trên thạch kiếm dâng lên mấy đoàn bụi mảnh nhưng mà lại để cho tất cả mọi người hô hấp dừng lại chính là trôi này nhìn như bình thường tới cực điểm trên thạch kiếm không có để lại bất luận cái gì dấu vết chẳng qua là trương nghi thân thể lần nữa chấn động mấy c h ấ n liền ho ra mấy miệng máu dưới chân hắn đế dày nổ bể ra gan bàn chân cùng mặt đất đá vụn ma sát đồng thời t ó é lên một mảnh huyết vụ nhưng là thẳng đến lúc này một cỗ khoái ý mới tại trương nghi trong thân thể sinh ra hắn một kiếm này kiếm ý đến lúc này mới thật sự là phát huy tác dụng vô cùng từ một ư ợ n danh nghĩa ngoại v đến bổn mạng cố ủ a m ì n cường đại tân sinh khí thức từ trên thân kiếm chấn động ra cũng thẳng đến lúc này trên chân núi chỗ cao nhìn xem trương nghi một đôi giản mua trong đôi mắt mới bắt đầu tràn ngập cảm khái cùng tán thưởng thân sắc một ít chân thành cảm thán thanh âm cũng đồng thời tại đây hai mắt con mắt chủ nhân bên cạnh tả h ư u vang lên mân sơn kiếm tông kiếm ý tiên phủ tông phù đạo thủ đoạn cùng bạch dương đ ộ n g kiếm vậy mà thực tại đây tên chất phác khiêm tốn trên người thiếu niên hòa thành một thể vây một tiếng nhạc nghị hướng trên đỉnh đầu một mảnh kia màu vàng bầu trời sụp đổ vỡ đi ra biến thành vô số cỗ màu vàng khí lưu ra bên ngoài bay chạy mà ra nhạc n h ị thân thể không cách nào đứng vững hướng ngồi ngay đó hắn liền chiến phía dưới sở thụ bị thương cũng vào lúc này tán phát ra trong miệng của hắn cũng phún ra một đoàn huyết vụ tại đạo đạo rủ xuống ánh mặt trời sau lộ ra cực kỳ tươi đẹp trương nghi kiếm quang tiếp tục hướng trước trở lên vấn lên như một cái hốn lượn sừng sơn dương từ nhạc nghị trước người phía trên móc qua kiếm quang trong không khí lưu lại rõ ràng dấu vết trương nghi thu kiếm nhìn xem ngồi ngay đó nhạc nghị trong ánh mắt tràn ngập á a y náy nhạc nghị cảm nhận được bị thương nhưng nhìn trước người đồng dạng g i i đầy rồi máu tươi trương n h i trong ánh mắt của hắn rồi lại đều là tôn k í n h ta hắn chuẩn bị mở miệng nhận thua rất chịu phục nhận thua khi hắn cái này cái thứ nhất ta chữ vang lên lập tức mộ dung tiểu ý cùng chung quanh tất cả trương nghi đồng môn toàn bộ tâm tình phức tạp đến khó dùng dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng mộ dung tiểu ý nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem trương nghi trong nội tâm nàng tràn đầy khiếp sợ tiếp theo nghĩ đến chính mình lúc trước đối với thái độ của hắn bắt đầu xấu hổ ta thua rồi nhưng mà khiến cho mọi người thật không ngờ chính là trương nghi rồi lại vào lúc này lên tiếng hắn đoạt tại nhạc nghị trước mặt nói là ta thua rồi bởi vì ta một kiếm này rất nhiều cũng không phải xuất từ tiên p h ụ tông một mảnh xôn xao mộ dung tiểu ý cũng làm mở to hai mắt nhìn nàng há miệng ra rồi lại nói không ra lời không biết phải nói gì vừa rồi trương nghi không thể nghi ngờ là tiên p h ụ tông anh hùng chỉ cần hắn đứng ở nơi đó tiếp nhận đối phương nhận thua hắn liền tự nhiên là tiên p h ụ tông anh hùng làm cho nhiều tuổi trẻ đệ tử kính ngưỡng đối tượng kể cả nàng cũng thế tiên phủ tông như đưa vào liền muốn nhượng ra sân môn nhưng mà lúc này trương nghi rồi lại vậy mà mở miệng nhận thua nàng khó có thể lý giải nhưng chẳng biết tại sao nàng cũng không căm hận lúc này trương nghi trong thân thể ngược lại có một loại cổ quái cảm thụ tại lan tràn nhạc nghị ngẩn người hắn muốn nói lời bị cắt đứt rồi sau đó mặt mũi của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc hắn trèo trống l â y đứng lên nghiêm túc nhìn xem trương nghi nói thắng thì thắng thua thì thua mặc kệ ngươi một kiếm này như thế nào ngươi xuất từ tiên phủ tông ngươi là tiên phủ tông đệ tử cho nên ta còn là nhận thua giữa chàng lộn xộn thanh âm lập tức biến mất quay về yên tĩnh rất nhiều ở đây tiên phủ tông đệ tử nhất là trương nghi đồng môn nhưng trong lòng tự nhiên sinh ra thật lớn áy náy bọn hắn không tự giác nghĩ đến chính mình nhiều khi thậm chí t ừ vừa mới bắt đầu nhìn thấy trương nghi thời điểm trong lòng chính là tự nhiên bài xích đều chưa bao giờ đem trương nghi nhìn thành là cũng giống như mình đệ tử tiên phủ tông trương nghi nhìn xem nhạc nghị trong lòng cũng là hảo sinh tôn kính lúc này hắn cũng không biết phải nói gì nhưng vào lúc này một cái thanh âm giản mua nhưng là từ trên đường núi chưa rứt xuống đều không có thua nghe thấy nhiều tiếng âm chương nghi ánh mắt không thể tin chừng lớn tới cực điểm hắn theo bản năng bỗng nhiên q u a y người chương bốn trăm năm mươi giao núi chương ba mươi sáu giao núi tông chủ hầu như tất cả tiên p h ụ tông tu hành giả khi nhìn rõ tên kia từ trên đường núi đi xuống lao nhân khuôn mặt lúc đều thật sâu không mình hành lễ tất cả mọi người tại lúc này đều giống như thấp một đoạn chỉ có trương nghi ngốc đứng ngay tại chỗ lộ ra hạc giữa bầy gà ánh mặt trời rơi vào trên người cái vị lao nhân kia nhìn xem cái kia vị lao nhân vô cùng thân ảnh quen thuộc cùng diện mục trương nghi trong đầu trong nháy mắt đã hiện lên vô số hình ảnh cái này vị lao nhân lộ ra vô cùng quen thuộc lại không c ó so với lạ l ắ m hắn như trước ngơ ngác đ ứ n g đấy rồi lại rốt cuộc bắt đầu minh bạch tại sao mình có thể tại khảo hạch thập phần không s o n g tình hình sau còn không có thể đi vào tiên phụ tông trở thành tiên phụ tông đệ tử chẳng qua là cho hắn suy tư thời gian quá ngắn hắn vẫn không thể minh bạch vì cái gì cái này vị lão nhân lên giá khí lực lớn như vậy cùng mình từ đất tần mãi cho đến đất yên ánh mặt trời bên trong lão nhân nhìn xem ngơ ngác trương nghi ánh mắt so với ánh mặt trời vẫn cùng ấm áp hắn thông qua cung kính đám người đi đến trương nghi hòa thuận vui vẻ kiên quyết trước người nhạc nghị nhìn xem người này ôn hòa lão nhân không cách nào đưa hắn cùng cả cái đất yên giờ phút này mạnh nhất tu hành giả liên hệ cùng một chỗ thần bí tâm cơ dày đặc trầm cương đại vân vân và vân vân hình dung tử tựa hồ cũng cùng lúc này cái này vị lão nhân không quan hệ đều không có thua đợi đến lúc cái này vị lão nhân tại hắn cùng trương nghi trước mặt dừng lại mấy tức thời gian hắn mới từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại hỏi có ý tứ gì mộ dung tiểu ý bỗng nhiên lo lắng c h ẳ n g biết tại sao nàng lúc này lo lắng không phải tiên phủ tông sơn môn thuộc sở hữu vấn đề mà là lo lắng nhạc nghị cùng trương nghi lão nhân thần sắc ôn hòa hiền lành nhìn xem nhạc nghị cảm khái giống như nói ra ngươi mở ra túi gấm nhìn xem liền đã minh bạch nhạc nghị lần nữa ngơ ngẩn ngươi mở ra sẽ biết lão nhân nhìn xem hắn rất nghiêm túc nói ra ngươi kế tiếp liền sẽ minh bạch hoàng thiên đạo môn cùng tiên phủ tông chính thức quan hệ ngươi cũng sẽ minh bạch ngươi tổ sư ra cùng sư tôn của ta quan hệ nhạc nghị hô hấp đ ố n g nhiên r ồ n r ậ p hầu như tất cả tiên phủ tông tu hành giả hô hấp cũng r ồ n r ậ p bọn hắn cũng không thể lý giải lão nhân giờ phút này những lời này nhưng lại đều cảm thấy lão nhân kia những lời này trong tựa hồ bao hàm lớn lao che giấu đáp án liền tại trên người nhạc nghị chính là cái kia hoàng thiên đạo môn tổ sư gia lưu lại túi gấm trong nhạc nghị lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua láo nhân sau đó hắn hít sâu một hơi dứt khoát quyết nhiên mở ra rồi cái này túi gấm trong túi gấm có một chương quyển da dê nhỏ đã vàng hắn liếc liền xác định phần này trên quyển da dê nhỏ chữ viết hoàn toàn chính xác x u ấ t từ hắn tổ sư ra lúc triển khai phần này quyển da dê nhỏ bắt đầu đọc phía trên chữ viết lúc hắn bắt đầu minh bạch vì cái gì vị kia tổ sư ra để lại nhiều như vậy bất ký dĩ nhiên là như vậy hai tay của hắn rất nhanh bắt đầu hơi hơi run rẩy có chút m ở mịt lên tiếng ánh mắt của hắn cũng rất m ở mịt tựa như lạc đường hài tử không biết nên như thế nào đi bình thường m ở mịt nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đây là một cái âm mưu l ã o nhân có chút ấ y náy nhìn xem hắn chậm rãi nói chẳng qua là đây là một cái thiện ý âm mưu một cái có thể để tránh cho tiên phủ tông thịnh cực mà suy âm mưu cho nên mời ngươi không nên trách ngươi tổ sư tất cả tiên p h ụ tông đệ tử đều sững sờ nhìn xem lão nhân hòa thuận vui vẻ kiên quyết bọn hắn muốn phải lấy được đáp án lúc này bầu không khí quá mức tính lặng khiến người ta hít thở không thông may mà lão nhân cũng không có để cho bọn họ quá nhiều chờ đợi hắn mở miệng phát ra rõ ràng thanh âm lại để cho từng tiên p h ụ tông đệ tử đều nghe được rất rõ ràng năm đó nhạc bình rời núi sáng lập hoàng thiên đạo môn thực sự không phải là bởi vì khí phách chi tranh mà là cố ý an bài sở dĩ như vậy là ngay lúc đó tiên phủ tông đã là đất thiên cường đại nhất tông môn tại ngay lúc đó tông chủ xem ra bất luận cái gì tại cực thịnh thời điểm liền lại càng dễ bắt đầu suy sụp giống như vô địch quốc ngoại họa vương triều lại càng dễ mục nát diệt vong giống nhau có bên ngoài áp mới có tiến bộ dừng một chút sau đó cái này tên lào ánh mắt của người đ ả o qua trương nghi cùng còn lại tất cả tiên phủ tông đệ tử khuôn mặt tiếp theo chậm rãi nói ra hoàng thiên đạo môn là tiên phủ tông t i ê n phủ tông vẫn là tiên phủ tông cho nên vô luận đã đến người nào một đời vô luận là hoàng thiên đạo môn thắng tiên p h ụ tông hay vẫn là tiên p h ụ tông thắng hoàng thiên đạo môn đều là tiên p h ụ tông tới thắng cho nên cái này là cố ý dựng nên rồi một cái đối địch tông môn có người rốt cuộc triệt để phản ứng tới đây nhịn không được phát ra thanh âm không bám vào một khuôn mẫu chính là phù đạo chân ý lão nhân nhàn nhạt ngầm đầu nhìn về phía trên không chỗ cao hải nạp bách xuyên biển chứa trăm sông mới là lớn mặc kệ hạng gì xuất thân chỉ cần ngươi là chân chính tiên p h ụ tông đệ tử sự thành tựu của ngươi liền có thể tạo nên tiên phủ tông nghe được lao nhân những lời này rất nhiều tiên phủ tông sư trưởng đều là trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ nhất là ánh mắt ánh mắt xéo qua quét đến trương nghi sau đó bọn hắn thẳng đến lúc này mới rút cuộc lý giải vì cái gì tiên phủ tông có thể tiếp nhận trương nghi như vậy người tần đắc đạo chi đồ ngàn vạn nếu là câu tại những cái kia chết phủ liền là chân chính ao tù nước động cuối cùng chẳng qua là đạp trên tiền nhân đường như cũ t r a n h vẽ lại có thể có bao nhiêu thành t i ệ u lao nhân quay đầu nhìn thoáng qua trương nghi vui lòng tán thưởng chậm rãi nói ra trương nghi không hiểu cảm động nhìn xem cái này vị lão nhân hắn nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả biết rõ cái kia vị lão nhân trên đường đi rất nhiều so đo toàn bộ cũng chỉ là đối với khảo nghiệm của hắn hắn há hốc mồm nhưng là nói không nên lời nói cái gì đến đã đến nơi này tức thì an chi ngươi đã cũng đã minh bạch ngươi tổ sư cùng ta sư tôn thâm ý ngươi liền có lẽ minh bạch cũng là vì cái này tiên phủ tông ngươi liền lưu lại tại tiên phủ tông tu hành sao lão nhân nhìn xem đồng dạng không nói gì nhạc nghị n ở nụ cười nói ta đem tiên phủ tông cái này đỉnh núi giao cho ngươi ta đem tiên phủ tông cái này đỉnh núi giao cho ngươi thanh âm này bình thản nhưng mà thanh âm tại trong núi không ngừng quanh quẩn nhưng là tràn đầy làm cho người tự đáy lòng kính nể khí phách nhạc nghị thân thể như bị lôi điện làm cho kích mạnh liệt run r u dậy liền theo bản năng c o n người nói tông chủ hai người các ngươi đi theo ta lão nhân nhàn nhạc cười bắt đầu quay người dọc theo trên đường núi núi rồi lại là đồng thời đối với trương nghi cùng nhạc nghị đội kịp nay t ò a đỉnh núi giao cho ngươi cũng không phải nói chơi lúc đi đến lưng chừng núi lên mây chỗ lao nhân không có q u e n h người nhưng là chậm rãi nhẹ nói nói có thể bởi vì một ít di mệnh liền khắc khổ tu hành l ẻ loi một mình tới khiêu chiến to như vậy một cái tông môn đem cái này núi giao cho ngươi ta cũng yên tâm chẳng qua là giao cho các ngươi bất kỳ người nào sau này ta nhắm mắt lúc liền cũng có thể yên tâm ưu tiên phủ tông cái này trọng trách hiện tại có hai người các ngươi các ngươi lại giúp nhau kính trọng tự nhiên lại gặp giúp đỡ lẫn nhau đỡ hoàng thiên đạo phù là tu thân phù nhưng đồng thời cũng là cái này n ú i mắt trận lao nhân tại một gian nhà tranh trước dừng lại chẳng qua là nhìn cái kia nhà tranh cửa ra vào cánh cửa l i ế c cái kia bình thường ngoan đá bình thường đá xanh liền phát sáng lên phát ra màu vàng sáng rọi hòa thuận vui vẻ kiên quyết sử dụng ra cái kia cái phù màu sắc hoàn toàn nhất trí nhạc nghị thân thể lần nữa chấn động mạnh chẳng qua là cái kia ngưỡng cửa phát ra khí tức hán liền minh bạch lão nhân kia là đem chỗ này p h ù núi mắt trận giao cho hắn là chân chính đem này tòa đỉnh núi giao cho hắn có người thủ liền có người công lão nhân quay người nhìn xem trương nghi mỉm cười nói ngươi chân nguyên tu vi còn chưa đại thành nhưng kiếm ý rồi lại đã đại thành sau này chuyện bên ngoài nhưng là muốn nhiều dựa vào người thanh kiếm này rồi trương nghi ha hốc mồm ta lão nhân lắc đầu trực tiếp đã cắt đứt hắn mà nói không muốn tự coi nhẹ mình trương nghi cùng nhạc nghị liếc mắt nhìn lẫn nhau không mưa liền muốn phòng bị lão nhân thỏa mãn cười cười nhìn phía xa lồng đắp lên đều một mảnh mây mưa nói có thể nhanh như vậy liền có các ngươi như vậy hai gã đệ tử đây là may mắn của ta trương nghi lúc này không hiểu nghĩ tới hoàng thiên đạo môn cùng tiên phủ tông sự tình nghĩ tới tô tần hắn nhìn không được ngẩng đầu nhìn cái này vị lão nhân bên mặt hỏi cái tia sư huynh của ta có người giúp đỡ tự nhiên cũng muốn có người bức bách lão nhân n ở nụ cười nói tô tần không kém hắn sẽ rất tốt hoàn thành sừng của hắn s á c về phần tương lai thắng bại các ngươi có hai người hắn chỉ có một người cho nên ta rất an tâm trương nghi cùng nhạc nghị lần nữa không nói gì bọn hắn nhìn xem người này ngắm nhìn yên thượng đô lao nhân lúc này chẳng qua là cảm thấy cái này vị lao nhân thân ảnh vô cùng cao lớn chương 451, ám sát quân chương 37, quân ám sát từ trường lăng mà đi tây bắc rồi lại đi thì càng thấy cỏ cây khô héo nhiều quân sĩ túc vệ quân nhìn về phía trước đinh ninh bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu từ ly ú c trận n à di chuyển giống như tiến lên bắt đầu thời điểm, túc vệ quân tuyệt đại đa số quân sĩ đều đối với Đinh Ninh giữ rồi chuyển túc như thật đầu quân tuyệt quân đều lên nắm lớn tôn số bắt đa vệ sĩ khai í n trong quân c o phong nhất tướng lánh quách phong cảng quách là đ ố với Đinh Ninh trường h hành nhiều i Tại quân quân tần cùng sư. t vô o n quân quân g đội, s vô cùng cuối quân quân cùng cho nhiều mệnh lệnh liền cuối cùng sẽ trở thành lại để cho toàn quân thừa hành mệnh lệnh. thừa khai lại ly sẽ trở Từ t r để ư lăng đến nay đội ngũ thành thạo tiến lên bên trong hết t h ể mệnh lệnh cũng đều xuất từ miệng đinh n i n h chẳng qua là tại đây chút ít quân sĩ xem ra đinh ninh nhưng lại không biểu hiện ra cái gì làm cho người cảm thấy kinh diễm địa phương chẳng qua là gặp thường xuyên làm chút ít làm cho người khó có thể lý giải cử động giống như lúc này vừa rồi cái kia một cái dễ dàng nhất bị người phục kích hạp cốc đã qua phía trước là một mảng lớn bình nguyên trong tầm mắt chỉ có một chút giải rác nông hộ thôn dã nhưng mà đinh ninh rồi lại làm bọn hắn ngừng lại hơn nữa đã ngừng hồi lâu chẳng qua là cái này chi quân đội cao nhất tướng lanh quách phong cũng không phải là nghĩ như vậy bởi vì hắn biết rõ đinh n i n h tại đây chút ít nhìn như bình tĩnh thời gian trong đã làm nhiều ít làm hắn đều cảm thấy khiếp sợ sự tình ngươi xác định bọn hắn lại ở chỗ này động thủ hắn nhìn về phía trước liếc đồng bằng hoang dã ngưng trọng nhìn xem đinh n i n h hỏi đây là một ít lưu s a tông tu hành giả tại chỗ như thế ẩn nấp đối với bọn hắn mà nói cùng tại địa phương khác gần nấp không có bất kỳ khác nhau bọn hắn kiêng kỵ nhất chẳng qua là trong quân cái kia vài món phụ khí đinh n i n h quay đầu nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu nói chính là mấu chốc nhất qua cái mảnh này bình nguyên đã đến biên thành bọn hắn có lẽ cảm thấy sau đó liền cũng không có cơ hội ra tay giữa bọn họ đã có chút ít phân tranh cho nên nhất định lại ở chỗ này ra tay quách phong không có thể hiểu được đinh ninh từ đâu kết luận những cái kia từ mấy ngày trước đây trước liền bị đinh ninh phát hiện hành tung tu hành giả là như thế nào biểu hiện ra nổi lên phân tranh nhưng mà nếu như mấy ngày trước đây đinh ninh phán đoán đều không có bất kỳ sai lầm hắn hay vẫn là lựa chọn tin tưởng đinh ninh vì cái gì chúng ta cũng bị bức bách t h ư ơ n g chiến đứng ở đinh ninh bên cạnh mặt khác một bên nam cung thải thục nhưng là nhăn lại lấy lông mày vẻ mặt khắc nghiệt bộ dạng nhẹ giọng hỏi có chút địch nhân không phải vĩnh cửu đấy đinh ninh quay đầu nhìn nàng một cái chậm rãi nói có chút địch nhân chẳng qua là lưng đeo mệnh lệnh mà đến nếu như không có cách nào đạt thành mệnh lệnh hoặc là vừa vặn bỏ lỡ những người này chưa chắc là n g ư ờ i sau này địch nhân sau này trong chiến đấu chưa hẳn gặp được có chút thích khách khi bọn hắn phát hiện bị phát hiện dưới tình huống liền chưa chắc sẽ ra tay một ít có thể tận lực tránh cho chiến đấu liền muốn tránh cho như vậy liền tận khả năng bảo tồn lực lượng dù sao sứ mạng của chúng ta chẳng qua là muốn tới trước đạt chúng ta nên đi địa phương mà không phải tận khả năng tiêu diệt ven đường địch nhân dừng một chút sau đó hắn nhìn lấy nam cung thải thục nói tiếp mấu chốt nhất chính là mỗi cuộc chiến đấu đều sẽ có người chết nhất là lúc số lượng không ít tu hành giả đối mặt một chi quân đội nam cung thải thục hít sâu một hơi nàng không tự giác quay đầu nhìn thoáng qua phía sau những cái kia quân sĩ nàng triệt để đã minh bạch đinh ninh những n à y qua cố gắng cũng cảm giác mình từ đinh ninh cái này giải rác vài câu trong lời nói đã học được rất nhiều thứ liên cố ý để lại đầu mối cảnh bày ra đều dọa không lùi bọn hắn chẳng qua là lại để cho trong bọn họ một số người xuất hiện chia rẽ cái này liền chỉ có hai cái khả năng một là bọn hắn tiếp chính là từ mệnh lệnh căn bản không thể quay về mặt khác một loại khả năng bọn hắn đầu là dùng để sờ cái này chi quân đội làm nền hoặc là tiêu hao một ít lực lượng đằng sau còn có cường giả chân chính không ra tay đinh ninh tiếp theo thời gian dần qua nói xong rồi hai câu này sau đó nhìn quách phong chân thành nói vô luận là người nào một loại khả năng ta nghĩ muốn kê tiếp cái này chi quân đội triệt để khống chế quyền quách phong n ở nụ cười lạnh giọng nói ngươi đã biết rõ cái đó và ta những h u y n h đệ này mệnh có quan hệ còn dám đưa ra yêu cầu như vậy ta đây hiện tại liền đem cái này chi quân đội giao cho ngươi ta ở chỗ này lưu lại lâu như vậy nói cho bọn hắn biết chúng ta chuẩn bị kỹ càng bọn hắn nếu là còn ở nơi này đó chính là không thể tránh khỏi chiến đấu đinh ninh hơi hơi cúi thấp đầu xuống hắn cảm nhận được cảm giác quen thuộc nhưng mà hắn cũng không thích loại cảm giác này mấy đạo mệnh lệnh trực tiếp truyền đạt yên lặng đã chờ đợi hồi lâu quân đội bắt đầu bắt đầu chuyển động bởi vì này mấy đạo mệnh lệnh rất kỳ quái cho nên nhất thời lộ ra có chút h ỗ n loạn chẳng qua là đinh ninh cũng không cần đoạt thời gian cho nên một mực đợi đến lúc cái này chi quân đội lại trở nên bình tĩnh đứng lên hắn mới ý bảo tiếp tục đi về phía trước mấy tên truyền lệnh quan tại quách phong ý bảo sau trực tiếp đến rồi bên cạnh của hắn bảo đảm mệnh lệnh của hắn có thể trước tiên truyền đạt lúc này khoảng cách chạm vạng tối còn có nửa canh giờ thời tiết hơi lạnh nhưng ở đi trong quân gió nhẹ nhẹ phẩy đ á m chìm trong ánh mặt trời trong nhưng là cực kỳ thoải mái vùng này khoảng cách lâm sơn chỉ có cuối cùng một ít biên thành hoang dã lúc giữa không có thường đi con đường chiến xa nghiền ép lấy cỏ hoang quân sĩ trên người háo giáp cùng lá cây cỏ xung đột phát ra kỳ dị sàn sạt tiếng vang đinh ninh ở vào phía trước nhất hàng thứ hai trong chiến xa hắn thủy trung nhíu lại lông mày nhìn về phía trước bốn phía nhìn như cẩn thận nghe trong gió tạp âm đột nhiên tay của hắn trở lên dựng thẳng lên ngón tay khe hở biên giới huyết n ụ c tại ánh mặt trời trong bị chiếu dọi được một mảnh huyết h ồ n g ngừng chuẩn bị truyền lệnh quan cùng tất cả cái này chi quân đội quân đội đều vô cùng quen thuộc loại này dùng tay ra hiệu nhưng mà vì để tránh cho có người phản ứng không kịp mấy tên truyền lệnh quan hay vẫn là trước tiên phát ra thê lương tiến g quát khi tất cả người bước chân bỗng nhiên dừng lại thiên địa yên tĩnh lập tức một đạo tạp âm rõ ràng xuất hiện ở từ trong cây cỏ truyền vào tất cả mọi người trong hai có cỏ lá theo l ệ n h thấu xương kiếm khí vẩy ra mà ra một cái vàng mênh mông sóng khí phía trên vô số vàng lục giao nhau cây cỏ lá mảnh vỡ trở lên bay lên dựng lên tựa như một cái màu vàng thân thể màu vàng xanh lá lân giáp dao lòng tại cây cỏ từ trong kịch liệt ghé qua mà đến phi kiếm tất cả những thứ này không thể giải thích vì sao đinh linh lúc trước cử động cùng mệnh lệnh quân sĩ toàn bộ kịp phản ứng cây cỏ phía dưới thậm chí bùn đất trong khe hở có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cái này chi quân đội đột nhiên chứng kiến cái này đạo kiếm quang những thứ này trong ánh mắt đ ố n g nhiên xuất hiện vô cùng phẫn nộ có diễm những thứ này tu hành giả phẫn nộ đến từ chính có đồng bạn đoạt xuất thủ trước nhưng không thể phủ nhận như là đã động thủ hơn nữa lúc cái này chi quân đội trong chấp đoán g này thất thần đại đa số mọi người bị cái kia một đạo phi kiếm hấp dẫn thời điểm cái này liền cũng là tốt nhất cơ hội ra tay chẳng qua là cái này trong tích tắc cây cỏ phía dưới vang lên rất nhiều nước chạy chạy xuôi giống như thanh em rất nhỏ nhìn xem cái kia một đạo phi kiếm rất nhiều quân sĩ kinh sợ dị thường nhưng mà đinh ninh thần sắc nhưng là nhập lại không có có bất kỳ thay đổi nào trọng nỗ ưu hỏa nguyễn nhận hắn chẳng qua là dùng rất dồn dập ngữ khí trầm ổ n quát ra rồi ba cái tên cùng lúc đó tại bên cạnh hắn mấy tên truyền lệnh quan liền làm ba thủ thế chẳng qua là trong chớp nhóm này quân đội phía sau không khí liền bị kim loại hào quang cùng thiên địa nguyên khí loạn lưu xé rách đã thành nát ấy trên trăm đạo kim loại lưu quang như giống như sao băng hung hăng rơi xuống sao băng sau đó là hơn mười mảnh nhìn như trầm trọng tới cực điểm loan nguyệt những thứ này loan nguyệt đều có chiều dài hơn mười thước tại phát ra kinh khủng ô minh thanh âm rơi xuống trên mặt đất lập tức liền dọc theo phủ tuyến bạo liệt ra nổ tung thành thêm nữa hai thước đến lớn lên kim loại mảnh dao cuối cùng xuất hiện ở không trung đấy là mấy trăm đạo âm u màu xanh lá lưu hỏa những thứ này lưu hỏa tại rơi xuống lúc liền lại để cho trong không khí cây cỏ mảnh cùng trên mặt đất khô thảo đều trực tiếp thiêu đốt đứng lên một cái biển lửa cái này chi túc vệ quân phía sau năm mươi bước đến trăm bước ở giữa khu vực t r o n toàn bộ một cái biển lửa lúc nhóm đầu tiên to như tay em bé hạng nặng tên n ỏ từ n ỏ trong xe phát ra c h ó i hai tiếng hi i i i âm thanh lúc cái này chi quân đội phía sau năm sáu chục bước xuống phương hướng bãi cỏ liền sôi trào lên phát ra mấy tiếng kinh sợ hét to âm thanh bốn g ã tu hành giả từ dưới đất hướng mà bắt đầu quanh người kiếm quang bay múa cứng rắn đánh bay rơi xuống hạng nặng tên n ỏ nhưng mà tại nháy mắt sau đó cái này bốn g ã tu hành giả thân thể rồi lại bị khủng bố lượn vòng vỡ vụ nguyệt nhận sẽ rách ra đáng sợ miệng vết thương tại thê lương kêu thảm âm thanh lưu hỏa màu xanh lá không ngừng rơi xuống khi bọn hắn không ngừng tứ tán bay vút trong quá trình không ngừng xuyên thủng thân thể của bọn hắn nhìn xem hình ảnh như vậy nhìn xem tại lưu hỏa trong thân thể bị xé rách phân liệt mà chết đi cái kia bốn gã tu hành giả tất cả những thứ này quân sĩ khiếp sợ đến khó dùng phục thêm tình trạng tại sao có thể như vậy một gã xuất hiện ở quân đội ngay phía trước tu hành giả cũng không thể giải thích vì sao kêu lên hắn nhìn đến đạo kia rất cuồng bạo tại ngọn cỏ bay về phía trên chiến x a đinh linh phi kiếm đột nhiên thay đổi rồi phương hướng Hướng về đinh ninh bên về trái. một tiếng thanh thúy chấn đều tiếng văng lên. Một đạo lóng lánh hơi hơi màu xanh phi kiếm trở lên không bay lên. Một màu kiếm trở đạo hơi hơi phi bay con á i này một đ ạ lúc trước chút trước à o k h ô n gái một tiếng động phi kiếm, động tiếng trong phi cứng rắn là lấy ra, bị bị ra, cỏ c kia ra một lộ trước đạo lúc vang ô cùng cuồng bạo phi kiếm lấy r ư bị bị thương. Trưng 38, bị thương. Thả. Một tiếng thanh thúy tiếng con gái văng gái lên phát ra thanh âm này chính là nam cung thải t h ụ mặt mũi của nàng rất nghiêm túc nhưng là vì lần thứ nhất gặp phải loại này chính thức chiến trận truyền đạt mệnh lệnh như vậy cho nên nàng s ắ c lệnh trong thanh âm cũng mang theo một tia rung động lắc lư chẳng qua là lúc trước đã tiếp nhận điều lệnh tụ tập ở sau lưng nàng mười mấy tên quân sĩ rồi lại là không có chút do dự nào cái này mười mấy tên quân sĩ đều là lao quân sĩ hơn nữa bọn hắn tại trong quân cho tới nay gánh chịu nhiệm vụ chính là đối phó tu hành giả phi kiếm tu hành giả phi kiếm là trên chiến trường nhanh chóng nhất thu hoạch sinh mệnh sắt khí cho nên những thứ này quân sĩ tuy rằng không phải tu hành giả nhưng là trải qua rất nhiều trận vô cùng thê thảm xoắn giết ý chí sớm đã ma luyện được như sát bọn hắn đã tự nhiên loại bỏ rồi trên chiến trường hết thệ tạ tâm kể cả nam cung thải thục trong giọng nói là bất luận cái cái gì tạ tâm lúc quân lệnh vang lên lập tức những thứ này quân sĩ cơ hồ là mặt không biểu tình giơ tay lên trong nọ cơ cực kỳ vững vàng nhanh chóng đẻ lên trong tay đồng cỏ súng hơn mười đạo kỳ dị tiếng rít đồng thời trên không trung vang lên loại này thanh â m đối với trải qua chiến trận tu hành giả mà nói nhập lại không xa lạ gì trong không khí triển khai hơn mười đoá xích đồng sắc hoa kim loại đều là biên giới mang theo trầm trọng rơi xuống vật mạng lưới kim trúc vừa mới bị vén lên hơi màu xanh phi kiếm như rơi vào trong lưới cá r ố c sức l i ề u mạng ràng co nhưng mà càng dãy r u ộ n càng là làm cái này tất cả mạng lưới xoắn suýt thành một mảnh cuối cùng c h ó i buộc thành đoàn biến thành một cái xích đồng sắc kim trúc nắm hung hăng nện xuống dưới đất cái này chính là đại tần vương triều thuốc kiếm võng gia nhập đại lượng trì đồng mạng lưới tại khốn trói ở phi kiếm đồng thời có thể trình độ lớn nhất ngăn cách thiên địa nguyên khí thẩm thấu cùng chân khí chạy xuôi chẳng qua là nếu không phải vừa rồi cái kia một cái thoáng qua tức thì thời cơ nếu không phải đạo này phi kiếm bị mặt khác đạo kia phi kiếm đánh chúng vén lên chẳng qua là những thứ này thúc kiếm vóng làm sao có thể nhẹ nhõm một kích mà ở bên trong cuối cùng c h ó i buộc chặt cái thanh phi kiếm này thanh từng mảnh ức chế không nổi tiếng hoan hô cùng gào to tại trong quân vang lên những thứ này quân sĩ tự nhiên rõ ràng ngày bình thường muốn đối phó một gã tu hành giả muốn trả giá hạng gì đại giới nhưng mà chỉ là cái này trong tích tắc đối phương đã có ba gã tu hành giả bị trực tiếp giết chết một thanh phi kiếm trực tiếp bị c h ó i tương đương với tên hướng kia cường đại kiếm sư trực tiếp đánh mất cánh tay mà hết thảy này đầu nguyên ở đinh ninh đang tiếp tục hành quân chức truyền đạt mấy đạo quân lệ c h a kiếm cho đến lúc này trong đùi có tiếp tục xuất hiện mấy tên tu hành giả bên trong mới có người kịp phản ứng lúc trước sớm nhất xuất hiện cái kia một thanh quần bạo phi kiếm thực sự không phải là bọn h ắ n phương này xuất thủ phi kiếm mà là đinh ninh chính mình phi kiếm một chùm huyết vụ từ một gã đứng ở trong bụi cỏ tu hành giả áo vàng trong cổ điên cùng bán ra chỗi này vừa mới nâng lên phi kiếm nhỏ màu xanh phi kiếm rõ ràng ở vào đồng nhất khu vực rồi lại là phi thường kịp thời đã tránh được những cái kia thúc kiếm vong chói buộc lúc này lặng yên im ắng xuyên qua bụi cỏ trực tiếp liền xuyên thủng này tên vừa mới mất đi phi kiếm tu hành giả cổ h ọ n kiếm quăng màu trắng ở đằng kia tên tu hành giả sau lưng chẳng qua là xuất hiện một cái trước mắt liền lập tức biến mất không biết quy về nơi nào cái này thanh phi kiếm uy hiếp hơn nữa cái này chi quân đội đ ố n g nhiên buộc phát ra thu hoạch tu hành giả sinh mệnh tốc độ lại để cho cái này một phương thiên địa đều tựa hồ đồng thời trì trệ từ trong đùi cỏ hiện thân tu hành giả tổng cộng có bảy tên lúc này chỉ có ba gã đ ỉ n h trệ tại cây cỏ lúc giữa không có cái mới quân lệnh phát ra chẳng qua là lúc này tất cả quân sĩ đã đều kính sợ tại đinh linh cái kia mấy đạo quân lệnh bày ra năng lực cho nên cái này chi quân đội so với bình thường càng là hiện ra chầm lạnh như núi khí thế loại khí thế này ép tới cái kia ba gã đứng ở cây c ó lúc giữa tu hành giả lộ ra càng thêm thế lãnh một gã tu hành giả đi phía trước bước ra rồi một bước tất cả mọi người không động mà hắn động hắn tự nhiên liền hấp dẫn chú ý của mọi người đây là người trung niên nam tử đầu tóc tóc mai có hơi trắng đinh ninh lẳng lặng nhìn hắn người này trung niên nam tử không người xa xa đối với đinh ninh thi lễ một cái sau đó hỏi dùng trá kiếm thủ đoạn dẫn chúng ta ra tay đây chỉ là kế sách vấn đề nhưng ngươi tại sao phải liệu định người của chúng ta sẽ xuất hiện tại các ngươi quân sau vị trí kia cái này có ý nghĩa sao đinh ninh nhìn xem người này trung niên nam tử nhỏ châm biếm nói mặc dù ta giải đáp nghi vấn của ngươi ngươi liền có thể thối lui trung niên nam tử đã trầm mặc một lát nói không có người muốn cố ý chịu chết có lẽ chúng ta còn có khác lựa chọn đinh ninh nhìn xem người này trung niên nam tử đột nhiên n ở nụ cười nói thấy được người có lẽ có ý khác nhưng nhìn không thấy người nhưng là có lẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu còn muốn Trung a chết. Cho t nên ừ phi những cái kia nhìn không thấy người chết. Đinh ninh những cái kia người lời này đối với này t y ệ t đại đa số q u â sĩ mà nói quá khó quá lý i i ả nhiên ư n hắn g mà đ ố diện người i này trung n nam tử kể cả c ò nhìn lại tu à ràng này hàm n nhiên cũng rất rõ ràng hắn trong những lời này bao hàm ý tứ. Trung niên nam n h h giả, lời tuy rất tứ. tử rõ bao ý xem hắn nhỏ đau khổ cười cười nói không thể có thoáng thỏa hiệp thủ đoạn đinh ninh nhìn xem hắn và hai gã khác tu hành giả nói nếu không để cho ta như thế nào tin tưởng các ngươi trung n i ê n nam tử k h e rũ xuống đầu hắn tựa hồ không có làm ra đắp lại nhưng ngay tại hắn khẽ rũ xuống đầu lập tức những cái kia thê lương trên mặt cỏ liền vang lên hai tiếng phẫn nộ nghiêm nghị hai đạo thân ảnh từ dưới bùn đất lao ra phía trên cây cỏ cùng bùn đất bị hướng đã thành sương mù dày đặc hai đạo thân ảnh phía dưới mơ hồ có một đạo kiếm quang chấp động lên âm u ánh sáng nhìn xem đạo kia đuổi theo hai đạo thân ảnh kiếm quang đinh ninh cánh tay bỗng nhiên nâng lên bàn tay dựng đứng lấy đi phía trước làm ra giống như thủ thế một cái chém nhìn xem đinh ninh dùng tay ra hiệu rơi chỗ không chỉ là bên cạnh hắn mấy tên truyền lệnh quan đã liền quách phong cùng nam cung thải thục trong đồng tử đều lập tức tràn đầy khiếp sợ hào quang nhưng mà quân lệnh chính là quân lệnh mấy tên truyền lệnh quan nhìn xem đinh n i n h kiên định đến cực điểm thủ thế trên tay cờ lệnh cũng đồng thời chém ra gió gió lớn c h ầ m lánh nghiêm túc quân đội lập tức giống như một ngọn núi lửa bộc phát phát ra biển gầm giống như âm thanh tất cả chân n ỏ xe cùng phụ khí trong nháy mắt này bộc phát trầm trọng kim trúc trong nháy mắt này như gió xoáy lên che lại rồi bầu trời sau đó như núi giống như rơi xuống trung niên nam tử ngầm đầu khuôn mặt vô cùng trắng bệnh những thứ này che lại bầu trời kim trúc sắc khí rơi xuống hướng không phải cái kia hai gã tu hành giả mà là hắn và hai gã khác tu hành giả phía sau hắn hai gã tu hành giả phát ra một tiếng kêu to đồng thời lướt hướng người này trung niên nam tử bên người hai đạo kiếm quang như c h e dốc sức l i ề u mạng muốn bảo vệ người này trung niên nam tử nhưng mà người này trung niên nam tử biết do đã không có khả năng cải biến cuối cùng kết cục cái kêu một đạo nguyên bản tựa hồ tại đuổi theo hai gã từ dưới đất lướt đi tu hành giả phi kiếm kịch liệt hướng phía thân thể của hắn thu hồi cùng lúc đó hắn chẳng qua là lắc đầu nói các ngươi có thể đi liền nhanh đi đông trong thiên địa vang lên trầm trọng nện bữa âm thanh lúc phi hành với thiên t r ố n g không trầm trọng c h i vật hung hăng đồng thời rơi đập trên mặt đất toàn bộ mặt đất nhộn nhạo lên gợn sóng giống nhau rung động hai gã bên cạnh hắn tu hành giả phát ra một tiếng rên rỉ đều không có chạy trốn ý định hai người cầm kiếm cánh tay cũng đã máu tươi đầm địa không cách nào nâng lên để cho nhất hai người này bị thương chính là y đ ỏ i đạo phi kiếm đã từ phía trước trong quân bay lên mà cái kia mấy đạo phi kiếm bên trong rồi lại đều không có trước hết nhất trôi phi kiếm trước hết nhất trôi này nở rộ lấy hoa n h ỏ phi kiếm giờ phút này đã xuất hiện ở trung niên nam tử thu hồi phi kiếm phía trước chương bốn trăm năm mươi ba trước mắt sự t ì n h chương ba mươi chín trước mắt sự t ì n h trung niên nam tử trong mắt quang diễm kịch liệt c h ấ p động mấy cái cái kia đạo phi kiếm lại lần nữa đi v ò nghèo sau đó bắt đầu kịch liệt gia tốc mang theo một tia điên ý trực chỉ sáu bảy mươi triệu bên ngoài đinh linh tại thoát ly hắn thân thể của mình tầm hơn mười t r ư ợ n g thời điểm hắn trôi này màu vàng đất khinh bạc tiểu kiếm gia tốc đã đến cực hạn chung quanh ba một tiếng v a n g nhỏ nổ bung rồi một cái mắt thường có thể thấy được c ấ m bạo cùng lúc đó người này trung niên nam tử lực lượng trong cơ thể cũng toàn bộ quán thâu đến nơi này t h a n h phi kiếm trong cái này t h a n h phi kiếm hoàn toàn thoát ly hắn k h ô n g chế không còn là phi kiếm biến thành một cái vượt qua thanh e m tốc độ mũi tên trong ấ t cả m thiên địa lần nữa vang lên trầm trọng nện búa âm thanh màu vàng xanh nhạt trầm trọng chiến xa dưới đáy hướng phía đinh linh thân thể bộ vị hướng đinh linh phương này đột phá mà bắt đầu n ô lên một cái vòng tròn khung đồng thời một cỗ sóng khí tại nơi này n ô lên kim trúc trên mặt ầm ầm nở rộ trầm trọng phù văn chiến xa tại đây trong tích tắc không biết chấn động rồi bao nhiêu lần mà đổi thành bên ngoài một mặt trôi này khinh bạc màu vàng đất tiểu kiếm như đánh lên d à y bức tường băng truy bình thường lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ dưới ánh mặt trời biến thành hướng tứ tán kích xạ kim trúc xạ tuyến gió, gió lớn đinh ninh sau lưng trong quân lần nữa vang lên biển gầm giống như tiếng giống giận dữ vô số một lần nữa lên dây cung trọng nỗ h ỉ h ỉ y y tấm thanh lần nữa vang lên phía trên bầu trời xuất hiện lần nữa kim trúc thủy triều trung nhiên nam tử ho ra một búng máu thân thể của hắn bị trong bầu trời kim trúc phản quang chiếu d ọ i thành màu ghì xét sắc đi hắn lần nữa phát ra một tiếng thét ra lệnh không là đối với bên cạnh hai gã gần thủy tùng mà là đối với cái kia hai gã lúc trước từ dưới đất lao ra tu hành giả một hồi lợi hại thiết khí xuyên thấu huyết nhục thanh âm vang lên trung niên nam tử cùng hai gã gần tùy tùng thân trên tuân ra rất nhiều đoàn huyết vụ tại một cái thời gian hô hấp trong hình ảnh như vậy liền biến mất tại tầm mắt mọi người ba người không bao giờ nữa khôi phục hình người duy có vô số kim loại lẫn nhau tiếng va đập cùng nghiền nát huyết nhục vầy ra cái kia hai gã từ dưới đất lao ra tu hành giả cũng không nghe theo người này trung niên nam tử cuối cùng mệnh lệnh cái này hai gã tu hành giả phát ra như dạ thu giống như chu lên thân ảnh tại cây có lúc giữa ném ra từng đạo t à n ảnh điên cùng hướng phía cái này chi đại tần vương triều quân đội vào tới không có bất kỳ người nào phát ra quân lệnh cái này hai gã tu hành giả sau lưng ít ỏi đạo chạy xiết khí lưu lượn vòng mà quay về khí lưu chính giữa chính là kiếm quang những thứ này kiếm quang so với cái này hai gã tu hành giả thân ả n h phải nhanh cho nên dễ dàng đuổi theo cái này hai gã tu hành giả thân thể cái này hai gã tu hành giả trên người xuất hiện vài đạo huyết lãng sóng máu kiếm quang tại trong thân thể của bọn hắn ra vào thân thể của bọn hắn tại kịch liệt bay vút trong liền giải thể x lúc, lúc cái này l hai gã tu hành giả phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi xuống đất trở lên nhấc lên trầm trọng chiến xa cũng mới một lần nữa trùng trùng điệp điệp rơi xuống đát bởi vì ai đều không thể khẳng định cái mảnh này trong thảo nguyên còn có hay không còn lại tu hành giả tồn tại cho nên không người hoan hô nhưng mặc dù là trong quân k h ô n g chế được cái kia mấy thanh phi kiếm tướng lãnh trong ánh mắt rồi lại cũng không khỏi được chạy ra khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung mừng rỡ ai cũng không thích nhìn thấy đổ máu thực tế không thích nhìn thấy người bên cạnh mình đổ máu hết t h ể mọi người rất rõ ràng nếu là gặp được những thứ này tu hành giả tập kích một chi quân đội gặp trả giá hạng gì đại giới mà bây giờ đối phương chết đi rồi bảy tên tu hành giả bọn hắn làm cho dẫn đầu cái này chi quân đội nhưng là liền một gã quân sĩ đều không có chết đi vì cái gì nam cung thải thục nhìn xem tại trong b ụ i có không hề chuyển động những cái kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt khó khăn hít thở một cái không khí quay đầu nhìn đinh n i n h hỏi đem nam cung thải thục mang theo bản thân chính là muốn cho nàng có thể từ trên người mình học tập đến rất nhiều hành quân chiến tranh phương diện gặp biết cho nên đinh n i n h nhìn lại nàng liếc nói chúng ta quân sau năm mươi trượng là chúng ta trong quân tu hành giả cảm giác không cách nào rõ ràng cảm giác khu vực nếu như những thứ này tu hành giả quyết định ở chỗ này động thủ liền nhất định sẽ có tu hành giả tiềm ẩn chúng ta quân về sau từ sau phương hướng phát động công kích đem sẽ khiến lớn nhất hỗn loạn nếu như những cái kia tu hành giả không tại đó đây nam cung thải thuộc suy tư v ề n ế u mày hỏi chúng ta đây tập trung tối ưu s u thế p h ủ khí chẳng phải là toàn bộ thất bại đinh ninh nhìn nàng một cái chân thành nói ngươi phải hiểu được hành quân chiến tranh cùng tu hành giả chiến đấu cũng giống như vậy đều không có trăm phần trăm sự tình chẳng qua là truy cầu lớn nhất xác suất khả năng sự tình nếu như những người này thật sự liền một cái người đều không tại phía sau chúng ta đây trong quân mạnh nhất một k í c h này chính là tự nhiên lãng phí vô dụng nhưng lớn nhất khả năng là vì để tránh cho chúng ta trong quân tu hành giả phát hiện tu vi mạnh nhất am hiểu nhất ẩn nấp mấy người gặp vây quanh quân về sau tùy thời phát động đây cũng là bọn hắn lực lượng mạnh nhất nam cung thải thục nhẹ gật đầu nàng suy nghĩ một chút sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ của mình hỏi tiếp cuối cùng tại chúng ta tuyệt đại đa số người xem ra tên kia trung niên kiếm sư hẳn là không đường có thể đi ám sát không thành mà không cách nào trở về phục mệnh sau đó đều muốn đầu nhập vào chúng ta trong khoảnh khắc đó hắn xuất kiếm bức ra cái kia hai cái tiềm ẩn tu hành giả lúc cũng là sát ý nghiêm nghị trong mắt của ta không có gì sơ hở ngươi tại sao phải ngược lại hạ lệnh công kích bọn hắn trên chiến trường bất luận cái gì phán đoán cũng không thể quyết định bởi tại ánh mắt thấy lập tức hình ảnh chúng ta ánh mắt thấy mặt ngoài thứ đồ vật thường thường đều là giả dối đinh ninh chậm chạp mà vô cùng có kiên nhân nói lúc trước những thứ này tu hành giả phát hiện chúng ta đã phát hiện hành tùng của bọn hắn sau đó liền xuất hiện chia rẽ nhưng cuối cùng những thứ này tu hành giả hay vẫn là lựa chọn ở chỗ này chiến đấu nhất là ta chờ đợi rồi thật lâu xác định nói cho bọn hắn biết ta biết rõ bọn hắn lại ở chỗ này phát động chiến đấu sau đó bọn hắn còn không không buông bỏ chỉ có thể nói rõ bọn hắn trong những người này có một cái mạnh mẽ hữu lực thống lĩnh người này mạnh mẽ hữu lực thống lĩnh không chỉ là phải có thiết giống nhau thủ đoạn cùng quyết tâm còn muốn có áp đảo bọn hắn tất cả mọi người tu vi mà từ vừa rồi những người kia thể hiện ra tu vi đến xem chính là cái kia tên trung niên nam tử mạnh nhất cho nên tên kia trung niên nam tử mới là thống lĩnh mới là bắt buộc còn lại tu hành giả ở chỗ này chiến đấu thống lĩnh dừng một chút sau đó nhìn xem khuôn mặt chậm rãi cứng ngắc nam cung thải t h ụ đinh ninh bình tĩnh nói cho nên hắn làm ra hết thẻ cố gắng dù là hy sinh mất cái kia hai gã tu hành giả cuối cùng cũng chỉ là hoàn thành sứ mạng của hắn tiếp cận ta giết chết ta nam cung thải t h ụ khó khăn nuốt ngụm nước miếng nàng thật sâu nhìn xem đ i n h n i n h không thể giải thích vì sao người này xuất thân quán rượu thiếu niên tại sao có thể có như vậy đầu óc tại sao có thể có kinh người như vậy hiểu rõ lực lượng vậy là người như thế nào phát hiện giữa bọn họ xuất hiện chia rẽ nam cung thải thuộc hỏi tới liền quách phong cùng vài tên tướng lãnh đều rất hoang mang vấn đề nếu như một gã tu hành giả tâm tình xảy ra vấn đề vậy hắn làm việc sẽ trong lúc lơ đãng cùng bình thường xuất hiện một ít bất đồng ví dụ như ví dụ như trên người khí tức chấn động ví dụ như thói quen tiến lên lộ tuyến cùng bảo trì khoảng cách ví dụ như tiến lên lộ tuyến trên nguyên bản sẽ không lưu lại một ít dấu vết rất nhiều cùng loại như thế có chút thời điểm loại này mặt trái tâm tình còn có thể phát tiết đến một ít ven đường đồ vật trên người ví dụ như trải qua xà trùng liền những thứ này đều chú ý đạt được n g ư ờ i còn nhớ rõ ta hôm trước ban đêm dùng phi kiếm giết chết một cái chim cắt cùng cái này có quan hệ cái tia chim cắt cầm lấy chính là một đầu bị chém rụng rồi đầu lâu t r ú c chuột đinh linh nhìn xem khó có thể tin nam cung thải thục thản nhiên nói đầu tiên chúc chuột rất đáng yêu hơn nữa vô hại hơn nữa rất sợ người tại phát hiện có người sau đó sẽ gặp chạy trốn không giống như là độc xạ các loại có uy hiếp căn bản không cần sử dụng kiếm giết chết chúc chuột vị thịt đạo rất tốt nhưng mà g i ế t sau khi chết lại không ăn chỉ có thể nói rõ người này tu hành giả một sát na kia thi kiếm chỉ là bởi vì tâm tình không đúng nam cung thải thục ngơ ngác nhìn đinh linh ngươi tại sao có thể chú ý tới những chi tiết này ngươi xem một chút sau lưng những người này đinh ninh không có quay đầu nhưng là nhẹ giọng đối với nam cung thải thục nói ngươi chỉ cần nghĩ đến những người này sinh tử toàn bộ tại trong tay của ngươi nếu là ngươi không chú ý những người này rất có thể liền biến thành thi thể ngươi tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận chút nam cung thải thục theo bản năng quay đầu nhìn phía sau những cái kia ngưng đứng quân sĩ thân thể không hiểu run lên vấn đề cuối cùng nam cung thải thục đã trầm mặc thật lâu mới lại ngẩng đầu nói cuối cùng cái kia kiếm tốc độ rất nhanh nhưng mà ngươi hiển nhiên dự liệu được cho nên ngươi mới tới kịp dùng chiến xa ngăn cản ngươi lại như thế nào dự liệu được hay sao còn ngươi nữa nếu như dự liệu được ngươi vì cái gì không phải trực tiếp né tránh mà muốn dùng tổn hại một chiếc chiến xa phương thức để che bởi vì ta cho hắn cùng ta phi kiếm c ư ơ n g ép so đấu cơ hội đinh ninh nhìn xem nam cung thải t h ụ sắc mặt cũng thoáng ngưng trọng lên nói khẽ ta bị thương rất nặng xa không khôi phục hắn ở đây cuối cùng đầu muốn lựa chọn cùng ta phi kiếm liều mạng liền ít nhất sẽ để cho thương thế của ta trở nên nặng chút ít nhưng mà hắn rồi lại lựa chọn như vậy một kiếm đối mặt toàn quân hắn như vậy một kiếm như thế nào đều khó có khả năng giết được c h ế t ta cái này chỉ có thể nói do hắn muốn thử một lần trong quân còn có hay không ẩn nấp cường đại tu hành giả chỉ là như vậy thử đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa bởi vì hắn lập tức cũng sẽ bị chết cho nên hắn chẳng qua là thử cho những người khác nhìn nói thí dụ như càng mạnh hơn nữa ám sát người nam cung thải thục nghĩ thông suốt tầng này sắc mặt lập tức trở nên khó coi về phần tại sao muốn tổn hại một chiếc chiến xa đinh ninh quay đầu nhìn nàng nói ra đây cũng là cùng vừa rồi vấn đề tương tự một cái rất đơn giản vấn đề kiếm của hắn rất nhanh rất mạnh nếu là ta chẳng qua là né tránh lúc nói đến chỗ này nam cung thải t h ụ ộ c liền đã triệt để minh bạch đinh ninh sau lưng còn có rất nhiều quân sĩ nàng tạm thời đã không có càng nhiều nữa vấn đề nhưng mà đinh ninh tại lại để cho quân đội tiếp tục đi về phía trước lúc trước nhưng là lại nhìn xem nàng rất nghiêm túc dặn dò một câu không muốn đem khí lực hoa đang suy tư lai lịch của những người này phía trên tại s u ấ t quân mà không cách nào ly khai trong chiến đấu một gã tướng lãnh cần suy nghĩ chỉ có cái này chi quân đội ven đường gặp được sự tình cần thiết đi ứng phó đấy vĩnh viễn chỉ có sắp tao nộ địch nhân mà không phải rất xa địch nhân ngươi vì cái gì tựa hồ rất chăm chú tại đem nàng bồi dưỡng thành một gã tướng lãnh lúc đinh ninh trở lại trưởng tôn thiện tuyết chỗ bên cạnh thùng xe hai của hắn khuyết trương trong liền vang lên trưởng tôn thiện tuyết trong t r è o nhưng lạnh lùng thanh âm bởi vì nàng rất thích hợp làm tướng lãnh hơn nữa nhân sinh của nàng cũng tựa hồ tại được a n bài lấy làm tướng lãnh đinh linh nhẹ giọng chầm d ã i nói ra hơn nữa đây là trước mắt sự tình kế tiếp gặp có rất nhiều trận chiến muốn đánh chương 454, đồ thành chương 40, đồ thành t ú c vệ quân tại đây mảnh thảo nguyên trung bộ đóng quân cái mảnh này thảo nguyên sau đó có đại tần vương triều một ư ơ i hai tòa biên thành đối với âm sơn khổng lồ cái này một ư ơ i hai tòa biên thành nhỏ bé được giống như là rơi vai tại trong thảo nguyên m ộ ư ơ i hai khối minh châu khoảng cách cái mảnh này thảo nguyên gần nhất đồng thời cũng là khoảng cách với âm sơn xa nhất một tòa biên thành gọi là trên lao thành tòa thành này nguyên bùn chính là đại tần vương triều sau cùng bên ngoài biên thành ngày xưa là do xung quân đến nơi đây phạm nhân tu kiến mặt h à n h mặt trời mọc thời gian một g ã thân hình cao lớn nam tử xuất hiện ở trên lao thành cửa thành trên lầu hán người mặc màu vàng xanh nhà táo giáp chẳng qua là nhìn không ra bất luận cái gì hoa văn bởi vì trên khải giáp hiện đầy đủ loại vết kiếm những thứ này thật sâu nhẹ nhàng hoặc mới hoặc xưa cũ vết kiếm dày đặc trình độ giống như là nhiều đoá cây bù công anh đoá hoa tại áo giáp mặt ngoài nở rộ nhất là dưới ánh mặt trời một ít kim trúc mặt cắt không ngừng lóng lánh kim quang tựa như có một mảnh dài hẹp lánh điện ở bên trong du động có chút vết kiếm chiều sâu đạt vài tấc nhưng lại như trước không co xuyên qua cái này chỉ có thể nói rõ cái này áo giáp độ dày đạt tới vô cùng trình độ kinh người mấu chốt nhất chính là những thứ này vết kiếm quá mức dày đặc tại đây chút ít vết kiếm trên làm cho mang lực lượng đè ép phía dưới cái này áo giáp bản thân kim trúc tính chất đều tốt giống như đã xảy ra cả i biến kim trúc trong thậm chí xuất hiện một ít kết tinh hình dáng hào quang người này thân hình cao lớn nam tử mặt cũng rất lớn so với quan trung nam tử nhìn qua đều muốn hào phóng trên lưng của hắn giao thoa phụ lấy chính là hai thanh trường đao mà không phải kiếm vỏ đao là bằng da đơn giản may kết nối với trước mặt lông dài đều không có thối lui nhìn qua xác nhận trên thảo nguyên da sói trôi đao là màu vàng nhạt lộ ra một ít rất t r ơ n bóng đỏ tía không giống như là k i m trúc rồi lại như là nào đ ó ngọc thạch người này nam tử hai cái đồng tử cũng như là bảo thạch lóng lánh tự nhiên màu l a m sáng bóng tinh khiết giống như là trên bầu trời Thảo rất giống như Nguyên. Hắn n g là bầu ắ xa một nhìn Nguyên, quân nhất nay ngọ đến chỗ này biên thành. Hắn bởi vì tên kia thân ở túc vệ quân trong thiếu niên mà tới chỗ này, nhưng mà hắn phần rõ ràng, hắn chiến tên niên đến đến Thảo chi phải hôm thể chỗ thiếu chỗ thập thiếu khi chấm vì trước mắt biết túc ít tại túc tới trước rõ rõ mới có mà mà m giờ sau đấu, bởi kia đi kia kia vệ vệ sẽ sẽ ở ở dứt.、Một、hồi sáng sớm gió thổi qua gió này từ âm sơn về sau mang theo h ẳ n ý bằng không thêm chút ít nghiêm túc chi ý trong gió đã mang đến nơi xa phân dê bỏ khí tức khô héo cây cỏ như trong hải dương gợn sóng bình thường bắt đầu khởi động người này đứng ở cửa thành trên lầu nam tử ánh mắt hiếp lại một vòng màu xanh từ khô héo cây cỏ lúc giữa xuất hiện mạc mân sơn kiếm tông xanh ngọc bảo phục thiệu sắt nhân đạp trên k h ô thảo chậm rãi dọc theo ngày bình thường tuấn mã trà đạp hình thành con đường đi về hướng cửa thành lầu trên lao thành chỗ giữa có một khối rất lớn đất trống mảnh đất trống này vốn là dùng cho xử quyết phạm nhân nhưng lúc này lại rậm chẳng trịt quỷ không biết bao nhiêu người trong đó đại đa số là phụ nữ và trẻ em đứng vững chỉ có một g ã khuôn mặt rất anh tuấn nam tử người này nam tử giống như có chút sợ lạnh bình thường người mặc áo khoác ngoài màu trắng hồ ly nhưng mà cái này áo khoác ngoài trên nhưng là dính đầy bụi bặm cùng với lặn lội đường xa bên trong cái loại này thậm chí ngay cả chân nguyên kích động đều cọ rửa không vàng đi chi ý cái hông của hắn ngang lấy một thanh trường kiếm trên c h u ô i kiếm khảm nạm lấy rất nhiều đẹp đẽ quý giá bảo thạch những thứ này bảo thạch đều điêu khắc thành đầu lâu hình dạng người này khuôn mặt r ấ t anh tuấn nam tử tại bí mật mang theo lấy dê bỏ phân mùi trong gió thời gian dần qua ngầm đầu sau đó tùy ý nhìn thoáng qua phía trước quỷ những cái kia phụ nữ và trẻ em nhưng vào lúc này quảng trường cái kia một mặt xuất hiện một gã khuôn mặt đặc biệt bình thường coi như là đứng ở trong đám người đều rất dễ dàng làm cho người ta quên đi nam tử chẳng qua là người này nam tử trên người cũng mặc một bộ xanh ngọc b ả o phục mặc màu trắng lông hồ cáo háo khoác ngoài nam tử nhàn nhạt cười cười nói đều nói người tàn sát xem nhân mạng là cọng rơm cái g á c không nghĩ tới chiêu này đối với ngươi cũng có hiệu quả ai có thể chân chính làm được xem nhân mạng là cọng dơm cái rác cảnh nhận nhìn xem người này nam tử cũng là không có đặc biệt tâm tình nói ngược lại là ngươi gia luật thương lang đông hồ tam thái tử đối với khắp cả ô thị đều hết sức quan trọng người mạo hiểm xuất hiện ở nơi đây rút cuộc là xem người khác nhân mạng là cọng dơm cái rác hay vẫn là xem người của mình mệnh là cọng dơm cái rác gia luật thương lang thu liễm dáng t ư ơ i cười liền tự nhiên toát ra một tia lanh ý ta là ô thị trồng quân người trọng yếu nhất tự nhiên cũng phải xuất hiện ở là quan trọng nhất địa phương chẳng lẽ còn có cái gì so với ngăn cản mân sơn kiếm tông người tiến vào chiến trường là trọng yếu hơn sự tình sao dừng một chút sau đó hắn nhìn lấy cảnh nhận tự rêu giống như nợ nụ cười nói tiếp nếu là có thể lại để cho mân sơn kiếm tông người không tại chiến trường xuất hiện ta chết ở chỗ này thì như thế nào cảnh nhận nhìn xem hắn nói một câu chỉ có lúc này hai người bọn họ mới có thể hiểu được lời nói nếu như ngươi quyết ý làm như vậy chúng ta liền có có thể trở thành người khác con mồi toàn bộ chết ở chỗ này cho nên ta không có giết chết những người này chính là muốn lưu lại một chút ít cùng ngươi nói chuyện điều kiện các ngươi chỉ là muốn muốn hộ tống tên kia đối với các ngươi mân sơn kiếm tông cực kỳ trọng yếu đệ tử đi đông hồ ta có thể cho hắn bình an đến đông hồ gia luật thương lang nói qua lại nhàn nhạt n ở nụ cười chúng ta thậm chí có thể cùng một chỗ cùng các ngươi đi đông hồ bên cạnh nhìn xem nhưng điều kiện là chúng ta phải cùng một chỗ ly khai điều kiện là các ngươi mân sơn kiếm tông là bất luận cái cái gì tu hành giả cũng không muốn lại tiến vào chúng ta ô thị quốc cảnh nhận trầm ngâm một lát nói chúng ta cũng không muốn tiến vào ô thị quốc gia luật thương lang hít sâu một hơi nói ta minh bạch các ngươi mân sơn kiếm tông cảm thụ cho nên ta mới phát giác được có thể có thể cùng các ngươi nói một chút cảnh nhận nhìn xem ánh mắt của hắn nói mất đi chúng ta bảo hộ hắn ở đây đông hồ gặp rất nguy hiểm gia luật thương lang cũng nhìn xem ánh mắt của hắn nói ta cùng lăng sơn đô đến nơi này nếu như hôm nay chúng ta quyết chiến sinh tử hắn gặp nguy hiểm hơn thậm chí các ngươi mân sơn kiếm tông gặp rất nguy hiểm d ừ n g một chút sau đó gia luật thương lan g tiếp theo chậm dãi nói hơn nữa hắn đi rồi đông hồ ta có thể cam đoan chúng ta ô thị đem không có người đi đối phó hắn cảnh nhận thời gian dần qua nói ra người giống như này yên tâm hắn ở đây đông hồ biến cảnh đó là đông hồ cùng sở sự tình gia luật thương lan g nhỏ trào phúng nếu như là liền một gã mất đi mân sơn kiếm tông bảo hậu ngũ cảnh tu hành giả cũng có thể cải biến chỗ đó hết thảy cái kia đông hồ cùng sở bản thân liền không cách nào đối với chúng ta cùng đại tần trinh chiến tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng cảnh nhận suy nghĩ một chút gia luật thương lang nhìn hắn một cái nói ngươi có lẽ không có bao nhiêu thời gian làm quyết định bởi vì ta thật không ngờ các ngươi đối với gã thiếu niên này coi trọng đến loại trình độ này liền thiệu sát nhân đều đã đến cảnh nhận rất rõ ràng ý của hắn tiếp qua hơn mười đỉnh chỉ hơi thở thời gian không phải trên đầu thành tên kia ô thị mạnh nhất tướng lanh giết chết thiệu sát nhân chính là thiệu sát nhân giết chết đối phương chẳng qua là người còn sống sót đều chỉ sợ không thoải mái hắn không có do dự nữa rất đơn giản cùng bình thường nhẹ gật đầu nói các ngươi cùng chúng ta cùng đi đông hồ sau đó trở về ra luật thương lang hơi hơi cười hắn phát ra từng tiếng rít gạo lúc này thiệu sát nhân đã đến trước cửa thành phương hướng cửa thành trên lầu mặc áo giáp nam tử hai tay đã cầm trôi đao nhưng mà nghe t h ế hình dáng thanh tiếng kêu gạo hắn rồi lại là có chút tiếc nuối lắc đầu đối với thiệu sát nhân nói ra đánh không đứng dậy thiệu sát nhân thân ảnh biến mất tại hoàng diệp lúc giữa cửa thành trên lầu người này như thần đem giống như nam tử cũng từ cửa thành trên lầu biến mất nội thành gia luật thương lang cùng cảnh nhận thân ảnh cũng biến mất những cái kia r ầ m rạp chằng chịt q u ỷ phụ nữ và trẻ em bắt đầu lớn tiếng nức nở không chung trong liền một cái ương cùng k ê n k ê n đều không có từ trên không chung nhìn xuống chỗ này biên thành tường thành bên trong có một vòng màu đen cùng màu đỏ tường thấp màu đen chính là mặc áo giáp màu đen quân t ầ n d i thể còn có bình thường nơi đây bay lượn ở trên trống không màu đen k ê n k ê n thi thể màu đỏ chính là c h ả y ra đến máu tươi chưa triệt để ngưng kết ngoại trừ những thứ này phụ nữ và trẻ em bên ngoài chỗ này biên thành trong không tiếp tục người sống chương bốn trăm năm mươi lăm dự kiến bên ngoài chiến tranh chương bốn mươi mốt dự đoán bên ngoài chiến tranh những thi thể này phải lập tức xử lý sạch lúc đứng ở nơi này tòa biên thành cửa thành trên lầu nhìn xem cái kia một vòng màu đen cùng màu đỏ bức tường đinh ninh chậm rãi nói xử lý như thế nào nam cung thải thục nhịn không được phẫn nộ kêu lên t i ế n g đến thân thể của nàng kịch liệt run rẩy nàng thực sự không phải là đều muốn giống như đinh ninh phát tiết tâm tình chẳng qua là nàng không cách nào tưởng tượng vì cái gì đinh linh có thể đang nhìn đến hình ảnh như vậy lúc còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh ngươi bây giờ phẫn nộ cùng cừu hận vượt qua b i thương đinh linh quay đầu nhìn nam cung thải t h ụ khuôn mặt dần dần lạnh lạnh lên bây giờ là người khác tàn sát chúng ta đại tần vương triều một tòa thành ít nhất còn có để lại phụ nữ và trẻ em nhưng chúng ta đại tần vương triều quân đội cũng không chỉ tàn sát qua người khác một tòa thành đây là chiến tranh nhằm vào tại đã bỏ qua địch nhân phẫn nộ cùng cừu hận chỉ có thể cho ngươi làm ra rất xúc động hành vi từ đó làm cho càng sai lầm lớn không có ý nghĩa gì không có gì ý nghĩa nam cung thải thuộc sắc mặt trở nên dị thường trắng như tuyết nàng chăm chú cắn môi từ trong kẽ răng lách vào xuất r a thanh âm ngươi để cho ta không hận giết tòa thành này địch nhân đinh ninh đã trầm mặc một lát nói ngươi phải hiểu được có thể khiến cho chiến tranh thực sự không phải là xuất quân chiến tranh những tướng lãnh này mà thủy t r u n g là cái kia trong cuộc sống vị trí cao nhất mấy người nếu là truy nguyên đó là ai đưa đến chuyện như vậy nam cung thải thuộc hô hấp dần dần ngừng nàng đầu cảm giác mình không thể hoàn toàn nhận thức đinh ninh mà nói nhưng mà nàng lại không biết nên như thế nào phản bác kẻ thù hận không thể giải quyết vấn đề ngươi vừa rồi cũng nghe đến nơi này trước mặt một ít phu nhân khẩu thuật đối phương chọn dùng phương thức như vậy buộc mân sơn kiếm tông không can dự âu thị quốc chiến tranh cái này không gì đáng trách chúng ta đại tần vương triều quân đội tiến vào người khác quốc thổ cái này bản thân lại tính là cái gì đinh ninh khỏe miệng nổi lên một tia đ á n g chát ý vị ta chỉ biết là hiện tại không xử lý những thi thể này chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều nghiêm trọng tật bệnh những thứ này phụ nữ và trẻ em bên trong rất nhiều người cũng sẽ chết đi lạnh lùng đối mặt cái này là một gã thành công tướng lãnh cần thiết suy tính vấn đề nam cung thải thuộc lộ vẻ sầu thảm nợ nụ cười không phải như thế đinh ninh lắc đầu thủy t r u n g vì còn có người sống cân nhắc đây mới là một gã tướng lãnh cần thiết suy tính vấn đề khói đen đốt lên túc vệ quân bắt đầu g i ấ y lên hừng hực lửa bừng đốt cháy bên cạnh trong thành tất cả thi thể trận chiến này đánh không tốt đinh ninh không có lại nhìn những cái kia hừng hực lửa bừng cùng thiêu đốt thành cho di thể hắn thật sự có chút lạnh mạc ngẩng đầu nhìn hướng đã lộ ra không xa âm sơn trầm rãi nói không phải chỉ chúng ta những người này nam cung thải thục càng thêm khiếp sợ quay đầu nhìn về phía hắn đinh ninh thời gian dần qua nói ra vô luận là bên này trong thành quân coi giữ hay vẫn là từ ngoài thành chạy đến chợ giúp quân đội đều chết tại đây một vòng tường thành phụ cận ô thị có thể dùng sức một mình tàn sát hàng loạt dân trong thành tu hành giả lúc đầu vốn cũng không nhiều có thể nhanh như vậy một mạch liều chết qua giết chết ven đường tất cả quân coi d ữ đấy liền có lẽ chỉ có có thảo nguyên thương la ngoại n g hiệu ra luật thương lang hắn là ô thị quốc đại nguyên soái đinh ninh dừng một chút sau đó không tự giác nắm chặt lại q u y ề n đầu nói tiếp đại nguyên soái đều dùng thân phạm nguy hiểm đến nơi này liền chỉ có thể nói rõ bọn hắn sẽ không dựa theo mọi người chúng ta đoán trước để chiến đấu cho nên bọn hắn có lẽ cũng sẽ không cùng ta tưởng tượng giống nhau chẳng qua là áp dụng kéo dài chiến thuật kéo dài tới sau tuyết rơi nam cung thải thục bắt đầu đã minh bạch hắn suy nghĩ biểu đạt ý tứ vừa mới khôi phục chút ít huyết sắc khuôn mặt lại từ từ trở nên trắng như tuyết ý của ngươi là nói bọn hắn có khả năng ngược lại sẽ áp dụng tập kích hoặc là đón đầu mánh kích trên pháp đinh ninh nhẹ gật đầu nam cung thải thục toàn thân đều dâng lên hàn ý nàng có chút khó khăn lên tiếng vậy như thế nào mới có thể mau chóng đem tin tức chuyển qua âm sơn vô dụng thôi đinh ninh lắc đầu liền ra luật thương lang đều đã đến nơi đây mặc dù chúng ta bây giờ truyền lại ra tin tức có thể lập tức đến đ ạ t tiền tuyến biên quân chỗ cũng đã không kịp húng chi những cái k i a tiền tuyến đại tướng quân thân p h ậ n gì gặp đơn giản nghe theo đề nghị của chúng ta ra luật thương lang ý nghĩ của bọn hắn có lẽ chính là muốn muốn dùng một cuộc đại thắng vội tới đông hồ cùng đại sở vương triều tin tưởng mặc kệ gặp trả giá nhiều vô cùng nghiêm trọng đại giới chỉ cần loại này đại giới có thể làm cho bọn hắn cuối cùng đem đại tần vương triều ngăn cản tại âm sơn mà không phải để cho bọn họ biến thành cùng nguyệt thị giống nhau tồn tại ai cũng cũng không phải là thần linh không có khả năng chính thức đoán trước cho phép hết thẻ sự tình đinh linh lại xuất phát trước đối với Âu thị quốc phán đoán dĩ nhiên xuất hiện sai lầm nhưng ít ra lúc này phán đoán hết sức chính xác đại tần vương triều nguyên vũ mùa thu năm thứ mười hai ngay tại đinh linh chỗ cái này chi túc vệ quân đến biến thành không lâu sau Âu thị quốc dùng rất tốc độ đáng sợ tụ tập ba hơn mười vạn người chia làm ba đường đối với vượt qua biên cảnh đại tần quân đội đã phát động ra tấn công mạnh Âu thị quốc từ xưa du mục đối với quan trung người tần mà nói ô thị quốc người liền đều là thảo nguyên mọi d ợ những thứ này thảo nguyên mọi d ợ am h i ể u bắt ngựa hoang cùng thuần phục ngựa cưỡi ngựa kỹ thuật tinh xảo đến như gió tốc độ cùng xạ thuật là bọn hắn ưu thế lớn nhất mà nguyên bản sau cùng làm đại tần quân đội đau đầu đấy là phía sau của bọn hắn có mảng lớn rộng lớn thảo nguyên những thứ này thảo nguyên đối với đại tần quân đội mà nói là hoang dã đối với bọn hắn mà nói nhưng đều là thành trì đại tần quân đội ưu thế ở chỗ phù s a cùng chiến trận chi thuật tu hành giả phần đông t r ậ những địa đẩy m ạ n cùng đại quân giao chiến năng lực cho chính quốc căn có chiến trực trực cùng chính chiến. quân năng thiên hạ vô song, nhưng mà khiến cho mọi người thật không ngờ chính là, thị quốc đại quân căn bản không dụng thành quân, tần vương biên quân triển khai chính diện n giao đại đại đấu đại đại đối hạ mọi tiếp tiếp triều khai Âu du thật thị pháp, hợp h là, là vô mà mà áp thứ này dùng kỵ quân làm chủ Âu thị quốc quân đội theo lý căn bản không cách nào cùng đại tần quân đội trận địa chiến đấu nhưng mà đang là vì căn bản không có nghĩ đến đại tần quân đội tại biên cảnh tập kết số lượng còn có căn bản chưa đủ dưới tình huống liền đã tao n ộ như vậy chiến đấu Tại gấp mấy lần tại mình, Âu Thị quốc quân đội gấp cường mấy mình lần quân Âu Quốc c ô n xuống, g Đại thị ầ n Vương quân ngộ tan tác, tổn Triều tao tác, t đội đã ấ t trọng. t cực cùng kỳ vô cùng nghiêm h Âu、thị、quốc tại bỏ ra hơn bảy vạn tướng sĩ sinh mệnh sau đó giết chết đại tần vương triều hơn sáu vạn biên quân nhập lại cướp lây rồi đại tần vương triều trước hiện binh sĩ hầu như tất cả lương thảo cùng đồ quân n u nhập lại tiếp tục bắt đầu truy kích đại tần vương triều biên quân tán quân thắng lợi như vậy là kinh người mặc dù là tại đại tần vương triều cùng hàn triệu ngụy tam triều giao chín lúc đều căn bản không có trả giá qua thảm như vậy lần nữa đại giới lúc ấy quân tần cùng còn lại tam triều quân đội thương vong tỷ lệ một mực là duy trì tại vừa so sánh với ba trở lên nói cách khác muốn giết chết một gã quân tần ít nhất phải trả giá ba gã nó hướng phía quân sĩ đại giới ô thị quốc quân đội ưu thế bản thân ở chỗ tốc độ lúc truy kích bắt đầu liền có nghĩa là quân tần có càng lớn thương vong cái này rất có thể là quân tần trong lịch sử lớn nhất một lần thảm bại thoáng cải biến một trận chiến này vận mạng là nhóm đầu tiên v i quân nhưng ấ t tiên từ t là nhóm đầu r ờ Lăng lượng đến、Âm、Sơn bên ngoài đi đại Âm theo u à là hành hành n、so、móng ngựa nhanh hơn chính lượng nhập, khiến cho Âu thị quốc đổi dết quân tổn thất một lần vô cùng kinh người. Nhưng h cho Thị thất h giả. giả giả gia với kiếm. Đại đổi So vô một Quốc tu tu dết t Âu kỵ rất nhiều tu hành giả bị chiến thuật biển người hoặc là Âu thị quốc tu hành giả giết chết toàn bộ chiến tranh cục diện đối với đại tần vương triệu mà nói cũng là dị thường bất lợi tuy chỉ là chính thức nhập mùa thu nhưng quan ngoại đất bắc đã nhiệt độ cực lạnh hà hơi thành màu trắng lúc lương thảo khan hiếm đối với một ít quân đội nhất là đã bị đánh tan quân đội tình thế liền càng thêm nghiêm trọng một bội cỏ điện chỗ trúng chỗ một ít hôn tạp cây sớm đã tan mất lá vàng một ít bị g ọ t đoạn trải thành thảm dài trên cỏ n ằ m rất nhiều binh sĩ bị thương quân thần một gác bội kiếm mặt tròn thiếu nữ chính thần sắc cực kỳ nghiêm trọng cùng vài tên tướng lãnh tại thương nghị quân t ỉ n h chiến tranh là dễ dàng nhất liền vào lúc này thảo điện trên đ ố n g nhiên vang lên một tiếng thê lương nhọn tiếu cảnh báo thanh âm nhưng cũng chỉ là một hơi sau đó coi huýt liền biến thành ô ô đào tiếng địch ý vị này đã đến không là đích nhân mà là người một nhà một tên thiếu niên xuất hiện ở người này mặt tròn thiếu nữ trong tầm mắt hắn trang phục cùng bình thường ô thị quốc chiến sĩ không sai biệt lắm giống như dị thường sợ l ệ n h bình thường an mặc dị thường dày đặc mà thô giáp ra lông áo choàng nhưng mà mặt của hắn nhưng là cũng không phải là ô thị quốc người đặc thù mấu chốt nhất chính là tay trái của hắn thủy trung đi phía trước hơi hơi dội thẳng lấy một khối trắng xanh ngọc bài từ đầu ngón tay của hắn rủ xuống mất lấy phía trên chẳng qua là đơn giản có khắc một cái chữ lệ cái này liền lệ liền đủ để cho người này mặt tròn thiếu nữ cùng vài tên tướng lãnh lập tức nghĩ đến hắn chỉ có thể chính là mới vừa vặn trở về tới quan ngoại cách đó không xa tên kiên lệ hầu phủ lưu này con cái lệ tây tinh không muốn nghĩ đến y đồ tập kích ngoài mười dặm này tòa nhỏ hùng thành đầu là xa xa nhìn thoáng qua người này mặt tròn thiếu nữ cùng nàng quanh người mấy tên tướng lãnh lệ tây tinh liền rất trực tiếp nói ra nơi đó là c ả b ấy đã chí ít có hai chi giống như các ngươi giống nhau quân tần bị diệt diệt tại đó mấy tên quân tần tướng lãnh liếc mắt nhìn lẫn nhau trong ánh mắt đều là tràn đầy k i n h sợ giống như bọn hắn loại này tàn quân tại ô thị tộc quân đội đổi u g i ế t bên trong vĩnh viễn chỉ có thể thu thập ẩ n n ú t thậm chí quanh co vòng v è o phương thức muốn thối lui đến â m sơn biên thành nhất định muốn hao phí rất dài thời gian nhưng mà bọn hắn làm cho mang lương thảo tối đa chỉ có thể duy trì mấy ngày khi bọn hắn xem ra này tòa ô thị quốc người nhỏ vào gốm trong thành lương thực liền là bọn hắn cuối cùng có thể hay không còn sống ly khai nơi đây mấu chốt các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người lệ tây tinh không có đi quảng cái này vài tên tướng lanh trên mặt biểu lộ hắn ở đây trường lăng cũng rất ít quản người khác trên mặt biểu lộ hắn chẳng qua là lạnh lùng mà hỏi l i ê n thương binh tổng cộng ba trăm năm mươi bảy người có thể chiến đấu ba trăm hai mươi mốt người mặt tròn thiếu nữ lúc này nhất chấn định tại lệ tây tinh đặt câu hỏi sau đó nàng liền không có gì do dự trả lời quá ít lệ tây tinh đã trầm mặc mấy tức thời gian nói ô thị quốc một chi ba nghìn người tả hữu kỵ quân sẽ ở bầu trời tối đen thời điểm bọc đánh đến nơi đây trừ phi toàn bộ là tu hành giả tạo thành quân đội nếu không tại song phương nhân số tỷ lệ vượt qua vừa so sánh với bốn dưới tình huống quân tần là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ô thị quốc kỵ quân đấy huống chi nơi đây vẫn chỉ là quân tần tàn quân đang không có một ít cường đại quân giới dưới tình huống bình thường kiếm sư chỉ sợ không cách nào cận thân cũng sẽ bị những cái kia lập tức tiễn sư tươi sống bắn chết hiện tại chỉ có một lựa chọn lệ tây tinh như trước không có để ý những tướng lãnh này trên mặt biểu lộ nói tiếp lại để cho tất cả thương binh ở tại chỗ này còn lại người mau rời khỏi mấy tên tướng lanh trong một gã hơn bốn mươi tuổi tướng lanh ánh mắt chầm lạnh xuống hắn nhìn lấy lệ tây tinh chầm dãi nói đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất cũng là sau cùng lý trí lựa chọn nhưng không phải chúng ta lựa chọn tốt nhất lệ tây tinh không có cái chảy c á i cối cái gì hắn đầu là đối với người này tướng lanh thật sâu không người thi lễ một cái bởi vì này danh tướng dẫn làm lựa chọn bản thân đã làm cho hắn tôn kính hắn thi lễ một cái sau đó liền quay người. người này tướng lanh nếu như lựa chọn ở chỗ này chết trận kia đối với hắn mà nói liền không đáng ở tại chỗ này phụng bồi những người này cùng một chỗ chiến chết ở chỗ này đợi một chút nhưng mà đang ở hắn quay người lập tức tên kia mặt tròn thanh âm của thiếu nữ vang lên nhất định còn có cái khác lựa chọn cùng phương pháp lệ tây tinh không quay đầu lại chẳng qua là lạnh lùng nhìn phía xa cái kia so với người còn cao cỏ hoang nghĩ đến sau khi trời tối ở trong đó tùy thời sẽ có đối phương kỵ quân lao tới cái gì lựa chọn cùng phương pháp hắn hỏi n g ư ờ i đã biết rõ chi kia kỵ quân sẽ đến chúng ta đây nói không chừng có thể dẫn dắt rời đi chi kia kỵ quân mặt tròn thiếu nữ nghe hắn thanh âm lạnh lùng nói ra chúng ta lệ tây tinh tốt không lưu tình n ở nụ cười lạnh chỉ bằng chúng ta ta là bảo quan g quan tu hành giả mặt tròn thiếu nữ cũng không có người này mà phẫn nộ chẳng qua là rất nghiêm túc trần thuật sự thật ta là bảo quan g quan duy nhất được tất cả chân truyền đệ tử chương bốn trăm năm mươi sáu nhất định phải thử chương bốn mươi hai nhất định phải thử ta trước đây không lâu hẳn là các ngươi vừa mới đến âm sơn sau đó thời điểm nghe nói các ngươi bảo quan quan sự tỉnh lệ tây tinh đã trầm mặc một lát nhìn xem người này thiếu nữ mặt tròn nói như vậy ngươi chính là bảo quan quan tên kia gọi là hồ kinh kinh nữ đệ tử mặt tròn thiếu nữ nhẹ gật đầu nói ta chính là hồ kinh kinh lệ tây tinh xoay người lại nhìn xem người này gọi là hồ kinh kinh thiếu nữ nói ngươi cùng tất cả bảo quan quan tu hành giả giống nhau đều là bị buộc lại tới đây đấy ngươi không hận ngươi có lẽ rất rõ ràng ngươi cho dù có chút ít đặc biệt sư môn thủ đoạn bằng chúng ta muốn đi dẫn dắt rời đi chi kia kỵ q u ầ n kỳ thật cùng chịu chết cũng không có quá lớn khác nhau có cái gì khác nhau hồ kinh kinh nhìn xem hắn lông mày cao lại ta cũng đã được nghe nói chuyện của ngươi ngươi ở nơi này đồng dạng là bị buộc đấy lệ tây tinh lắc đầu hay vẫn là không giống nhau ta tại quan ngoại đã rất nhiều năm đã thành thói quen nơi đây hết thảy nhưng ngươi vừa mới đến không lâu h ú n g chi ta không phải trực tiếp bị quân đội bước tới đấy hồ kinh kinh cũng lắc đầu còn không có khác nhau thực tế lúc ngươi tận mắt thấy mỗi ngày đều có rất nhiều người đang trước mặt ngươi chết trận bọn hắn chẳng qua là đang thi hành quân lệnh chỉ là vì đại tần nếu có hận đó là tại chuyện tương lai hiện tại ta là bọn hắn trong một thành viên lệ tây tinh nhìn nàng một cái hắn còn chưa kịp nói chuyện hồ kinh kinh đã quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia thương binh nằm địa phương chậm chạp mà thấp giọng nói ngươi cũng có thể minh bạch giống chúng ta loại này tu hành giả trong chiến đấu đều là trước tiên bị đối phương chú ý tới tồn tại chỗ đó nằm trong đám người có rất nhiều người lệ à mà bị thương. Nếu như thật sự không cách nào làm vì ta thương. thật xuất bị như không cách như h được, Nếu nếu sự i n người hai tây r ố huống, n không thoát, nhưng ta một người tình thoát, chạy thoát tình huống, ta một ta t đào cầu. sẽ Lệ、tây、tinh đã trầm mặc mấy tức thời gian sau đó đối với hồ kình kinh nói ra nếu như ngươi nhất định phải thử xem có thể hay không dẫn dắt rời đi chi kia k ỵ quân lệ tây tinh nói liên tục rồi ba cái nếu như khiến cho những lời này nhất thời nghe có chút không suông miệng đọc nhưng mà hồ kình kinh nhưng là rất rõ ràng ý của hắn nàng lần nữa chăm chú đối với lệ tây tinh thi lễ một cái đa tạng sở dĩ tạng là vì lệ tây tinh nguyên bản không tất yếu làm chuyện nguy hiểm như vậy mà bây giờ hắn rồi lại phải cùng nàng cùng đi liều mạng đuổi k ị p t a lệ tây tinh lạnh lùng xoay người đối với hắn mà nói đây cũng chỉ là hắn lựa chọn của mình hồ kinh k i n h trầm mặc đi theo sau lưng lệ tây tinh hai người bộ pháp rất nhanh rất nhanh liền biến mất tại trong thảo điện những thứ này quân sĩ trong tầm mắt nhìn xem người này cùng tất cả mọi người ở chung không lâu nhưng lại cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng mặt tròn thiếu nữ biến mất phương hướng ba gã tướng lanh cầm đầu tất cả quân sĩ đều dị thường trang trọng cùng nghiêm túc yên tĩnh thi lễ một cái bên ngoài âm sơn thảo nguyên nguyên bản liền hoang vu h ú n g chi cái này vốn cũng không tới gần bất luận cái gì cư trú địa phương hồ kinh kinh đi theo sau lưng lệ tây tinh càng chạy càng không người thanh âm đầu cảm giác mình dần dần bị này nhân thế lúc giữa vứt bỏ bị cái này cỏ hoang t h u n p h ệ nàng xem thấy người này cũng so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu tối đa cũng chỉ có thể coi là là người thiếu niên người bóng lưng trong ánh mắt bắt đầu tràn ngập hiếu kỳ nàng có chút không cách nào tưởng tượng một người như vậy là như thế nào một mình thói quen tại cánh đồng hoang vu này trong hành tẩu nếu như là ta đi không được ngươi có thể đi được rồi ngươi liền đi một mình cái mảnh này khu chúa tể không phải chúng ta người tần cũng không phải ô thị quốc người mà là đàn sói chúng có thể truy tìm lấy máu tươi khí tức ô thị quốc kỵ quân liền theo những thứ này đàn sói lưu lại dấu vết đi đơn độc tu hành giả nhất là bị thương rất khó đánh lâu dài tu hành giả gặp được số lượng to lớn lớn đàn sói duy nhất muốn sống cơ hội là chạy nhanh tìm kiếm một chỗ phụ cận cỡ lớn nguồn nước địa phương người thiếu niên thanh âm nhưng là đột nhiên v ă n g lên truyền vào thai của nàng khuyết trương nàng hơi ngẩn ra nói vì cái gì bởi vì cánh đồng hoang vu bên trong cỡ lớn nguồn nước đất đồng dạng là rất nhiều khác manh thu nước uống chỗ cái loại địa phương đó đàn sói hoạt động sẽ phi thường cẩn thận thậm chí chỉ có tại đặc biệt thời gian đoạn mới có thể đi Cũng k、so、hồ kinh kinh nhẹ gật đầu lệ tây tinh giải thích được rất kỹ càng nàng không có khả năng không rõ ta và ngươi nói những thứ này là nhắc nhở ngươi chuyện này rất nguy hiểm so với ta trước kia đã làm là bất luận cái cái gì sự tình đều rất nguy hiểm bất kể là ngươi hoặc là ta đều có thể muốn đối mặt khó khăn chạy trốn lệ tây tinh thanh âm lạnh lùng tiếp theo vang lên ngươi đã ngay từ đầu cùng với ta nói ngươi là bảo quang quan duy nhất đệ tử chân truyền vậy ngươi khẳng định có lẽ lĩnh nộ bảo quang ly không kiếm kiếm ý hồ kinh kinh rất đơn giản mà nói vâng lệ tây tinh đột nhiên ngừng lại nhưng sau đó xoay người nhìn xem hồ kinh Kinh, dùng tu vi của ngươi chỉ sợ tối đa chỉ có thể thi triển bảo quang ly không kiếm một lần hồ kinh kinh nhữ mày nói không sai người cảm thấy có hy vọng chính là cảm thấy ngươi có lẽ có thể thi triển như vậy kiếm ý trợ giúp ta một lần hành động ám sát cái này chi kỵ quân chủ tướng tạo thành cái này chi kỵ quân hỗn loạn như vậy liền có thể kéo dài ở cái này chi kỵ quân bước chân lệ tây tinh nhìn xem hồ kinh kinh ngươi có phải hay không nghĩ như vậy hay sao hồ kinh kinh mày nhữ lại được sâu hơn chút ít ta đích xác là nghĩ như vậy ngươi không đủ giải ô thị quốc quân đội lệ tây tinh trầm giọng nói ô thị quốc nhân khẩu so với chúng ta đại tần ít không biết bao nhiêu lần lần này tụ tập ba mươi vạn đại quân đã là xưa nay chưa từng có mà ba nghìn người đại quân nếu là tương ứng chúng ta đại tần vương triều xây dựng chế độ chính là tương đương với hai chúng ta ba vạn người quân đội ba nghìn người đại quân tướng lãnh địa vị cùng chúng ta đại tần thống lĩnh hai ba vạn người tướng lãnh địa vị không sai biệt nhiều loại tướng lãnh này bình thường đều là tuyệt đối sẽ không so với chúng ta tu vi kém tu hành giả hơn nữa quanh người khẳng định còn có mặt khác bảo hộ tu hành giả cho nên đánh lén như vậy một kiếm hầu như không có khả năng ám sát đối phương chủ tướng hồ kinh kinh sắc mặt trận nhìn chút ít nàng trầm ngâm một cái thời gian hô hấp nhìn xem lệ tây tinh của ta loại ý nghĩ này không có khả năng nhưng ngươi nếu như tiếp nhận đề nghị của ta là còn có những biện pháp khác lệ tây tinh thanh âm lạnh lùng nói ngươi không thể xuất ra một kiếm ngươi ít nhất phải ra ba kiếm hơn nữa mỗi một kiếm muốn lộ ra tu vi bất đ ộ n g hồ kinh Kinh theo bản năng cắn chặt răng miệng sau đó mới thời gian dần qua nhà ra nói ra lệ à làm hành muốn cảm thấy ít có ba gã bảo quan quan tu đối phương l cho chí có thấy bảo giả tại. gã ít ba tây tinh nhìn nàng một cái nhẹ gật đầu nói những thứ này mọi rợ đối với bảo quan quan không thể nào giải được rõ ràng như vậy nhưng bọn hắn ít nhất có thể được chia rõ ràng đây là cái gì hình dáng kiếm ý một lượng tên tu hành giả không có khả năng kéo dài được cước bộ của bọn hắn nhưng nếu là có vượt qua ba gã như vậy tu hành giả bọn hắn làm lựa chọn sẽ không giống vậy hồ kinh kinh tự nhiên rất rõ ràng mạnh mẽ thi như vậy ba kiếm sẽ trả giá cái dạng gì đại giới nàng hít sâu một hơi nói ta sẽ hết sức làm được lệ tây tinh ánh mắt hơi hơi n h a o lại nói không phải hết sức mà là nhất định phải làm đến hồ kinh kinh cũng không có phẫn nộ chẳng qua là sửa lời nói ta nhất định sẽ làm được lệ tây tinh không hề nhìn nàng mà là quay đầu nhìn về phía một một cái phương hướng cảm giác lấy trong gió truyền đến một ít ý vị nói như vậy xây dựng chế độ kỵ quân nói chung sẽ có ba đợt trinh sát binh sĩ tổng số tại ba trăm đến chừng bốn trăm người chỉ có rất nhanh giết sạch những người này mới có thể có cơ hội tới gần chủ quân ngươi không thể lãng phí chân nguyên cho nên kế tiếp tại ta đối phó những thứ này mọi giờ lúc ngươi không có thể động dụng chút nào chân nguyên hồ kinh kinh không chút lựa chọn g ầ n đầu ta làm ngươi thân cận tùy tùng lệ tây tinh như trước không có quay đầu nhìn nàng như trước nhìn xem cái k i a m ộ t cái phương hướng nói cái này c h i kỵ quân có thể so với ta nghĩ giống như tới cũng nhanh một ít không muốn làm của ta thân cận tùy tùng ngươi tốt nhất ở ngoại v ì xuyên thẳng qua mà không muốn giết người không muốn giết sạch tất cả mọi rợ muốn để cho bọn họ lưu lại mấy cái chạy về đi tốt để cho bọn họ cảm thấy này tuyến đường trên hoàn toàn chính xác có rất nhiều tu hành giả đang chờ bọn hắn nghe những lời này hồ kinh k i n h trở nên càng ngày càng trầm mặc mà nội tâm rồi lại đối với người này xuất thân lệ hầu phủ thiếu niên càng ngày càng tôn k í n h âm sơn một ít cửa hạp cốc bao giờ cũng không có ở đây gió thổi mạnh những cái kia gió từ tiếng gió nghe tựa hồ không gắt nhưng trong đó hàn ý rồi lại như đao đâm vào người trong thân thể nhất là lúc tuyến ngoài cùng quân tình rốt cuộc truyền lại đến nơi đây lúc n h âm n t â liền trở nên càng lạnh. Làm nên càng trở sơn a tay, qua hai tay của o phong trong bây bắt đầu không khỏi run dày lên. Bởi bộ quân Âm truyền dày này quyết định mấy vạn người sinh tử. Đồng thời cũng quyết giờ? cũng không người Đồng cũng người mới lại tới liên vài kiện trải nhiều chiến khỏi sinh thời sinh Quách đầu run tục cấp, nhìn nhất nhìn tình khẩn trình hắn định định hắn bộ hạ lần văn lên. vạn vì xe rất tử. tử. đã s sau đó có cốc ngục cửa quan nơi đó là đại tần vương t r i ề u biên quân một chỗ q u a n khẩu một cái quan nội quan ngoại ra vào y ế u đạo đồng thời cũng là chứa đựng quân lương kho lúa mà lúc này có một chi ô thị quốc kỵ quân đã đường vòng đi vội đang hướng phía chỗ này quan khẩu đột tiến mà chỗ này quan khẩu đúng là còn có ở vào cánh đồng hoang vu bên trong mấy chi quân tần tàn quân lui lại chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục cùng đứng vững góc chân chờ đợi viện quân địa phương nếu là đường lui bị đoạn cái kia tổng số mấy vạn quân tần chỉ sợ sẽ toàn bộ chết trận tại trong cánh đồng hoang vu chi kia đường vòng mà đến ô thị quốc kỵ quân tại quân tỉnh miêu tả trong ít nhất hơn vạn mà cốc ngục cửa quan quân coi giữ lúc này không đến hai nghìn khoảng cách cốc ngục cửa quan gần nhất t hơn. Hơn hết thệ khẩn cấp quân tỉnh còn cần nhận được quân tỉnh tướng lãnh tự hành làm ra phán đoán cùng xử lý hiện tại quách phong lựa chọn liền chỉ có hai cái đem ba nghìn người điền đi lên cùng chết hoặc là còn có là dựa theo lúc đầu kế hoạch mau c h ó n g đến đồng hồ bên cạnh chính là bởi vì không cách nào lựa chọn cho nên hắn lúc này đều muốn nghe đinh ninh ý kiến nhất định phải thử một lần đinh ninh không có suy tư quá nhiều thời gian nhìn xem quách phong hồi đáp nam cung thải thuộc trầm mặc không nói trên người kiếm nhưng là trầm g ã i phát ra thanh em rung động nàng hoàn toàn thật không ngờ sẽ có biến hóa như thế hết thệ đều cùng đoán trước quá không giống nhau t ú c vệ quân bắt đầu tiếp tục hành quân nhưng mà theo chiến tranh thế cục đ ố n g nhiên cải biến cái này chi quân đội hành quân lộ tuyến thực sự đ ố n g nhiên biến hóa chạy tới cốc n g ư c quan kỳ thật coi như là quách phong chính mình cũng hiểu được điền ba nghìn t ú c vệ quân qua cũng chỉ là t r ô n cùng giống như kết cục đinh ninh trở lại trường tôn thiện tuyết chỗ bên cạnh xe ngựa trường tôn thiện tuyết trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh â m liền truyền vào thai của hắn quyết t r ư ờ n g hắn nhưng thật ra là muốn nghe đến ngươi cự tuyệt trả lời dù sao các ngươi sở thụ mệnh lệnh là chạy tới đông hồ biên cảnh đinh ninh trên mặt hiện ra ít có ngưng trọng chi ý nếu không phải có thể kéo kéo dài tới viện quân đến giữ vững vị trí âm sơn chúng ta mất đi không chỉ là âm sơn chung quanh khống chế khích lệ đến lúc đó chúng ta coi như là đúng hạn chạy tới đông hồ biến cảnh tao nội chỉ sợ so với những thứ này chiến bại tàn quân thảm hại hơn trường tôn tiển h tuyết tại trong xe trong t r è o nhưng lạnh lùng nói thanh âm của nàng liền đánh xe quân sĩ đều nghe không được nhưng là rõ ràng tại đinh ninh thai khuyết trương trong vang lên hành quân chiến tranh sự tỉnh ta vẫn luôn không thích cũng không hiểu Ta chỉ m u ố người biết n ơ i giá chết sao. Mượn đại chiến xóa sạch tiêu diệt lại rồi, đến để đó thế chết chết cùng muốn như nào, Mượn tung chúng trịnh chúng sạch tích của chúng ta, lại để cho tụ cho c làm sau là h ta, tụ ta sao. xóa n g ư ơ đã đến thất cảnh phía trên lại quay về trường lăng. Ngươi thất phía quay lại về không cần minh bạch cũng không cần phải hiểu hành quân chiến tranh sự tình đinh ninh nhẹ nói nói trên người ta có trịnh tụ cần đồ vật cho nên tại nhảy ra nàng cuối cùng chuẩn bị ở sau lúc trước mượn đại chiến chạy trốn nàng ánh mắt cơ hội rất xa vời trường tôn thiển tuyết nói thục thiên thần quyết đinh ninh đã trầm mặc một lát nói Tục Thiên Thần Quyết. Trường Tôn Thiển Tuyết cũng h ầ đã mất đi âm sơn có thể sẽ dẫn đến rất nhiều càng lớn tình thế hỗn loạn thậm chí trực tiếp lại để cho đại tần vương triệu mất đi đối với tam triều chiến lược ưu thế đinh ninh ngẩng đầu lên nói càng là tại tương đối không thay đổi trường lăng bố cục luôn so với biến số rất nhiều trường lăng bố cục muốn đơn giản hơn nhiều nếu là báo thù không thể thành công đây trường tôn thiện tuyết nói ngược lại tiễn đưa một cái an ổn thiên hạ trước đó chưa từng có thịnh thế hoàng triều cho nàng đinh ninh ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa lạnh leo lạnh leo vàng cây cỏ nếu là cuối cùng không thể thành công cái kia nếu có một cái an ổn thiên hạ cũng thật là tốt coi như trả rất nhiều người khoản nợ dù sao trên đời này không ai có thể trường sinh lớn hơn nữa d ạ tâm cuối cùng vẫn là hóa thành bùn đất hóa thành cỏ hoang trường tôn thiện tuyết không có lên tiếng nữa cánh đồng hoang vu trên ánh sáng trở nên càng ngày càng lờ mờ hoàng hôn buông xuống trên trăm kỵ binh ô thị quốc quân sĩ r a bây giờ cách lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh hơn trăm trượng bên ngoài thảo điện trên cùng quân tần thường dùng hàng ngũ bất đồng mặc dù chẳng qua là trinh sát quân cái này trên trăm kỵ binh đều là hoàn toàn kéo đã thành một cái sợi ngang d ầ m d ạ p chẳng c h ị t một cái rừng cây giống như gần như đồng thời xuất hiện những thứ này cao lớn ngựa cùng trên yên kỵ sĩ che đậy hướng ánh mắt cái này liền sẽ cho người cảm giác những người này sau lưng không biết có bao nhiêu kỵ quân làm cho người ta một loại mánh liệt uy áp cảm giác cùng quân tần thiện sử dụng kiếm bất đồng những thứ này ô thị quốc quân sĩ thiện dùng trường đao hơn nữa rất nhiều đều là song đao những thứ này quân sĩ tại quanh năm suốt tháng cùng quân tần đối kháng bên trong cũng sớm thành thói quen một loại rất làm cho người khác sợ hai đấu pháp tại kiếm của đối phương đâm trúng chính mình đồng thời dù n g mặt khác một thanh đao chém đối phương một đao kiếm kỹ cùng linh hoạt trình độ thậm chí quân giới căn bản không cách nào cùng quân tần so sánh với những thứ này người trong thảo nguyên liền đem nhiều thời gian hơn hoa tại ma luyện chính mình man lực cùng cái kia vung lên đào kiên quyết trên lệ tây tinh nằm ở trong bụi cỏ hắn chậm rãi n g n g đầu thân thể nhưng là không chút nào đ ộ n g nên giao cho sự tình hắn cũng đã giao cho cho nên hắn căn bản không lại nhìn hồ kinh kinh liếc mà là trực tiếp bắt đầu giống như sói giống nhau tại trong bụi cỏ ghé qua đứng lên dọc theo một cái đã sớm sáng lập thông đạo thân ảnh của hắn thủy chung biến mất tại cỏ hoang giữa cho đến biến mất tại hồ kinh kinh trong tầm mắt hắn đều không có phát ra bất kỳ thanh âm nào cẩn thận tại trong lòng tính toán nước c ờ chữ đến tới năm mươi lập tức hồ kinh kinh bắt đầu hướng phương hướng bụi cỏ đ ố i bước đồng thời nàng thổi lên rồi lệ tây tinh giao cho nàng một căn cốt tiếu còi bằng xương một tiếng cùng đầu sói tiếng hi, hi hi hi hi âm thanh hầu như hoàn toàn không có khác gì tiếng sói chu tại đây mảnh thảo nguyên bên trong đống nhiên vang lên trình tây được giống như điều tuyến kỵ quân đồng thời triển khai móng ngựa gõ lấy mềm mại mặt đất đồng dạng phát ra làm lòng người kinh hãi thanh âm có ba kỵ binh dùng xét đánh giống như tốc độ lao ra trong trận lập tức tại bãi c ỏ trong hình thành ba đầu thẳng tắp về phía trước sóng biển phía sau còn lại gần trăm kỵ binh nhưng là thời gian dần qua chạy chậm đều nhịp chạy chậm suy suy suy ba c ả n h mũi tên lông vũ phá không chuẩn xác hướng về hồ kinh kinh lui bước phương hướng hồ kinh kinh dừng lại ba chi mũi tên lông vũ trong khoảng cách nàng gần nhất một c ả n h đầu có mấy xích ngay trong nháy mắt này một tiếng trầm trọng trầm đục cái kia phía sau gần trăm kỵ binh bên trong một con đột nhiên trùng trùng điệp điệp rơi xuống tại trong cỏ hoang t ó é lên một cột buồm sen lẫn vô số khô héo mảnh vụn bụi mù c h i ế n mã hi ii ii gào thét lấy không cách nào đứng lên ngay sau đó một tiếng tiếp theo một tiếng trầm trọng trầm đủ c â m thanh cùng tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên cái này kỵ binh bên cạnh hơn mười kỵ binh giống như trước hết nhất ngã xuống đất cái kia kỵ binh giống nhau cực kỳ thê thảm rơi xuống trên mặt đất hồ kinh kinh đồng tử kịch liệt c o rút lại đứng lên nàng nhìn thấy làm nàng hô hấp dừng lại một màn mặc dù tại ngắn ngủn hơn mười trong ngày nàng đã đã trải qua rất nhiều lần vô cùng thê thảm chiến trận đã liền nàng bảo quan quan đại đa số sư huynh đệ đều chiến đã bị chết ở tại cái mảnh này trong cánh đồng h o a vu nhưng mà nàng nhưng chưa từng thấy qua nhanh như vậy giết địch tốc độ hoặc là nói lại để cho kỵ quân mất đi ngựa tốc độ lúc lần đầu tiên một con ngựa rơi xuống ngược lại lúc lệ tây tinh thân ảnh đã xuất hiện ở thứ ba con rơi xuống ngược lại ngựa phía dưới hắn ở đây trực tiếp dùng cái bọc lấy phân bố bội kiếm từ dưới bụng ngựa phương hướng trở lên đâm ra giết chết tên kia người kỵ binh đồng thời tay trái đã dùng sức bứt lên rồi mấy cây trôn ở trong đất bùn dây đồng theo thân thể của hắn kịch liệt chạy những thứ này dây đồng kịch liệt cắt đứt ven đường ngựa móng chân còn có trên ngựa kỵ sĩ kinh hãi kêu to tại một hai cái hô hấp giữa những thứ này ô thị quốc kỵ sĩ làm ra phản ứng n h a u n h a u rút ra thổi tại bụng ngựa hai bên trường đao ra sức xuống phương hướng trong đất bùn t r ọ c vào rơi mặc dù không cách nào biết rõ những thứ này vùi ở dưới đất dây đồng tiêu sái s u thế nhưng mà coi như mình dưới thân ngựa bị chặt đứt móng chân như vậy cắm vào trong đất bùn trường đao cũng có thể c u ố n chặt lấy sợi đồng tránh cho những thứ này sợi đồng chạy cũng ngay trong nháy mắt này lệ tây tinh một tiếng thê lương gầm nhẹ hắn dùng toàn bộ toàn thân lực lượng đem trong tay một vật hướng phía thân thể phía trước một bên ném đi ra ngoài hắn ném đi ra ngoài chính là một cái bình thường thiết hoàn thiết hoàn phía trên quấn quanh lấy cứng c ỏ i sợi đồng nhưng mà cái này bình thường thiết hoàn tại toàn lực của hắn ném một cái phía dưới nhưng là mang theo lực lượng kinh người lập tức dính dáng lập tức rất nhiều tên kỵ binh người đao trong tay thậm chí lại để cho thân thể của bọn hắn không cách nào bảo trì cân bằng sau đó lệ tây tinh bắt đầu giết người bao vây lấy hắn trường kiếm vải vóc khoảng cách bị lực lượng cường đại xe rách lộ ra bên trong trắng xanh thân kiếm tại trường lăng thời điểm kể cả tại mân sơn kiếm tông trọ n kiếm hắn cũng không phải dùng thanh kiếm này khi hắn chân nguyên giống như căn bản không chỗ nào giữ lại điên cuồng dũng mánh vào thanh kiếm này phù văn trong lúc thanh kiếm này trắng bệnh trên thân kiếm hiện ra một cái như thật dài răng nanh giống như vầng sáng liêu khi thấy lờ mờ trong ánh sáng sáng lên này vầng sáng cái này chi ô thị quốc trinh sát trong quân một người hoảng sợ giống to đi ra nhưng mà chỉ là hô lên một cái tử người này kỵ binh người liền đã chết đi trên thân kiếm lao ra một đạo hơi gấp kiếm quang trên không trung đi ra một đạo quỷ dị đường vòng cung từ nơi này tên kỵ binh người cầm đâm vào trực tiếp xuyên thủng rồi hắn thiên linh lệ tây tinh động tác tinh chuẩn đã đến cực hạn tại chém ra một kiếm giết chết người nọ đồng thời thân thể của hắn trở lên nhảy ra hai chân đã đồng thời đá ra rồi hai thanh trường đao cái này hai gã trưởng đao xoáy bay ra ngoài đem hai gã không kịp né tránh kỵ sĩ trực tiếp cắt ra đồng thời tay trái của hắn năm ngón tay cũng bắn ra năm khối màu đỏ thám đồng châu màu đỏ thám đồng châu trên không trung g a tốc đồng thời cũng đã nổ bung dọc theo phủ tuyến vỡ ra là hướng hắn bắn ra phương hướng bay ra vô số thật nhỏ mảnh đồng những thứ này mảnh đồng bắn tung t ó á i lấy đâm vào những người này huyết nhục bên trong không cách nào trực tiếp chí mạng nhưng mà lại làm rất nhiều người trên gương mặt lập tức đinh rồi rất nhiều con rồi giống nhau đâm rách rồi rất nhiều người đồng tử tại mấy tức lúc trước hay vẫn là làm cho người ta cực kỳ cường đại lực gáp bách chính sát quân một mảnh hỗn loạn lệ tây tinh thân thể tựa như một đầu gia tốc đến mức tận cùng sói giống nhau tại trong những người này xuyên thẳng qua nhưng mà lại để cho hồ kinh kinh đều xem trọng r a đầu tê dại là hắn rồi lại tỉnh táo đã đến cực hạn những cái kia bị hắn tay trái rút ra ném ném mà ra trường đao hoặc là bị hắn hai chân đá ra trường đao đều là chuẩn xác bay về phía dưới thân ngựa hay vẫn là bình t i ê n vô sự kỵ binh người hì yi yi yi yi yi một tiếng hồ kinh kinh rốt cuộc khôi phục hô hấp cũng chỉ tại đây trong thời gian thật ngắn tất cả kỵ binh người ngoại trừ phía trước cái kia ba gã lẻ loi c h ơ c h ọ i kỵ binh người bên ngoài người còn lại cũng đã xuống ngựa không phải là bị giết chết chính là dưới thân ngựa đã rơi xuống ngã xuống đất không cách nào bỏ lên hồ kinh k i n h trong mắt khiếp sợ đều hóa thành tán thưởng nàng biết do những thứ này Âu thị quốc quân sĩ đã không cách nào nữa đối với lệ tây tinh tạo thành chân chính uy hiếp bởi vì trong đó duy nhất một g ã tu hành giả đã bị lệ tây tinh toàn lực một kiếm trực tiếp giết chết chương 458, bức tường vô hình chương 4 ố n b bức tường vô hình máu tươi màu đỏ tươi trên không trung vô cùng tận giống như phun lấy tại cực nhanh chạy nước rút cùng co rút trong không gian lệ tây tinh không cách nào ngăn cản những thứ này máu tơi phun tại trên hắn mặc áo bảo rất nhiều đang ở trường lăng trẻ tuổi tài tuấn cảm thấy lệ tây tinh trở lại trường lăng sau đó đều là cái gì loại quái vật liền là bởi vì hắn tại trở lại trường lăng sau đó đều như t r ư ớ c ăn mặc dày đặc ra lông áo bảo nhưng mà những năm kia khinh tài tuấn nhưng lại không biết đây là một loại tại máu tanh bên trong hình thành bản năng lúc trường lăng vừa mới nhập mùa thu cửa quan này bên ngoài liền đã bắt đầu mùa đông tiếp qua nửa tháng chính có chốt chính lúc càng cho chịu. đặc được chống cự chốt chính có cho những hạ thấp thời năm, hơn lạnh. nhất thấm lạnh hơn, khó Thô nhưng không những lạnh, nhất thể không không phun năm trận Trong năm, nửa năm nơi là, máu tươi quần đó, quần người lông ngừng là là, làm là, vào dày bào giáp điểm. một Mấu máu mấu qua đầu tuyết đều sau ra rất tươi rất rồi đây đó, vẩy áo áo áo sẽ l ê n người, là, không không người bên trong tươi máu áo rót vào bào. xệt máu tươi như nước đường giống nhau theo lệ tây tinh áo bào chạy xuống mặc dù cũng đã thói quen đến như là bản năng nhưng mỗi khi gặp phải loại này thời khắc trong lòng cái ủ a hay ra hắn không khỏi sinh h vẫn là c n ghét g cảm á c h ắ này không có đi tận có lực đi l m mình mất cảm cho ức chế cùng quên mất loại cảm giác loại quên n à bởi tại giết vì nếu là chi ó c chết trong lặng, gặp quá độ đ sẽ ố với i rất n h âu thị quốc trăm người trinh sát tiểu đội ngoại trừ phía trước ba người kia bên ngoài còn lại tất cả mọi người đã xuống ngựa trong đó cực kỳ có uy hiếp một gã tu hành giả cũng đã bị hắn một kiếm giết chết kế tiếp không ai có thể đảo thoát ra ba m ư ờ i trượng bên ngoài cái đó và hắn ngay từ đầu dự đoán không có bất kỳ khác nhau nhưng mà khoe miệng của hắn bắt đầu rung động lắc lư hắn nguyên bản lạnh lùng cùng kiên định trong ánh mắt lập tức tràn ngập khiếp sợ tâm tình hắn cảm nhận được mặt đất rung động lắc lư hắn trở tay một kiếm chuẩn xác không sai đâm vào từ phía sau đánh tới một ga ô thị quốc quân sĩ trái tim lúc người này quân sĩ nơi trái tim trung tâm phun ra máu tươi xùy xùy xông vào trên lưng hắn lúc hắn tận khả năng ngầm đầu nhìn về phía phương xa sắp tối hoàn toàn trong thiên địa nhiều hơn một cái mới đường chân trời một cũ không phải tự nhiên hình thành g i quét qua cánh đồng hoang vu lại để cho cỏ khô như sóng lúa bình thường bắt đầu khởi động lúc lệ tây tinh lúc ngẩng đầu lên hồ kinh kinh hô hấp cũng lần nữa dừng lại đó là một chi kỵ quân một chi như t r ư ớ c xếp thành quét ngang sợi như biển sóng bình thường quân tới kỵ quân hai bên đều cho nàng nhìn không tới bên cạnh cảm giác đây là chi k ê u kỵ quân đại bộ phận hô hấp dừng lại nhưng mà trái tim rồi lại kịch liệt co rút lại lấy đem máu tươi càng mênh ngông đưa vào trong cơ thể nàng các nơi trong đầu của nàng bên trong đều theo đã trong gió chuyển đến tiếng vó ngựa oanh o a n r u n động theo lý tại đây c h i kỵ quân đại bộ phận lúc trước còn có hai nhóm trinh sát tiểu đội đây cũng không phải là chẳng qua là xuất từ lệ tây tinh kinh nghiệm cùng ước đoán mà là trải qua hắn điều tra hơn nữa dựa theo tốc độ bình thường cái này c h i kỵ quân đại bộ phận cũng muốn tại hoàn toàn bầu trời tối đen thời điểm mới có thể đã đến kỵ quân đại bộ phận thái độ khác thường sớm đã đến có vô số loại khả năng nhưng mà lệ tây tinh biết mình cùng hồ kinh kinh cũng không có suy tư những khả năng này thời gian ô thị quốc kỵ quân kéo ra thành một sợi ngang sợi không chỉ có là có thể rất nhanh biến hóa trận hình nhập lại hình thành hai bên cùng một chỗ bắn một lượt mũi tên nu cầu bản thân chính là tại chiếm cư ưu thế g i ớ i tình huống một loại phong thích thị uy loại này trận thế trung kích có thể dễ dàng hình thành một cái vòng tròn đồng hình vòng đây mặc dù là thất cảnh tu hành giả bị khốn ở như vậy ba nghìn kỵ binh trung tâm cũng không có khả năng còn sống xuống được huống chi là hắn và hồ k i n h kinh như vậy tu hành giả hắn nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là hồ kinh kinh so với hắn sớm hơn làm ra lựa chọn phía sau hắn cách đó không xa cái kia ba gã ô thị quốc kỵ quân sau lưng vô số căn khô héo cây cỏ đột nhiên như mậu ảo phát sáng lên nhìn xem những cái kia như như bảo thạch sáng lên bắt đầu tản mát ra đẹp mắt màu vàng n óng ánh vầng sáng cây cỏ lệ tây tinh thân thể cứng ngắc lại đứng lên hắn không rõ hồ kinh, kinh muốn làm cái gì màu vàng tinh quang tại trên thảo nguyên lan tràn ba nghìn ô thị kỵ quân chính giữa bộ vị Có một gã d á người n g c ù này g người gầy người. Nhưng mặt thậm m chút ít khác kỵ kỵ binh sánh chí nhỏ binh có với so lộ da trên lưng của hắn ngang l của vụ ấ trôi loan đao, trôi loan đao đều là huyết sắc đấy, tự nhiên nhạo thiên loan loan là đao, đao nhạo địa nộn nguyên đều đấy, sắc kỵ h linh、quốc. Hắn hai í bên quốc. có 4 gã k sĩ, trên người lưng không phải binh khí, xích mà là đ ồ người sắc cực lớn tấm thuẫn. n tấm g này kỵ binh người kỵ trên mặt còn có đeo một cái mặt nạ một cái trực tiếp dùng đầu hổ xương chế thành mặt nạ đầu hổ xương trên liền r ă n g hổ đều không có nhổ xuống hung sát khí kinh người hắn cũng nhìn thấy cái kia mảnh trên thảo nguyên sáng lên màu vàng tinh quang đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong lập tức cũng tràn ngập không hiểu hảo quang trong cổ phát ra một cái đơn giản thanh âm lúc đầu vốn đã chạy như điên đến mức tận cùng cả c h i kỵ quân theo hắn ngồi xuống ngựa chậm lại mà đột nhiên chậm lại xuống cây cọ trên ngọn màu vàng tinh quang càng ngày càng đậm cuối cùng nhẹ nhẹ xuyên qua rồi đi ra một cố cường đại mà huyền ảo khí tức tại đây mảnh sáng lên cây cọ lúc giữa hình thành tại tu hành giả trong nhận thức Thật giống như có một mặt như giống có cực lệ ớ n n mà vô h vượt qua vượt qua ì tây tinh đã đến trước mặt hồ kinh kinh hắn sở dĩ có thể rất nhanh đối mặt hồ kinh kinh không chỉ là hắn như sói giống như sản xuất tại chỗ tại trong đùi cỏ kịch liệt xuyên thẳng qua mà quay về còn tại ở hồ kinh kinh cũng gấp tốc độ hướng phía hắn tới gần cây cỏ trên ngọn màu vàng tinh quang chưa tiêu hồ kinh kinh trên người cường đại kiếm ý dư vị cũng không tiêu tán làm quanh người nhược tính lá khô không ngừng bẻ gãy còn có hai kiếm hồ kinh kinh nhìn xem toàn thân k h o á t trên vai máu lệ tây tinh kịch liệt thở hào hẹn ta nghĩ đánh cuộc một keo lệ tây tinh nhìn xem ánh mắt của nàng trong lóng lánh hào quang đã minh bạch ý của nàng trầm m ặ t lại liên đối phó cái kia ba gã bình thường kỵ sĩ đều dùng như vậy xa xỉ một kiếm nàng làm muốn lại để cho đối diện chi kia đại quân cảm thấy nơi này có rất nhiều tên hướng nàng như vậy tu hành giả không nói đến hai người chúng ta chưa hẳn thoát được rồi nếu như hai người chúng ta có thể đối mặt cái này chi kỵ quân chạy thoát cái này chi kỵ quân hay vẫn là gặp tìm thấy được ta chỗ chi kia tàn quân hay vẫn là gặp giết chết bọn hắn tất cả mọi người hồ kinh k i n h biết rõ hắn đã đã hiểu hít sâu một hơi nói đây là ta lựa chọn của mình ngươi trước tiên có thể đi lệ tây tinh nhìn nàng một cái hắn nhìn ánh mắt của người một mực giống như cái này trong thảo nguyên sói lúc này cũng lộ ra một ít thói quen trong lạnh lùng nhưng mà hắn cũng không nói gì bất luận cái gì lý do chẳng qua là đơn giản mà nói ta cùng ngươi đánh cuộc một keo nói xong câu đó hắn rút ra mặt khác một thanh kiếm một thanh khốn trói tại chân tiểu kiếm thanh kiếm này là màu đen nhánh không có bất kỳ phản quang tựa như thuần chính nhất cảnh ban đêm hồ kinh kinh không hiểu cảm động đứng lên chẳng qua là cái này một động tác nàng đã biết rõ lúc này chính mình nên làm cái gì nàng xuất kiếm nàng cắn răng lại để cho trong cơ thể chân nguyên lại lần nữa c u ầ n bạo lưu động đứng lên c u ầ n bạo chân nguyên xông qua trong cơ thể nàng kinh mạch làm cho nàng lúc đầu vốn đã đến cực hạn kinh mạch lập tức xuất hiện rất nhiều đạo nước r a khoe miệng của nàng chảy ra huyết tuyến thân thể lỗ chân lông trong bắt đầu đ è ép c h ả y huyết vụ trong tay nàng trên thân kiếm màu hoàng ngọc c h ả y ra hóng ánh chân bóng hào quang gọi về chung quanh thiên địa nguyên khí rót vào những cái kia cỏ h o à n g nhánh cỏ bên trong sau đó những cái kia nhánh cỏ liền giống như là càng nhiều nữa tiểu kiếm dễ cây trong bình thường những cái kia hấp thụ chất dinh dưỡng thông đạo kinh mạch trong cũng bắt đầu hấp thụ thiên địa nguyên khí sau đó từ ngọn cỏ nở rộ lệ tây tinh xuất kiếm một đạo màu đen kiếm quang xuất hiện ở trước người hồ kinh kinh người sau đó tựa như một đạo mũi tên giống nhau bị cái mảnh này sáng lên thảo nguyên lúc giữa một loại lực lượng vô hình bắn bay ra ngoài tốc độ nhưng là trong khoảnh khắc so với thế gian là bất luận cái cái gì mũi tên đều nhanh rồi không biết bao nhiêu lần một đạo màu đen kiếm quang tại rơi xuống lúc đã hóa thành rất nhiều mắt thường khó gặp màu đen tơ mỏng tựa như màu đen lông châu hồ kinh k i n h cảm nhận được cái này một đạo kiếm ý trong ánh mắt của nàng lập tức tràn ngập khó mà tin được hào quang cái này là thiên thiết kiếm viện hắc mao phong kiếm ý lệ tây tinh không có nhìn nàng lại tựa hồ như rất rõ ràng đoán được nàng lúc này ý tưởng lạnh lùng nói ta tại bị trục xuất trường lăng lúc trước cũng đã là thiên thiết kiếm viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất đệ tử một tiếng kinh sợ kêu to âm thanh tại hoàng hôn cuối cùng lờ m ở trong ánh sáng nổ vang ba nghìn kỵ binh ở bên trong tên kia mang theo đầu hổ xương mặt nạ kỵ binh người hai tay đi phía trước dối r a coi như cầu nguyện bình thường trên lưng hắn nghiêng cắm năm chuôi loan đao như phi kiếm bình thường bay lên lập tức biến thành năm vầng huyết nguyện trăng máu phát ra trói mắt ánh sáng màu đỏ cái này năm vầng huyết nguyện kịch liệt bay ra lập tức chặn tuyệt đại đa số rơi xuống màu đen kiếm t h i suy suy suy suy còn sót lại màu đen kiếm t h i rơi xuống mang ra rồi một chùm đồng huyết vụ mười mấy tên kỵ binh người tính cả dưới thân ngựa đồng loạt ngã xuống đất những cái kêu màu đen kiếm ti tại vừa mới đâm thủng thân thể bọn họ thời điểm hay vẫn là một cái cực kỳ thật nhỏ miệng vết thương thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều không có cảm thấy đau đớn nhưng ở nháy mắt sau đó nhưng là tại thân thể của bọn hắn ở chỗ sâu trong phá vỡ càng lúc càng lớn miệng vết thương còn có một kiếm lệ tây tinh nhìn xem k h ỏ e miệng còn có đang không ngừng tích huyết hồ kinh kinh cũng hít một hơi thật sâu nói ra hồ kinh kinh ho khan bằng vào tu vi của nàng có thể thi triển ra bảo q u a n quan đạo này bí kiếm cũng đã là cần chân nguyên bắn ra tới cực điểm nhưng còn nếu là sẽ đối phương tin tưởng nơi đây chí ít có mấy tên cường đại tu hình giả nàng phải cùng lệ tây tinh theo như lời giống nhau là mỗi một kiếm đều không có cùng mà mỗi một kiếm đều không có cùng đối với nàng lúc này mà nói cũng chỉ có thể làm mỗi một kiếm trở nên càng mạnh hơn nữa làm định rồi lựa chọn không có làm thời điểm còn có thể khẩn trương nhưng nếu là đã không có lựa chọn người ngược lại sẽ trở nên buông lỏng nàng lúc này đã là như thế cho nên đang không ngừng ho khan lúc giữa nàng không hề giữ lại đấy đem trong cơ thể mình tất cả chân nguyên trong nháy mắt này đều ép vào rồi chính mình kinh mạch trong cơ thể của nàng vang lên liên tiếp tiếng bạo liệt trên tay nàng nắm kiếm nhưng là sáng được tựa như muốn triệt để hóa thành ánh sáng bình thường ngọn c ỏ trên tuân da màu vàng tinh quang cũng chân bóng đã đến cực hạ tựa như muốn từ trong thấm da dầu đến lệ t a y tinh v u ô n g xuống trong tay n ắ m kiếm từng có một huyền ảo kiếm ý nhưng là từ trong thân thể của hắn đồng thời điên cuồng phun mạnh ra ngoài hồ kinh kinh mở to hai mắt nhìn nàng cảm thấy trên bầu trời giống như hơn nhiều một cái bức tường vô hình chương 459, n g ư ờ i tốt hay là người xấu chương 4 ố n người tốt hay là người xấu tại nháy mắt sau đó hồ kinh kinh trong miệng máu tươi đ i ê n của phun nàng đầu cảm giác mình giống như muốn đem trong cơ thể mình máu tươi toàn bộ phun ra đất trên bầu trời cái kia đạo vô hình bức tường nhưng là đã hướng phía chi kia k ỵ quân rơi xuống suy sụp ba nghìn kỵ binh trong cái kia một gã đeo đầu hổ xương mặt nạ tu hành giả kinh sợ kêu to đứng lên tại hắn phía trên thân thể bay lượn quanh cái kia nam đạo huyết nguyệt trở lên bay lên hung hăng chạm kích trên không trung ép rơi xuống trên tường vô hình bức tường vô hình đức gây ra hóa thành càng thêm bộ giống như cuồng phong cùng lợi hại kiếm khí trên bầu trời như là nhiều vô số cực lớn thẩm thấu m ũ i kiếm hung hăng phóng tới mặt đất cái kia nam đạo huyết nguyệt chẳng qua là làm cho này chút ít kỵ quân thắng được một ít thời gian tại đây tên đeo đầu hổ xương mặt nạ tu hành giả kinh sợ lệ trong tiếng h u t gió Cái những à y c i triệt liệt lui rồi lại. mũi kiếm rơi rơi binh kỵ kịch kỵ quân quân, sau thấu lâm vào trong hỗn loạn, lộn xộn kịch liệt lui về sau rồi lại. Tán loạn trong trong nháy nhắc lên mảng lớn huyết lang. n thẩm tả mắt huyết để là vào về vào h thứ này mũi kiếm thực tế chẳng qua là giết chết hơn hai mươi tên quân sĩ đại đa số lan đến gần đều là không kịp né tránh ngựa tại phát hiện không cách nào ngăn cản lực lượng như vậy lúc lập tức kỵ binh người đều trước tiên thoát ly thân ngựa nhưng mà tạo thành h ỗ n loạn hình ảnh nhưng là hết sức nhìn thấy mà giật mình thủ thanh kiếm hồ kinh kinh đã cảm giác mình muốn chết nhưng mà so với cái kia ô thị quốc quân sĩ còn khiếp sợ hơn không hiểu nàng hay vẫn là không biết nơi nào đến lực lượng kêu lên thanh âm sau đó nàng đi phía trước mới ngã xuống đất tại trước trong nháy mắt đã hôn mê nàng còn đang suy nghĩ lấy cái kia rõ ràng là mặc thủ thành kiếm ý tại nàng biết trong hoàng trân vệ mới là tên kia bức tử sư phụ nàng kính trọng lao nhân truyền nhân nhưng là loại này kiếm ý vì cái gì không có ở hoàng trân vệ trong tay xuất hiện qua ngược lại mà xuất hiện ở lúc này lệ tây tinh trong tay lệ tây tinh không có đi quản nàng lúc này nghi vẫn cùng cảm thụ hắn cực kỳ nhanh chóng đem một viên dược hoàn nhét vào trong miệng của nàng sau đó lộ ra có chút thô bạ vỗ trực tiếp đem cái này viên thuốc từ trong cổ của nàng đẩy vào trong bụng sự chú ý của hắn thủy trung tụ tập ở đằng kia trên chi hỗn loạn kỵ quân kỵ quân tại kiệt lực k h ô n g chế được trận hình nhưng lại thủy trung không dám tiến lên hắn biết do hồ kinh k i người h n này không có hoàn toàn nghe theo mệnh hắn làm trường lang thiếu nữ lần này chỉ sợ đánh bạc thắng hắn hít sâu một hơi thò tay một chảo đem hổ kinh kinh vác tại rồi trên người tại trong đùi cỏ xuyên qua một lát sau đó tay ngón tay thật sâu đâm vào bùn đất lại lần nữa kéo ra rồi một sợi dây đồng dây đồng phần dưới hợp với càng nhiều nữa dây đồng theo hắn phát lực những thứ này lúc đầu vốn không phải thẳng tắp trải dây đồng bỏ bắt đầu chuyển động hắn bên cạnh thân cánh đồng hoang vu cây cọ lúc giữa xuất hiện hơn mười đầu như gợn sóng tuyến đường giống như là có rất nhiều t i ề n tu hành giả tại đây mảnh trong cánh đồng hoang vu rất nhanh ghé qua sau đó hắn cũng lại lui về sau rồi lần này hắn cũng không tận lực che giấu thân hình của mình bởi vì hắn biết rõ tốt nhất mê cục là cũng thực cũng giả chỉ có địch nhân lực chú ý bị một ít chân thật hình ảnh hấp dẫn mới có thể chợt hơi có chút khắc dấu vết 3.000 kỵ binh lui về phía sau 50 trượng một lần nữa ổn định rồi đầu trận tuyến nhìn về phía trước hoang dã trong kia chút ít cây cỏ sóng nhất là lệ tây tinh lui bước lúc mang theo một đạo bụi mù hiển nhiên là cái này c h i kỵ quân cao nhất tướng lanh tên kia đeo đầu hổ xương mặt nạ tu hành giả đã trầm mặc một lát sau đó hắn phát ra mấy cái ý nghĩa khó tên thanh âm bên cạnh hắn mấy tên kỵ binh người đồng thời lên tiếng làm như muốn phản đối nhưng mà nghênh đón hắn càng thêm nghiêm khắc mấy tiếng quát lớn âm thanh hắn quanh người không người còn dám lên tiếng ba nghìn kỵ binh bắt đầu lui về phía sau biến mất tại sau lưng trong bóng đêm người này tướng lãnh cũng xuống ngựa hắn chiến mã cũng theo kỵ quân lui lại mà bị cùng một chỗ mang đi lúc tiếng vó ngựa đều gần như biến mất người này tướng lãnh trên lưng một thanh loan đao nếu như huyết nguyệt giống như bay lên trôi này loan đao càng lên càng cao rất nhiều cái hô hấp sau đó người này tướng lánh sau lưng cánh đồng hoang vu trong truyền đến một hồi có khô bẻ gãy thanh âm lại rất nhanh đến rồi bên người của hắn một đầu cự lang xuất hiện ở bên cạnh hắn đây là một đầu hình thể vượt xa bình thường d ã lang màu xanh cự lang cự lang trên lưng có lấy t ò a yên thậm chí còn có khôn trói lấy một ít đồ ăn cùng dãy chăn lông người này tướng lánh vô vô đầu cự lang này đầu lâu, lâu sau đó ngồi trên rồi t ò a yên dược lực tại hồ kinh kinh trong bụng phát tác côn bạo dược lực nhảy vào bên trong cơ thể nàng kinh mạch không cách nào nhanh chóng làm nàng kinh mạch trong chỗ tổn hại trùng sinh nhưng mà lại xâm nhập nàng cốt tủy kích thích nàng khí huyết đại lượng sinh sôi tân sinh thống khổ lại để cho hồ kinh kinh rất nhanh tỉnh lại sau đó nàng lại thổ một b ụ n g máu ngươi tốt nhất không muốn ngẩng đầu nếu không tùy tiện một cọn g cỏ lá cũng có thể hoa rạch mù mắt của ngươi tại nàng theo bản năng muốn ngẩng đầu nhìn thanh chung quanh cảnh vật lúc lệ tây tinh thanh âm chuyển vào thai của nàng k u y ế t trương nàng triệt để tỉnh táo lại cảm giác lệ tây tinh lưng beo nàng tại trong bụi c ó rất nhanh chạy vội chúng ta thành công nàng nghe lời không có ngầm đầu đồng thời suy yếu mà hỏi lệ tây tinh đã t r ầ mặc m mấy tức thời gian nói kỵ quân lui hồ kinh kinh cảm nhận được mừng rỡ sau đó nàng mới cảm giác đã đến trong cơ thể bá đạo đến khó có thể tưởng tượng dược lực cái này mới bắt đầu chú ý thân thể của mình mới bắt đầu khiếp sợ đây là cái gì đang ăn dược b ạ c h quất sinh huyết đan lệ tây tinh rất đơn giản trả lời đây là hàn hồ kinh kinh không thể tin há to miệng nói không ra lời đây là ngày xưa nước hàn trong hoàng cung mạnh nhất chữa thương đan dược lệ tây tinh như trước rất nói đơn giản nói đúng là có như vậy đan dược bên người cho nên phụ thân mới yên tâm ta ở chỗ này sinh tồn hồ kinh kinh càng thêm chấn sợ nói không ra lời sau đó lệ tây tinh nói tiếp nhưng đây cũng là một viên cuối cùng hồ kinh kinh ngây người mấy tức thời gian mới có hơi khó khăn nói cảm ơn lệ tây tinh trầm mặc một lát nói không cần cảm ơn lúc trước cái kia kỵ quân xuất hiện lúc ta cũng chưa kịp nghĩ đến bất luận cái gì song toàn phương pháp hồ kinh kinh mặt r á n tại trên lưng của hắn trên lưng hắn da lông đã toàn bộ bị máu tươi xuống nước lúc này bị rét lạnh đông lại được như là nấu qua thuộc da bình thường nhưng mà tại hắn kịch liệt chạy t r ố n xuống như trước có một chút nóng ý từ trên lưng của hắn phát ra làm lúc này trọng thương hồ kinh kinh cảm thấy ôn hòa nàng do dự hồi lâu hỏi ngươi làm sao biết mặc thủ thành t h ủ thành kiếm lệ tây tinh cũng do dự thật lâu hắn chỉ sợ là tất cả trường lăng trẻ tuổi tài tuấn trong sau cùng sẽ không nói chuyện cũng sau cùng không am hiểu cùng người nói chuyện đấy nhưng mà lúc này hắn vẫn cảm thấy muốn nói cái gì đó không nên hận mặc thủ thành hắn do dự thật lâu sau đó rất nghiêm túc nói ra hắn làm những chuyện như vậy thực sự không phải là vì chính hắn ý của ngươi là chỉ cần cũng không phải là vì chính mình vậy người này thường thường chính là cao thượng sao hồ kinh kinh nghĩ tới đêm đó kiếm quang thanh âm lánh mà bắt đầu lại hận hắn cũng đã chết lệ tây tinh không có phản bác nàng lời nói hắn cũng có thể hiểu được cảm thụ của nàng ít nhất đối với ta mà nói hắn kỳ thật mới là sau cùng hiểu được không đếm xỉa đến khống chế trường lăng cân bằng người hồ kinh kinh không rõ ý của hắn liền trầm mặc tiếp theo nghe hắn gặp nghĩ cách đền bù một số người sai lầm lệ tây tinh nói tiếp tại ta bị trục xuất trường lăng lúc trước trường lăng hắn và ta cùng tuổi mọi người đánh không lại ta nếu là ta dùng mân sơn kiếm tông làm mục tiêu ta có lẽ so với đoan mục tịnh tông bọn hắn nhanh hơn tiến vào mân sơn kiếm tông nhưng mà ta bị trục xuất rồi trừng lăng hắn giáo hội ta thủ thành kiếm là đúng ta bị lưu đày đến nơi đây đền bù tổn thất cùng với đối với ta ở chỗ này làm những chuyện như vậy khen thưởng hồ kinh kinh khó khăn hô hấp l ấ y thời gian dần qua nói ra ta thừa nhận hắn đối với ngươi mà nói là một người tốt nhưng đối với chúng ta bảo quan quan mà nói hắn nhưng là cái tội nhân chẳng qua là hắn đã chết cho nên ta không hề đối với hắn làm cái gì đánh giá cảnh ban đêm đã thâm trầm hết thệ cũng giống như đã nhận được rửa sạch giống nhau cuối cùng quy về màu đen một mực túi t h ấ p đầu xoay người đi nhanh lệ tây tinh ngừng lại kế tiếp chúng ta muốn đi đâu hồ kinh kinh hỏi lệ tây tinh thời gian dần qua quay người lạnh lùng nói ra kế tiếp chúng ta khả năng ở đâu đều không đi được nghe được hắn khác thường ngữ khí một mực nghe hắn mà nói không có ngẩng đầu hồ kinh kinh ngẩng đầu lên nàng cung một dạng với hắn ngầm đầu nhìn xem phương xa đêm tối có người đổi tới nàng nhẹ giọng hỏi lệ tây tinh so với chúng ta lợi hại nhiều lắm tu hành giả lệ tây tinh không có trả lời ngươi đi đi hồ kinh kinh hít sâu một hơi nói một mình ngươi có lẽ đi được mất không cần nói không muốn trở ngại ta suy nghĩ vấn đề lệ tây tinh có chút ngang ngược lạnh giọng nói ra hồ kinh kinh lông mày thật sâu nhăn lên nàng không có nói cái gì nữa cũng không có dây giụa bởi vì lúc này lệ tây tinh đã đem nàng để xuống tay nắm chặt rồi trường kiếm c h u ộ i kiếm nhưng chỉ là đứng bất động ở trước người của nàng bất động nơi xa trong đêm tối rốt cuộc xuất hiện một k i a khác thường thanh âm tiếp theo hóa thành một đạo phá không mà ra vòi rồng một cái màu xanh hình ảnh dấu vết mang theo vô số khô héo vỡ cây cỏ mang theo cồn phong hướng trong đêm tối lao ra ngang ngược xâm nhập tầm mắt của nàng liêu người chính là liêu một tiếng mang theo kỳ dị tiếng hi h i h i hi, hi âm thanh thanh âm trong đêm tối mang theo vô tận ẩ n phẫn nộ vang lên tựa như có màu đen hỏa diễm tại trong bầu trời đêm lan tràn mà đến lệ tây tinh ánh mắt hơi hơi n h a o lại nhìn xem đầu kia đại biểu cho ô thị vương thất màu xanh cự lang trong thân thể của hắn bắt đầu phát ra hàn ý chương 460, t r ố n chương 46, n trốn ô thị quốc tại cánh đồng hoang vu trong sinh tồn hơn nữa sống được coi như không tệ người ở bên ngoài xem ra chủ yếu chính là ỷ lại dê b ò cùng ngựa nhưng mà người ô thị chính mình rất rõ ràng tổ tiên của bọn hắn sở dĩ có thể sinh tồn chủ yếu ỷ lại chính là đi săn cánh đồng hoang vu bên trong lộc là bọn hắn chủ yếu nơi cung cấp thực vật mà sói tức thì là bọn hắn sinh tồn địch nhân lớn nhất cho nên sói cùng lộc liền đã trở thành bọn h ắ n vật tổ trong là quan trọng nhất hai cái thánh vật người ô thị khiêu chiến ác liệt sinh tồn hoàn cảnh tiến tới khiêu chiến hết thể đối với bọn họ hình thành uy hiếp cường đại c h i vật có một c h i bộ lạc cuối cùng chinh phục cánh đồng hoang vu trong mạnh nhất một c h i đàn sói mà chi kia bộ lạc cũng cuối cùng thống nhất rồi cánh đồng hoang vu các bộ lạc đã trở thành ô thị vương tộc cái kia mạnh nhất một c h i đàn sói là chân chính thương lang trên người bộ lông làm à u xanh đấy hình thể cực lớn hơn nữa cầm giữ có khiến người lực lượng cùng nhanh nhẹn thậm chí không thua gì tuấn mã sức chịu đ ư ợ c có thể có được một đầu như vậy thương lang với tư cách tọa kỵ người đâu có thể là ô thị vương tộc trước kia tại tà dương lúc trước cuối cùng một k i a ánh sáng trong lệ tây tinh cũng đã thấy rõ cái kia năm vầng huyết nguyện chủ nhân thấy rõ người này đeo đầu hổ xương mặt nạ người là cái kia ba nghìn kỵ quân chủ tướng nhưng mà hắn nhập lại thật không ngờ cái này người sẽ là ô thị quốc vương tộc ta thật không ngờ một chi ba nghìn người kỵ quân chủ sẽ là ô thị vương tộc lệ tây tinh chầm rãi ngầm đầu nên đón đầu hổ xương mặt nạ bên trong uy nghiêm ánh mắt thời gian dần qua nói ra cũng thật không ngờ người người như vậy lại dám thoát ly đại đội trưởng một mình đuổi theo ra đến thương lang rơi xuống đất theo nó kịch liệt thở dốc trước người giống như tại nổi lên từng đợt gió lớn trên người nó yên chỗ ngồi tĩnh tọa ô thị tướng lanh không có vội vã động tác lạnh leo như sắt đúc giống như bất động nhìn xem lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh dùng rất thuần khiết quan trung lại nói nói các ngươi thật không ngờ sự tỉnh quá nhiều cho nên mới gặp này bại chẳng qua là chiến tranh giờ mới bắt đầu các ngươi đã khuynh xảo mà động mà chúng ta chẳng qua là quân tiên phong lệ tây tinh lạnh lùng lắc đầu bất kể như thế nào gửi hy vọng ở ly bệt triều ô thị cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả ngọc nát đá tan thì như thế nào trên yên ngồi ô thị tướng lánh nhìn xem lệ tây tinh cười lạnh sợ rằng chúng ta ô thị chỉ còn lại có mấy nghìn người chúng ta như cũng là ô thị nghì năm n về sau cái mảnh này trong thảo nguyên còn sẽ có o ô thị tồn tại nhưng các ngươi nếu là trả giá vô cùng nghiêm trọng đại giới có lẽ trăm năm về sau cũng chưa có đại tần lệ tây tinh đã trầm mặc một lát nói cho nên ta cũng không hy vọng đánh ô thị tướng lánh lạnh giọng n ở nụ cười những lời này từ trong miệng liêu nói ra có phải hay không có chút buồn cười lệ tây tinh nhìn xem hắn thời gian dần qua nói ra ta giết chết cũng chỉ là cướp bóc một ít bên cạnh buôn bán thương đội ô thị người ô thị tướng lánh cười lạnh nói như không phải là các ngươi đại tần tận lực xa thân gần đánh hạn chế cùng chúng ta ô thị bên cạnh buôn bán chúng ta ô thị người như thế nào lại đi cướp bóc trải qua ô thị bên cạnh thương đội lệ tây tinh sau lưng hồ kinh kinh nhìn xem lệ tây tinh phía sau lưng trong ánh mắt khiếp sợ cùng tôn kính thần sắc càng ngày càng đậm hơn chẳng qua là nghe những thứ này đối thoại nàng m à bắt đầu minh bạch lệ tây tinh người này bị trường lăng vứt bỏ thiếu niên những năm này ở chỗ này làm cái dạng gì sự t ì n h đã có được cái dạng gì thanh danh chẳng qua là những thứ này ô thị quốc người biết rõ trường lăng tuyệt đại đa số người ngược lại không biết loại vấn đề này không có khả năng có giải đáp lệ tây tinh lạnh lùng nhìn xem ô thị tướng lãnh ta chỉ là một cái không có ý nghĩa tu hành giả ta có khả năng làm sự tỉnh đầu là bảo vệ những cái kia thương đội không bị giống như bảy sói công kích bảy cựu giống nhau tùy ý gặp tàn sát kỳ thật ta rất tôn kính ngươi thực tế làm như ta đuổi theo các ngươi cuối cùng phát hiện các ngươi chẳng qua là hai người liền d ụ lui kỵ quân của ta ô thị tướng lãnh không có lại c á i lại cái gì đã t r ầ mặc m mấy cái thời gian hô hấp sau đó liền nói tiếp cho nên ta quyết định phải cho ngươi chính thức d ụ n g sĩ lễ ngộ ta là ô liễm tử ô thị ngũ hoàng tử ta nghĩ cùng ngươi đường đường chính chính đến một cuộc công bằng quyết đấu sau đó tháo xuống đầu lâu của ngươi ta đồng ý lệ tây tinh nhìn xem người này hoàng tử nói nếu như ngươi trước tản g đi trong cơ thể hơn phân nửa chân nguyên ô liêm tử khẽ n g n g đầu nhìn xem lệ tây tinh tràn ngập trào phúng khuôn mặt đôi mắt ở chỗ sâu trong dâng lên một ít tức giận nhưng mà hắn nhập lại không nói chuyện chẳng qua là đem trong cơ thể chân nguyên từ đôi đầu ngón tay b ứ ớ c ra hai tay của hắn bắt đầu sáng lên từng đạo màu đỏ chân nguyên mang theo một loại khó có thể nói do thanh mùi thơm rơi ở bên cạnh hai bên khô héo trên đồng cỏ trong bóng tối trên đồng cỏ tựa như có mười đóa đẹp mắt linh hoa tại nở rộ hồ kinh k i n h không thể tin nhìn xem hình ảnh như vậy nàng thật không n g ờ đối phương vậy mà thật sự phải làm như vậy cũng nhưng vào lúc này nàng cảm nhận được cánh tay mình trên có một chút đau đớn lệ tây tinh một ít sợi tóc vào lúc này giống như là bị gió thổi động đâm tới trên cánh tay của nàng nhưng mà những thứ này sợi tóc nhưng là dùng đau đớn nhắc nhở nàng thực sự không phải là bởi vì gió nàng cảm nhận được sợi tóc tại trên cánh tay của nàng đâm chính là mấy thứ gì đó chứ nàng cảm thấy càng thêm không thể tin thậm chí có chút ít xấu hổ không sai biệt lắm ô liêm tử trước người nghiêm nghị mà chăm chú ánh mắt của hắn tựa như hai đạo lợi kiếm chậm chạp mà kiên định lời nói tốc độ lộ ra hắn mãnh liệt tin tưởng mà kiêu ngạo rõ ràng ráng người so với lệ tây tinh còn thấp hơn thấp một ít rồi lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại dưới cao nhìn xuống quan sát cảm giác không sai biệt lắm lệ tây tinh cũng lập lại một câu lời giống vậy sau đó hắn ngang kiếm tại ngực hắn lúc này nằm trong tay chính là trắng xanh trường kiếm phù văn là ba đầu nghiêng t h ẳ n g tắp không hề quy tắc kéo dài đến mũi kiếm gió đêm bỗng nhiên bắt đầu côn g bạo tại hắn trước người phát ra kinh khủng nổ vang lệ tây tinh tại trường lăng cái này một đời tuổi trẻ tu hành già bên trong nguyên bổn chính là công nhận mạnh mẽ mà lúc này chính thức cuộc chiến sinh tử trên người của hắn càng là tràn đầy khó có thể nói rõ lanh huyết khí tức một đạo như g i n g nanh giống như trắng xanh kiếm quang sáng lên cách tầm hơn m ư ơ i triệu bầu trời đêm trên không trung đi tới quỷ dị khiến người ta không cách nào nắm lấy đường vòng cung hung hăng cắt về phía ô liễm tử lúc như vậy kiếm quang sáng lên ô liễm tử bắt đầu chạy như điên mũi chân của hắn điểm nhẹ lấy lá vàng toàn bộ người tựa như như gió trong không khí xuyên thẳng qua trên lưng hắn năm chuôi loan đao đều bay ra năm vầng huyết nguyệt giống như vây quanh hắn bay múa kiếm quang rơi vào trên năm vầng huyết nguyệt trắng bệnh kiếm quang văng khắp nơi sau đó hắn trên mặt đầu hổ xương mặt nạ cũng bắt đầu xuất hiện vô số đạo mạng nện giống nhau rất nhỏ vết dạn nhưng mà ánh mắt của hắn như trước tự tin cùng tiêu ngạo tới cực điểm một tiếng ba đạo quát trói hai âm thanh từ trong miệng của hắn bạo phát đi ra khiến cho hắn khỏe môi bên ngoài hổ cốt mảnh vỡ tùy theo kích bắn ra n a m vầng vây quanh thân thể của hắn huyết nguyệt như binh sĩ bình thường chỉnh tề dựng đứng tại trước người của hắn hơn nữa dần dần dán hợp cùng một chỗ biến thành một thanh rất lớn rất dày huyết sắc trường đao tay của hắn cầm trôi này lộ ra đến quá phận trầm trọng trường đao trong cơ thể chân nguyên điên cuồng chạy xiết mà ra không khí gặp lấy đẻ ép liền lập tức phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh đối mặt đáng sợ như vậy một đao lệ tây tinh khuôn mặt ngược lại càng thêm lạnh lùng kiếm trong tay hắn không có bất kỳ kế tục động tác nhưng mà trong thân thể chạy ra đến chân nguyên nhưng là lập tức lại để cho hắn phía trên trong bầu trời hơn nhiều một đạo vô hình lớn bức tường sau đó hắn sẽ đem đạo lớn bức tường bay thẳng đến trước người đọc xuống Ô l i ê m tử trên mặt hổ cốt mặt nạ như là mảnh s ứ vỡ giống nhau n h a u nhao rơi xuống hắn trưởng đao trong tay không có đi phía trước chém ra mà là t r ư ớ c giống như một cây gậy bình thường trở lên đâm tới oanh một tiếng nổ mạnh giống như là bầu trời bị hắn chọc ra rồi một cái lỗ thủng đạo kia lớn bức tường cũng bị chọc ra rồi một cái lỗ thủng lực lượng khổng lồ ép rơi trên mặt đất nhưng hắn liền chỗ tại trong cái lỗ thủng đó mặt đất chấn động lên thân thể của hắn hai bên đều xuất hiện một đạo như bức tường giống như sẹo sâu bề rộng chừng một trượng một kiếm này như vậy bị hắn phá vỡ nhưng mà tại nháy mắt sau đó cũng không thụ bất luận cái gì tổn thương ố liễm tử nhưng là phẫn nộ hét dầm lên bởi vì ngay tại hắn đem lớn bức tường chọc ra một cái lỗ thủng lập tức lệ tây tinh sau lưng hồ kinh kinh đã xuất kiếm một đạo như nhỏ đèn cầy vàng lửa kiếm quăng cũng không hướng về thân thể của hắn mà là sát mặt đất từ bên người của hắn trải qua kiếm quăng rơi vào đi theo phía sau hắn cách đó không xa đầu kiêm màu xanh cự lang một kiếm này đối với tu hành giả mà nói cũng không mạnh mẽ thực tế hồ Kinh kinh người bị thương nặng sau đó một kiếm này lực lượng tại ô liễm tử xem ra cực kỳ nhỏ yếu nhưng mà hắn không thể tưởng được tại lệ tây tinh đáp ứng hắn công bằng quyết đấu sau đó hồ kinh kinh lại vẫn gặp vào lúc này ra tay cái này cũng không mạnh một kiếm đối với một đầu cự lang mà thôi đã đầy đủ tại hắn v ẫ n nộ trong tiếng thét trói thai cảm giác nguy hiểm màu xanh cự lang đã trở lên dốc sức l i ề u mạng l ư ớ c trên nhưng mà nhỏ vàng kiếm quăng như trước quét tại nó trên hai cái chân sau hai cái chi sau tề đoạn huyết vụ phun ra lệ tây tinh đã lui về phía sau hắn trực tiếp bắt được hồ kinh kinh thân thể giống như l ư n g đống cắt giống nhau trực tiếp bỏ rơi trên lưng sau đó cực nhanh cong nằm dạp thân thể lọt vào phía sau bụi cỏ thật có lỗi tại ô liêm tử phẫn nộ đến gần như cuồng loạn trong tiếng thét trói thai lệ tây tinh đang điên cuồng cực nhanh trong rủ xuống thấp đầu nhẹ giọng tự nói giống như nói ra cái này thủy chung là chiến tranh không phải hai cá nhân ân đoán chương 461, phân liệt chương 4 ố n phân liệt tại ô liêm tử phẫn nộ đến cực điểm trong tiếng thét trói thai hắn đeo mặt nạ xương đầu hổ cũng tận hóa thành mảnh vỡ từ trên mặt của hắn rớt xuống vỡ vụn đầu hổ xương dưới mặt nạ lộ ra chính là một chương đối với Âu thị quốc người mà nói quá mức tinh xảo cùng tuấn tú dung nhan đây là người khuôn mặt rất tú khí hoàng tử mặc dù tại trường lăng cũng có thể cũng coi là một gã mỹ nam tử nhưng mấu chốt nhất chính là hắn hai cái đồng tử là màu xám nhạt đấy tại trong Âu thị quốc chỉ có Âu thị quốc nam tử cưới n g u y ệ t thị nữ tử mới sẽ sanh ra có được như vậy màu sắc đồng tử đợi sau n g u y ệ t thị quốc sớm sớm đã bị người tần chinh p h ụ trở thành người nước tần phụ thuộc tại đây mảnh cánh đồng hoang vù quốc gia khác cùng những bộ lạc khác người trong mắt n g u y ệ t thị quốc người là nhu nhược cùng đê tiện biểu tượng vô sỉ nhìn xem đã mất đi chi sau mà ở thống khổ kêu rên màu xanh cự lang người này ô thị quốc hoàng tử lần nữa phẫn nộ thét lên kêu ra tiếng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tại lệ tây tinh đáp ứng cùng hắn công bằng quyết đấu sau đó lại vẫn gặp thâm thầm lại để cho hồ kinh kinh thừa cơ xuất kiếm vì cái gì chăm chú nằm sấp tại lệ tây tinh trên lưng hồ kinh kinh cũng không có thể lý giải thanh tử trọng Ta danh sinh hơi hơn, không? đúng so với yếu lệ tây tinh liên tục hỏi ngược lại nàng hai câu sau đó hít một hơi thật sâu lạnh lùng nói ta chỉ biết là ta sông có thể cho rất nhiều người tần đều không cần chết ta chỉ biết là tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống hắn nhất định sẽ muốn tiếp tục đuổi giết ta chắc có lẽ không lập tức trở lại tìm hắn thống ngự chi kia kỵ quân như vậy ngươi lúc trước chỗ chi kia tàn quân cùng với cùng chi kia tàn quân giống nhau một ít tàn quân có thể sống sót hồ kinh kinh đã trầm mặc hồi lâu chàng biết tại sao nàng nghĩ tới nàng chết đi sư tôn cùng đồng dạng đã chết đi mặc thủ thành từ tại chỗ rất xa nhìn đại tần vương t r i ề u lãnh thổ quốc gia sau cùng tây bắc chỗ dưới bầu trời có đạo mơ hồ s á m xịt nhưng mà tới gần liền sẽ biết đạo này từ tại chỗ rất xa đều có thể thấy mơ hồ s á m xịt là bực nào nguy nga lạnh lùng một cái dây núi thực tế bị trước sau khô h é o cánh đồng hoang vu phụ trợ chỗ này đầu trên lồng tại vân tuyết bên trong cự sơn liền càng làm cho người cảm thấy bao la hùng vĩ mà uy nghiêm không thể thành làm cho lòng người sinh nhỏ bé chi tâm làm cho người ta cảm thấy có thần linh cư trú vào trong đó đây là âm sơn rất nhiều nhiều thế hệ sinh hoạt tại xung quanh dân chăn nuôi trong lòng thần sơn thông qua một ít trong núi tự nhiên hình thành lớn đại hạp cốc xuyên qua như vậy thần sơn nhìn xem không cách nào tưởng tượng chỉ có thể dùng uy nghiêm cùng đồ sộ hình dung phong cảnh đối với tuyệt đại đa số lần thứ nhất đã đến người mà nói là một loại khó tả tự nghiệm thấy không khỏi sinh ra hành hương giống như cảm giác nhưng mà đối với hành quân gấp thông qua được â m sơn ba nghìn túc vệ quân mà nói tràn ngập thân thể chỉ có m ỏ i m ệ t cùng mờ mịt cùng với đối với không biết sự vật sợ hãi cốc n g ụ c quan ở vào âm sơn bảy đầu tự nhiên hình thành thích hợp quân đội thông qua lỗ thủng trong trong đó một đạo như vậy bảy đạo lỗ thủng đại tần vương triều tự nhiên muốn một mực nắm giữ ở trong tay nhưng mà mấu chốt nhất chính là cái này cốc n g ụ c quan vốn là bảy đạo thông suốt trong miệng khoảng cách â m sơn sau nội địa sau cùng xa xôi một chỗ cửa quan thành từ chiến lược trên ý nghĩa mà nói nếu là bình thường ô thị thậm chí xa hơn đông hồ quân đội từ nơi này thông qua tiến vào âm sơn sau cánh đồng hoang vu đại tần vương triều quân đội cũng có đầy đủ thời gian điều hành hoàn toàn có thể mở ra một cái lỗ hổng bố trí xuống vòng vây chờ cho nên chỗ này cửa quan thành không chỉ có là nhỏ nhất cũng là cuối cùng thành lập nơi khác cửa quan thành không chỉ có kiến tạo phải cùng hạp cốc hai đầu hoàn toàn g i p d ư ớ i tựa như tạo thành một đạo thiết áp hai bên triển núi trên một ít chỗ thấp chỉ cần có quân đội có khả năng thông qua được địa phương thậm chí đều đã thành lập nên tường thành cùng v n g lâu cùng cửa quan thành kết nối nhưng mà cốc ngục quan nhưng lại không thể đủ hoàn toàn xây dựng thành công nó ở vào cánh bắc rất dài một đoạn đều không thể cùng thân núi kết nối cảnh này khiến nó tối đa xem như một cái dựa vào dốc núi mà xây dựng thành trì mà lúc này có mấy vạn quân tần tàn quân cũng là bị ô thị quốc đại bộ phận có mục đích xua đổi u chạy tới cái này phòng ngự kém nhất cửa quan thành lại có kỵ quân cắt phía sau đường cái này ý đồ mặc dù là cấp bậc thấp nhất quân tần quân sĩ đều xem hiệu được không chỉ là muốn một lần hành động toàn bộ diệt cái kia mấy vạn quân tần càng là muốn một cái ăn tươi cái này q u ố c n g ụ c quan kế tiếp coi như là ô thị quốc quân đội không tiến vào âm sơn sau đó phản công bọn họ một ít bố cục cũng có thể tận lực chuyển lệnh hướng đầu kia đến lúc đó đông hồ viện quân nếu là đã đến sẽ gặp lại càng dễ cùng ô thị quốc hình thành liên quân về phần một ít đã xâm nhập đến ô thị quốc biên cảnh đại tần quân đội sẽ gặp hoàn toàn biến thành đảo hoang bị diệt diệt cũng chỉ là trên vấn đề thời gian c ố c mục quan nguyên bản quân coi giữ một vạn hơn năm ngàn nhưng mà lúc trước đại bộ phận đã xâm nhập cánh đồng hoang vu lúc này quân coi giữ chỉ có chưa đủ hai nghìn cho nên khi ba nghìn túc vệ quân đến tăng thêm một ít ngày bình thường nhập lại không chiến đấu tạp dịch cùng công tượng nơi đây quân coi giữ cùng túc vệ quân cũng chỉ là năm năm số lượng mà lưu lại thủ tại chỗ này cao nhất tướng lãnh ngô tê ngô cũng đang cùng quách phong cùng giai lúc quách phong xuất lĩnh lấy túc vệ quân đã đến người này còn trị trắng yên nhưng khuôn mặt nhìn qua rồi lại cùng ngoài năm mươi tuổi nam tử giống nhau tang thương gầy tướng lanh tự mình dẫn đầu đi một t í tướng lanh nên đón sau đó liền trầm mặc đem quách phong cùng đi theo quách phong bên cạnh một ít phó tướng cùng với đinh linh cùng nam cung thải thuộc đám người đón nhận q u ố c ngục quan thành lâu chỗ cao nhất âm sơn sau đó liền tối đa chỉ có thảo điện không có sơn mạch vật che chắn cho nên ánh mắt có thể xem trọng rất xa các ngươi đuổi rất kịp thời tối đa còn có hơn nửa ngày bọn họ tiên phong binh sĩ sẽ đến nơi đây lô tê ngô vẻ mặt xương lạnh nhìn phía xa một ít khói bếp nói mặc dù là tiền phong binh sĩ ít nhất cũng có dư hơn năm ngàn người dừng một chút sau đó người này khuôn mặt rất là tang thương g ầ y tướng lanh rất đơn giản trực tiếp nói ra bọn hắn theo lý có thể sớm nửa ngày đến theo như chúng ta suy đoán sở dĩ không có tốc độ cao nhất phải không cùng đại quân tách rời mà đại quân sở dĩ t r ư ở n hẳn là dẫn theo rất nhiều quân giới bọn hắn lúc trước cùng chúng ta trong chiến đấu thu được rồi rất nhiều quân giới quách phong hít sâu một hơi lạnh giọng nói chúng ta cái kia mấy vạn tản quân lúc nào có thể tới hai ngày rưỡi nô tê nô cắn răng nói hơn nữa đằng sau lập tức thì có Âu thị quốc đại quân đi theo trong đó có hai ngày thời gian tranh l ệ n h cái này ít nhất hơn vạn Âu thị quốc đi tắt sau quân đội có hai ngày thời gian có thể dùng để đối phó chúng ta tất cả những thứ này quân tần tướng lãnh sắc mặt đều khó coi ngoại trừ linh linh tiên phong khoái kỵ đều có hơn năm ngàn đại bộ phận mang theo quân giới đồ quân lu cái kia nhất định vẫn còn trên năm ngàn cho nên cái này chi cản phía sau âu thị quốc quân đội tổng số ít nhất tại một vạn một trở lên thậm chí còn có thể thêm nữa lúc q u é t phong ánh mắt chuyển tới trên người đinh ninh lúc đinh ninh liền rất bình thản lên tiếng chúng ta cộng lại mặc dù xem như hơn năm ngàn nhưng cũng không thể xem như tinh nhuệ đại quân như vậy còn có cái gì có thể có thể đ ỡ n ổ i sao nơi này khoảng cách trường lăng rất xa truyền lại tin tức cũng không như trường lăng như vậy trôi chảy rất nhiều trường lăng sự tình nơi đây bình thường quân sĩ cùng cũng không tính đặc biệt đẳng cấp cao tướng lãnh cũng cũng không hiểu biết nô tê ngô cùng bên cạnh hắn tướng lãnh đều nhập lại không rõ ràng lắm đinh ninh đến cùng cầm giữ có bao nhiêu thân phận nhưng nhìn xem hắn có thể theo sát tại quách phong sau lưng hơn nữa có được bình thường trẻ tuổi tu hành giả không cách nào bằng được khí chất hắn liền cũng không có xem thường tâm tư đã trầm mặc sau một lát liền nói c ố c ngục quan quạng mỏ trong còn có dư hai nghìn năm trăm lao công trong đó hơn phân nửa là lưu vong ở đây nghi phạm đinh ninh nhìn xem hắn nhỏ trâm biếm cười nói ý của ngươi là cho những khổ lực cùng phạm nhân tự do để cho bọn họ cầm lấy vũ khí chống cự kẻ thù bên ngoài nô tê ngô chân mày cao lại hắn có chút không thích đinh ninh lúc này thái độ có thể lưu vong ở đây bình thường đều là trọng án phạm bình thường các ngươi vì để cho bọn hắn nghe lời chỉ sợ cũng để cho bọn họ ăn không ít đau khổ hiện tại nếu là phóng xuất chỉ sợ đầu tiên đối phó chính là bọn ngươi mà không phải ô thị quốc quân đội đinh ninh nhàn nhạt nói tiếp năm ước thuốc hai năm trăm dư trong đó một ít thủ lĩnh cùng phản kháng kịch liệt trước hết g i ế t nô tê ngô lạnh giọng nói mặc dù chỉ còn hơn một ngàn tổng cũng là có dùng chỉ sợ ngược lại trước đ ê m chính mình g i ế t được mệt mỏi g i ế t được trái tim băng giá rồi đinh ninh cười nhạo nói nô tê ngô hít sâu một hơi nhìn xem như vậy một cái hậu bối hoàn toàn không che giấu trào phúng chính mình hắn tự nhiên nổi lên hỏa khí cười lạnh nói cái k i a theo ngươi xem coi thế nào không bằng bỏ thành đinh ninh bình tĩnh nhìn người này trong ánh mắt đã ẩn chứa sát khí tướng lãnh quay người gật một cái một bên dốc núi toàn quân chú đóng ở đó dốc núi chỗ cao dưới cao nhìn xuống kỵ quân liền không có ưu thế dù là mặc cho bọn hắn chiếm được thành này cái kia mảnh dốc núi ít nhất có thể cho đại quân của chúng ta tàn quân đã đến lúc từ dốc núi lui nhập âm sơn sau đó chúng ta sợ muốn làm đấy chẳng qua là kiên trì hai ngày tại cái này trong vòng hai ngày có thể thủy trung chiếm đóng cái kia mảnh dốc núi mà thôi tất cả quân tần tướng lánh nhìn về phía đinh ninh chỉ cái kia mảnh dốc núi n ô tê ngô xứng sở chỉ chốc lát trận phẫn nộ cười lạnh quả thực là vớ vẩn cái kêu mảnh dốc núi mặc dù địa thế cao chút ít rồi lại đánh mất rồi thành này cửa đóng lại một ít quân giới ủng hộ đi đầu bỏ thành đợi đến lúc cái này chi quân tiên phong kỵ quân phía sau đại bộ phận đã đến nhất là một ít quân giới vừa đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ làm sao kiên trì được hai ngày ta cũng không thèm để ý ý kiến của ngươi đinh ninh quay người nhìn xem quách phong rất nghiêm túc nói ra ta chỉ để ý chúng ta ý kiến của mình ta lần này còn cần túc vệ quân có thể hoàn toàn nghe theo ý kiến của ta quách phong ngần người nếu là bọn họ không bỏ thành chúng ta đây túc vệ quân liền đóng quân đến cái kia mảnh trên sườn núi đi đinh ninh nhìn xem hắn lại bổ sung một câu nghe được hắn cái này một câu nô tê nô g đám người sắc mặt lập tức khó nhìn tới cực điểm quách phong vẫn còn có chút khó có thể tin quan hệ này ai tới chủ đạo một trận chiến này đinh ninh nhìn xem hắn chậm rãi nói ra ai tới chỉ huy một trận chiến này ngươi nhất định phải tin tưởng ta dừng một chút sau đó đinh ninh nhìn xem hắn tiếp theo nhẹ nói nói ngươi nhất định phải nghe theo ta như vậy mới có thể thắng được một trận chiến này quách phong khó khăn nuốt nuốt ngụm nước miếng hắn do dự thật lâu tuy rằng dùng hắn bất luận cái gì dĩ vãng kinh nghiệm mà nói đây tuyệt đối là một cái trước khi chiến đấu phân liệt mà bất lợi với đại chiến sai lầm nhưng mà hắn cuối cùng vẫn còn hít sâu một hơi nhẹ gật đầu chương 462, diễn một tuần kịch chương 4 ố n diễn một tuần kịch coi như là mân sơn kiếm hội thủ danh thì như thế nào cuối cùng đầu là một gã chưa chiến trận thiếu niên vô tri cái kia quách phong cũng là hồ đồ rồi vậy mà thật sự lại để cho túc vệ quân nghe theo chỉ huy của hắn tự loạn trận cước mặc dù ngu xuẩn nhất tướng lánh cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy nhìn xem đinh ninh cùng quách phong đám người quay người ly khai bóng lưng mấy tên biên quân tướng lánh sắc mặt âm trầm tới cực điểm nô tê ngô sắc mặt cũng khó nhìn tới cực điểm đôi mắt ở chỗ sâu trong lóng lánh toàn bộ đều là lăng lệ ác liệt sắc ý nếu là có tuyệt đối nắm chắc tại vừa rồi trong tích tắc h ắ、so、nếu l i không có tiếp g lúc trước đinh linh đã bày ra qua làm bọn hắn tất cả mọi người tin phục năng lực chỉ sợ tại vận chuyển một ít trầm trọng quân giới lúc lên núi hơi gặp chút ít khó khăn những thứ này quân sĩ sẽ gặp bởi vì các loại mặt trái tâm tình mà bộc phát bất ngờ làm phản quách phong là kinh nghiệm phong phú tướng lãnh hắn tự nhiên rất rõ ràng sĩ khí cùng tâm tình thường thường so với một ít cường đại quân giới còn trọng yếu hơn đi theo đinh linh leo lên một khối chỗ cao núi đá nhìn phía xa những cái kia khói bếp sắc mặt của hắn cũng so với ngô tê ngô đẹp mắt không có bao nhiêu kỳ thật ta đến bây giờ còn chưa suy nghĩ cẩn thận vì cái gì ngươi nhất định phải bỏ thành hắn hít sâu một hơi k i t lực lại để cho tâm tình của mình trở nên càng thêm bình tĩnh chút ít đồng thời nhìn xem trước người đinh ninh hỏi đinh ninh không có quay đầu nhìn hắn nói khẽ kỳ thật ta không thật sự muốn bỏ thành câu trả lời của hắn lại để cho quách phong cùng theo sát tại phía sau hắn nam cung thải thuộc lập tức sửng sốt có ý tứ gì nam cung thải thuộc nhịn không được hỏi cóc ngục quan rất đặc thù đinh ninh nhẹ giọng chậm rãi nói ra không chỉ là cửa quan thành không bằng còn lại cửa quan thành hùng vĩ mấu chốt nhất chính là lúc trước vào thành các ngươi nên cũng chứng kiến cửa quan nội thành rất nhiều người đều là người nguyện thị quốc cùng cái này âm sơn khu vực dân vùng biên giới quách phong lông mày đột nhiên nhảy dựng hắn ý thức được cái gì nhưng lại không dám khẳng định đinh ninh không có lưu lại nói tiếp cốc ngục quan trễ nhất thành lập thành lập cốc ngục quan lúc dùng rất nhiều cưỡng bức lao động đều là phụ cận gọi đến rất nhiều thậm chí cuối cùng bị chiêu là quân sĩ cho nên chỗ này cửa quan trong thành các loại người hết sức phức tạp nam cung thải thuộc rốt cuộc kịp phản ứng nói ngươi là sợ ta đám tại cửa quan trong thành là bất luận cái cái gì cử động đều bị bị gian tế truyền lại đi ra ngoài đinh ninh đem ánh mắt từ đằng xa đường chân trời thu hồi xoay người lại nhìn xem bách phong cùng nam cung thải t h ụ nhẹ gật đầu ô thị quốc mặc dù đ ạ i thắng nhưng mà theo lý mà nói không có khả năng biết được chúng ta kế tục tất cả viện quân đến tình huống nhưng mà cái này chi cản phía sau quân không có sợ hai hướng phía nơi đây chính là đối với chỗ này cửa quan trong thành quân coi giữ tình huống thập phần rõ ràng binh bất t i ế m trá nói muốn để cho bọn họ bỏ thành cùng bọn họ ý kiến không hợp đến đóng quân cái này trên sườn núi chẳng qua là diễn một tuồng kịch cho đối phương nhìn dừng một chút sau đó đinh ninh chăm chú nhìn nam cung thải thục nói diễn kịch loại chuyện này người biết càng ít liền người của mình đều càng là mơ mơ màng màng lại càng là chân thật nam cung thải thục nhìn xem đinh ninh càng phát ra cảm thấy kính sợ chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào chúng ta muốn tiếp tục diễn kịch lại để cho chi kia quân tiên phong tới trước tiến công chúng ta đinh ninh nhìn xem nàng nói Ta tiễn đưa một đưa muốn ngươi p hơn o n g t h cho ô t năm ngô, lại để cho ngàn kỵ dần dần dần dần binh ô thị quốc kỵ quân trước khi mặt trời lặn bắt đầu chính thức xuất hiện ở tất cả cốc ngục quan biên quân trong tầm mắt ô thị quốc cái này chi kỵ quân trong tất cả quân sĩ quần áo và trang sức cùng khôi giắt cũng không thống nhất lúc này kỵ binh đi cũng nhập lại không có gì cố định trận hình tựa như trên thảo nguyên một đoàn tùy thời biến ảo mây giống nhau nhưng mà những thứ này kỵ quân tất cả binh khí đều rủ xuống tại hai bên y ê n ngựa mà tất cả ngựa bộ pháp nhưng là lại kinh người nhất trí theo ngựa chạy vội những binh khí này tự nhiên đập yến ngựa phát ra vô cùng có tiết tấu âm thanh cái này đều nhịp âm thanh không ngừng vang lên mang theo một loại trí mạng ma lực lại để cho tất cả mọi người hô hấp cũng khó khăn dùng trôi c h ạ y tim đập được rồi lại càng ngày càng kịch liệt đinh ninh ngồi chung một chỗ nhô lên trên tảng đá lớn c h mặc m nhìn xem cái này đỡ tại dưới trời chiều đã đến kỵ quân khe cho mày không biết suy nghĩ cái gì cốc n g ụ c quan trên cổng thành nô tê ngô sau lưng bắt đầu ngăn không được s u ấ t mồ hôi theo như sấm tiếng vó ngựa tới gần tầm mắt của hắn dần dần bị cái này chi kỵ quân tràn ậ p mà mặt đất rung động lắc lư cũng khiến cho toàn bộ cốc n g ụ c quan đều tựa hồ i nhảy lên tường thành trong trong khe hở một ít nhiều năm bụi đất trong gió rét phốc phốc rơi xuống từ lúc nửa canh giờ trước hắn đã đã được biết đến tên thiếu niên kia nhằm vào cái này chi kỵ quân kế hoạch mà thẳng đến lúc này toàn bộ cốc ngục quan trong biết được kế hoạch này cũng chỉ có một mình hắn cho nên tất cả áp lực tự nhiên toàn bộ đều đặt ở trên người của hắn mặc dù trong lòng đối với tên thiếu niên kia đã có kính ý hơn nữa cảm thấy hoàn toàn chính xác có thể thực hiện nhưng đây đối với hắn mà nói như cũng là một cuộc hào đánh bạc nếu là chi k i u kỵ quân không hề giống tưởng tượng giống nhau công kích trên sườn núi túc vệ quân cái này cốc ngục quan thì có thể trực tiếp thất thủ chẳng qua là khi những cái k i u kỵ quân lên ngựa người trên ánh sáng đều ánh vào tầm mắt của hắn hắn lại nhìn thoáng qua cái kia bên cạnh trên sườn núi túc vệ quân hắn liền biết mình không có lựa chọn chỗ trống có thể nói tên thiếu niên kia dùng ba nghìn tên túc vệ quân sinh tử buộc mình làm ra rồi lựa chọn như vậy sắc mặt của hắn lại lần nữa trở nên cực kỳ khó coi nhưng mà hắn từ trong cổ họng cố ra mấy cái đơn giản thanh âm sau đó đối với theo sát lấy bên cạnh hắn một tên phó tướng nhẹ giọng nói mấy câu nghe được hắn lời nói phó tướng trong ánh mắt lập tức tràn ngập kinh hãi nhưng mà lập tức tại hắn quắt trói h a i trong phục hồi tinh thần lại ngươi gì để xác định cái này chi kỵ quân tiên phong nhất định sẽ trước công kích chúng ta nam cung thải thuộc xuất hiện ở đinh linh sau lưng nàng không phải chất vấn thái độ mà là khiêm tốn thỉnh giáo thái độ bây giờ đang ở nàng trong tầm mắt chi k i u kỵ quân như trước bảo trì thẳng t ắ p hành quân lộ tuyến còn chưa cho thấy thiên hướng cửa quan thành hay vẫn là bên này dốc núi hướng đi nhưng mà chẳng biết tại sao nàng rồi lại là có thêm dự cả mãnh liệt trực giác cái này chi kỵ quân gặp giống như đinh linh trong dự đoán giống nhau đầu tiên tiến công bọn hắn nơi đây nàng lúc này trong lúc vô hình giống như lúc trước trong mùa hè tịnh lưu ly giống nhau bắt đầu tự nhiên mà nói dùng đinh ninh vi sư hướng về đinh ninh học tập bất luận cái gì rất nhanh đột tiến quân đội số lượng không có khả năng quá mức khổng lồ một vạn bốn nghìn năm nghìn liền là cực hạn nếu không không có khả năng cam đoan tốc độ liền lương thảo đều theo không kịp đinh ninh chậm chạp mà rõ ràng trả lời nghi vấn của nàng quân tình nói cái này chi kỵ quân tổng số tại hơn một vạn theo như phán đoán của ta khả năng không ngừng tối đa tại một vạn hơn bốn ngàn nhưng là chúng ta tháo chạy hướng nơi đây quân tần tàn quân cũng có hơn hai vạn năm ngàn ngươi phải hiểu được chúng ta đại tần vương triều quân đội thủy chung là thiên hạ này sức chiến đấu mạnh nhất quân đội dừng một chút sau đó đinh ninh xoay đầu lại nhìn xem nàng mặc dù là tàn quân cũng sẽ không có người dám khinh thị chúng ta đại tần vương triều quân đội cho nên cái này c h i kỵ quân nhất định sẽ dùng tận khả năng giảm bớt tổn thất chiến pháp đến thắng được một trận chiến này thắng lợi chiếm lĩnh q u ố c mục quan nếu không nếu là đánh hạ cốc mục quan chính mình cũng chỉ còn lại có mấy ngàn người chỉ sợ liền chính bọn hắn đều không có tin tưởng dựa vào cái này mấy ngàn người đến ngăn cản hơn hai vạn quân tần dù là chẳng qua là muốn ngăn cản rất ít thời gian nam cung thải thục đã minh bạch nàng mắt sáng dựng lên cho nên mặc kệ lúc trước những thứ này ô thị quốc quân đội hiện ra hạng gì phóng đáng cùng mạo hiểm tư thái ít nhất tại chúng ta nơi đây cái này c h i kỵ quân gặp phi thường cẩn thận đinh ninh nhìn xem nàng nhẹ gật đầu nam cung thải thục hít sâu một hơi nói bởi vì ngươi một ít khắc y an bài hiện tại chúng ta túc vệ quân nơi đây vô cùng nhiều quân giới đều không có chuẩn bị cho tốt có chút hỗn loạn cho nên cái này c h i kỵ quân nhất định sẽ ưu tiên công kích chúng ta nơi đây khi bọn hắn mà nói hai ngày thời gian đầy đủ bọn hắn chỉ cần dùng sau cùng trả giá thật nhỏ giải quyết hết nơi đây quân tần mà không vội mà thời gian đang gấp đinh ninh trong ánh mắt xuất hiện tán dương t h ầ n sắc đồng thời mở miệng nói mấu chốt nhất chính là tại lớn như vậy s u thế phía dưới chỉ cần chúng ta lại để cho tổn thất của bọn họ vô cùng nghiêm trọng một ít để cho bọn họ ngay từ đầu ý định liền thất bại bọn hắn sẽ gặp sợ nam cung thải thục nhìn xem hắn cực kỳ bình tĩnh cùng ánh mắt tự tin tim đập bắt đầu lần nữa ra tốc cho nên ngươi ngay từ đầu đã cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng một trận chiến này mặc dù đối phương khả năng có gấp ba tại binh lực của chúng ta đinh ninh nhìn nàng một cái nói có thể hay không cuối cùng đánh thắng hiện tại liền nhìn ngô tê nô có thể hay không hoàn toàn nghe theo ta cái kia nội dung phong thư đem cửa quan nội thành tất cả tu hành giả cùng am hiểu nhất chiến đấu kiếm sư toàn bộ cho ta ném ra đến nam cung thải thuộc ngầm đầu nhìn phía x a chi kia lộ ra càng ngày càng đáng sợ cùng tiếp cận kỵ quân nhìn xem mang theo đầy trời bụi mù tre ở trời chiều cuối cùng ánh c h i ề u t à nàng biết rõ đây đối với tên kia thủ tướng mà nói đích sắc là rất khó làm ra quyết định dù sao đều có đại tần đến nay tu hành giả cùng một ít phối hợp tu hành giả thị vệ đều là đại tần trong quân đội là tối trọng yếu nhất lực lượng dù là thành này quan nội tu hành giả kể cả bên cạnh bọn họ thị vệ tổng số đều chẳng qua trăm nhưng mà nếu là đem những người này toàn bộ hốt ra ra khỏi thành cái này vùng sắt cổng thành cùng một tòa thành c h ố n g không cũng không có cái gì khác nhau nhưng mà nàng lúc này cũng là trực giác tên kia so với nàng kinh nghiệm phong phú quá nhiều tướng lánh sẽ làm ra lựa chọn chính xác chương 463, không thông báo cuộc chiến chương 4 ố n không thông báo cuộc chiến gót sắt có tiết tấu gõ chạm đất trước mặt c ố c ngục quan thành lâu chấn động càng ngày càng mãnh liệt Kỵ quân mang theo đuổi mù hàng dài liền trời chiều cuối cùng hào quang đều che khuất làm s á c trời trở nên càng thêm hỗn loạn nhưng mà trong không khí như có lánh điện soát một thanh n â m vang lên cửa thành trên lầu tất cả quân tần quân sĩ trước mắt nhưng là bỗng nhiên một mảnh trắng như tuyết theo một tiếng như sói chu giống như thê lương hô quát cái này một chi âu thị quốc kỵ quân tất cả quân sĩ toàn bộ đều nhịp rút ra nghiêng động ở trên yên ngựa binh khí những thứ này lập tức ra khỏi vỏ binh khí trên nối thành một mảnh hào quang ánh trọn nhìn trên cổng thành tất cả quân sĩ khuôn mặt tại đây làm cho người hít thở không thông trong không khí vô số quân sĩ cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía lúc này chỗ này cửa quan thành cao nhất tướng lãnh ngô tê ngô bọn hắn không có thể hiểu được như thế nào thẳng đến lúc này còn có không có bất kỳ quân lệnh truyền đạt ngô tê ngô lúc này không có đi nhìn c h i k ỵ quân mà là thay đổi lấy đầu nhìn xem ngọn núi kia trên sườn núi hắn mơ hồ có thể chứng kiến tên thiếu niên kia yên t ĩ n h đứng ở chỗ cao trên núi đá trong lòng của hắn liền không khỏi sinh lòng kinh ý cho dù là một cuộc hào đánh bạc, bất kể như thế nào tên thiếu niên kia có thể tại lớn như vậy quân tiếp cận phía dưới còn có thể bảo trì chấn định như vậy liền không có người thường có thể được chỉ kém nửa chén trà nhỏ thời gian cái này chi kỵ binh trong quân một ít quân d ư ớ i tầm bắn liền có thể đạt tới thành này trên cửa lầu cũng như n g vào lúc này nô tê ngô ánh mắt ánh mắt xéo qua trong rốt cuộc thấy được cái này chi kỵ quân một ít cải biến hắn đông nhiên nghiêng đầu đi trong ánh mắt tràn ngập kinh hỷ hào quang tên thiếu niên kia thành công rồi từng đ ợ t từ ồ ồ tiếng hít thở hình thành quái dị âm thanh ở cửa thành trên lầu vang lên l ú cầm cửa thành trên l u quân quân kêu quốc quân tần quân sĩ cũng đã có thể thấy rõ ràng những cái kêu ô thị quốc quân khôn thể thấy thị sĩ có cái đã rõ kỵ ô ặ t thẳng tắp lúc, cái chi này quân kỵ đầu i vội thái hiện cái biến. phía chạy ít trước tư rốt xuất một cuộc c m đ ầ như mũi tên đầu hơn mười kỵ binh thoáng độ lệnh rồi phương hướng đối với hướng túc vệ quân châu dốc núi giống như bị một căn v ô hình dây thường ràng buộc cái này hơn mười kỵ binh phía sau tất cả ngựa đều tùy theo thoáng độ lệnh phương hướng tốc độ đông nhiên biến chỉ hoãn tốc độ mặc dù chỉ hoãn nhưng mà tất cả những thứ này ngựa tiếng vó ngựa lại tựa hồ như ngược lại trở nên trầm trọng trong không khí đồng thời vang lên một hồi n ứ ớ c da tơ lụa giống như thanh âm c c ngục quan bên trong tất cả quân tần quân sĩ trái tim kịch liệt có rút lại đứng lên đây là ngựa bạo thạch bạo thạch mã là ô thị kỵ quân trong danh từ riêng chỉ chính là bốn con ngựa làm một tổ trước hai con là phụ trọng giác khinh người quen ngựa sau hai con là phụ trọng so sánh lần nữa thiết p h ù đồ trước hai con ngựa cùng sau hai con ngựa giữa kết nối với tính bền dẻo cùng có gián cực cao thuộc gia chế tạo bộ dựa vào trước hai con ngựa thế sông Tựa những ư lập lên loại lại tức cho một ít biệt thuộc tạo thực một ít trọng thạch cho cung đặc chế hạng nhau, hạng, kéo ngoài. đem đem tìm bộ nặng quân giống này đến đến n giới sau dây đi ra ra đó thứ này trọng thạch vốn là trong cánh đồng hoang v u dị thường cứng rắn phong hóa mã n à o đá trải qua ô thị quốc người đơn giản lửa bồi sau đó liền trở nên dị thường cứng rắn hơn nữa rất dễ vỡ vụn tại rơi xuống đất lập tức sẽ gặp bắn tung tóe ra vô số sắc bén đá mảnh quân tần bình thường chế tạo thước quân giới ngoại trừ số ít không phải tu hành giả quán thâu chân nguyên mới có thể động dụng quân giới bên ngoài tầm bắn phần lớn tại ở trong ba trăm bước nhưng mà ô thị kỵ quân dựa vào loại này đặc biệt quân giới cùng ngựa lực lượng nhưng là có thể đem nhất định sức nặng trọng thạch ném ra ngoài trên bốn trăm bước bạo thạch mã loại vật này là khí giới cùng ngựa cùng với kẻ cưới trên ngựa thống nhất cân đối mới có thể hình thành đối địch chi vật tại ô thị quốc cũng chỉ có số ít tinh nhuệ kỵ quân mới sẽ sử dụng hơi không cẩn thận không phải trước ngựa k h u y n đảo chính là sau ngựa rơi xuống đất kỵ quân ngược lại một mảnh hỗn loạn đều có hao tổn mà bây giờ chẳng qua là nghe cái này dày đặc như tiếng sấm công ngụ quan t r ọ n g tất cả biết được trong đó lợi hại quân tần quân sĩ liền biết rõ cái này chi kỵ quân trong đại bộ phận ô thị quốc quân sĩ đều có thể thuần thục nắm giữ bạo thạch mã cho nên cái này chi kỵ quân bản thân chính là ô thị quốc tinh nhuệ nhất kỵ quân một trong đây cũng không phải là là trong thành trường l a n g quyết đấu so kiếm còn có dơ kiếm đưa ngang ngực có lời mời tư thái lúc cái này chi kỵ quân đã đến thời điểm chiến đấu liền đã bắt đầu đinh linh lẳng lặng nhìn cái này chi khí thế đã cường đại đến cực điểm tinh nhuệ ô thị kỵ quân hắn biết do túc vệ quân sĩ khí cũng đã thấp rơi tới cực điểm thậm chí đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi cùng vô vọng nhưng mà tại đây hình dáng vô số thuộc g i a kéo nhanh đến mức tận cùng phát ra từng đợt bạo tạc nổ tung giống như thanh âm lập tức hắn chẳng qua là che trường xuống làm cái xuống đặt nhẹ thủ thế bên cạnh nam mấy tiếng thê lương quân lệnh thanh âm lập tức phá vỡ làm cho người hít thở không thông không khí tất cả túc vệ quân quân sĩ sớm đã chờ đợi quân lệnh hồi lâu lúc này rốt cuộc nghe được quân lệnh phát ra tuyệt đại đa số túc vệ quân quân sĩ cơ hồ là ý nghĩ tt ê ê theo bản năng thi hành quân lệnh nghiêng thân thể xuống nằm đi tuyệt đại đa số quân sĩ trước người đều có một cái cũng không sâu danh nông hơn nữa cũng không rộng lớn chẳng qua là tương đương với có thể đem người của bọn hắn nghiêng khảm nhập vào đi cũng liền khi bọn hắn theo bản năng chấp hành cái này đạt quân lệnh lập tức nương theo lấy một hồi sắc nhọn hú gọi ô thị quân phía trên bụi mù tảng ra đ ỗ n g nhiên xuất hiện một mảnh lóng lánh tinh quang mưa mà ở sau trong tích tắc cái mảnh này mưa đã đến túc vệ quân phía trên phốc phốc phốc từng đoàn từng đoàn bụi đất như sóng hoa phủ kín túc vệ quân trật tuyến tiếp theo vô số tiếng xèo xèo cùng len ken tiếng v à đập v ă n g lên toàn bộ trận địa cơ hồ bị bay múa bén nhọn tinh thạch nơi bao bọc tất cả nằm nghiêng tại trong khe túc vệ quân quân sĩ hoảng sợ biến sắc chỉ cảm thấy trong thiên địa có vô số nhuệ khí tại ghé qua nhưng mà tuyệt đại đa số túc vệ quân quân sĩ phát hiện mình bình yên vô sự nhập lại không có bao nhiêu người thương vong lúc những thứ này sắc nhọn đá vọt lên bụi mù cùng mảnh vụn vùng trước mặt giống nhau rơi xuống che tại trên người của bọn h ắ n lúc trong bọn họ tuyệt đại đa số người mới thanh tình lại loại này nằm nghiêng có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thân thể bị những thứ này sắc nhọn đá trực tiếp đánh trúng khả năng mà sắc nhọn đá nổ tung thành mảnh vỡ đầu trên mặt đất k í c h sạn càng là không có bao nhiêu uy hiếp mà loại này đào ra hố cạn từ đằng xa mà nói căn bản nhìn không tới ít nhất cái này chi vừa mới đến liền trực tiếp phát động mãnh liệt tiến công ô thị kỵ quân căn bản không thể nào thấy được bọn hắn tại đây mảnh trên sườn núi vô cùng nhiều công sự che chắn sau đó đào ra rồi những thứ này nhẹ nhàng đường hầm tại chiến đấu buộc phát lúc trước không có bất kỳ túc vệ quân quân sĩ lý giải đinh ninh vì sao truyền đạt mệnh lệnh như vậy vì sao để cho bọn họ lãng phí một ít thời gian đào ra như vậy cũng không có thể ngăn trở ngựa lại không có phương pháp ngồi xổm nằm trong đó đường hầm nhưng mà vừa rồi cái kia kịp thời mà chuẩn xác có lệnh rồi lại rõ ràng nhắc nhở lấy bọn hắn những thứ này hố cạn nói liền là vì ứng phó cái này chi ô thị kỵ quân bạo thạch mã đinh ninh là tại sao có thể làm được bọn hắn cũng không phải là biên quân trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không biết ô thị tinh nhuệ nhất kỵ quân có được như vậy đáng sợ thủ đoạn đinh ninh lại là làm sao biết lại thế nào dự liệu được đến gặp là như thế này tinh nhuệ kỵ quân những thứ này tỉnh táo lại túc vệ quân sĩ khó có thể lý giải trong lòng đối với đinh ninh sinh ra thêm nữa kính ý đồng thời tâm tình rồi lại càng thêm khẩn trương lên mặt đất giữ rằn rung động lắc lư nhắc nhở bọn hắn đối phương kỵ quân đã bắt đầu hướng sườn núi cách bọn họ đã chưa đủ bốn trăm bước mặc dù bọn hắn lúc này không để ý quân lệnh này g lên tại đối phương chạy nước rút phía dưới chỉ sợ cũng không kịp làm giá hữu hiệu phòng ngự hơn nữa chỉ cần tiếp qua trăm bước cái này tri ô thị kỵ quân mũi tên sẽ triển khai uy lực tại liên xạp phía dưới mặc dù bọn hắn lại nằm n h ư n g lấy những cái kia dày đặc bao trùm mũi tên cuối cùng gặp hình thành kinh người sát thương tất cả tại cốc ngục quan trên cổng thành nhìn xem như vậy hình ảnh quân tần quân sĩ càng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc gú mê càng là minh bạch điểm này nhìn xem giống như thủy triều tuân ra lên sườn núi tốc độ như trước không giảm tại toàn lực chạy nước rút xuống giống như dốc núi cùng bình thường đất đối với bọn hắn mà nói cũng không có cái gì khác nhau cái này chi ô thị tinh nhuệ kỵ quân những thứ này quân tần quân sĩ đều rất rõ ràng trừ phi tên kia trên đá thiếu niên có thể có thủ đoạn gì có thể cho cái này chi kỵ quân bước chân dừng lại cho dù là thời gian rất ngắn cái này chi túc vệ quân mới có thể sinh tồn nếu không chính là một cuộc nghiêng về đúng một bên đô sát chiến đấu sẽ rất nhanh kết cuộc như thủy triều ô thị kỵ quân trong trận trước nhất đầu hơn mười kỵ binh bên trong một gã dáng người hết sức cao lớn kỵ binh người từ lâu chú ý tới túc vệ quân tối hậu phương cái kia trên núi đá đứng vững đinh đ i n h liền vào lúc này dưới người hắn ngựa bốn vó đ ỗ n g nhiên trầm xuống t ó é lên bốn đoá bụi hoa cùng lúc đó hai tay của hắn bên trong hơn nhiều một thanh màu xanh đậm cung lớn người này như cự nhân giống như kỵ binh người động tác nhanh đến kinh người tất cả mọi người còn chưa thấy rõ ràng hắn đã kéo dây cung mở cung hoàn thành một mũi tên lộn xộn trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một cái đông cài tên một đạo mũi tên ánh sáng màu xanh mang theo màu trắng dòng xoáy tinh chuẩn không sai hướng về thân thể đinh n i n h đinh n i n h nhìn xem đạo này trước mặt mà đến mũi tên ánh sáng không có bất kỳ động tác gì đứng bất động ở phía sau hắn nam cung thải thục ánh mắt lại hơi hơi n h a o lại một tiếng trầm thấp quát chói thai âm thanh nàng xuất kiếm đông, đông đông trong không khí liên tục ba tiếng bạo vang kiếm của nàng ánh sáng hung hăng đánh lên cái này đạo mũi tên ánh sáng màu xanh trẻ tuổi bình thường cứng rắn đem cái này c ả n h mang theo lực lượng cường đại mũi tên đánh rất phía trước đinh ninh khuôn mặt như trước không có có bất kỳ thay đổi nào cùng lúc đó cái kia hơn mười kỵ binh phía trước hai bên với tư cách một ít chướng ngại vật trong xe ngựa nhưng là đã sáng lên kế i m quang đinh ninh lật trưởng trở lên ra t h ê lương quân lệnh âm thanh lại vang lên chương bốn trăm sáu mươi b ố tập kích tướng chương năm mươi tập kích tướng tại thê lương quân lệnh tiếng vang lên nằm nghiêng tại trong hầm quân sĩ nhao nhao nhảy lên đồng thời một tiếng càng thêm thê lương tiếng xé gió đã ở ô thị quốc kỵ quân tuyến ngoài cùng vang lên một đạo hưởng đỏ màu khinh bạc kiếm mảnh từ một chiếc xe ngựa phía sau bay ra lập tức r a tốc đến người bình thường ánh mắt căn bản không cách nào bắt tình trạng liền hướng về tên kia vừa mới bắn ra một kiếm cự nhân giống như t i ễ n thủ cổ họng người này cự nhân giống như kỵ binh người bên cạnh một gã thon gầy kỵ binh người phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng cũng là một đạo phi kiếm bay lên đinh một tiếng vang phá khai r ồ i đạo này cửng đỏ màu phi kiếm nhưng mà cùng lúc đó cự nhân giống như kỵ binh người dưới thân thể phương hướng phù một tiếng n h ẹ c h ấ n hắn làm cho cưỡi ngựa phần bụng tựa như một cái túi t r ư ờ n g nóng giống nhau bị xuyên thủng một thanh chất p h á t không ánh sáng màu đất tiểu kiếm vô cùng âm hiểm từ trong đất bùn trôi ra đâm thủng bụng ngựa tiếp theo xuyên thủng yên ngựa đâm về thân thể của hắn người này cự nhân giống như người kỵ binh một tiếng kinh sợ tiếng hi ý hi hi hi hi hi âm thanh tại đây trong khoảnh khắc làm ra phản ứng thân thể khổng lồ trở lên phương hướng lớp trên hai tay giáp màu xanh dây cung một xoắn đúng là cứng rắn đem phía dưới kéo tới cái này chi tiểu kiếm cô lấy người này kỵ binh người trên hai tay giáp ra không ngừng nổ b ù n g sóng khí như dòng giống như tại trên cánh tay bắt đầu khởi động ẩn chứa ngũ cảnh phía trên tu hành giả cường đại chân nguyên lực lượng phi kiếm tại hắn dây cung bên trong kịch liệt rung động lắc lư lấy nhất thời nhưng không được thoát khỏi nhưng mà cũng như n g vào lúc này người này cự nhân giống như kỵ binh người phía sau trong không khí nhưng là rơi xuống một đạo gần như thẩm thấu kiếm quang người này cự nhân giống như kỵ binh người cảm giác được cái gì đông nhiên quay đầu lập tức cái này đạo kiếm quang chính là tại cổ của hắn lúc giữa vẽ một cái m à qua trên cổ của hắn lập tức xuất hiện một đạo chỉ đỏ tiếp theo toàn bộ đầu lâu theo một cỗ suối phun giống như nhiệt huyết trở lên nhảy nhảy dựng lên vô số kinh hô hô quát tiếng vang lên cái này trong tích tắc xuất hiện không chỉ là cái này ba đạo phi kiếm chí ít có hơn mười đạo kiếm khí dẫn tụ họp lấy thiên địa nguyên khí thiết cắt tại đây c h i ô thị kỵ quân tuyến ngoài cùng trong trận mới vừa từ trên mặt đất nhảy lên túc vệ quân quân sĩ nhìn xem những cái kia từ trong xe ngựa hoặc là xe ngựa sau đó dần hiện ra kiếm quan g cùng thân ảnh khiếp sợ đến không thể tin vào hai mắt của mình cái này tri ấu thị tinh nhuệ kỵ quân sông vào trước nhất xuôi theo hơn mười người kỵ binh hiển nhiên cũng đều là cường đại tu hành giả mặc dù là mấy trăm quân sĩ tại trong tích tắc chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản bọn họ thế sông nhưng mà lúc này ra hiện tại bọn hắn trước người là gần trăm tên tu hành giả làm sao sẽ đột nhiên có gần trăm tên tu hành giả ở chỗ này liền khi bọn hắn khiếp sợ mà không còn kịp suy tư nữa thời điểm này đinh n i n h trở lên nhảy ra nhắc tới bàn tay đã nắm tay đi phía trước dối r a rõ ràng rất trẻ trung thiếu niên thân ảnh lúc này ở chỗ cao cái này nắm tay dối r a rơi vào tất cả ô thị quốc quân sĩ cùng xa xa trên cổng thành tất cả quân tần quân sĩ trong ánh mắt nhưng là tràn đầy không nói ra được thiết huyết cùng cường đại ý vị mấy tên truyền lệnh quan cũng bị loại này mãnh liệt mà không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí thế nhận thấy nhuộm bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi đều trong nháy mắt này sôi trào lên thả mấy đạo cũng là trước đó chưa từng có thiết huyết quân lệnh đồng thời từ trong miệng của bọn hắn dâng lên mà ra túc vệ quân bắt đầu thì b á n cái này trong tích tắc túc vệ quân rất nhiều người phản ứng còn có không nhất trí có chút t i ễ n thủ cùng khống chế quân giới quân sĩ còn chưa cùng mà vượt quân lệnh nhưng cái này quân lệnh cũng không yêu cầu bọn hắn chỉnh tề cái này quân lệnh chẳng qua là để cho bọn họ thỏa thích thì b á n để cho bọn họ đem hết t h ể có thể cao cao bay lên đến không trung lại n ặ n g nặng rơi xuống đồ vật thỏa thích hướng phía phía trước kỵ quân trong đợt tới lúc này cái này chi phá tan ô thị kỵ quân đã tiến lên ba trăm bước từ nơi này trên sườn núi xuống tuyệt đại đa số quân tần m ú i tên nỏ kể cả một ít hạng nặng quân giới tầm bắn đã vừa vặn lọt vào cái này chi ô thị kỵ quân trong trận mấu chốt nhất chính là cái này chi ô thị kỵ quân tiến lên bộ pháp đang bị những thứ này đột nhiên xuất hiện tu hành giả bức bách ngừng thoạt h í c h t ù y ý liền thường thường có nghĩa là nhanh nhất là trong một thiết huyết khí tức bao phủ phía dưới một gã t ú c vệ quân tiến thủ ngón tay lập tức chết lặng đến không cảm giác hắn đều không có chú ý mình tại mấy hơi thở lúc giữa đến cùng bắn ra rồi nhiều ít mũi tên đi ra ngoài cũng thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện trải qua một ít lơ đã ngứt bỏ xe ngựa cùng đồ quân nhu cách trở những thứ này kỵ quân tại sông đi lên lúc tự nhiên dọc theo một cái sau cùng trì hoán dốc núi ngựa cùng kỵ binh người mật độ kinh người vô số ngựa kêu thảm âm thanh cùng huyết đ ụ c tiếng nổ vang hợp thành rồi một mảnh cái này chi mấy hơi thở lúc trước còn có khí thế khó có thể ngăn cản ô thị kỵ quân huyết vụ không ngừng nổ bùng giống như là một mảng lớn màu đỏ hoa tươi đang không ngừng nở rộ ngựa cùng kẻ cưỡi trên ngựa không ngừng rơi xuống chết lẫn nhau xông tới mặc dù là cho dù tốt kỵ binh người trong lúc hỗn loạn cũng không cách nào k h ô n g chế được dưới người mình toa kỵ thắng bại chỉ ở đảo mắt trong nháy mắt mắt thấy cái này chi kỵ quân chỉ là bởi vì những cái kia đột nhiên xuất hiện tu hành giả cách chở một cái c h ư ớ c mắt liền phải bị thai h o ạ ngập đầu nhưng vào lúc này cầm đầu cái kia hơn mười kỵ binh ở bên trong một gã như vu sư cách đan mặc ô thị quốc kỵ binh mười hai tay huy động liên tục trong miệng không ngừng phát ra tối nghĩa khó tả tiếng giống thảm cái này hơn mười kỵ binh xông vào trước nhất trực diện chính là bội số tu hành giả kiếm từ bên trên rơi xuống núi tên cùng phù khí cũng tự nhiên đưa bọn chúng bao trùm trong đó nhưng mà cái này hơn mười kỵ binh rồi lại thủy chung là thương vong nhỏ nhất một bộ theo người này vu sư giống như bộ dáng tu hành giả tiếng giống thảm hắn và cái này hơn mười kỵ binh phía trước trong không khí bỗng nhiên tràn ngập lên nồng hậu dày đặc hát vụ không chỉ là che lại rồi phía trên ánh mắt đã liền mũi tên rơi xuống trong đó tốc độ đều rõ ràng chậm lại cùng lúc đó người này vu sư bên cạnh thân hơn mười kỵ binh bỗng nhiên r a tốc tựa như tia chớp lọt vào không ngừng trở lên tràn ngập hát vụ lập tức tiếng vó ngựa đã cắt vào tốc vệ quân tuyến ngoài cùng đây là cái gì thủ đoạn nhìn thấy hình ảnh như vậy nam cung thải thục nhịn không được khiếp sợ mà hỏi ô thị quốc vu sư một ít có thể lợi dụng linh q u ố t cải biến bộ phận khí hậu tu hành giả truy cứu để ý chính là cánh đồng hoang vu này bên trong có chút cường đại dị thú thân thể cốt cách bên trong tự nhiên tích xúc thiên địa linh khí những thứ này tu hành giả có thể lợi dụng những thứ này cường đại dị thú cốt cách chế thành phần óng á n h những vật này lại phối hợp chính mình chân nguyên hình thành một ít đặc biệt thủ đoạn những thứ này vu sư tại sớm nhất trước cũng không tính giết người tu hành giả chẳng qua là cánh đồng hoang vu trên một ít đều muốn cải biến cực đoan khí hậu tập kích dân chăn nuôi sau đó được hiểu như vậy thủ đoạn dân chăn nuôi đã trở thành thủ hộ một phương du mục bộ lạc vu sư kia thủ đoạn cũng là đại đại truyền thừa xuống đinh ninh khuôn mặt bình thản chậm rãi giải thích nói tại hắn thấp kém trong thanh âm cái kia hơn mười con tuấn mã đã toàn bộ hóa thành trầm trọng rơi xuống đất thanh âm h i ệ n nhiên đã toàn bộ bị túc vệ quân cùng túc vệ quân tuyến đầu những cái kia tu hành giả toàn bộ giết chết nhưng mà kêu to âm thanh cùng kim loại c h ấ n rõ ràng thanh âm cùng với thiết cắt huyết nhục thanh âm không ngừng vang lên màu đen x ư ơ n g mù đã trở l ê n tràn ngập đến túc vệ quân toàn quân mà những cái kia thanh âm cũng đã cách bọn hắn rất gần tựa hồ đang ở trước mắt quách phong sắc mặt dị thường khó coi đứng bất động mặt khác một bên đinh linh những thứ này ô thị quốc tu hành giả mục tiêu hiển nhiên là đinh linh đinh ninh là trận này đại chiến chính thức người chỉ huy cũng biến thành lúc này sơ hở duy nhất nếu là đinh ninh bị ám sát vậy hắn cũng không có tin tưởng thắng được một trận chiến này thắng lợi một tiếng nặng nề bạo vang phía trước hắc vụ đ ố n g nhiên tách ra đầu xuất hiện trước thực sự không phải là bất luận cái gì tu hành giả thân ảnh mà là một trận trầm trọng phù văn c h i ế n xa nhìn xem cái này c h i ế c bị man lực ném đến mà vẫn chỉnh thể chấn động không thôi c h i ế n xa quách phong sắc mặt càng thêm ngưng trọng mấy phần nhưng mà đinh ninh ánh mắt lại hơi hơi nhau lại hắn vào lúc này không có đi nhìn trước mặt bay tới trầm trọng trên xa chẳng qua là quay đầu nhẹ giọng đối với nam cung thải thục nói hay dùng ta lúc trước cùng lời ngươi nói cái kia mới kiếm từ chiến đấu bắt đầu nam cung thải thục liền tự nhiên đã trở thành đinh ninh thân cận tùy tùng nàng rất rõ ràng có thể giết chết cung nữ họ dung đinh ninh không cách nào theo như chân nguyên tu vi đến luận thực lực nhưng mà nàng đồng dạng rõ ràng đinh ninh làm cho bị thương quá nặng thẳng đến lúc này còn chưa hoàn toàn khôi phục tại đinh ninh nhẹ giọng mà tỉnh táo trong thanh âm nàng cảm giác đã đến đánh bay cái này chiếc chiến xa lực lượng xa không chỉ ngũ cảnh nàng cũng căn bản không có tin tưởng cùng loại này đẳng cấp lực lượng đối địch nhưng mà lúc này nàng hay vẫn là thủy trung đứng bất động ở bên cạnh thân đinh ninh hơn nữa lựa chọn nghe theo đinh ninh lời nói nàng toàn lực xuất kiếm kiếm quăng cũng không giống như bình thường cương mãnh một cỗ hóng ánh nước chạy xuất hiện ở vòng quanh thân thể của nàng sau đó như một cái hóng ánh giao long hướng phía phía trước bay đi đây là vân thủy cung kiếm ý vân thủy cung kiếm ý trí n u hóng ánh nước chạy không cùng bay lên mà đến chiến xa chính diện chạm vào nhau chẳng qua là lượn vòng lấy quấn quanh rồi đi lên lúc một tiếng không thấy đ ị c h nhân nhưng mà cái này chiếc phủ văn chiến xa phát ra chuông khổng lồ đánh giống như cực lớn chấn rõ ràng thanh â m hóng ánh nước chạy trực tiếp bị chấn nát thành vô số hóng ánh g i ọ t nước mưa vu sơn đinh ninh hơi hơi cười nói ra nam cung thải t h u ộ c không do dự liền chém ra rồi kiếm thứ hai dùng ra rồi đinh ninh muốn nàng thi triển kiếm ý chấn vỡ hóng ánh dọn nước không có rơi xuống ôn nhu phiêu hướng tiền phương không trùng Rơi giống xuống không là mưa. Mưa không giống chương bốn trăm sáu mươi lăm thử nhân kiếm các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi mốt thử nhân kiếm hát vụ tản ra mà rõ ràng tầm mắt một gã túc vệ quân kiếm sư thình lình phát hiện một gã mặc da soi áo bào ô thị quốc tu hành giả liền tại chính mình bên cạnh thân hắn cơ hồ là theo bản năng giơ lên kiếm liền đâm tới suy một tiếng đợi kiếm của hắn từ nơi này tên ô thị quốc tu hành giả bụng bên trái đâm vào phải bụng xuyên ra người này ô thị quốc tu hành giả thân thể đột nhiên cong lên thê lương bi thảm lên tiếng lúc người này túc vệ quân kiếm sư mới phản ứng tới chính mình dĩ nhiên là dễ dàng như thế một kiếm đã thương nặng một gã tu vi cực cao tu hành giả trong không khí một thanh màu đen không trôi tiểu kiếm nước nở nghẹn ngào rơi xuống đất xâm nhập vào trong trận tu hành giả quanh người có vô số có thể giết chết bọn hắn đông tây nhất là tại đối mặt một ít càng thêm ý hiếp trí mạng lúc bất luận cái gì đột nhiên biến hóa cũng có thể quyết định sinh tử của bọn hắn mà đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói có ít người tử vong đều chỉ là vì đạt thành một cái nào đó trọng yếu mục đích liền như lúc này người này ô thị quốc tu hành giả bị một kiếm xuyên bụng c h à n g xuyên nát bụng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng mà tại cánh mạng hắn bên trong cuối cùng thời gian hắn cũng không có đối với bên cạnh người này giết chết chính mình túc vệ quân bình thường kiếm sư phát động trí mạng p h ả n kích mà là đem cuối cùng lực lượng rót vào c h u ô i này hướng dưới mặt đất rơi xuống không c h u ô i màu đen tiểu kiếm c h u ô i này màu đen tiểu kiếm bỗng nhiên đạt được tân sinh bình thường kịch liệt bay lên đẩy ra rồi một đạo hưởng đỏ màu phi kiếm đạo này hưởng đỏ phi kiếm đang hướng về một gã lướt trên ô thị quốc tu hành giả phía sau lưng trong chấp nhoáng này thời gian gần như dừng lại hắc vụ tàn đi trời chiều ánh chiều tà cũng đã biến mất nhưng trên chiến trường rất nhiều kiếm quang phát ra sáng ngời quang diễm chiếu dọi xuống q u a n quần hơi nước trong nhưng là xuất hiện một đạo rất tươi đẹp cầu vồng tên kia ô thị quốc tu hành giả giống như là đạp trên này cầu vồng bay lên hướng về trên núi đá đinh n i n h cùng bình thường ô thị quốc tu hành giả bất đ ộ n g người này ô thị quốc tu hành giả thân mặc một bộ màu xám đ ô n g vải bảo phục thân thể nhìn qua nhẹ nhàng rất nhiều tóc của hắn là tự nhiên màu xám không có ghim lên lúc này hắn lạnh lùng khẽ ngầm đầu nhìn xem phía trên đinh linh thầm nghĩ có thể có được như vậy khiến lòng run sợ khí độ h i ệ n nhiên thân là cái này một quân thống xoáy bộ dáng không thể nào là giả vờ nhiều người như vậy chết đi chỉ vì rồi tiếp cận ngươi vậy ngươi nên đi chết rồi t h ủ y vân s a đinh ninh nhìn xem người này xuyên trận mà đến ô thị quốc tu hành giả tự rêu giống như cười cười đồng thời đối với bên cạnh nam cung thải thục nói ra b à trước kia nam cung thải thục khó hiểu nhưng là không do dự trường kiếm trong tay tại trước mặt mà đến trong gió lạnh kéo lê rồi mấy đạo hóng ánh đường cong phía trên trong bầu trời xuất hiện tầng tầng hơi nước hơi nước mông lung như vải mỏng chết xạ chiến trong sân vầng sáng lại tạo thành từng đạo cầu vồng người này ô thị quốc tu hành giả lăng không b a y múa thân thể đã cùng đinh n i n h chỗ đứng núi đá cân bằng đinh n i n h cậy lấy hai tay bình tĩnh nhìn người này lăng không mà đến ô thị quốc tu hành giả không có bất kỳ động tác gì người này ô thị quốc tu hành giả nhìn thẳng lấy đinh n i n h trong thân thể chân nguyên điên c u ồ n g từ da thịt của hắn mặt ngoài lộ r a trước người của hắn xuất hiện một đạo vòng tròn hình màu xám v ầ n sáng như một đạo màu xám loan nguyện hơn nữa đang không ngừng mở rộng sau lưng đinh ninh quách phong cảm nhận được trong đó cường đại ý vị hắn không có thể hiểu được vì sao đinh ninh sẽ để cho nam cung thải thục thi xuất như vậy một kiếm đồng thời đinh ninh mình cũng không ra tay ngăn cản không có người ngăn cản đinh ninh cùng nam cung thải thục sẽ tại hạ một hơi bên trong liền bị giết chết hắn chỉ có ra tay một thanh màu đen ba thước rộng kiếm từ cái h ông của hắn bay ra vay một tiếng đi tới trường lăng tu hành giả thích nhất thẳng tắp đường kiếm trước mặt h o à n h hướng người này xuyên trận mà đến ô thị quốc tu hành giả lan g không mà đến ô thị quốc tu hành giả lạnh lùng nhìn thoáng qua trôi này màu đen r i n g kiếm hắn trước người đạo kia vòng tròn hình màu xám vầng sáng đột nhiên nở rộ trong không khí lại là quanh một tiếng bạo vang dùng người này ô thị quốc tu hành giả làm trung tâm một mảnh nổ bung nguyên khí tạo thành một cái màu xám viên cầu đưa hắn bảo vệ ở bên trong mà trước người của hắn nhưng là có một mảnh mắt thường có thể thấy được gợn sóng đi phía trước sắp vỡ q u á c phong một tiếng kêu đau đớn Toàn một n cách thổi thổi lắc lắc đá. đánh bay túc vệ quân chủ tướng lúc này người này ô thị quốc tu hành giả thân ảnh tại tất cả mọi người trong mắt thực là mạnh mẽ tới cực điểm nhưng mà tại hai chân rơi xuống đất lập tức người này ô thị quốc tu hành giả nhưng là nhẹ ồ lên một tiếng hắn cảm giác mình vừa rồi một kích kia đủ để giết chết quách phong mà không phải đánh bay cùng làm đối thủ bị thương đơn giản như vậy t h ủ y vân xa đinh ninh lại lặp lại một câu nam cung thải thục xuất kiếm người này ô thị quốc tu hành giả lạnh lùng khẽ ngầm đầu ánh mắt ánh mắt xéo qua trong nhìn thấy những cái kia mảnh hình dáng thủy vân đồng thời hắn cũng đã minh bạch vì sao chính mình vừa rồi một kích sẽ bị suy yếu nhiều như vậy lực lượng hắn thật sự rất muốn hỏi một chút trước mắt tên kia cậy lấy hai tay bình tĩnh đến lại để cho hắn cảm thấy quỷ dị thiếu niên rút cuộc là làm thế nào biết như vậy kiếm ý sẽ đối với hắn chân nguyên ngưng tụ thiên địa nguyên khí tạo thành như thế kịch liệt ảnh hưởng chẳng qua là hiện tại hắn có càng chuyện trọng yếu phải làm hắn phải lập tức giết chết người này quỷ dị thiếu niên hắn hít sâu một hơi rủ xuống tại bên người tay phải ngón tay kịch liệt run dày lên năm ngón tay tại trong hư không tốc độ cao điểm nhẹ đem trong cơ thể từ đầu ngón tay tuôn ra chân nguyên biến thành vô số điểm đoạn điểm nhỏ trong bầu trời tản mạn khắp nơi thiên địa nguyên khí lần nữa kịch liệt tụ tập va đập vào sinh ra càng cường đại hơn kỳ dị lực lượng trước người của hắn xuất hiện mấy đạo màu xám dòng xoáy giống như là ít ỏi đạo xoay tròn màu xám trường thương tại tạo ra đinh ninh như trước chẳng qua là chắp tay ngưng đứng thẳng trôi này mạt hoa tàn kiếm nhưng là kỳ dị đấy chút nào không một tiếng động từ nơi này tên ô thị quốc tu hành giả sau lưng một mảnh thủy vân trong lặng yên bay ra vô cùng âm hiểm mà nhu hòa hướng về người này ô thị quốc tu hành giả phần gáy người này ô thị quốc tu hành giả lạnh lùng khỏe miệng hơi lộ ra trào phúng thần sắc hắn đều không quay đầu lại chẳng qua là tay phải năm ngón tay càng cao hơn tốc độ điểm triển khai m ấ y cái suy m ộ t tiếng ngưng tụ với hắn trước người một đạo dòng xoáy kỳ dị hướng bay ra ngoài chuẩn sắc không sai đánh chúng trôi này mà thoa tàn kiếm tại đây tên ô thị quốc tu hành giả trong tưởng tượng một kích này đủ để cho đinh ninh mất đi đối với cái này thành phi kiếm không chế đồng thời hắn lực lượng cường đại có thể sử dụng được đinh ninh gặp trọng thương nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là hắn một kích này rồi lại giống như là đánh cái không mặt hoa tàn kiếm trên tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì lực lượng đã bị hắn cái này một đạo màu xám dòng xoáy hướng hướng bay trực tiếp biến thành một đạo ánh sáng ảm đạm sao băng trước mắt hắn trong tầm nhìn đinh n i n h không có có bất kỳ thay đổi nào cũng không có bị bất luận cái gì chấn động chẳng qua là quanh người trong gió giống như có chút rất nhỏ gió chạy tại hướng hai bên phiêu đ ả n g đây chỉ có khả năng tại vừa rồi đinh n i n h đã trực tiếp q u ă n kiếm đoạn tuyệt cùng cái này thành phi kiếm liên hệ mà trực tiếp quăng kiếm chỉ có thể nói rõ thanh kiếm này chỉ là hấp dẫn h ắ n lực chú ý nguy trang cái kia chính thức sát c h i ê u ở nơi nào hắn lại cảm nhận được sau lưng lăng lệ ác liệt sát ý đạo kia lăng lệ ác liệt sát ý đến từ chính một thanh nhựng đỏ màu phi kiếm từ lúc trước cốc ngục quan truyền ra trong tình báo hắn biết rõ cái này thành phi kiếm chủ nhân là từ âm sơn phía sau thành chạy tới nơi này một gã thương đội cung phụng người này cung phụng xuất thân từ lương sơn kiếm viện là lúc này cốc ngục quan trong mạnh nhất tu hành giả người này tu hành giả cùng còn lại mấy cái bên kia ngăn lại bọn hắn hướng đầu trận tuyến bước gần trăm tên tu hành giả nguyên bản cũng đã tại trong cốc m ụ c quan cái này trong tích tắc hiện lên đầu góc hắn ý niệm trong đầu rất nhiều nhưng mà hắn rồi lại không kịp đi suy tư hắn chỉ biết là cái này thanh phi kiếm tuy rằng mạnh mẽ mặc dù nhanh nhưng mà lúc này không đủ để ngăn trở chính mình giết chết đối diện tên thiếu niên kia như vậy đối diện tên thiếu niên kia chẳng lẽ dám dùng tánh mạng của mình làm tiếp một cái mồi nhử hắn không thể giải thích vì sao tay phải năm ngón tay rồi lại không có đ ỉ n h chỉ búng ra mấy đạo màu xám dòng xoáy ngưng tụ thành hình kiếm như vậy xông về phía trước ra hắn không lưu ý đến dưới chân của hắn dưới chân của hắn là cứng rắn vùng núi hơn nữa không có bất kỳ chân nguyên chấn động nhưng mà hắn rồi lại không phát hiện cứng rắn vùng núi trên có một đạo tinh tế khe hở đạo này khe hở vẹn vẹn có thể sắc mặt một thanh kiếm xuyên qua nhưng vào lúc này một thanh kiếm cực kỳ ổn định thân kiếm không có cùng đạo này khe hở sinh ra bất luận cái gì xung đột từ phía dưới trở lên đâm đi ra tại thanh kiếm này đâm rách hắn đế dày đâm vào huyết nhục của hắn lúc trước không có bất kỳ chân nguyên chấn động phía dưới trong núi đá cũng không có bất kỳ hắn có khả năng cảm giác đến nhiệt lực cùng sinh mệnh dấu hiệu một kiếm này giống như là người chết đâm ra một kiếm mà ở đâm thùng hắn huyết nhục lập tức ngay tại lòng bàn chân cảm nhận sâu sắc chuyển vào trong đầu của hắn lại để cho hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra lập tức sắc bén mà lạnh lùng kiếm ý cùng sắc ý liền theo chân nguyên trào. phun trào phu một tiếng kiếm ý thẳng xuyên trở lên người này cường đại ô thị tu hành giả chỉ nghe được trong cơ thể mình phát ra một tiếng kỳ dị âm thanh hắn theo bản năng đều muốn kêu sợ hãi muốn phải phản kích giết chết người này tiềm phục tại phía dưới núi đá bên trong ám sát chính mình tu hành giả nhưng mà hắn nhưng trong nháy mắt đã mất đi ý thức hắn lập tức chết đi một kiếm này gọn gàng mà linh hoạt phá tan mấy đạo đối với nhân thể mà nói đến làm trọng yếu huyết mạch lập tức trí tử một kiếm này chính là mân sơn kiếm tông thiệu sát nhân tử nhân kiếm sắc bén thân kiếm từ nơi này tên chết đi ô thị quốc tu hành giả trong thân thể hút ra đi ra lộ ra có chút trẻ trung có chút cảm tình người này ô thị quốc tu hành giả thân thể đi phía trước ngã xuống mấy đạo màu xám kiếm quang tại khoảng cách đinh linh còn có mấy trượng lúc hóa thành bay ra nguyên khí xông đến đinh linh áo b à o bay phất phới phù phù một tiếng người này ô thị quốc tu hành giả ngã vào phía trước đinh linh phía dưới kịch liệt xoắn g i ế t bên trong hai quân đều ngừng lại một chút thời gian giống như đình chỉ chương bốn trăm sáu mươi sáu như thế nào làm được t r ư ơ n g năm mươi hai như thế nào làm được đinh ninh hơi hơi ngẩng đầu lên không nhìn tới người này ô thị quốc tu hành giả thi thể theo hắn cái này ngấm đầu ô thị quốc cái này trong quân c h i kỵ binh vang lên rất nhiều sắc nhọn tiếng cười nương theo lấy như vậy tiếng cười cả c h i kỵ quân đ ỉ n h chỉ về phía trước sau đó giống như thủy triều lui về sau đi kỵ quân dùng tốc độ nhanh nhất lui ra dốc núi và lại không có lại phát động tiến công mà lại tiếp tục lui về sau đi lui hướng cánh đồng hoang vu ở chỗ sâu trong từng đ ợ ạ tước chế không nổi tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét từ trong trận túc vệ quân cùng cốc ngục quan trên tường thành vang lên đây không thể nghi ngờ là rất đáng được k ê u ngạo một cuộc thắng lợi cái này một chi ô thị kỵ quân xông lên vừa lui tại trên sườn núi ít nhất để lại sáu bảy trăm cỗ thi thể mà túc vệ quân thương vong nhưng là cực ít nhưng mà nhìn xem cái này chi lui bước kỵ quân đinh n i n h lông mày lại sâu sâu nhữ lại nàng cung thải thuộc thân thể hưng ơ phấn run dày đứng lên nàng dù sao cũng là lần đầu tiên như thế chính thức đứng trên chiến trường hơn nữa là đối mặt một cuộc nguyên bản lộ ra mạnh yếu cách xa chiến đấu như thế nào đinh ninh sầu lo thần sắc làm cho nàng không có thể hiểu được đối phương có một gã rất cường đại tướng lãnh hơn nữa ở nơi này trong quân c h i tiên phong kỵ binh đinh ninh không có nhìn nàng như trước rừng ở lui nhập hắc cám thảo nguyên trong c h i kia kỵ quân chậm chạp mà ngưng trọng nói ra bình thường tướng lãnh lúc này lựa chọn chỉ sợ là lui mà vào công cốc ngục quan bởi vì cốc ngục quan trong tất cả tu hành giả đều ở đ â y trong mặc dù ở chỗ này hao tổn nhiều người như vậy bọn hắn đối với cốc n g ụ c quan như cũ n g là ưu thế nam cung thải thuộc giật mình đột nhiên sau lưng một hồi dậy đặc mồ hôi lạnh trong lòng sinh ra thật lớn sợ hãi đinh ninh cũng đã nói tiếp đi d ư ớ i đi người này tướng lánh không tuyển chọn tiến công cốc n g ụ c quan thực sự không phải là bị chúng ta giết rét lạnh lá gan mà là không muốn mạo hiểm nữa không muốn chính mình lại hao tổn thêm nữa người nam cung thải thuộc hít sâu một hơi theo lệnh như băng không khí tiến vào phế phủ bên trong thân thể của nàng cũng càng phát ra rét lạnh rồi chút ít cho nên lựa chọn của hắn là chờ đợi đại bộ phận đến đinh ninh nhẹ gật đầu ánh mắt buông xuống tin tức manh mối tại trước mặt cách đó không xa tên kia ô thị quốc tu hành giả trên thi thể người này ô thị tu hành giả tu vi so với dung cung nữ thấp không có bao nhiêu xuất lĩnh cái này chi đại quân tướng lãnh tự nhiên so với cái này người lợi hại hơn nhiều lắm nam cung thải thuộc sắc mặt lại lần nữa tái nhợt nếu là một c h i quân tiên phong thì có như thế tướng lãnh kiệt xuất như vậy cả chi đại quân cao nhất tướng lãnh gặp cường đại cỡ nào chúng ta như t r ư ớ c có khả năng thắng được thắng lợi đinh ninh xoay người lại nhẹ giọng đối với nam cung thải thục nói cái này một câu sau đó hướng phía nàng nhẹ gật đầu ý bảo nàng không muốn đi theo nam cung thải thục minh bạch tí của hắn mắt thấy hắn đi về hướng sau lưng cách đó không xa đinh ninh đi đến bên cạnh mấy cỗ xe ngựa những thứ này trong xe ngựa ở lại đó đều là một ít không am hiểu chiến đấu nhưng lại am hiểu quân giới sửa chữa tượng sư cùng với còn có trưởng tôn t h i ệ n tuyết chỗ xe ngựa lúc trước hành quân trên đường cả c h i túc vệ quân cũng đã thói quen đinh ninh nhiều khi sẽ ở chiếc xe ngựa này bên cạnh lưu lại tựa hồ tại bên cạnh chiếc xe ngựa này đinh ninh mới có thể đạt được càng lớn an bình hoặc là nói tốt hơn suy tư đinh ninh đi đến trưởng tôn tiển tuyết c h â u ngoài xe ngựa lúc này túc vệ quân đã bắt đầu tại sửa sang lại chiến trường nhập lại chuẩn bị chờ đợi đinh ninh bước tiếp theo mệnh lệ mà một gã mặc cùng có khô không sai biệt lắm màu sắc bảo phục trung niên tu hành giả đang chậm dài hướng phía đinh ninh đi tới trong tay của hắn nắm đinh n i n h trôi này lúc t r ư ớ c bay rơi xuống tại chiến trường trong mạ thoa tàn g kiếm thần s ắ c cực kỳ trang trọng cùng tôn kính hắn hiển nhiên là mang theo thật lớn kính ý mà đến đều muốn tướng thanh kiếm này trả cho đinh n i n h người dừng lại nhưng mà cũng như n g vào lúc này đinh n i n h ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau đó làm ra một thủ thế đây là một cái quân lệ còn có quanh q u ầ n tại hắn vừa rồi bày ra thiết huyết khí tức dư vị trong túc vệ quân quân sĩ trực tiếp làm ra phản ứng tại đây tên trung niên tu hành giả bên cạnh thân tất cả túc vệ quân quân sĩ lập tức đem người này trung niên tu hành giả vây quanh lóng lánh lạnh lẽo kim chúc sáng bóng binh khí toàn bộ nhắm ngay người này trung niên tu hành giả người này trung niên tu hành giả khiếp sợ khó tả nhìn xem đinh n i n h đây là đinh n i n h không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn sau đó gật một cái khoảng cách người này trung niên tu hành giả sau lưng một gã mặc áo giáp tướng lãnh tên thia tướng lãnh người mặc chính là biên quân áo giáp cũng là thuộc về cốc ngục quan trong tu hành giả còn ngươi nữa hắn nhìn lấy người này tướng lãnh sau đó nói hai người các ngươi có cái gì không lại nói gió tựa hồ càng rét lạnh đi một tí trên sườn núi hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều túc vệ quân quân sĩ tại xưng sờ rồi sau một lát mặc dù không có chứng kiến mới quân lệnh nhưng lại đã trực tiếp làm ra phản ứng theo một mảnh kịch liệt tiếng bước chân tên kêu bên người biên quân áo giáp tướng lãnh cũng đồng d ạ n g bị bao bọc vây quanh bị vây ở tướng l ã n h ngầm đầu sắc mặt biến được lạnh lùng dị t h ư ờ n g lạnh giọng nói ngươi điên rồi sao đinh ninh bình tĩnh nhìn hắn một cái nói Lúc tại r trong ư người ớ c chiến còn đấu, l đều tất cả cốc ngục quan đến đây tu hành giả bên trong hai người các ngươi giết địch t ít nhất nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi cũng không phải tu vi kém nhất tu hành giả đinh ninh nhìn xem người này còn có muốn lên tiếng tướng lãnh trực tiếp đã cắt đ ứ t hắn mà nói nói không muốn nói với ta các ngươi khả năng chỗ ở tâm nhân hậu nói như vậy các ngươi đều là đầu giết chết hai gã quân địch hơn nữa hai người kia cũng đều là không quan trọng bình thường kỵ quân tại cuối cùng đối phương đột phá trận trong chiến đấu các ngươi hầu như không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì có chiến đấu bộ dạng mà không là chiến đấu chân chính các ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi là vì cái gì nghe t h a n h âm như vậy người này tướng lãnh sắc mặt cũng dần dần tái nhợt chung quanh trên sườn núi tất cả mọi người cũng đều khó tả khiếp sợ nhìn xem đinh, đinh. không thể tin được hắn ở đây chiến đấu mới vừa rồi trong còn có thể chú ý tới những thứ này tu hành giả chi tiết chẳng qua là bằng ngươi một người nói người này khuôn mặt dần dần trắng bệnh tướng lãnh nhìn xem đinh linh cũng đang nghiêm nghị quát ra bọn hắn khó mà tin được sự tình ai biết ngươi không phải nhìn lầm làm sao ngươi biết chúng ta chẳng qua là giết địch hai người ngươi hẳn là cá long kiếm quan tu hành giả đệ nhất kiếm ra chính là ngư long biến kiếm ý nhưng mà kiếm ý rồi lại không hướng vô địch chỗ sau cùng làm người ta nghi ngờ chính là hồi du kiếm kiếm ý kiếm kia ngươi rõ ràng có thể đâm vào tên kia ô thị tu hành giả phân bụng ngươi rồi lại hết lần này tới lần khác tận lực độ lệnh rồi thân kiếm chẳng qua là cắm đối phương phần bụng m à qua đinh ninh thần dung không có bất kỳ biến hóa chẳng qua là chậm rãi trần thuật lấy tại hắn như vậy thanh em bình thản trong người này tướng lánh khuôn mặt bắt đầu cứng ác thân thể không thể ngăn chặn run dày lên tại hạ trong tích tắc người này tướng lánh một tiếng điên c u ồ n g tiếng rít rút ra trường kiếm bên cạnh eo nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc Chỉ ít có hai đạo ngừng ở lại đây danh tướng dẫn sau l ư n g cách đó không xa phi kiếm đã rơi vào người này trên người tướng lãnh người này vừa mới lao ra một b ư ớ c tướng l ã n h hóa thành một cắt da lần nữa cây giống như hung hăng rơi xuống ngã trên mặt đất t ó é lên một cột b u ồ n bùi đất cùng huyết lãng hai đạo phi kiếm bên trong có một đạo chính là lúc trước chiến trận trong lộ ra nhất sắc bén cùng hữu hiệu ửng đỏ màu phi kiếm nhưng mà lúc này mặc dù là đạo này phi kiếm chủ nhân một gã khuôn mặt khô g ầ y cao g ầ y nam tử lúc này cũng là kính nghề khó tả nhìn xem đinh linh trong lòng là lên lại làm lấy liền chẳng vang thanh ngươi như nào Đinh ninh nhìn về phía tên tàn trung niên tu hành giả, chăm chú mà thành khẩn nói, sống hay chết? Liền nhìn chính ngươi. Trưng Trưng Trong giả, giới. giới. được. cầm chăm chú chết, thế phía hoa hay qua tu kia mà về một âm, mặt kiếm một một đời đại giới. Chương 53, một đời đại 467, 53, bóng đêm hắc ám tổn thất vô cùng nghiêm trọng ô thị tiên phong kỵ quân cũng không có rời khỏi qua xa chẳng qua là thối lui đến có thể miễn cưỡng thấy rõ cốc n g ụ c quan trong đêm tối hình ảnh dấu vết trên một bụi cỏ theo cả tri kỵ quân gót x á định chỉ gõ mặt đất một gã kỵ binh người liền lộ ra đột ngột mà bắt đầu bởi vì tại một trong nháy mắt chỉ có người này kỵ binh người ngựa còn có đang di động kế tiếp trong nháy mắt ít ỏi kỵ binh liền vây lại đem người này kỵ binh người vây vào giữa vì cái gì một gã lương đeo một thanh khổng lồ lôn đao người mặc áo choàng ra hổ cường tráng ô thị tướng lãnh phẫn nộ nhìn xem người này kỵ binh người nghiêm nghị quát hỏi đối mặt với so với hắn cao hơn nữa cái đầu người này tướng lãnh phẫn nộ quát hỏi nhìn qua ăn mặc cực kỳ bình thường trên mặt tre tầng một cái khăn đen kỵ binh người nhưng là tỉnh táo nhìn lại nói cái gì vì cái gì trả lời như vậy lập tức càng làm cho người này dáng người cường tráng ô thị tướng lánh phẫn nộ đôi mắt thiêu đốt đứng lên tại sao phải trả giá như vậy đại giới đi ám sát tên thiếu niên kia hán tử giữa hàm răng bài trừ đi ra vô cùng băng h ẳ n thanh âm vì cái gì lại lập tức muốn lui người có lẽ minh bạch mặc dù ám sát thành công chúng ta những cái kia tu hành giả cũng không có khả năng trở về sau đó thì sao hay là muốn lui sao một mảnh tiếng ngựa hí vang lên chỉ có kỵ binh người trong tay lực lượng phát sinh cải biến lúc những thứ này kinh nghiệm huấn luyện hầu như cùng chủ nhân đã hình đồng nhất thể quân ngựa mới có thể phát ra thanh em như vậy cái mảnh này tiếng ngựa hí cũng đại biểu cho tất cả những người kỵ binh này thậm chí nghĩ chất vấn cái người này rất hiển nhiên nếu là người này kỵ binh người không thể làm ra làm những người này hài lòng trả lời vậy hắn liền sẽ biến thành cái mảnh này trên thảo nguyên huyết nhục mảnh vỡ dùng để huyết tế những cái kia lúc trước bởi vì hắn quyết sách mà chết đi ô thị chiến sĩ nhưng mà người này che mặt cái khăn đen hơn nữa rõ ràng không phải ô thị khẩu âm kỵ binh người nhưng như cũng không thèm để ý chút nào chẳng qua là đạm mạc ngầm đầu nhìn về phía xa xa cái kia mảnh dốc núi phương hướng lại chất vấn ta lúc trước các ngươi đầu tiên phải hiểu một chuyện không phải ta muốn tới làm các ngươi ô thị tướng lãnh mà là của các ngươi hoàng hậu hoàng nhan mời ta làm các ngươi ô thị tướng lãnh hơn nữa điểm này ngay cả các ngươi gia luật đại tướng quân cũng rất nhận thức cho nên không muốn hoài nghi ta lĩnh quân có khác mục đích các ngươi hoài nghi ta liền các h hoài nghi ẳ n g qua là c ngươi hiện o hoàng à n nhan hoàng hậu cùng hậu tướng thân rất thế một thêm tiếng thứ tức binh người tuy rằng hai tay mất tự nhiên dùng sức, nhưng mà thần sắc trong mắt nhưng người nhưng ngươi quân. Hán nói cùng nói bản không nên mảnh càng vang ngựa vang lên, những này binh rằng nhiên dùng cũng biến. cầu đều khách khí, cho hí hai chỗ h Các sức, sắc có cải lời rội i lập đã kỵ mà mà đang tức giận chỉ là bởi vì các ngươi căn bản không biết thiếu niên kia là ai người này kỵ binh người ánh mắt rơi trước người tên kia cường tráng ô thị tướng lanh trên người ngựa khí nhưng là quỷ dị ôn hòa đứng lên đừng nói là vừa rồi những cái kia tu hành giả chính là gấp mấy lần vừa rồi những cái kia tu hành giả sinh mệnh đều chống đỡ không hơn tên thiếu niên kia một cái mạng vì cái gì như cũng là ngay từ đầu câu hỏi b à chữ nhưng mà lúc này dáng người cường tráng ô thị tướng lanh đã túi đầu tỏ vẻ tôn kính cùng thỉnh giáo bởi vì thiếu niên kia chính là đinh n i n h đại tần vương triệu m â n sơn kiếm hội thủ danh từ đơn thuần trận này chiến cuộc mà nói hắn liền đại biểu cho m â n sơn kiếm tông các ngươi gia luật đại tướng quân sở dĩ không có tự mình xuất quân cũng là bởi vì hắn chính là muốn lại để cho mân sơn kiếm tông người không tham dự đến trận này đại chiến t r o n g đến người này kỵ binh người thản nhiên nói nếu là đúng người đám chưa hẳn có thể lý giải tương lai toàn bộ tình hình chung mà nói sợ rằng chúng ta cái này chi kỵ quân toàn quân bị diệt có thể đổi lấy giết chết hắn mà nói cũng là đáng được bởi vì hắn là cho đến tận này toàn bộ tu hành giả trong thế giới người tu vi tiến cảnh nhanh nhất cũng là cả tu hành giả trong thế giới lực lĩnh ngộ mạnh nhất người lúc trước đại tần vương triều mạnh nhất trẻ tuổi tại tuấn cũng chỉ có thể đủ làm học sinh của hắn. Mân sơn kiếm tông, gia luật đại tướng quân. mấy â quân. n Sơn Tông, tướng Kiếm đại m luật ra cái sau cùng chữ tựa như từng đạo sấm rển oanh được chung quanh tất cả kỵ binh người thân thể cũng không khỏi được chấn động lên một mảnh trầm trọng tiếng hít thở tựa như ngựa hí giống nhau vang lên người giống như hắn vậy mặc dù đã không có mân sơn kiếm tông tu hành giả bảo hộ cũng sẽ không dễ dàng chết đi ta không tin đại tần vương triều sẽ để cho hắn người như vậy đơn giản chết đi ít nhất dùng ta đối với nguyên vũ cùng chỉnh tụ rất hiểu rõ đối với một ít chính thức có thể nói cường giả nhất là coi như khả không c ư n g giả bọn hắn đều xài cho đúng tác dụng nhất định muốn khiến cái này người như ánh nến cháy hết bình thường sau đó mới có thể để cho bọn họ đi tìm chết người này kỵ binh người không có để ý những người này thần sắc biến hóa tiếp theo chỉ hoàn âm thanh nhỏ trào phúng giống như nói ra ta tạo thành rất có cơ hội ám sát gã thiếu niên này cục diện chính là muốn nhìn xem gã thiếu niên này sau lưng còn có cái gì cường đại tu hát anh giả nhưng mà ta thật không ngờ gã thiếu niên này có thể như vậy mạnh mẽ thật không ngờ bên cạnh hắn những người tuổi trẻ kia đều mạnh như vậy các ngươi biết thật sự quá thiếu hiểu biết các ngươi không biết gã thiếu niên này không chỉ là ngoại trừ tu v i tiến cảnh đáng sợ hắn còn có cường đại sức phán đoán cùng hiểu rõ lực lượng thẳng cho tới hôm nay ta có thể khẳng định hắn tuyệt đối là ta châu gặp phải nhất đối thủ đáng sợ với tư cách một gã tướng lãnh từ ý nào đó trên mà nói chúng ta có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ lần này có thể hay không tướng cái kia mấy vạn quân tần ở lại đây trên mảnh cánh đồng hoang vu liền xem chúng ta có thể không thể giết chết tên thiếu niên kia có thể giết chết hắn đã nói lên cái này trợ giúp quân đã không có át chủ bài như là không thể giết chết hắn chúng ta đây liền chỉ có buông tha cho hành động lần này g ã y quay trở lại có thể tận khả năng giết chết nhiều ít quân t ầ n liền giết chết nhiều ít quân t ầ n muốn đem mấy vạn quân tần dồn ép như là chó nhà có tang trong đó muốn trả giá cái dạng gì đại giới những thứ này ô thị người tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng chỉ là vì một tên thiếu niên liền có khả năng triệt để bông tha cho cuối cùng gây rết cái này nghe tựa hồ i hoàn toàn không thể tin nhưng mà tại đây tên kỵ binh người như thế từng câu giải thích bên trong mặc dù là một ít chỉ biết là chiến đấu cấp thấp quân sĩ rồi lại cũng biết cái này chỉ sợ sẽ là tán k h ố c sự thật vậy tại sao vừa rồi không đem chúng ta toàn bộ điền đi lên tên k i a dáng người cường tráng ô thị tướng lãnh đã sớm đã mất đi lúc trước phẫn nộ càng thêm khiêm nhường túi thấp đầu xuống nói chúng ta không sợ chết ta biết rõ các ngươi không sợ chết người này kỵ binh người rất nghiêm túc nhìn hắn một cái nói nhưng thân là tướng lãnh cần thiết suy tính không là vấn đề sinh tử mà là như thế này đối đầu tại thắng lợi có tác dụng hay không nếu là g i ế t không chết được hắn mà năm nghìn kỵ binh toàn bộ bị diệt ở chỗ này trận chiến này đồng dạng đánh không thắng mấy vạn quân tần đồng dạng có thể phản hồi âm sơn sau đó vậy kế tiếp nên làm như thế nào g i á n g người cường tráng ô thị tướng l ã n h ngầm đầu giống như một cái sắp chết khát cá giống nhau há to miệng nhìn xem hắn bất lực mà hỏi đợi đấy người này kỵ binh người trong trẹo nhưng lạnh lùng nói ta đã đưa tin cho đại bộ phận lại để cho đại bộ phận phái ra đủ nhiều cùng đầy đủ cường đại tu hành giả tới đây chúng ta phải thử một chút có thể hay không giết chết tên thiếu niên kia nếu là giết không chết vậy liền chỉ có lui quân tất cả những thứ này ô thị kỵ quân cũng không biết người này kỵ binh người ra sao lúc truyền ra tin tức dùng loại thủ đoạn nào truyền ra tin tức nhưng là bọn hắn lúc này lại tự nhiên tin tưởng người này kỵ binh người nói là sự thật rơi vào hắc cám trên sườn núi đinh ninh không có lại cùng một ít túc vệ quân tướng lãnh cùng với cốc ngục quan trong tướng lãnh nói chuyện với nhau mà là đang trưởng tôn thiện tuyết bên cạnh xe ngựa ngồi xuống một hồi ngươi đã tới hai lần ta đã vừa mới nhắc nhở qua ngươi hai người kia không bình thường nhưng ta cũng không có cái gì lại có thể nói cho ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì lúc một gã quân sĩ đưa tới hộp cơm cùng chậu than sau đó lúc đinh ninh đem hộp cơm lần lượt nhập xe ngựa lập tức trưởng tôn thiện tuyết trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh â m chuyển vào thai của hán quyết trương đinh ninh hơi hơi do dự một chút sau đó rất nghiêm túc nói ra ta nghĩ ngươi không muốn ra tay trường tôn thiển tuyết nói ta tại sao phải ra tay đinh ninh đem c h ậ u than đặt ở đầu xe nói bởi vì ta muốn đánh cuộc một keo vừa rồi đối với trong phương trận tên kia tướng lãnh liền muốn thử giết chết ta mà bị động cùng đợi đối phương động tác kế tiếp vĩnh viễn ngu xuẩn nhất chiến pháp ta nghĩ trước thử xem có thể không thể giết chết đối với trong phương trận tên kia tướng lãnh trường tôn thiển tuyết không có lên tiếng đinh ninh ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu nói khẽ ngươi không nên tức giận người biết ta quá mức giải trình t ụ cho nên hắn nhất định sẽ an bài người đi theo ta chỉ có ta chính thức tao nộ tử vong người của nàng mới sẽ xuất hiện ta muốn bước ra người của nàng nếu không chúng ta vĩnh viễn không an toàn vĩnh viễn không có khả năng chạy trốn tầm mắt của nàng trong xe ngựa lại đã trầm mặc mấy tức thời gian sau đó trưởng tôn thiện tuyết âm thanh lạnh như băng văng lên ta sẽ không xuất thủ đinh ninh cũng trầm mặc nhẹ gật đầu đứng lên sau đó hắn bắt đầu chậm rãi dọc theo sườn núi xu thế đi xuống dưới đi nhìn xem bắt đầu ở trong bầu trời đêm lộ ra càng ngày càng sáng ngợi minh nguyện nghĩ đến muốn dùng một đời mới chính thức thấy rõ cùng giải một người cái này đại giới thật sự quá lớn chương 468, chịu chết chương 54, chịu chết ô thị tiên phong kỵ quân tại trên thảo điện ngừng lưu lại những thứ này được xưng vĩnh viễn không xuống lưng ngựa nam tử cũng xuống ngựa dựa vào tại thân ngựa trên bắt đầu nghỉ ngơi tên kia quần áo bình thường nhưng thực tế cũng tại chỉ huy cái này một c h i kỵ quân kỵ binh người rồi lại là có chút chán ghét thân ngựa trên mùi hôi thối một thân một mình ngồi ở kỵ quân một bên b ê n d ư ớ i hắn nhìn phía xa dập tắt tất cả ngọn đèn dầu cốc n g ư c quan l ặ n g lặng suy nghĩ lấy sự tình khoe miệng dần dần phát ra một tia nhỏ trào phúng dáng tươi cười những thứ này ô thị quân đội tuy rằng thô bỉ tuy rằng tu hành giả số lượng rất ít nhưng mà tại hắn xem ra so với thiên hạ còn lại tất cả quân đội lại càng dễ đối mặt quân tần đạt được thắng lợi bởi vì bọn họ lúc trước còn không có cùng quân tần đại quy mô chiến đấu qua còn chưa bị quân tần giết phá gan còn không biết lúc đại tần vương triều đại lượng tu hành giả đưa vào chiến đấu sau đó bọn hắn sẽ gặp gặp hạng gì tàn khốc huyết n ụ c xoắn giết nếu như nói lợi dụng cái kia ngay từ đầu cả nước chi lực phát động đại chiến cũng đã là lợi dụng một trận chiến này ô thị tuyệt đối sẽ không thắng nhưng mà đại tần vương triều hoặc là nói trịnh tụ đều muốn thắng cũng sẽ không đơn giản như vậy bởi vì là thiên hạ tất cả t r i ề u quân đội bị chính thức đánh bại là ở ba sơn kiếm tràng cường thịnh thời kỳ tại nguyên vũ sau khi lên ngôi đại tần vương triều cùng thiên hạ tất cả triều đại quy mô giao chiến chính là thu phục dương sơn quận nhưng mà cái kia cuộc chiến đấu cũng chỉ là tập kích bất ngờ thêm đánh lén thành công nếu là thật sự đang chính diện giao chiến thiên hạ tất cả triều đều muốn xem nhìn đã mất đi ba sơn kiếm chàng cùng người kia sau đó bây giờ đại tần vương triều sẽ tới đế giao ra một phần cái dạng gì giải đáp ô thị chiến trường chính là thiên hạ tất cả triều nhìn xem trường thi ngẫm lại lớn như vậy xu thế cùng đại cục cá nhân chiến đấu cùng sinh tử liền quá mức nhỏ bé cùng không thú vị nghĩ đến mình ở như vậy một cái to như vậy trong bàn cờ rồi lại vừa vặn có thể tao nội trường lăng tên kia truyền kỳ quán r ư ợ u thiếu niên tâm tình của hắn liền không khỏi kích động lên càng phát ra cảm thấy trận chiến tranh này thú vị đối với một gã tướng lãnh mà nói điều khiển ngàn vạn chúng sinh chết cùng chính thức đại nhân vật đấu là niềm vui thú mà có thể cải biến toàn bộ thời đại đối với đời sau sinh ra có ý nghĩa ảnh hưởng sâu xa đó chính là thành công là chân chính hỉ nhạc nhỏ trong a p h ú vui vẻ dần dần tại đây tên kỵ binh người khỏe miệng hiện ở, biến dần dần tên nở, thành đây kỵ khỏe chấp â n chính vui mừng Nhưng như cũng ngắn ngủn cười chỉ vui vui vẻ. vậy duy mà m là ý trì y tức thời gian, nhóm g lăng Trong liệt c n h này trái tim của hắn rét lạnh được gần như ngưng đập hắn tỉnh ngộ lại chính mình quá chủ quan tỉnh ngộ lại chính mình chỉ sợ quá mức xem thường người này truyền kỳ thiếu niên tỉnh ngộ lại chính mình trong lúc vô hình phạm vào một cái đáng sợ sai lầm hơn nữa cái này tựa hồ là duy nhất một sai lầm rồi lại như vậy bị đối phương bắt lấy tại đây c h i kỵ quân còn lại tất cả mọi người kịp phản ứng lúc trước người này kỵ binh người bên cạnh thân trong không khí đã xuất hiện một đoàn thẩm thấu tốc độ cao khối không khí lúc cái này đoàn mắt thường có thể thấy được tốc độ cao khối không khí tiếp cận người này kỵ binh người thân thể xa xa mới chuyển đến như sóng c h i ề u đánh ra tiếng nổ vang tất cả ô thị quân sĩ tỉnh cảm giác nhao nhao thở ra kêu lên tiếng ngựa hí như biển mà trước đó người này trái tim rét lạnh gần như nhảy lên kỵ binh người đã kêu lên một tiếng buồn bực tay phải hai ngón tay kịch liệt run run y trong cơ thể chân nguyên kịch liệt phá không mà ra một mảnh bẹp như mai r ù a giống như màu đen thật nhỏ thiết giáp từ hắn ngón giữa bay ra bán ra vô số quái dị tia sáng màu đen những thứ này tia sáng màu đen lại để cho chung quanh thiên địa nguyên khí đều đã có c h g quanh thiên địa nguyên khí đều đã có chút ít cả biến sinh ra kỳ dị chiết quang không gian giống như bóp méo đứng lên một tiếng trống văng lên người này kỵ binh người trước người giống như bị thiên thần toàn lực chém ra quyền lớn doanh kích rồi một cái nặng nề g h thanh âm trùng kích tại hắn trước người trên mặt đất như chính thức cự đao chém ú n g r ụ n g bắn tung tóe ra đoàn bùn đất lớn một tiếng kêu đau đớn tại cách đó không xa trong đêm tối vang lên nghiền nát thẩm thấu khí lưu ở bên trong một thanh phi kiếm đung đưa rút lui bay trở về trong bầu trời đêm tản mát ra rồi mới lạ mùi máu tươi h i ệ n nhiên tên kia phi kiếm chủ nhân đã tại đây giữ dằn một kích không thành trong chịu trọng thương người này kỵ binh người thân thể đầu hơi hơi n h o á một cái liên bất động như núi đứng ngay tại chỗ chẳng qua là hắn hai đầu lông mày không có bất kỳ đắc ý biểu lộ hầu như không có rừng chút nào lưu lại tay trái của hắn hướng một điểm một đạo ảm đạm ánh huỳnh quang bắn ra chật lóe lên rồi biến mất đinh một tiếng trong bóng đêm không biết đánh chúng vào cái gì nhỏ bé chi vợt thanh â m này rất nhỏ nhưng mà tại nháy mắt sau đó toàn bộ không gian đều tựa hồ chấn động mạnh ta không nghĩ tới ngươi lại dám chủ trương t i ệ n đưa đưa tới cửa đến ám sát ta người kỵ binh trước người cái kia mảnh như mai rùa giống như thiết giáp rơi xuống trên mặt đất hắn nhìn cũng không nhìn một đạo hết sức nhỏ mà ngắn thì màu xanh lá kiếm quang giống như chảy mơ giống nhau bằng không chảy xuôi xuất hiện ở tay phải của hắn bên trong đồng thời người này kỵ binh người khẽ lắc đầu có chút bội phục giống như lên tiếng tiếng vó ngựa giữ dằn vang lên ô thị kỵ quân bắt đầu ở mấy tên tướng lánh quát trói hai âm thanh bắt đầu hướng phía bốn phía bắn ra hỏa tiễn trong ngọn lửa những thứ này kỵ quân chỉ thấy ít ỏi đạo rất nhanh đột tiến tàn ảnh quá mức tiếp cận tốc độ quá nhanh mũi tên quân cũng đã không hề có tác dụng tại từng tiếng phẫn nộ tiếng giống thảm ở bên trong ô thị kỵ quân trong tu hành giả toàn bộ trước tiên lướt hướng tên kia kỵ binh người quanh người tên kia kỵ binh người trong tay nắm hào quang như bóng loáng không ngừng chạy xuôi màu xanh lá đoàn kiếm nhưng là ngược lại trầm mặc dừng lại bởi vì hắn biết rõ trong những người này nhất định có tên thiếu niên kia hơn nữa hắn đồng dạng rất rõ ràng cái này giải rác mấy người đối mặt như vậy một chi quân đội đầu là chịu chết đối phương bản thân liền là chịu chết đến đấy một đạo nở rộ rất nhiều trắng đoán hoa nhỏ phi kiếm cùng một đạo hưởng đỏ màu phi kiếm đột nhiên vô cùng âm hiểm đồng thời xuất hiện ở một g ã ô thị tướng l á n h quanh người và lại xuất hiện thời điểm cách xa nhau một cái làm cho người khó có thể bắt lập tức ở đằng kia tên ô thị tướng l á n h kêu to lấy đối phó đạo kia hưởng đỏ màu phi kiếm lúc đạo kia nở rộ lấy rất nhiều trắng đoán hoa nhỏ phi kiếm liền đột nhiên xuất hiện sau đó từ tên kia ô thị tướng l á n h chỗ lưng đâm vào và lại không cùng cái khắc phi kiếm giống nhau từ trước ngực lộ ra mà là quỷ dị chuẩn chuẩn lướt nước bình thường một điểm nhanh chóng với lui ô thị tu hành giả bao bọc hộ vệ trong kỵ binh người biết mình đã hoàn toàn bại lộ hắn cũng biết cái kia một đạo nở rộ rất nhiều trắng đoán hoa nhỏ phi kiếm đến từ chính tên thiếu niên kia nhưng hắn vẫn là đầu hơi hơi lắc đầu tự rêu giống như nhẹ nói nói xem ra đều là giống nhau ai cũng lòng dạ biết rõ không muốn quá nhiều phiền toái nói ra những lời này đồng thời hắn đã ngầm đầu nhìn hướng tiền phương bên trái xa xa cái kia một bên nguyên bản có rất nhiều thiêu đốt mũi tên tại rơi xuống cũng có thật nhiều thiêu đốt mũi tên đã rơi xuống đất dẫn tới cỏ khô bốc cháy lên nhưng mà lúc này giống như bị một mảnh màu xám âm ảnh bao trùm một mảnh kia địa phương đ ỗ n g nhiên xuất hiện một mảng lớn không có bất kỳ hỏa diễm ghế trống tất cả ngựa sợ hai tiếng hi h i h i h i hi âm thanh đứng lên thậm chí khống chế không nổi lui về sau rồi lại ô thị tu hành giả ở bên trong dáng người nhất cường tráng tên kia tướng lãnh đã cầm trong tay một thanh khổng lồ trường đao thủ hộ tại bên cạnh người kỵ bên cạnh nhưng mà lúc này đã liền hắn đều cảm nhận được không cách nào hô hấp cảm nhận được cái kia xóa sạch lan tràn màu xám âm ảnh trong giống như có một cái ma vương tại giáng sinh u ám sắc thái tựa hồ rất nhanh lan tràn đến nơi này chút ít ô thị tu hành giả trung tâm kỵ binh người trên người ánh mắt của hắn cùng bại lộ tại cái khăn đen bên ngoài da thịt đều trở nên u ám ảm đạm đứng lên thân huyền dĩ nhiên là ngươi ngữ khí của hắn trong bao hàm không nói ra được khiếp sợ mấy tên ô thị tướng lãnh toàn bộ quay thân nhìn xem hắn ai cũng có thể cảm giác được tên kia xuất hiện tu hành giả cường đại đều đang đợi lấy hắn bước tiếp theo chỉ lệnh người này kỵ binh từ này trong cổ họng phát ra một tiếng cổ quái ô thị quốc lợi nói mặt đất ầm ầm vang lên như sấm tiếng vó ngựa tất cả ô thị kỵ quân bắt đầu hướng phía cái kia mảnh màu xám âm ảnh bao trùm chi địa đã phát động ra công kích người này kỵ binh người biết rõ đây cũng là chịu chết nhưng hắn hy vọng những thứ này kỵ quân tử năng đủ kéo dài nhất định được thời gian kéo dài đến đại bộ phận tu hành giả đã đến ở bên cạnh hắn ô thị tu hành giả đều la lên bắt đầu công kích lúc thân thể của hắn hướng phương hướng trong bóng đen lướt đi một tia hàn ý xuất hiện ở cổ họng của hắn lúc trước người này kỵ binh người kịp thời cảm giác đã đến cứng rắn bên cạnh vòng thân thể vô thanh vô tức bình thường cổ của hắn bên cạnh trên da thị t xuất hiện một đạo nhàn n h ạ thuyết tuyến tại quay đầu giữa đạo kia cắt vỡ rồi hắn da thịt lạnh leo phi kiếm mới bắt đầu hiện lộ trong không khí tách r a trắng loán hoa nhỏ dùng kinh khủng da tốc thoát ly thân thể của hắn vòng quanh vừa rồi cái này thanh phi kiếm liền vô cùng âm hiểm không có triển lộ bất luận cái gì khí tức liền lưu lại tại hắn trên bỏ chạy lộ tuyến dừng lại tại hắn cổ họng bộ vị không trung nếu là bình thường tu hành giả vừa rồi muốn chính mình dùng cổ họng đánh lên thanh kiếm này hắn quay đầu lộn xộn trên chiến trường cái kia mấy đạo thân ảnh như trước tốc độ cao hướng phía hắn đuổi theo mà đổi thành bên ngoài một bên chạy như điên tại trước nhất hơn mười kỵ binh đột nhiên bay về phía bầu trời cái này hơn mười kỵ binh giống như đã mất đi trọng lực bình thường chạy trước chạy trước liền bay về phía phía trên bầu trời nhưng mà tại nháy mắt sau đó những thứ này ngựa hợp với phía trên những kỵ binh người toàn bộ sụp đổ vỡ đi ra biến thành nghiền nát huyết nhục ra bên ngoài vẩy r a r a chương 469, h u y ế t bảo chương 55, huyết bảo thất cảnh phía trên liền là một đại tông sư trường lăng sở dĩ là cả thế gian phong vân biến hóa trung tâm chính là trường lăng là thiên hạ tu hành địa dày đặc nhất c h i điệu nhưng mà thất cảnh phía trên cũng c o này nọ trường lăng tuy rằng ra không ít thất cảnh nhưng có thể cùng triệu kiếm lô triệu tứ ngụy vân thủy cung bạch sơn thủy lớn như vậy nịch chống lại thất cảnh rồi lại không có mấy người thế cho nên vì giết triệu trảm liền cần triệu hồi dạ s á c h l ã n h vì lộc sơn hội mình phía sau yên ổn liền cần sớm thiết lập ván cục vây giết những thứ này đại nịch mà ở ngày xưa trịnh tụ phân bố chính là cái kia trong cục thân huyền chính là đủ để chống lại những cái kia đại nịch người một trong người này kỵ binh người biết rõ đại tần vương t r i ề u sẽ không dễ dàng lại để cho người này mân sơn kiếm tông đạt được thủ danh thiếu niên chết đi nhưng mà hắn cũng không biết đinh ninh trên người có trịnh tụ khao khát tục thiên thần quyết cho nên hắn hoàn toàn không cách nào lường trước trịnh tụ vậy mà gặp đem thân huyền nhân vật như vậy phái đi qua hắn đều muốn thử giết chết gã thiếu niên này mà bây giờ gã thiếu niên này rồi lại dùng chịu chết thủ đoạn phá hắn cục ngược lại tựa hồ lại để cho hắn lâm vào hẳn phải chết kết quả cái kia còn có cái gì lựa chọn sao người này kỵ binh người cảm thụ được c ấm áp máu tươi chạy xuôi tại cần cổ khoe miệng nổi lên khó tả đau khổ ý hơn mười kỵ binh người trực tiếp bay lên không trung thân thể bị xé rách thành huyết nhục mạnh vỡ nhưng mà phía sau những cái kia ô thị kỵ binh người rồi lại hung hãn không sợ chết phát ra càng thêm phẫn nộ tiếng giống thảm tên kia dáng người nhất khôi ngô ô thị tướng lanh tại quần bạo tiếng gầm gừ ở bên trong cả người đều kịch liệt bành trướng hắn lực lượng trong cơ thể đều r ũ n g mánh vào đôi tay nắm lấy trong trường đao khổng lồ đi phía trước bổ ra cứng rắn bổ ra rồi trước mặt mà đến màu xám khối không khí hắn phía sau mấy tên ô thị tu hành giả cùng ở phía sau hắn hầu như đồng thời xông vào tách ra màu xám khối không khí trong nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc người này dáng người nhất khôi ngô ô thị tu hành giả cùng phía sau hắn mấy tên ô thị tu hành giả đồng tử đ ỗ n g nhiên kịch liệt co rút lại đứng lên thân thể không bị khống chế trở nên lanh cứng ngay tại hắn rơi xuống khổng lồ trường đao mũi đao lúc trước đứng vững một gã áo bảo s á m người cụt một tay hắn trường đao trong tay mũi đao cơ hồ là dán người này cụt một tay người áo bảo cho c h ó t mũi rơi xuống người này áo bảo s á m người cụt một tay tay đưa ra ngoài đập trong tay hắn trên chuôi trường đao này động tác này nhìn như rất nhẹ nhàng rất chậm nhưng mà hắn rồi lại t r ợ t hiện tránh không khỏi rồi lại cảm thấy giống như có một mảnh cực lớn ấy lớn đến hắn khó có thể tưởng tượng trầm trọng huyết h ả i vỗ vào đao của hắn trên người cách một tiếng văng nhỏ trôi này cứng dậy trường đ a o nát nhưng mà người này dáng người nhất khôi ngô ô thị tướng lánh không có phát giác được hắn đao trong tay nát bởi vì ở nơi này cùng trong n g a y mắt hắn cả người cũng đã vỡ vụn ra đến nghiền nát trường đao mảnh vỡ cùng huyết nhục theo cùng phong hướng ở hậu phương mấy tên tu hành giả trên người cái này mấy tên tu hành giả thân thể kỳ dị như đầu đá giống như xác định tại đây hình dáng trong c u ồ n g phong sau đó thân huyền liền từ bọn họ giữa đi qua lúc thân ảnh của hắn xuất hiện ở phía sau kỵ binh người trong tầm mắt cái kêu mấy tên xác định tại trong c u ồ n g phong ô thị tu hành giả thân thể mới như là bị trầm trọng lớn vật nghiền ép qua bình thường trong thân thể phát ra nặng nghề chấn rõ ràng thanh âm sau đó cả người rút ngắn bình thường trúng kích trên mặt đất v a n g tung tóe cả chi điên c u ồ n g vọt tới trước kỵ quân đột nhiên trì trệ đây là tinh nhuệ nhất ô thị kỵ quân một trong nhưng mà lúc này trong trận nhưng là phát ra vô số ngựa sông tới thanh âm cũng thẳng đến lúc này nhìn xem người này từ trong biển máu đi ra cụt một tay háo bảo sám nam tử những thứ này biêu hãn ô thị chiến sĩ ánh mắt ở chỗ sâu trong mới xuất hiện chính thức sợ hãi bọn hắn mới chính thức ý thức được đại tần vương triều đáng sợ nhất chỗ một gã đầy đủ cường đại tu hành giả có thể chống lại một chi quân đội thậm chí tàn sát hàng loạt dân trong thành đây cũng không phải là là chẳng qua là truyền thuyết nhiều năm như vậy mặc dù là lâm trừ tựu cùng đinh ninh, đều chưa bao giờ xem thường qua thân huyền tên kia cùng những thứ này ô thị quân sĩ hoàn toàn bất đồng kỵ binh người lúc này lại là đã triệt để ngừng lại có hai kiện đồ vật phân biệt từ hắn tả h ư u ống tay háo ở chỗ sâu trong chạy xuống rơi xuống hắn trái phải trong lòng bàn tay tiếp theo trong cơ thể hắn chân nguyên liền đi đầu hướng phía hắn lòng bàn tay trái trong đồ vật dũng mánh lao tới huênh một tiếng tay trái của hắn năm ngón tay đi đầu bị trấn khai móng tay lúc giữa chấn r a màu tươi một đạo mắt thường có thể thấy được sóng sung kích từ trong lòng bàn tay của hắn lao ra ra bên ngoài khuếch tán lúc sóng xung kích hướng khuếch tán đến thân thể của hắn hắn một tiếng kêu đau đớn cả người đều hướng bay lên trong miệng một đạo máu tươi phun ra đưa hắn che mặt cái khăn đen đều xé rách đã thành mảnh vỡ t h ư ợ n h ư có một cái thiên địa tại tạo ra đã liền phóng xuất ra như vậy lực lượng bản thân đều không thể chống lại lực lượng như vậy thân huyền một mực bảo trì lạnh lùng trong đôi mắt cũng xuất hiện một kia khiếp sợ thần sắc hắn ngẩng đầu lên tại cảm giác của hắn trong đạo kia nhanh chóng mở rộng sóng xung kích trong có vô số bay múa phụ tuyến giống như vô số lớn cây roi tại rút hướng bốn phía bầu trời đêm rút hướng vô cùng xa xa phong thiên phủ hắn ở đây tiếp theo trong nháy mắt liền kịp phản ứng đây là cái gì mang theo chính thức khiếp sợ phun ra ba chữ nhất tới gần nơi này tên kỵ binh người mười mấy tên ô thị quân sĩ cũng liền lấy dưới người bọn họ ngựa hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài tất cả mọi người căn bản không tới kịp nhìn người này kỵ binh người bộ mặt thật sự thân huyền trước người đã xuất hiện một đạo hóng ánh tầng ánh sáng có hơn mười kỵ quân vừa lúc ở đạo này hóng ánh ánh sáng tầng tạo ra địa phương sau đó thân thể của bọn hắn liền trực tiếp bị cắt thành rồi hai mảnh hai bên máu tươi đều phun tại tầng này hóng ánh ánh sáng tầng lên khiến cho tầng này hóng ánh ánh sáng tầng nhìn qua lộ ra hết sức mỏng nghiền nát cái khăn đen sau là một chương nhìn qua rất tú khí nam tử trẻ tuổi khuôn mặt mặt của hắn là tiêu chuẩn mặt trái xoan cái cằm thậm chí so với rất nhiều nữ tử cái cằm đều m u ố n nhỏ nhỏ lúc này tuy rằng toàn bộ dán đầy máu tươi nhưng như cũng hiện ra yêu dị mỹ cảm hắn không có đi nhìn tầng hơi mỏng óng ánh ánh sáng tầng phía sau thân huyền ánh mắt rơi vào khoảng cách hắn đã đầu có vài chục trượng tên thiếu niên kia trên người lúc này trong lòng của hắn lại có tâm tình khó tạ tạo ra bởi vì tại hắn xem ra đinh ninh không có khả năng cảm giác không đến đạo kia chân phụ lực lượng cường đại cái kia đạo lực lượng đủ để ngăn cản thân huyền hồi lâu thời gian nhưng mà lúc này đinh ninh khuôn mặt như trước hết sức bình tĩnh chẳng qua là giống như xem phong cảnh giống nhau tại rừng ở hắn hắn có thể hiểu được đinh ninh pha cục nhưng là chịu chết biến thành chân chính chết nhưng như cũ không có bất kỳ tâm tình biến hóa hắn liền không có thể hiểu được đ ầ u là không thể lý giải nhập lại không có nghĩa là động tác của hắn gặp chậm không có chút do dự nào trong cơ thể hắn chân nguyên tựa như vừa rồi kích phát cái kia một đạo tiên phủ t ô n g cường đại nhất chân phủ giống nhau điên cùng dũng mánh vào hắn lòng bàn tay phải đổ vật trong tay phải hắn năm ngón tay huyết nhục nhanh chóng héo rũ biến thành đống cắt đen rơi xuống đầy đất hắn trước người trong không khí cùng trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một đạo vết đao cắt ra toàn bộ không gian bình thường hướng phía đinh linh lan tràn tại tay phải hắn năm ngón tay huyết đ ụ c héo rũ biến thành đống cắt đen rơi xuống đất trong tích tắc đinh ninh đã một tiếng kêu đau đớn không chịu nổi trước người thiên địa nguyên khí ngưng tụ cùng chấn động trong miệng mui đều thấm ra chút ít màu tươi nhưng mà vào lúc này hắn rồi lại là không có bất kỳ động tác gì chẳng qua là không sao cả bình thường quay đầu nhìn tầng kia bóng ánh ánh sáng tầng sau thân huyền liếc thân huyền cùng hắn xa xa đối mặt trong đồng tử lập tức tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm cái loại này phẫn nộ hỏa diễm giống như là muốn thiêu đốt đứng lên thân huyền trên người áo bào s á m trong nháy mắt này biến màu đỏ áo bào s á m là hắn máu tươi của mình xuống nước trong tay đống cắt đen tại rơi xuống tu hành giả hô hấp đỗng nhiên dừng lại hắn đều không thể cảm giác đến thân huyền trong nháy mắt này là như thế nào đem trong cơ thể tích góp khổng lồ chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí đều bước ra bên ngoài cơ thể tựa như hoàn toàn tóm tắt quá trình này bình thường giờ phút này thân huyền ngoài thân đã xuất hiện một đạo xoay tròn mây đỏ, mây đỏ giống như là vô số màu đỏ tơ lụa tầng trồng lên nhau hoặc như là suối phun giống như trở lên phun đi bầu trời chỗ cao có chói mắt ánh sáng sáng lên những cái kia ánh sáng cũng không phải là thẳng tắp hướng bốn phía trong bầu trời đêm v à t tới mà là đang không trung khúc chết như phủ văn một đạo hồng sắc cột máu trống rống xuất hiện tại trước người đ i n h n i n h đón nhận đạo kia v ế t đao giặc giặc vừa vang lên cái c ầ m nhọn nhỏ tu hành giả tay phải năm ngón tay tề đoạn một mảnh giống như đ ứ ớ c gây lưới đao bình thường màu nâu kim trúc mảnh từ trong tay của hắn rơi xuống trên mặt đất người này tu hành giả đôi môi mím thật chặc nhưng mà máu tươi nhưng như cũ giống như cháo nóng giống như từ trong miệng của hắn lao ra thân huyền trước người cái kia một đạo hóng anh ánh sáng tầng dần dần biến mất tất cả ô thị kỵ quân không tự chủ được hoảng sợ lui về phía sau trừ hắn ra trên người biến thành huyết sắc áo bào s á m thân huyền tựa hồ cùng xuất hiện thì không có bất cứ gì cải biến nhưng mà cũng như n g vào lúc này thân huyền rồi lại nhìn xem đinh linh lạnh lùng nói ta chết đi ngươi có thể sống sao chương 470, không thể tưởng được là ngươi chương 56, không thể tưởng được là ngươi ngoại trừ tên kia tay phải năm ngón tay tề đoạn tu hành giả bên ngoài trong ô thị kỵ quân chỉ sợ không có bất kỳ một người có thể lý giải thân huyền lúc này những lời này bao hàm ý nghĩa đinh ninh tự nhiên có thể minh bạch thân huyền ý tứ của những lời này đối mặt đã một người kinh hãi lui một c h i quân đội thân huyền khí thế cường đại mặt mũi của hắn nhưng như cũ không có bao nhiêu cải biến chẳng qua là mang theo một loại không hiểu ý vị đối với thân huyền lắc đầu nói cùng sống hoặc là chết chung thân huyền mặc không nói ngoài thân chung q u n h bùn đất rồi lại không hiểu bị gọ sạch một tầng trong ô thị kỵ quân tên kia tay phải năm ngón tay t ề đoạn tu hành giả tự cảm thấy mình nghe hiểu rồi đinh ninh câu nói kia ý tứ cảm thấy đinh ninh đánh bạc thắng hắn thực sự không phải là thất cảnh c ư ờ n g giả nhưng ở vừa rồi kích phát ra thất cảnh thậm chí vượt xa tuyệt đại đa số thất cảnh tu hành giả lực lượng trả giá cao là hắn kinh mạch trong cơ thể đã bị mình chân nguyên xé rách ra vô số miệng vết thương và lại cuối cùng lực lượng cường đại xông tới khiến cho nghiền nát nguyên khí tại trong cơ thể hắn bị thương nghiêm trọng kinh mạch trong khắp nơi chạy không ngừng xâm phạt hắn ngũ tạng trên xuất hiện nước a thế cho nên hắn lúc này không ngừng ho ra máu nhưng mà nhưng vào lúc này thân huyền nhưng là cũng ho khan đứng lên thậm chí ngay cả hắn cũng có thể cảm giác được thân huyền ho khan trong bao hàm thống khổ thân huyền ho khan nhìn xem đinh n i n h nói chúng ta đều muốn chết đinh n i n h cười cười nói ta không cảm thấy ngươi là một viên cuối cùng quân cờ tay phải năm ngón tay tề đoạn tu hành giả lúc này không có đi suy tư đinh n i n h ý tứ của những lời này bởi vì hắn cảm giác đã đến cái gì theo bản n ă n g xoay người qua đi hắn thấy được một mảnh bao cát ô thị quốc lãnh thổ quốc gia t r ò n g đều là um tùm thảo nguyên chỉ có tại xa xôi đông hồ mới có thể có che khuất bầu trời bao cát nhưng mà lúc này hắn nhưng là thấy được một mảnh chính thức bao cát người này tay phải năm ngón tay tề đoạn tu hành giả có thể nghĩ thông suốt rất nhiều mấu chốt tự nhiên là ánh mắt cùng trí tuệ vượt xa tu vì cái loại người này lúc này chứng kiến cái mảnh này bao cát hắn liền bắt đầu càng thêm khiếp sợ hắn bắt đầu kịp phản ứng đinh ninh phá cục trong có một trí mạng sai lầm cái này sai lầm chính là thời gian nếu như đinh ninh muốn bước thân huyền đi ra cái kia đi tìm cái chết nên muốn sớm hơn một ít nhưng mà vừa rồi đinh ninh cùng thân huyền một câu cuối cùng đối thoại nhưng là lại để cho hắn hiểu được cái này sai lầm cũng là đinh ninh cố ý phạm đấy hắn chưa đủ đinh ninh hiểu rõ hoàng hậu cho nên hắn có chút m ở mịt xoay người lại không kinh sợ không phẫn nộ chẳng qua là cảm thấy ngơ ngẩn nhìn xem thân huyền sau lưng màu đen cánh đồng hoang vu nghĩ thầm chẳng lẽ còn gặp có người nào đó có thể ngăn cản đinh ninh tử vong thân huyền đã tại đinh ninh bên cạnh hắn chỉ có một tay nhìn qua có chút thê thảm rủ xuống tại bên người nhưng là một loại lạnh lùng mà mỏng sát ý nhưng là đã bao phủ tại đinh ninh trên người hắn thậm chí đều không cần vận dụng tay của mình liền đủ để giết chết đinh ninh ai sẽ biết như vậy chiến trận trong ngươi chết tại người nào trong tay hắn nhìn lấy đinh ninh chậm chạp mà trầm thấp nói đinh ninh mỉm cười lắc đầu cũng không có lại nhìn cái kia sắp đã đến bao cát mà là quay người nhìn về phía sau l ư n g cảnh ban đêm ngươi không dám bởi vì ngươi đồng dạng cần xác định còn có hay không những người còn lại đang nhìn ngươi thân huyền trầm m ặ t xuống đinh ninh nhàn nhạt nhẹ nói nói từ ý nào đó trên mà nói chúng ta có được cùng chung định nhân chúng ta đều cần đem người nọ bước đi ra nếu là không có người nọ liền đồng loạt chết thân huyền không chế được mãnh liệt sắc ý g ử i l ệ n h ngươi thật sự là biên thái đinh ninh quay đầu nhìn hắn một cái có thể làm cho thân đại nhân tán thưởng hết sức vinh hạnh thân huyền không có lại nhìn hắn bởi vì lúc này trận kia màu đen bão cắt đã đến gần bao cắt biên giới tựa như nhu hòa mây mù giống nhau chạm đến kỵ quân cuối hậu phương tất cả những thứ này kinh nghiệm huấn luyện quân ngựa tại trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn cũng ở nơi này nháy mắt sau đó cái này c h i kỵ quân đã tại thân huyền cùng đinh ninh trong tầm mắt biến mất vô số âm thanh kim trúc chấn minh hưởng lên tại cắt đ u ổ i trong lâm vào hỗn loạn ô thị quốc quân sĩ kinh hai chứng kiến lúc cắt đ u ổ i tuân ra quá hạn bọn hắn bên cạnh thân treo đao kiếm thậm chí là trong tay nắm đao kiếm tại đây trong tích tắc toàn bộ thoát ly khống chế của bọn hắn bị cái này cắt đ u ổ i làm cho quấn hướng phía phía trước bay ra ngoài có một đạo thân ảnh theo báo cắt mà đến sở dĩ tại đây báo cắt bên trong còn có thể bị bọn hắn chứng kiến là bởi vì người này khí tức trên thân cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng cường đại đến cái này người thân ảnh tựa hồ so với núi cao hơn lớn cái này đạo thân ảnh xuyên qua hỗn loạn kỵ quân thậm chí tất cả ô thị quân sĩ đều chứng kiến hắn đưa tay ra tại nháy mắt sau đó cái này đạo thân ảnh liền biến mất ở vô số đao kiếm trong vô số đao kiếm tạo thành một thanh cực lớn binh khí có thể nói giống như đ a o cũng có thể nói như kiếm chém về phía rồi đinh, đinh. lúc cắt bụi bao phủ cái này c h i kỵ quân lập tức thân huyền thân ảnh đã đứng ở rồi đinh ninh trước người đao kiếm hướng phía đinh ninh chém tới chính là đầu tiên chém về phía rồi hắn lúc này thân huyền đã hoàn toàn biết rõ đinh ninh đều muốn làm là cái gì đang cùng đinh ninh nói chuyện thời điểm hắn cũng đã làm ra lựa chọn của mình cho nên lúc này trong cơ thể hắn còn lại chân nguyên không hề giữ lại đều lao ra từ thân thể của hắn tất cả khiếu vị trí theo da thịt lỗ chân lông đều phun trào huyết s ắ c b à o phục trên tất cả huyết sắc tiêu hết tất cả huyết sắc thậm chí là trong cơ thể hắn máu tươi tại đây trong tích tắc giống như là bị hắn đều chấn động đi ra v u a y một tiếng nổ mạnh một cột b ù m cực lớn huyết vụ nở rộ ra tựa như nở rộ rồi một đoá cực lớn đoá hoa vô số rất nhỏ tới cực điểm khí huyết tại ra bên ngoài bay vụt đồng thời tạo thành đặc biệt tuyến đường tiếp theo dẫn động càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí cực lớn trong tiếng nổ vang vang lên vô số ttê eee khí lưu âm thanh giống như là vô số mảnh con rắn ngưng tụ thành một cái huyết sắc cự xả há miệng cắn hướng trước mặt chém tới cực lớn đao kiếm vô số đao kiếm bên trong đạo thân ảnh kia lông mày c a o lại giống như là thật không ngờ thân huyền vậy mà gặp thi triển ra như vậy một kích nhưng mà hắn về phía trước tư thái cùng khí thế không có có bất kỳ thay đổi nào tại kế tiếp trong nháy mắt hắn chẳng qua là nắm tay sau đó đi phía trước đánh ra hư không đột nhiên chấn động bay về phía trước ra vô số đao kiếm lần nữa ra tốc tất cả đao kiếm càng thêm ngưng tụ một thanh trôi đao kiếm tại trước người của hắn trồng chất kề sắt cùng một chỗ anh cực lớn huyết hoa trực tiếp bị cắt mở thân huyền một tiếng quát trói t a i Hướng bay ngược rơi xuống. bay rơi đao kiếm như trước ổn định về phía trước, theo những thứ này kiếm phía theo thứ trước trước, đao về k i ế mang p h í sau ư ờ i nọ ý chí, theo i ế p tục đâm ư phương nhưng người ớ n đinh ninh. tròng, xuống mảnh trắng, không nào mang g giác. Đao trời rồi kiếm hoa thể h Bầu bay màu sát mấy mà cảm có gió đã quét đến trên người đinh ninh chẳng qua là những thứ này trong gió kiên quyết đinh ninh trên người đã bắt đầu xuất hiện từng đạo bị lưỡi dao thiết cắt giống như miệng máu nhưng mà đinh ninh nhưng như cũ bất động hắn thậm chí nhỏ nợ nụ cười giống như là mỉm cười nhanh đón tử vong tốt một chương á i kiếm đào t ầ n h năm theo này mươi Chương không thể tưởng đ bảy linh hư tông chủ theo một tiếng này mang theo cảm khái thanh âm vang lên trôi này cực lớn đao kiếm ngưng kết trên k h ô n g t r ú n g sau đó bắt đầu tầng tầng vỡ vụn như đẩy trời tuyết bay bắt đầu phiêu tán rơi rụng tùy theo vỡ vụn còn có cái kia một hồi màu đen bao cát cuồng phong thổi bay cuồng xa không có rơi xuống đất mà là trở lên phương hướng bầu trời bay múa đi ra ngoài vừa rồi rơi vào trong báo cắt ô thị kỵ quân rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng nhưng mà không chỉ là tọa hạ ngựa như trước bối rối tất cả ô thị quân sĩ đều càng thêm kinh hoàng lui về sau đi bọn hắn tất cả mọi người cảm giác đã đến thanh minh trong không khí có càng làm người khí tức kinh khủng đinh n i n h cùng suy sụp ngồi ngay đó thân huyền sau lưng trong hư không tựa hồ xuất hiện một cái thật lớn chỗ trống vô số khí lưu c u ố n hấp qua lọt vào một cái không gian khác cảm giác đến như vậy khí thức thân huyền trong ánh mắt đều lập tức tràn ngập không thể tin thần sắc linh hư kiếm môn cố hoài bay ra đao kiếm trong tên kia theo bao cắt mà đến tu hành giả cũng có chút chính thức kinh ngạc chậm chạp mà lạnh lên tiếng khi hắn một cái thanh âm tại đây trong bóng đêm vang lên tất cả bay múa đầy trời đao kiếm giống như là thụ vô số nhìn không thấy sợi tơ dẫn dắt toàn bộ đỉnh trệ tại không trung cùng tràn ngập nhô lên cao khủng bố khí tức không quan hệ nghe được người này những lời này phía sau ô thị kỵ quân cảng là kinh hoàng lui về sau đi mặc dù là hoang mạc trong không có nhất kiến thức ô thị quốc người cũng biết thiên hạ mạnh nhất dùng kiếm tông môn là mân sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn m à cố hoài là linh hư kiếm môn tông chủ tên kia tay phải năm ngón tay tề đoạn tu hành giả cũng đã vô lực ngã ngồi tại mặt đất nhưng nhìn trong hư không xuất hiện cực lớn trống giống nghe lúc này trong bóng đêm vang lên thanh âm hắn cũng lần nữa rung động không nói gì hắn nghĩ tới linh hư kiếm môn sẽ có tu hành giả xuất hiện ở phiến chiến trường này nhưng mà lại như thế nào cũng không nghĩ tới xuất hiện ở đinh ninh người đứng phía sau vậy mà sẽ là linh hư kiếm môn đấy tông chủ trong hư không cực lớn trống rông bắt đầu co rút lại giống như là một đoá hoa tại héo rũ một gã mặc áo tím nam tử nương theo lấy biến mất trống rông xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đây là người dáng người cao to nam tử làm cho người ta cảm giác đã tới trung niên nhưng mà trắng non như ngọc trên da t h ì không thấy bất luận cái gì một tia nếp nhăn Hắn hai cái đầy ồ rồi n cũng là màu tím nhạt đấy. Dài nhỏ sởi tóc cũng hiện ra màu tím du quang, ở phía sau hắn như có sinh mạng giống như pháp huế. Rõ ràng là thiên hạ mạnh nhất hai đại kiếm môn một trong tông chủ, nhưng mà lúc này trên người hắn không chẳng giống như thành biến này thiên không nghĩ tới gặp được người. g gặp giữa gặp tử tím tóc tím một bất tùy thời mất tại Ta tới có chủ, lúc của có cái được là là lại là là màu dài màu mà kiếm kiếm du sau phía pháp huế. hạ hai hóa hư đại đấy, địa. đ sởi ở ra Rõ qua kỳ vô, ý, trời bất động đao kiếm bên trong tu hành giả nhìn xem người này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện linh hư kiếm môn tông chủ rất thành khẩn nói thẳng ra nội tâm ý tưởng thân hình của hắn lộ ra so với cố hoài yếu lược thấp thấp một ít niên kỷ tựa hồ cũng hơi lớn hơn một chút hắn dáng người cũng là cùng rất nhiều ô thị quốc người giống nhau thô giáp ra lông áo bảo chẳng qua là lộ ra không nói ra được sạch sẽ mặt mũi của hắn rất bình thường nhưng mà cũng rất sạch sẽ trên người không thấy bất luận cái gì xứng trang sức tóc cũng là tu bổ rất ngắn nhìn qua một kiện dư thừa thứ đồ vật đều không có ta cũng thật không ngờ sẽ gặp phải ngươi cố hoài nhàn nhạt nhìn xem người này tu hành giả nói đao kiếm thần hoàng đường hân ta cũng không nghĩ tới ngươi gặp mạnh như vậy chỉ là của ta không có thể hiểu được chính là ngày xưa trong quốc gia d i ệ t lúc ngươi không có ra tay vì sao cái này ô thị cùng ta đại tần giao chiến lúc ngươi tại sao phải ra tay ba sơn kiếm c h ẳ n g quá nhiều người đánh không lại bị cố hoài gọi là đường hân nam tử như trước rất trực tiếp nói ra hơn nữa trong núi quân những người kia ta vốn cũng không thích cố hoài khỏe miệng hơi hơi vân lên làm như cảm thấy câu trả lời của hắn rất có ý tứ đường hân nhưng là đã nói tiếp đi d ư ớ i đi nhưng mà nơi đây ta ở rất thư thái hơn nữa có mấy cái ta cảm thấy được thật tốt người đã chết tại cùng các ngươi quân đội trong chiến đấu nghe cái này người nói chuyện ngã ngồi tại mặt đất thân huyền lạnh lùng nhẹ giọng lẩm bẩm lại là một cái đ ổ biến thái người hắn lúc này đã an tâm cố hoài ở chỗ này ít nhất hắn đã sẽ không chết ở chỗ này cố hoài thật sâu nhìn xem đường hân nói có thực lực thường thường liền tùy h ư ớ n g đường hân nhàn nhạt quay về nhìn cố hoài liếp nếu là làm việc không khỏi mình thích cái kia cho phép cái gì t hắn u tuyệt Điều vi vệnh. hỏi môi hơi cao còn có có Cố cho này ý gì? h bờ môi hơi vệnh. Điều này làm là ộ lộ ra ra có chút cách hắn không kiêu ngạo, n o đ ồ ngày ý đường hân hứa thích bởi vì m chịu chết hành vi. Đường hân đầu lên. Hắn đầu là à Đường ngẩn lên. n vi. g xưa trong quốc gia mạnh nhất tu hành giả một t r o n g trong quốc gia bị quân tần hành quân trên đường liền thuận tiện tiêu diệt hắn không có ra tay nhưng mà lúc này vì thuần túy yêu thích mà cùng linh hư kiếm môn tông chủ giao thủ cho nên hắn cái này ngâm đầu lộ ra so với cố hỏi càng thêm kiêu ngạo chính thức đại nhân vật ở giữa nói chuyện với nhau thực sự không phải là từ đối với đối phương kiến kỵ nào đó trình độ mà nói chẳng qua là đối với cùng mình cùng nhất cấp người tôn trọng lời nói cứ thế này còn lại liền chỉ có t h ô n g khoái một trận chiến tại đường hân ngẩng đầu lập tức l ả n g lặng lơ lửng trên không trung đao kiếm bắt đầu vỡ vụn vỡ vụn cứng rắn kim trúc trực tiếp im ắng hóa thành mảnh vụn mấy nghìn đao kiếm vỡ vụn toàn bộ vạn hơn mười vạn mảnh vụn sau đó tạo thành một cuộc mới bao cát hướng lấy phía trước quét mà đi mỗi một mảnh mảnh vụn trong đều mang theo lực lượng cường đại cùng s á c ý cố hoài liền đứng ở trước mặt của hắn nhưng mà đường hân biết rõ cái kia thực sự không phải là hắn bản thể chỗ nếu muốn đối với đối phương tạo thành chân chính uy hiếp thậm chí giết chết cái này chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại linh hư kiếm môn tông chủ đầu tiên liền muốn đưa hắn chính thức thân thể từ này thiên địa lúc giữa nguyên khí trong bước đi ra đầy trời đao kiếm mảnh vụn bắt đầu hóa thành lửa đỏ sao băng biến thành đâm thủng không gian căn trì đỏ d ầ m rạp đến đủ để cải biến tuyệt đại đa số thiên địa nguyên khí trước lưu thông quy tích tại tầm mắt mọi người trong cố hoài sắc mặt cũng nhanh chóng ngưng trọng lên nhưng mà đang ở nháy mắt sau đó hắn chẳng qua là trước nhìn tên kia tay phải năm ngón tay đều đoạn ngã tại mặt đất tu hành giả liếp p h u một tiếng nhẹ vang lên một đạo màu tím kiếm quang đang ở đó tên tu hành giả trước người trong hư không xuất hiện xuyên thủng này tên tu hành giả ngực máu tơi ư cùng nghiền nát cốt cách huyết nhục từ tên kia tu hành giả sau l ư n g lao ra tên kia tu hành giả dùng hết cuối cùng lực lượng nhìn đường hân cùng đinh linh liếp như vậy túi đầu chết đi đang cùng đường hân như vậy tu hành giả trong quyết đấu cố hoài làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên là trực tiếp giết chết người này đã trọng thương đến căn bản không cách nào phóng thích bất luận cái gì lực lượng tu hành giả đường hân khuôn mặt không có có bất kỳ thay đổi nào tại đây trong tích tắc hắn chẳng qua là thoáng đ ô n g nhúc n í c h tâm ý mấy mảnh mảnh vụn tách ra l ộ n l â y nhất bảo thạch sáng bóng càng thêm điên cuồng da tốc xa xa vượt qua tất cả đao kiếm mảnh vụn hướng về đinh n i n h c á i chán cố hoài trước tiên khoảnh khắc tên tu hành giả hắn liền trước tiên giết đinh linh Frank. mấy tiếng vang dội đinh ninh không có bất kỳ động tác gì nhưng mà cái này mấy mảnh tuyệt đại đa số thất cảnh đều khó có khả năng ngăn chống đỡ được được mảnh vụn nhưng là tại hắn được trước người mấy trượng trô đánh lên rồi một mặt không thể đột phá vách tường bình thường buộc phát ra một đoàn khối không khí sau đó nứt vỡ càng thêm nữa mắt thường khó gặp bụi cố hoài thân ảnh xuất hiện ở cái kia một đoàn không khí sau đó lúc trước hắn còn có như trước tại cách đó không xa ngưng đứng thẳng nhưng mà hắn lúc này nhưng là đang tại chậm rãi thu hồi đi phía trước dỗi g a tay trưởng tại bàn tay của hắn chậm rãi thu hồi đến trước người lúc nơi xa cố hoài mới đ ỗ n g nhiên biến mất ở trên hư không trong đường hân ánh mắt hơi hơi trợt hiện bóng n ú p ních tất cả đi phía trước đao kiếm mảnh vụn đã mất đi lực lượng cùng s á t ý như chính thức bụi bặm theo thế đi bay về phía trước rơi vãi đáng ra sao hắn chăm chú nhìn cố hoài chính thức thân thể hỏi lúc này cố hoài cùng lúc trước cố hoài khuôn mặt không có bất kỳ khác nhau chẳng qua là thân thể rồi lại làm cho người ta một loại chính thức chân thật cảm giác nghe đường hân dừng lại cố ý hỏi một câu nói kia hắn hơi hơi nở nụ cười càng hiển chân thực người này là đất sở danh tướng trên người còn có đất y ê n t r ọ n g khí nếu không trực tiếp giết chết lưu lại người này còn sống đối với cái này chiến tranh mà nói liền có rất lớn hậu hoạn dừng một chút sau đó hắn nhìn lấy đường hân nói tiếp huống chi ngươi tuy rằng bước ra vào ta chân thân nhưng ta như trước có thể đánh bại ngươi bởi vì ngươi nên biết ta vốn là người bà sơn kiếm tràng chương bốn trăm bảy mươi hai đao kiếm sơn chương năm mươi tám đao kiếm sơn gió đêm đột nhiên ngừng ai cũng có thể cảm giác được cố hoài những lời này bên trong tự tin cùng kiêu ngạo ai đều có thể lý giải tự tin của hắn cùng kiêu ngạo đinh ninh nhìn xem bóng lưng của hắn cảm giác lấy hắn khí tức trên thân nghe những lời này trong lòng đang lo lắng nhưng là nơi xa trưởng tôn thiện tuyết không muốn bởi vì cố hoài những lời này mà nhịn không được ra tay có chút buồn cười nhưng mà nghe cố hoài những lời này đường hân nhưng là lắc đầu khoe môi hiện lên một tia nhỏ t r ầ m biếm dáng tươi cười đạ mạc m lên tiếng nói cố hoài lập tức nhữ mày nói ở đâu buồn cười ta đã thấy ba sơn kiếm tràng rất nhiều người ra tay đường hân không chút nào cùng hắn cãi lại chẳng qua là bình tĩnh trần thuật lấy sự thật bộ dạng kể cả người kia ta đã thấy người nọ xuất kiếm tự giác không phải là đối thủ của hắn hơn nữa ta đối với trong sơn quân những người kia hoàn toàn chính xác không lắm ưa thích cho nên thậm chí có chút ít bởi vì thưởng thức mà vào ba sơn kiếm tràng ý tưởng khi đó ba sơn kiếm tràng đích xác là làm địch nhân đều tự đáy lòng ngưỡng mộ địa phương đường hân khỏe miệng trào phúng vui vẻ chậm rãi mở rộng nói tiếp chẳng qua là làm cho người ta ngưỡng mộ không chỉ là lực lượng còn tại ở những người kia khoái mã thuận gió khoái ý mà đi chẳng qua là đến cuối cùng trường lăng chi biến mới phát hiện ba sơn kiếm t r à n g linh hồn cũng chỉ ở đằng kia non nửa trên thân mấy người người nọ chết trận t i ê n tâm lan chết trận ba sơn kiếm t r à n g diệt những người còn lại hoặc là tham sống sợ chết hạng người ham sống sợ chết hoặc là chính là tranh quyền đoạt lợi bỏ qua tình nghĩa tới hai mặt ba lòng ba sơn kiếm t r à n g sớm sẽ không có nếu nói là ba sơn kiếm t r à n g người chỉ sợ cũng chỉ có lúc trước vừa mới chạy ra thủy lao lâm trừ i ể u các loại giải rác mấy người mới có tư cách nói như vậy kiếm tâm cũng không thẳng kiếm ý cũng v i n h viễn không có khả năng có người nọ giống như cường đại ngươi liền xác định có thể sử dụng ba sơn kiếm tràng chi kỹ tháng ta đường hân thanh âm tại trong bóng đêm không ngừng tiếng vọng lời của hắn rất không k h á c h khí hoàn toàn không cho cố hoài mặt m ũ i giống như hắn như vậy đầu là bởi vì chính mình yêu thích liền cùng rất có thể giết chết địch nhân của mình chiến đấu tu hành giả hoàn toàn chính xác cũng sẽ không bận tâm bất luận kẻ nào cảm thụ thì thật ngươi không hoài như ngươi giống rõ. Cố hoài lắc đầu, giống như là lấp đầu, mười u ố n n giải thích, h n cùng rồi lại cảm thấy không cần g giải gì. cuối cảm thích cái rồi lại phải thấy đ ư n hân trong cơ thể nguyên khí vào lúc này cũng g thể khí vào cơ lúc đã đ ề u đến hoàn mỹ nhất thời điểm, cho nên hắn o cho à n nhất nên mỹ điểm, thời h cũng không muốn nói thêm nữa.、Mời. Hắn thêm Mời. ra tay tay trái của hắn trước đưa ra ngoài trói mắt đến cực điểm tia chớp xuất hiện ở trong tay của hắn đạo này như trụ tia chớp từ tay trái của hắn một mực trở lên kéo dài đến vô tận không trùng không có người nhìn ra được cái này đạo thiểm điện là từ trong tay của hắn tuân ra hay vẫn là trên bầu trời tầng mây tia chớp rơi xuống hội tụ tại trong tay của hắn theo cái này đạo tiểm điện xuất hiện hắn phía trước không khí kịch liệt vỡ ra đây là một c ô đao ý hắn tay trái cái này đạo tiểm điện chính là của hắn đao tay phải của hắn thủy chung bưng t h ỏ n g nhưng cùng lúc đó cánh đồng hoang vu lúc giữa tất cả gió đều tựa hầu ngưng tụ đã đến tay phải của hắn trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh màu xanh trường kiếm trong thân kiếm có vô số đống cắt đen cùng màu xanh gió đang cuồn q u ộ n giống như là đang nổi lên lấy vô số bao cát thiên địa phong lôi đều là dùng đây đã là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn nhưng mà chẳng biết tại sao lúc đao ý hướng phía cố hoài xâm nhập tới thời điểm cố hoài nguyên bản n g ư n g trọng trên khuôn mặt nhưng là xuất hiện một tia rất tự nhiên không cho là đúng thần s á c tia chấp lúc trước trong bầu trời xuất hiện một cái chấm đen điểm đen tại tất cả mọi người trong tầm mắt bằng tốc độ kinh người bến i lớn tất cả thối lui đến rất xa ô thị quân sĩ kể cả lúc trước theo đinh ninh đến đây mấy tên tu hành giả toàn bộ kinh hãi được không dám tin tưởng vào hai mắt của mình đó là một ngọn núi một tòa hình núi kiếm theo cố hoài tâm ý xuất hiện ở trong bầu trời đấy là một tòa chính thức đấy trường kiếm ngoại hình tiểu sơn ngọn núi này toàn thân long lánh huyền thiết sáng bóng nhưng mà cùng bình thường huyền thiết bất đồng chỗ này kiếm sơn mặt ngoài phát ra kim trúc sáng bóng toàn bộ đều là trước mặt sáu hình tia chớp tất cả sáng bóng giống như là thành từng mảnh song song phát ra mà không phải sắc nôn mũi nhọn chỉ có đến từ thiên ngoại thiên thạch s á t trời mới có thể tản mát ra như vậy sáng bóng đây là một tòa thiên thiết sơn hoặc là càng xác thực mà nói đây là một thanh dùng cả tòa thiên thiết sơn luyện thành kiếm cái này chính là cố hoài kiếm cái này chính là hắn ở đây ba sơn kiếm tràng tu thành bản mệnh kiếm kiếm sơn kiếm ai cũng không biết hắn l ĩ n h nộ g hạng gì kiếm kinh vận dụng hạng gì đặc biệt thiên địa nguyên khí đã luyện thành như vậy kiếm mà bây giờ tất cả mọi người cảm giác được thanh kiếm này đậm đặc bản mệnh khí tức cùng với trầm trọng hắn thanh kiếm này lúc này phát ra tất cả kiếm ý chính là trầm trọng g i c giặc một tiếng nước a vang kiếm này chẳng qua là xuống vừa rơi xuống liền vô cùng dễ dàng phá đường hân một đao trầm trọng kiếm ý thuận thế hướng phía đường hân xâm nhập mà đi nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này cố h o i kinh sợ kêu lên đường hân vào lúc này xuất kiếm nhưng mà tay phải hắn kiếm màu xanh nhưng lại không bận tâm mặt khác trực tiếp liền đâm về rồi cố h o i thân thể phốc phốc phốc phốc đường hân bên trái trong thân thể lập tức phát ra vô số rất nhỏ phá lộ âm thanh hắn cả đầu cánh tay trái máu tươi văng khắp nơi từ da thịt trong tuân ra một mảnh huyết vụ suy một tiếng nước r a vang đồng thời tại cố hoài trên người văng lên trên lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo vết kiếm cuốn huyết nhục tròng có vô số màu đen nguyên khí giống như đống cắt đen giống nhau hướng phía trong thân thể của hắn đâm vào đông thiên địa rung mạnh tất cả mọi người ngay tiếp theo ngựa bị chấn cách mặt đất trầm trọng kiếm sơn kiếm rơi xuống đập xuống đất tạo thành một tòa chính thức thiết sơn vắt ngang tại đường hân củng cố hoài chính giữa đường hân củng cố hoài thân thể đồng thời bị vòi rồng xoáy lên hướng tung bay đường hân cánh tay trái mềm nhũn rủ xuống hắn cánh tay trái này đã hoàn toàn phế đi cố hoại không ngừng ho khan đứng lên mỗi khục một cái đều ho ra đại lượng máu tươi cùng đống cắt đen thân huyền thân thể cũng bị chấn động bay ngã ra ngoài lại là một người điên tại phát ra tiếng rên rỉ đồng thời hắn tại trong lòng nguyền rủa giống như hung hăng nói ra nhưng vào lúc này đường hân lại ra một kiếm trong tay hắn màu xanh trường kiếm trực tiếp một chút tại phía trước trên thân kiếm kiếm sơn giặc giặc một tiếng trong tay hắn màu xanh trường kiếm b ẻ gãy chính thức trầm trọng như núi kiếm sơn kiếm rồi lại trực tiếp bị một kiếm đâm vào bay lên hướng trên bầu trời bay ra bay lên kiếm sơn kiếm khổng lồ âm ảnh bao phủ vẫn còn ho ra máu cố hoài cố hoài đã mất đi bình tĩnh nhịn không được nghiêm nghị kêu lên mỗi một kiếm đều tìm chết giống như lưỡng bại câu thường ở đâu có n g ư ờ i như vậy đâu pháp chúng ta so với không phải kiếm kỹ mà là sinh tử đường hân khoe miệng xuất hiện trào phúng vui vẻ hãn tựa hồ cảm thấy cố hoài thân là linh hư kiếm môn tông chủ lúc này nói ra nói như vậy thật sự là có chút buồn cười sau đó hắn dùng lực lượng ném một cái trực tiếp cầm trong tay chặt đứt một nửa màu xanh trường kiếm đều hướng phía phía trước cố hoài đã đánh qua cái này ném một cái đứt gãy trường kiếm màu xanh liền biến thành vô số màu xanh gió mạnh hắn trước người trong hư không giống như là có một cái vô cùng cực lớn thanh long s ô n g về cố hoài một kiếm này không để ý bản thân như cũng là tìm chết giống như lưỡng bại c ầ u thương đấu pháp kiếm sơn kiếm lại rơi xuống rồi chút ít tựa hồ ngược lại muốn đặt ở trên người cố hoài thế cho nên cố hoài khuôn mặt tại âm ảnh trong tựa hồ trở nên càng thêm tối trầm đi một tí cố hoài ngẩng đầu lên lần này hắn ngẩng đầu lúc trong ánh mắt tràn đầy khó tạo ý vị trong cơ thể hắn thiên địa nguyên khí không chút nào quý trọng điên cuồng tuân ra trầm trọng kiếm sơn kiếm theo hắn ngẩng đầu ầm ầm gia tốc dùng làm cho người khó có thể tin tốc độ trở lên bay lên khoảng cách biến thành cao giữa không trung điểm đen đây là làm cho người khó có thể tưởng tượng hình ảnh tất cả ô thị quân toàn thân đều run dày đứng lên trên o n vang g bầu trời l cực lớn vang rội. thiên ự a n ư t h thiết ầ n r u t sơn g trùng nện điệp điệp lúc rồi vô tận không này khỏa đầy màu trắng tinh hoả vô số cao ngạo mà lánh khóc màu trắng hỏa lưu dọc theo thiên thiết sơn mặt ngoài trào lên xuống mang theo thiên thiết sơn bản thân hung hăng đập vào trên màu xanh đầu rồng màu xanh phong long cùng chạy xuôi đầy bạch sắc hỏa diễm kiếm sơn tại trong bầu trời đ ê m gặp nhau quanh một tiếng nổ mạnh đinh linh ánh mắt hơi hơi nhau lại trong lòng chảy ra càng nhiều nữa lanh ý trong bầu trời ánh lửa đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa kiếm sơn rơi xuống trên mặt đất một vòng đ u ổ i sóng như biển d í t gào giống như hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài dùng chỗ này kiếm sơn làm trung tâm mặt đất ngay ngắn hướng lột bỏ tầng một xuất hiện một cái thật lớn cái hố nhỏ đường hân thân ảnh đã biến mất không biết là biến mất tại bụi sóng trong vẫn bị đặt ở này tỏa kiếm sân xuống cố hoài rủ xuống đầu lại liền khục mấy miệng máu hắn lúc này còn sống đã nói rõ ràng hắn thắng một trận chiến này chẳng qua là hắn lúc này trong ánh mắt không có bất kỳ t i ê u ngạo bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào rõ ràng hơn cuối cùng đánh bại đường hân một kiếm này lực lượng là từ đâu mà đến chương 473, giao dịch chương n ă giao dịch đinh ninh hơi hơi cúi đầu d u n g biểu đạt trong lòng đối với tên kia trong quốc gia chính thức hoàng giả kinh ý có ít người đủ để đại biểu một quốc gia thậm chí một cái thời đại nếu nói là bây giờ bạch sơn thủy liền có nghĩa là nước ngụy tồn tại kế tục cái kia đường hân liền có nghĩa là trung sơn quốc đường hân vừa chết cái này trung sơn quốc liền là chân chính không có xa xa âm sơn trên một chỗ r ố c thoải đứng vững bốn gã bởi vì lẫn nhau ở giữa ước định cùng ngăn được mà không cách nào xuất thủ tu hành giả kiếm sơn kiếm quá mức khổng lồ cuối cùng che kín tinh h ỏ a rơi xuống lúc càng là biến thành trong bầu trời đêm sau cùng chói mắt sáng rọi bọn hắn tự nhiên cũng, cũng có thể rõ ràng trông thấy thiệu sát nhân khuôn mặt lãnh nghiêm túc nhìn xem trong bầu trời đ ê m trắng xanh tinh h ỏ a lưu lại quy tích chấm d a i nói kiếm sơn kiếm rất lớn những lời này nghe giống như là nói nhảm kiếm sơn kiếm chính là một tòa núi đá trời đương nhiên rất lớn nhưng mà lúc này chung quanh ba người tuy nhiên cũng có thể hiểu được hắn những lời này trong bao hàm ý tứ cảnh nhận nhẹ gật đầu trong ánh mắt tất cả đều là ngôn ngữ khó có thể hình dung ý vị cần cũng đủ lớn mới có thể để cho nàng cảm giác đạt được gia luật thương lang nhẹ gật đầu thanh âm lạnh xuống nói cố hoài người như vậy lại vẫn cần dựa vào một nữ nhân lực lượng mặt khác tên kia l ư n g beo s o n g đao người mặc á o giáp cao lớn tu hành giả cười lạnh c h ắ c không được linh hư kiếm môn nên vì nữ nhân kia r ố c sức nguyên lai chỉ là bởi vì đều muốn mượn nữ nhân kia lực lượng trình tụ không phải bình thường nữ nhân thiệu sát nhân trầm dai nói cái này chỉ sợ không phải cố hoài đều muốn mượn lực lượng của nàng mà linh hư kiếm môn về nàng sử dụng sự tình mà là ngày xưa trịnh tụ dùng kiếm của hắn hắn nếu không bị dùng liền có thể sớm đi theo những cái kia ba sơn kiếm chàng người cùng chết đi sự tình bốn người này đều là do thế hệ cao cấp nhất tu hành giả hơn nữa nghiêm khắc ý nghĩa mà nói lúc này đều là được nhân nhưng mà lúc này nói chuyện tuy nhiên cũng rất trực tiếp không e rẻ gia luật thương lang trầm m ặ t lại đã trầm mặc sau một lát hắn hít sâu một hơi chậm rãi gọi ra tên ụ h o chính xác kia bình l ư ờ n g đeo sông đao người mặc áo giáp cao lớn tu hành giả thân thể không hiểu chấn động trên người háo giáp rất nhiều vết thương trong bắn da da vô số tản ra vỡ hà quang trong thiên hạ ai cũng biết trịnh tụ rất mạnh song khi lúc này tận mắt thấy trắng xanh tinh hỏa bao bọc kiếm sơn kiếm rơi xuống hắn lại biết rõ trịnh tụ so với tưởng tượng càng mạnh hơn nữa còn nếu là cùng cảnh nhận lúc này lo lắng giống nhau tại trường lăng nàng nếu là có thể đồng thời gọi dùng rất nhiều như vậy kiếm nàng kia gặp mạnh mẽ đến hạng gì trình độ mấu chốt nhất chính là hắn biết rõ cái này chưa hẳn không có khả năng rõ ràng mình có thể làm được sự tình rồi lại hết lần này tới lần khác muốn cho mặc thủ thành l ư n g b è o tiến xấu thực không phải bình thường nữ nhân lời nói tựa hồ là ca ngợi nhưng mà gia luật thương lang trên gương mặt toàn bộ đều là nồng hậu dạy đặc lánh châm biếm biểu lộ trường lăng qua xa may m à cái kia không phải chúng ta hiện tại sở muốn suy tính vấn đề không phải hiện tại sở muốn suy tính vấn đề nhưng có lẽ là tương lai cần suy tính vấn đề cảnh nhận cúi đầu nhìn xem kiếm kia núi kiếm rơi xuống chi địa nhìn xem cái kia chỗ xoáy lên báo cát rất nghiêm túc nói ra gia luật thương lang cùng tên kiên lưng beo song đao tu hành giả đều minh bạch hẳn ý tứ của những lời này đều lại. Là cho rằng cái này chiến chúng ta đã thua trầm ta rằng mặc cho cái chiến chúng lại. là Ngươi này h k ô thị cái này chi tinh nhuệ nhất kỵ quân vô cùng hỗn loạn lui về sau rồi lại biến mất tại trong bóng đêm đen tối Khổng k lồ i ế một sơn hơi hơi còn có đang không ngừng hơi hơi rung kiếm có đ n g lắc lừ, trùm Một đồng bụi mù đồng cùng sóng gió gió. bụi ít chưa tiêu tản ra tinh hỏa chạy x u ô i đến dưới thân kiếm mặt đất đem bùn đất thiêu cháy thành màu đen nham thạch hiện ra kỳ lạ lân quang nhưng cũng không có bất kỳ độ nóng làm cho người ta không khỏi cảm thấy lãnh khốc cố hoài chậm rãi q u e n người từ trong tay háo móc ra một khối khăn g ấ m che miệng ho khan đầu ngón tay dần dần thấm ra đỏ tươi hắn nhìn lấy cụp xuống thấp đầu đinh linh đôi mắt lạnh dần nói khẽ ngươi lần sau nếu là còn có dám làm như thế ta nhất định sẽ trước hết giết ngươi đinh ninh hơi ngẩn ra sau đó hơi trảo phung nói ngươi không dám nếu không ngươi lần này liền sẽ giết ta cố hoài không có bất kỳ động tác gì nhưng mà đang ở đinh ninh những lời này vừa mới nói xong lập tức vây một tiếng đinh ninh cả người đã như rượu bị đứt dây bình thường hướng tung bay dựng lên tiếp theo hung hăng rơi xuống trên mặt đất đinh ninh bắt đầu ho khan trong miệng m ú i thấm chảy máu đến nhìn xem nhất thời khó có thể bò lên đinh ninh cố hoài lanh chân biếm nói ngươi nói không sai ta không dám giết ngươi nhưng mà ta có thể tùy ý giáo h ư ớ n ngươi thậm chí có thể giết chết bên cạnh ngươi mấy người này ngươi sai liền sai tại ngươi căn bản không rõ mình ở trường lăng tính là thân phận gì đinh ninh ngẩng đầu lên nhìn xem cố hoài cười cười cố hoài nhữ mày ghét cay ghét đằng nói trách không được trường lăng cũng không có bao nhiêu người thích ngươi liền cười đều cười đến như vậy làm cho ngươi chán ghét lệ ngươi chán ghét là vì ta chán ghét ngươi chẳng qua là ngươi không biết ta vì cái gì chán ghét ngươi đinh ninh như trước cười tại t r o nháy g lòng nói n ra, ư n này, trong trời có trắng bệnh tinh hỏa lần nữa rơi xuống. Tinh hỏa nhẹ nhẹ từng không ngừng rơi vào trên thân kiếm kiếm sơn、chỗ、này thiên thiết sơn tựa hổ lần nữa thiêu đốt đứng lên. g vào vào lúc có chỗ trời thiết tựa thiêu đốt Tại rơi rơi bầu sởi kiếm kiếm hỏa hỏa hổ mắt sau đó kiếm sơn kiếm biến mất tại đây trên mảnh cánh đồng hoang vu tùy theo biến mất còn có cố hoài thân ảnh ngươi xem ngươi căn bản cũng không phải là trịnh tụ cuối cùng quân c ờ đinh ninh thời gian dần qua đứng yên đứng lên hắn quay người đi về hướng như trước ngã ngồi tại mặt đất thân huyền như trước treo làm thân huyền cũng hiểu được chán ghét dáng tươi cười nhẹ nói nói coi như là tại cố hoài trong mắt ngươi cũng không coi vào đâu nghe đinh ninh những lời này toàn thân bị máu tươi thấm vào thân huyền lạnh lùng ngẩng đầu lên hơi hơi nheo lại rồi ánh mắt ngươi có phải hay không quên mất vừa rồi cố hoài nói với ngươi lời nói ngươi cho rằng ta không có thể tùy ý giáo huấn ngươi đinh ninh không có trả lời hắn lúc này những lời này mà là ngẩng đầu lên nhìn xem trong bầu trời đêm bắt đầu triệt để tiêu tán tinh hỏa dấu vết lau khô rồi vết máu ở khoe miệng hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ngươi mang tục thiên thần quyết cùng cố hoài mang tục thiên thần quyết trở về cho trịnh tụ trong đó có h a y không khác nhau thân huyền ánh mắt kịch liệt n h ẹ y bỗng núc đích hắn nhìn chằm chằm vào đinh ninh trong ánh mắt c h ả y ra lệnh thấu xương sắc cơ nhưng mà không nói gì nếu là đạt được tục thiên thần quyết chính là cố hoài chỉ sợ ngươi không chỉ là tại trường lăng coi như là ở chỗ này ngươi đều có cũng được mà không có cũng không sao đinh ninh bỏ qua ánh mắt của hắn bình tĩnh nói huống chi thủy lao bị phá chỉ sợ trịnh tụ cũng không thế nào lại tin tưởng ngươi thân huyền đồng ã chầm mặc cười cùng cũng cười, chỉ cùng cái dịch. chết cố tục cho lạnh, Đinh ninh hoài, thiên thần Thân một muốn muốn làm một đem mang lát, ta ta giết ta quyết trường là lăng. cái ngươi ngươi Ngươi ngươi Ngươi nói điều nói, giao giúp nói đến nở nụ gì. gì? đ huyền về tử đột nhiên co lại một cỗ thiên địa nguyên khí không biết từ chỗ nào xoắn tới rơi vào đinh ninh nơi cổ họng trực tiếp đem thân thể đinh ninh đều để được treo trên bầu trời đứng lên đinh ninh không cách nào hô hấp nhưng mà hắn cũng không có há miệng nói chuyện chẳng qua là nhìn xem thân huyền mỉm cười thân huyền hít một hơi thật sâu tựa hồ t r ư ớ c trong tích tắc hít thở không thông không cách nào hô hấp ngược lại là hắn ánh mắt kịch liệt chấp động mấy cái sau đó vẻ này nguyên khí biến mất đinh ninh hai chân rơi xuống đất ta không có nhìn lầm ngươi giả bộ yếu giả bộ trọng thương loại chuyện này ngươi so với trường lăng tuyệt đại đa số mọi người muốn thành thạo đinh ninh không nhìn hắn nữa mà là bắt đầu động bước hướng phía cốc ngục quan phương hướng đi trở về ngươi có thể cẩn thận cân nhắc thoáng một phát ta vừa mới đề nghị chương bốn t r ả đột chương sáu i d đột thân huyền không có lại ngã ngồi tại mặt đất hắn đứng lên trực tiếp liền đi theo sau lương đinh n i n h ngươi cùng ta nói những lời này không sợ cố hoài nghe được trong ánh mắt của hắn không có lại dần hiện ra bất luận cái gì sắc cơ chẳng qua là mang theo một ít cưỡng bức cùng ngân lệ hắn bây giờ thương thế tùy tiện lại đến một gã thất cảnh có thể giết chết hắn mạng của ngươi không bằng tục thiên thần quyết trọng yếu cho nên ngươi phải bảo hộ an toàn của ta nhưng mà mạng của hắn so với tục thiên thần quyết trọng yếu ít nhất tại chính hắn xem ra là như vậy cho nên hắn hiện tại đương nhiên trước tiên xa xa né tránh đi trước chữa thương đinh ninh không có quay đầu cười nạo h rồi một tiếng coi như là ta chết đi coi như là tục thiên thần quyết cho ta trốn cùng t r ì n h tụ cũng sẽ không giết hắn đi nhưng ngươi chỉ sợ không có vận tốt như vậy thân huyền nghe lòng bàn chân có khô bẻ gậy thanh âm chậm rãi nói làm sao ngươi biết nàng muốn tục thiên thần quyết đinh ninh quay đầu nhìn hắn một cái nói bởi vì ta l ĩ n h ngộ tục thiên thần quyết ta biết rõ tục thiên thần quyết đối với nàng mà nói đại biểu cho ý nghĩa là gì Thân huyền đinh ã chầm mặc một lát, n ó g gì ư ơ i cái vì n ấ t đ ị ninh h h p ả giết hoài. i cố đ nhìn n h thoáng qua bầu trời đêm nhỏ trao phúng nhẹ nói nói lão sư ta tiết động chủ đã không có ở đây t r ư ờ n g lăng ta sư thúc l ý đạo cơ không có ở đây t r ư ờ n g lăng đại sư huynh của ta trương nghi không có ở đây t r ư ờ n g lăng vương thái hư cũng không có ở đây t r ư ờ n g lăng ngay cả ta đại đa số tương giao bằng hữu cũng không tại t r ư ờ n g lăng nếu như không bị t r ư ờ n g lăng ưa thích ta đây vì cái gì nhất định phải quay về t r ư ờ n g lăng dừng một chút sau đó đinh ninh nói tiếp ô thị đông hồ đinh ề u nếu muốn là ly l nàng nào mà nàng, không nhập phương, nhưng chính cách thức thoát của xâm tầm mắt địa ninh đinh dừng bước lại xoay người nhìn hắn trừ phi ngươi cũng không muốn quay về trường lăng nếu là ngươi cũng không muốn quay về trường lăng vậy ngươi cũng nhất định sẽ muốn giết chết cố hoài chạy trốn tầm mắt của hắn đối với ngươi người như vậy mà nói nếu như ngươi không muốn quay về trường lăng cũng sẽ không lập tức hỏi có chỗ tốt gì đối với ta người như vậy mà nói thân huyền lạnh lùng nợ nụ cười ta cũng không biết tự chính mình là hạ người gì đinh ninh cũng nợ nụ cười nói không biết mình là hạ người gì nhập lại không sao nhưng mấu chốt nhất ở chỗ ngươi không cam l ò n g đồng dạng tu hành giả ngươi sở thụ đãi ngộ tại sao phải kém một bậc chỉ cần có thể trở lại trường lăng đối với ngươi mà nói thì có vô hạn khả năng thân huyền nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất hắn nhìn lấy đinh ninh t h a n h âm lạnh xuống nói ngươi quá thông minh đinh ninh trên mặt trào phúng vui vẻ rồi lại càng đậm một ít chẳng lẽ ngươi không muốn cùng người thông minh liên thủ thân huyền không c ó tức giận nói như thế nào mới có thể giết chết hắn nơi đây đến đông hồ ta sẽ tìm kiếm một cái cơ hội đinh ninh nhẹ gật đầu sau đó không nói thêm gì nữa quay người tiếp tục hướng phía cốc ngục quan đi trở về lần này thân huyền chưa cùng lên thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại trong bóng đêm cảm ơn ngươi tại trở lại cốc ngục quan túc vệ quân đóng quân trên sườn núi giải thích một ít tình hình chiến đấu sau đó đinh ninh không có lại cùng cuồng hỷ c ố c ngục quan quân coi giữ cùng túc vệ quân trao đổi mà là tiếp theo cần nghỉ ngơi một hồi trực tiếp tiến vào trưởng tôn thiện tuyết chỗ xe ngựa thùng xe rất nghiêm túc đối với trưởng tôn thiện tuyết nói cái này một câu không cần cám ơn ta trưởng tôn thiện tuyết nhìn xem hắn như trước trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng nói ta cũng không biết là cố hoài nếu là sớm biết rõ hắn nếu như có thể cùng trịnh tụ liên thủ ta cũng giết không được hắn về sau hắn trọng thương lúc ta lại đi liền không kịp đinh ninh rất thói quen nàng nói như vậy phương thức hắn nhẹ gật đầu ta sẽ nghĩ cách giết hắn đi ngươi tuyệt đối không thể ra tay trường tôn t h i ệ n tuyết n g c n g đầu nàng xinh đẹp đôi môi trong bóng đêm nhưng là đột nhiên run rẩy lên ngươi là muốn liền thân huyền cùng một chỗ giết chết hay là thật muốn cho thân huyền mang theo tục thiên thần quyết trở về cho trịnh tụ đinh ninh trên khuôn mặt nổi lên khó tả ý vị hắn đã trầm m ặ t một lát nói đây là ta đang nhìn đến cố hoài cuối cùng một kiếm sau quyết định hắn những lời này làm cho người ta rất khó lý giải rút cuộc là làm cái gì trả lời nhưng mà trưởng tôn thiển tuyết cũng rất tự nhiên có thể minh bạch hắn cấp ra xác định trả lời hắn thật sự đều muốn lại để cho thân huyền mang tục thiên thần quyết quay về t r ư ờ n g lăng giao cho trịnh tụ trong tay vì cái gì nàng hỏi ta phát hiện nàng đã so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn một ít cường đại đến đủ để uy hiếp được nguyên vũ đinh ninh, ninh đón ánh mắt của nàng vô cùng rất nghiêm túc nói ra nếu như tục thiên thần quyết đến trong tay của nàng nếu như nàng thật sự có khả năng mạnh hơn nguyên vũ cái kia sẽ như thế nào trường tôn thiện tuyết lông mày dần dần nhăm nhanh, nhanh nhưng là không nói gì ta không cho rằng nguyên vũ sẽ thả tâm ta cũng muốn nhìn một chút nàng gặp làm cái gì đinh ninh nhìn xem t r ư ờ n g tôn thiện tuyết nói ta muốn xem bọn hắn giữa cuối cùng sẽ phát sinh cái gì một đôi gian phu dâm phụ mà thôi trường tôn thiện tuyết n ở nụ cười lạnh nói nhưng nếu là cuối cùng nàng còn có là không thể nào vượt qua nguyên vũ hoặc là nói giữa hai người vẫn là cùng hiện tại kiểu ngầm hiểu lẫn nhau bảo trì nhất định được giới hạn đây mặc dù nàng đạt được tục thiên thần quyết ta còn là có thể so với nàng cường đại đinh ninh nhẹ giọng mà tự tin nói chỉ cần có đầy đủ thời gian t r ư ờ n g tôn t i ể n tuyết nhìn hắn một cái không nói thêm gì nữa đinh ninh cũng không nói thêm gì nữa chẳng qua là túi đầu nghĩ đến đến cùng như thế nào mới có thể để cho t r ư ờ n g tôn t i ể n tuyết không ra tay dưới tình huống lần nữa dẫn xuất cố hoài sau đó đem bị hắn giết chết đây ba nghìn tinh nhuệ kỵ quân thối lui đã liền ẩn nấp trong đó một vị có chắc tuyệt gặp biết đại quân thống xoáy đều bị giết chết Cốc ngục quan cùng túc cả còn có vô số người tẩn trôi nổi tại kề cận cái chết, cánh chết khách tối, quan quân quân an toàn, nhưng trong người tẩn nổi trong mảnh cánh đồng hoang nơi đất khách này. đều đều tùy tất tạm thâm trầm trôi tại thời tại tại đất vệ vô vụ đây sĩ số đêm kề mà báo lệ tây tinh lưng đeo hồ kinh kinh không n g ờ i hai tay thỉnh thoảng rơi trên mặt đất giống như chính thức sói giống nhau tại trong đùi cỏ chạy trốn thả ta xuống hồ kinh kinh đã, đã hôn mê mấy lần lúc này tuy rằng thanh tỉnh nhưng ý thức nhưng dần dần mơ hồ nàng bắt đầu cảm giác trên người càng ngày càng rét lạnh l ệ n h đến liền lệ tây tinh trên người độ nóng đều không thể lại ôn hòa nàng nàng biết rõ cái này là sinh mệnh bắt đầu trôi qua vì vậy nàng đều muốn từ lệ tây tinh trên người xuống lệ tây tinh không nói gì chẳng qua là hai tay không ngừng luân c h u y ể n thủy chung có một tay đem nàng một mực c n g tại trên lưng hồ kinh kinh theo bản năng bắt đầu ráy ruột sẽ vô dụng thôi lệ tây tinh vào lúc này nhưng là nhẹ giọng nở nụ cười lạnh ngươi cho rằng đ ú n g ngươi mặc kệ sinh tử của ngươi ta có thể thuận lợi chạy trốn sao hồ kinh kinh thân thể nhỏ cứng nhưng là từ trong cổ nạn ra mơ hồ thanh âm nhưng là biểu đạt nàng nào đó cố chấp ngươi hôn mê số lần quá nhiều hơn nữa ngươi đối với loại này trong cánh đồng hoang vu chạy trốn không đủ giải mấu chốt nhất chính là ngươi tu vi quá yếu bị thương quá nặng cho nên ngươi cảm giác không thấy rất nhiều thứ đồ vật lệ tây tinh ánh mắt thủy trung hiếp thành một cái sợi thủy trung túi thấp đầu nhìn xem dưới thân mặt đất thanh âm rất lạnh nhưng rất rõ ràng chuyển vào thai hồ kinh kinh q u y ế t trường người nọ thủy trung tại phía sau chúng ta ta thủy trung không cách nào thoát khỏi nếu là hắn nghĩ đuổi theo k ị hắn sớm có thể đuổi theo hắn hiện tại chẳng qua là cố ý đem chúng ta hướng nơi nào đó x u a t đ ổ i hồ kinh kinh trong cổ họng lại phát ra mấy cái mơ hồ không rõ âm tiết căn bản nghe không rõ nhưng mà lệ tây tinh lại biết rõ ý của nàng nói tiếp ta cũng không biết hắn muốn làm gì vì vậy ngươi còn có hồ kinh kinh rốt cuộc phát ra mấy cái có thể miễn cưỡng nghe rõ ràng chữ ta giả vờ không biết chỉ là bởi vì ta cũng muốn kéo suy sụp hắn lệ、tây、tinh â y t thở hồn hện có chút chậm c mà khó khăn nói so với ta tu vi cao tu hành giả cũng sẽ mệt mỏi cũng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi cái kia hồ kinh kinh thân thể lại không hiểu cứng ngắc lại đứng lên mặc dù lúc này ý thức của nàng không phải rất rõ ràng nhưng nàng luôn cảm thấy thể lực loại chuyện này cùng hiện tại hắn lưng đeo chuyện của nàng có chỗ mâu thuẫn cô độc tuyệt vọng bất lực những thứ này đều là làm cho người ta tan vỡ làm cho người ta càng thêm tiêu hao thể lực tâm tình lệ tây tinh nhưng vào lúc này nói ra ta cũng cần có n g ư ờ i như vậy đồng bạn hồ kinh kinh không có cách nào đi suy nghĩ hắn những lời này đến cùng là thật là giả bởi vì nàng lại lâm vào rồi hôn mê chương 475, t h ổ sơn chương 61, t h ổ sơn nàng tại lúc hôn mê bỏ lỡ rất nhiều chuyện nói thí dụ như kiếm sơn kiếm mang theo tinh h ỏ a rơi xuống âm sơn sau đó ô thị cảnh nội cũng không nhiều núi cao lúc khổng lồ kiếm sơn kiếm mang theo tinh h ỏ a rơi xuống cực xa trên đường chân trời mọi người cũng có thể chứng kiến bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thấy một kiếm này lực lượng nhất là hầu như tất cả người tần biết rõ hơn tất cái kia trắng bệnh mà lanh khóc tinh h ỏ a có thể sử dụng r a như vậy một kiếm người chỗ địa phương đối với lúc này tất cả tại cánh đồng hoang vu trong trốn chết người tần mà nói liền có nghĩa là sinh địa nhưng mà đối với những cái kia biết rất rõ ràng là chỗ sinh rồi lại hết lần này tới lần khác không cách nào đến người mà nói liền càng thêm tuyệt vọng không kịp một gác mặt trầm trọng ra sói bảo liền nửa cái gương mặt đều che lấp tại da lông mũ bên trong trung niên nam tử rừng ở kiếm sơn kiếm rơi xuống địa phương âm u thở dài một tiếng không thể đem những cái kia quân tần tàn quân ngăn ở cốc n g ư c quan mặc dù đại quân chúng ta phá cốc n g ư c quan quân tần phía sau việt quân nhất là một ít cường đại tu hành giả cũng sẽ đi đến đến lúc đó bị đuổi g i ế t ngược lại mà là đại quân của chúng ta cụp xuống thấp đầu cung kính đứng ở người này trung niên nam tử bên cạnh đúng là ô thị quốc ngũ hoàng tử ô liễm tử nghe người này trung niên nam tử những lời này ô liễm tử đã trầm mặc một lát thanh âm khẽ du nói đại vu chẳng lẽ chúng ta chỉ có lui quân sao cái này mấy ngày qua khắp cánh đồng hoang vu thượng đô là ô thị quốc kỵ quân tại truy kích và tiêu diệt quân tần tàn quân nhưng mà hắn thậm phần rõ ràng ô thị quốc trả giá hình dáng đại giới gì thực tế làm cho đến cái này không phải chúng ta có nguyện ý hay không vấn đề mà là phải làm như vậy thân là tướng lãnh thực tế thân là một quốc gia kẻ thống trị liền phải dứt bỏ bất luận cái gì cá nhân nhân tố kể cả tình cảm của mình giống như thần linh giống nhau quan sát chính mình quốc gia từ điểm này mà nói kỳ thật ta kính n g h ệ nhất chính là trình tụ nàng làm thật sự rất giỏi trung niên nam tử thời gian dần qua nói qua hắn thâm sâu mà cơ t r í ánh mắt thủy t r ù n g không có ly khai khai kiếm sơn kiếm kia rơi xuống phương vị bất hạnh sự tình là tên kia trường lăng quán r ư ợ u thiếu niên vừa vận đã đến cốc một quan mà chúng ta trận này đại chiến gây nên thắng mấu chốt cũng đúng lúc tại đó may mắn chính là người bây giờ đuổi g i ế t cái này liêu vừa vận là bằng hữu của hắn may mắn chính là người này trường lăng quán r ư ợ u thiếu niên nghe nói lĩnh ngộ năng lực đệ nhất thiên h ạ ô liêm tử rốt cuộc hiểu do ý của hắn trong ánh mắt sáng lên một tia ngọn lửa hy vọng đại vù nguyên lai、like、đem ngươi lệ tây tinh hướng tổ sơn xua đuổi lúc là cũng sớm đã nghĩ kỹ ngươi muốn dẫn cái kia trường lăng quán r ư ợ u thiếu niên cũng tiến lên tổ sơn ngươi cũng thấy đấy trường lăng tu hành giả là bực nào c ư ờ n g đại trước đó tần diệt hàn triệu ngụy tam triều chiến tranh giai đoạn sau cùng cuối cùng ảnh hưởng thắng bại kết quả đều là mạnh nhất tu hành giả ở giữa quyết đấu chỉ có mở ra tổ sơn chúng ta mới có thể cùng càng ngày càng nhiều đã đến trường lăng cường đại tu hành giả chống lại người này giết thanh lang thiếu niên máu tươi vừa vặn dùng để tế tổ sơn cửa hàng rượu thiếu niên kia lực l ĩ n h ngộ nếu là thật sự đệ nhất thiên hạ chính là mở ra tổ sơn chìa khóa về phần vừa mới có thể phụ họa trịnh tụ kiếm ý người này cừng giả chính là cuối cùng tế thiên tế phẩm người này trung niên nam tử đạm mạc mà cười cười ngẩng đầu lên ánh mắt như muốn xuyên thấu trong bầu trời đêm tầng mây trong bầu trời đêm trên tầng mây phương hướng lẩn quẩn mấy cái màu đen hưng n tại cánh đồng hoang vu trong bằng vào cường đại lực ý chí không ngừng bỏ chạy lệ tây tinh vào lúc này cũng đúng lúc ngần đầu hắn thoáng dừng lại nhìn thoáng qua hôn mê hồ kinh kinh trong lòng hơi thả lỏng rồi chút ít sau đó hắn thuận tiện nhìn thoáng qua sau lưng nơi xa tầng mây hắn nhìn không tới những cái kia h ù n g hừng nhưng mà đã nghe qua không trùng trong truyền đến ưng tiếng kêu gạo ô thị đông hồ n g u y ệ n thị còn có cái mảnh này cánh đồng hoang vu trên đã từng tồn tại qua một ít quốc gia một ít thần bí bộ lạc kỳ thật tại trước đây thật lâu đều từng có một cái cộng đồng thừa nhận tổ tiên lúc ấy thống trị cái này không rộng rãi quan ngoại quốc gia gọi là thiên lương vô luận là bây giờ Âu thị hay vẫn là đông hồ hay vẫn là nguyệt thị vương tộc đều cho là mình là ngày xưa thiên lương vương tộc huyết mạch x ấ t ưng cũng là những thứ này vương tộc truyền thống mắt ưng có thể ở trên không bên trong thấy do ở ngoài ngàn dặm cho nên hắn biết rõ chính mình không có khả năng triệt để đào thoát chỗ kẻ đuổi r ế t ánh mắt chẳng qua là liền trên l ư n g bị thương nặng thành như vậy hồ kinh, kinh còn không có chết đi hơn nữa nàng là nhiều khi nghe theo lựa chọn của hắn cho nên mới phải đến như vậy hoàn cảnh cho nên không đến cuối cùng thời khắc hắn không muốn buông tha cho c ố c ngục quan bên ngoài trên sườn núi châu cao tầng mây trong rơi xuống một cái chấm đen một gã ngay tại cách đó không xa hành quân trong doanh trướng nghỉ ngơi tu hành giả đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra một đạo ử n g đỏ màu kiếm quang trực tiếp xuyên thủng rồi hắn chỗ cái này đỉnh hành quân doanh trướng trướng đỉnh phát ra một tiếng thê lương hú gọi nên đón hướng cái điểm đ ẹ n kia rất nhiều đang ngủ say quân sĩ bị bừng tỉnh từng tiếng kêu to âm thanh tại trên sườn núi vang lên cái kia điểm đen rơi xuống địa phương hiển nhiên chính là đinh ninh châu nghỉ ngơi thùng xe mượn thảm đạm tinh quang cùng đạo kia ửng đỏ màu phi kiếm phát ra ánh sáng rất nhiều người lập tức thấy rõ cái kia bay thấp điểm đen là một đầu màu đen cự ưng cái này đầu cự ưng hiển nhiên không thuộc về đại tần vương triều quân đội nếu không đạo này phi kiếm cũng sẽ không như lâm đại địch trở lên bay lên chẳng qua là cái này đầu màu đen cự ưng đối mặt cái này đạo kiếm quang lúc này lại cũng không cải biến bay thấp thế đi suy một tiếng cự ư n g phần bụng cùng chỗ cổ bị cái này đạo kiếm quang liên tiếp xuyên thủng tiếp theo bên cánh cũng bị chém rụng một tiếng trống vang lên như vậy rơi xuống ở đằng kia mảnh xe ngựa bên ngoài trên sườn núi đinh ninh đã ra thùng xe hắn chưa từng có đi thăm dò nhìn đầu màu đen cự ư n g thi thể từ lúc rơi xuống lúc trước hắn cũng đã thấy rõ cái kia cự ương ư n g trên bàn chân cột một mảnh nhuộm đầy rồi máu tươi r a lông nam cung thải thục cẩn thận đứng ở đinh ninh bên cạnh thân cách đó không xa nàng cũng thấy rõ một mảnh kia cột nhuộm đầy rồi máu tươi da lông cảm giác được lúc này đinh ninh thần sắc bắt đầu trở nên dị thường ngưng trọng có ý tứ gì trực giác của nàng cái này đầu màu đen cự ưng là ở chịu chết là ở truyền lại nào đó tin tức đối với đinh ninh rất hiểu rõ khiến cho nàng cảm thấy đinh ninh không có tiến đến cẩn thận xem xét cũng đã thần sắc xuất hiện cải biến liền có nghĩa là đinh ninh chỉ sợ đã biết rõ cái này đầu cự ưng rút cuộc là tại truyền lại cái gì chúng ta làm cho có trong bằng hữu chỉ có một người ưa thích xuyên d à y như vậy ra lông áo bảo đinh ninh quay đầu nhìn nàng một cái nói ra nam cung thải thuộc thân thể sầu lãnh lệ tây tinh cánh đồng hoang vu bên trong cự ưng là so với một ít yêu thú càng khó dự trữ nuôi dưỡng tồn tại có thể ngự sử khổng lồ như vậy hắc ứng đấy đều là cánh đồng hoang vu bên trong vương tộc thực tế có thể nhanh như vậy đoán được ta ở chỗ này đấy sẽ không nhàm chán như vậy cho nên đây chính là lệ tây tinh trên người gia bảo đinh ninh nhẹ gật đầu nói ra nam cung thải thuộc thân thể càng thêm rét lạnh rồi chút ít nói cho ngươi biết lệ tây tinh tại trong tay của hắn hắn muốn làm gì đinh ninh không có trả lời đó là một không cần trả lời vấn đề nam cung thải thuộc rừng một cái thời gian hô hấp sau đó tiếp theo nhìn xem đinh ninh nói ra ta cùng đi với ngươi đinh ninh không có cự tuyệt hắn đi về hướng rồi dốc núi dưới chân cánh đồng hoang vu bước chậm mà đi thẳng đến thân huyền thân ảnh như là âm ảnh giống nhau ra hiện ở trước mặt của hắn đối phương thông qua loại phương thức này nói cho ta biết lệ tây tinh tại trong tay của ta khiến cho phức tạp như vậy đối phương có lẽ chỉ là muốn muốn gặp ta hoặc là để cho ta làm chuyện gì mà không phải trước tiên muốn giết ta không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi lời nói đinh ninh nhìn xem thân huyền nói ra biết rõ kiếm sơn kiếm ở chỗ này còn dám có như vậy mưu đồ đấy không phải là người bình thường ta vừa mới vẫn còn nói cho ngươi biết phải đợi đối đãi các ngươi một cái cơ hội giết chết cố hoài hiện tại cơ hội này đã tới thân huyền lạnh lùng nói ra lại một lần chịu chết ta ít nhất sẽ vì bằng hữu mà chịu chết nhưng nàng sẽ không cho nên ngươi có thể lựa chọn cùng ta hợp tác hoặc là vẫn là cùng nàng hợp tác đinh n i n h bình tĩnh nhìn thân huyền nói cái này người nếu như có thể dùng hắc vương ưng nhanh như vậy truyền lại tin tức tự nhiên sẽ rất nhanh chỉ đường ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết mặc kệ ngươi có theo hay không ta đều đi cố hỏi đâu hắn không ngăn cản được ngươi thân huyền thần dung không có cải biến chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem đinh n i n h hỏi hắn không ngăn cản được ta hắn duy nhất có thể ngăn cản ta đấy chính là dùng bằng hữu của ta sinh tử với tư cách uy hiếp chẳng qua là hiện tại có quan hệ liền là bằng hữu ta sinh tử đinh ninh nhỏ trào phúng lắc đầu hơn nữa hắn chữa thương không có nhanh như vậy chương 476, t h i ê n lương chương 62, thiên lương d ạ n g sáng tiếp cận nhất mặt trời mọc thời gian hồ kinh kinh từ trong hôn mê bị đông cứng tỉnh nàng đầu tiên cảm giác được lệ tây tinh vẫn còn ghé qua tiếp theo cảm giác được trong miệng giống như tràn đầy nhai nát rồi đắng chát cấy cỏ lại nói tiếp nàng thói quen nhìn thoáng qua âm sơn phương hướng đầu cảm giác mình cùng âm sơn cách xa nhau càng ngày càng xa âm sơn phương hướng liên đại biểu cho trở về nhà phương hướng khoảng cách â m sơn càng xa liên đại biểu cho trở lại trường lăng hy vọng càng là xa vời nàng nhất thời rơi vào trầm mặc lệ tây tinh không có quay đầu nhìn nàng chẳng qua là chậm rãi nói ra không nên nổ ra trong miệng dược thảo tuy rằng rất khó ăn nhưng mà đối với thương thế của ngươi rất hữu dụng hơn nữa rất khó tìm đến nếu có khí lực ngươi có thể thử nuốt vào hồ kinh k i n h có chút suy yếu nhẹ gật đầu khó khăn đem trong miệng đắng chắt dược thảo toàn bộ nuốt xuống sau đó nàng thời gian dần qua ngẩng đầu lên nhìn xem lệ tây tinh nói kỳ thật trước ngươi cùng ta nói muốn bằng lực ý chí cùng thể lực kéo suy sụp đối phương hoàn toàn là gạt ta đúng hay không lệ tây tinh như trước không có quay đầu nói vì cái gì nghĩ như vậy bởi vì ngươi có lẽ đã sớm minh bạch không có biện pháp thoát khỏi đối phương ngươi mang theo ta tại cánh đồng hoang vu này trong chống chết chỉ là muốn tìm những thứ này có thể cho ta sống sót dự thảo ngươi chẳng qua là không muốn làm cho ta tuyệt vọng muốn thử xem có hay không để cho ta sống sót khả năng hồ kinh kinh nói ra lệ tây tinh đã trầm mặc một lát nói ngươi ý nghĩ như vậy không có căn cứ hồ kinh kinh suy yếu n ở nụ cười nói ta có trực giác lệ tây tinh tựa hồ cảm thấy nàng đáp lời rất b u ồ n c ư ờ i không có lên tiếng không nếu muốn tìm cơ hội một mình đem ta lưu lại hồ kinh kinh nhưng là tựa đầu dơ lên được cao hơn một ít nói ra chỉ cần ngươi không tìm kiếm một mình đem ta ở lại một chỗ cơ hội đã nói lên ta đây ý tưởng không có căn cứ ngươi đi chết để cho ta sống loại chuyện này không muốn nghĩ đến đi làm dừng một chút sau đó hồ kinh kinh nhìn xem lệ tây tinh bên mặt rất nghiêm túc nhẹ nói nói nếu không mặc dù ngươi nghĩ cách đem ta một mình ở lại một chỗ ta kế tiếp cũng nhất định sẽ đi tìm ngươi mà không phải nghĩ cách trốn về âm sơn sau đó lệ tây tinh nở nụ cười lạnh thật muốn cùng chết hồ kinh kinh không có trả lời chẳng qua là bắt lấy lệ tây tinh áo b à o hai tay chảo càng chặt hơn đi một tí sau đó nàng đem mặt thật sâu vùi vào rồi lệ tây tinh trên người tản ra khó ngửi mùi máu tươi áo bảo ra lông trong lệ tây tinh thân thể hơi hơi cứng đờ hồ kinh kinh lại lần nữa n ở nụ cười sau đó nàng rất nghiêm túc nói khẽ ta nghe nói ngươi đang ở đây trường lăng không có gì bằng hưu ta liền làm ngươi người bạn thứ nhất tốt rồi ai nói ta tại trường lăng không có bằng hưu lệ tây tinh lần này nhưng là lạnh lùng đáp lại hắn ta tại mân sơn kiếm hội liền có không ít bằng hưu a hồ kinh kinh minh bạch chính mình sai rồi nàng cũng không tranh luận cái gì chẳng qua là cười cười nói ta đây cũng cùng bọn họ giống nhau làm bằng hưu của ngươi tốt rồi lệ tây tinh không nói thêm gì nữa hắn tiếp tục tại khô h é o cánh đồng hoang vu trong ghé qua chẳng qua là thân thể không hề hướng lúc trước giống nhau cung phục đầy đất hắn thể lực cũng đã tiêu hao không thể lại bảo trì lúc trước giống nhau tốc độ quan trọng nhất là hắn mơ hồ cảm thấy cánh đồng hoang vu bên trong thiên địa nguyên khí đã đã xảy ra một ít kỳ lạ cả i biến hắn đứng thẳng khởi thân thể có thể thấy rõ chỗ xa hơn người đang suy nghĩ gì thiếu nữ lời nói luôn có thể so với hắn như vậy quanh năm đứng ở trong biên quan t h i quen người cô độc mà nói nhiều hơn một chút nhất là lúc một cô thiếu nữ đối với một người có mãnh liệt hảo cảm sau đó nhập lại không có quá lâu lâu hồ kinh kinh nhìn xem trầm mặc lệ tây tinh hỏi tiếp lệ tây tinh nói ta suy nghĩ bọn hắn đến cùng muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì hoặc là nói chúng ta có cái gì có thể bị lợi dụng đấy hồ kinh kinh bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch những lời này bên trong trầm trọng đã trầm mặc một lát nói đây thật là đầu tiên muốn suy nghĩ cẩn thận đấy cha ta sẽ không quản sống chết của ta ta đối với hắn mà nói chẳng qua là hắn đối với hoàng hậu trung thành biểu hiện lệ tây tinh lạnh lùng nhìn thoáng qua bầu trời dần dần lật lên màu trắng bạc nói tiếp coi như là máu mủ tình thâm hắn thật sự có một tia để trong lòng coi như là đem ta bắt được đặt ở trước trận hắn cũng sẽ không thể nào bởi vì ta cải biến bất luận cái gì quyết định thậm chí có khả năng nghĩ cách người thứ nhất giết vào ta cho nên lợi dụng chúng ta cải biến một ít quân đội cử động là hoàn toàn không thể nào hồ kinh k i n h khó khăn nuốt nuốt ngụm nước miếng nàng trong miệng dược thảo cũng sớm đã nuốt xuống b ụ n g đi nhưng mà hiện tại trong miệng rồi lại giống như nổi lên đắng chát tư vị nàng xem thấy lệ tây tinh bên mặt càng phát ra đồng tình người này đau khổ thiếu niên nghĩ thầm sinh ra ở nhà người vương hầu chưa chắc là may mắn hơn nữa chúng ta bây giờ khoảng cách đại quân giao chiến chiến trường càng ngày càng xa tu vi của chúng ta lại chưa đủ cao có thể bị lợi dụng làm chuyện gì cho dù là dùng để cho sói ăn đem chúng ta xua đuổi cũng quá xa chút ít lệ tây tinh thời gian dần qua nói liên tục rồi vài câu sau đó lại nhịn không được lắc đầu ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn muốn làm gì hồ kinh kinh ngơ ngác muốn chỉ chốc lát nói gặp không phải chỉ là để cố ý nàng còn chưa có nói xong đã bị lệ tây tinh cắt ngang có thể ngự sử hắc vương lưng người tại ô thị địa vị so với bình thường hoàng tử cao hơn nếu như hắn ở chỗ này có lẽ có thể suy nghĩ cẩn thận đối phương đến cùng nghĩ muôn cái gì lệ tây tinh lại xuyên qua một mảnh bãi cỏ sau đó đột nhiên nói ra hồ kinh kinh theo bản năng nói ra tên kia quán rượu thiếu niên lệ tây tinh cười cười nụ cười của hắn rất lạnh nhưng là vừa mang theo một loại không nói ra được kiêu ngạo quán rượu thiếu niên bốn chữ lúc trước trường lăng tựa hồ là một cái xem thường đình ninh xuất thân nghĩa xấu mà bây giờ tại thiên hạ tất cả chiều tuy nhiên cũng tựa hồ biến thành một cái van rội nhất danh sưng hắn có lẽ cũng sẽ đến trên chiến trường đến hồ kinh kinh nhìn xem khoe miệng của hắn nổi lên vui vẻ liền xác định lệ tây tinh nói nhất định là đình ninh sau đó nàng lại theo bản năng nói cái này một câu nhưng mà cũng chỉ là nàng cái này theo bản năng một câu lệ tây tinh thân thể rồi lại bỗng nhiên cứng đờ hơn nữa cứng ngắc được so với dĩ vãng càng thêm lợi hại thế cho nên chưa bao giờ dừng lại bước chân đều dừng lại hồ kinh kinh ngạc nhiên nhìn xem hắn một cái hô hấp sau đó nàng có chút kịp phản ứng ngươi cảm thấy có thể là bởi vì hắn lệ tây tinh hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn đứng lên hắn đã trầm mặc một lát tiếp tục đ ộ n g bước sau đó thanh âm lạnh xuống nói không hy vọng là bởi vì hắn nhưng mà nhưng bây giờ hình như là lớn nhất khả năng vì cái gì cái này tựa hồ i hoàn toàn không thể làm chung người cùng sự tình sẽ là hiện tại lớn nhất khả năng hồ kinh kinh còn muốn nói thêm gì nữa nhưng mà nàng há h ố c mộm nhưng không có phát ra âm thanh bởi vì nhưng vào lúc này đã liền nàng đều cảm giác ra chung quanh trong thiên địa nguyên khí tựa hồ xuất hiện rất nhiều khắc thường khí tức có một loại nhàn nhạt đấy nhưng mà giống như đặc biệt rõ ràng xa cao rộng giống như là trời thu trong sau cùng thời tiết tốt khí tức như cót như không phiêu đãng ở trên không trong lệ tây tinh càng không có phát ra âm thanh hắn càng thêm rõ ràng cảm giác đến loại này khí tức tựa như quý như g i đến từ một cái hướng khác hắn lúc này trong lòng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt hơn nữa sinh ra nào đó dự cảm mãnh liệt tại trong trầm mặc cước bộ của hắn bắt đầu lại nhanh hơn mặt trời mọc mang theo ôn hòa ánh mặt trời rơi vãi rơi xuống cánh đồng hoang vu bên trong x ư ơ n g lạnh nhỏ thay đổi dâng lên một ít tầm ý truy tung lấy những cái kia càng ngày càng rõ ràng khí tức lệ tây tinh càng thêm rời xa âm sơn phương hướng cánh đồng hoang vu trong khô héo dài cây cỏ càng ngày càng cao càng ngày càng tráng kiện dần dần lại giống như khỏe mạnh cây nhỏ bình thường lại bẻ gây ràng giòn lúc phát ra rõ ràng giòn vang. Ven đột ư người ờ n càng hoang không liền g chỉ thêm thị hoạt vu, đ n g u nhiên g t í c đều đã không có, l ề đều n cùng côn trùng thanh âm đều biến thú vật vết mất, t h dấu giữa âm i ở địa Đột hết tĩnh. nhiên, sức kiến tĩnh. Đột nhiên, lệ tây tinh ngừng lại hắn dừng lại động tác vô cùng đông cứng cùng r ồ n r ậ p thế cho nên hồ kinh kinh thân thể giống như là cùng hắn đánh vào nhau làm sao vậy hồ kinh kinh có chút không hiểu nhìn về phía trước nàng không có phát hiện có cái gì khác thường cả thiên không đều tựa hồ không có gì bất đồng lệ tây tinh không có trả lời nàng cái này mới phát hiện lệ tây tinh ánh mắt rơi vào dưới chân phía trước nàng dưới ánh mắt rủ xuống sau đó tại hạ trong tích tắc nàng liền trực tiếp phát ra một tiếng không thể tin kinh hô tiếng kinh hô tại yên tĩnh trong thiên địa vang lên sau đó hù dọa rồi một đám tựa hồ là xa xa bay tới đã rất là mệt mỏi chim di c h ú những thứ này giống như màu trắng chim nhạn chim di c h ú ra sức bay lên nhưng lại như trước tại tầm mắt của nàng phía dưới như trước không có bay đến vượt qua đầu nàng đỉnh độ cao bởi vì nàng cùng lệ tây tinh lúc này ngừng chân phía trước không phải bằng p h ẳ n g thảo nguyên mà là một cái lom xuống dưới đấy rất sâu s ơ n cốc sơn cốc rất lớn con dốc cũng rất dốc chỉ là bởi vì đều sinh trưởng cao lớn cỏ hoang hơn nữa bởi vì trên sơn cốc phương hướng nổi lơ lửng hơi nước cổ quái chiết s ạ vào lúc này thế cho nên tựa như dưới mặt nước phản chiếu thủy thảo giống như là lơ lửng ở trên mặt nước giống nhau làm cho người ta kỳ quái ảo giác làm cho người ta cảm thấy phía trước là bình đấy cái này hồ kinh kinh lại nhìn kỹ lại c à Nàng g phát khiếp thấy ra cảm thấy khiếp sợ. n nhìn thấy sơn cốc này dưới đ ấ y chính là một cái toàn bộ tân thế giới giống như thung lũng làm đẹp lấy rất nhiều bất đồng s á t thái l à dòng sông còn có nở rộ hoa tươi vùng quê lệ tây tinh ánh mắt lúc này lại là gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia bồn địa chung một tòa cũng không cao núi đá thiên lương tổ sơn hắn hít sâu một hơi nói trong truyền thuyết đồ vật rõ ràng thật sự tồn tại chương bốn trăm bảy mươi bảy linh sơn chương sáu mươi ba linh sơn thiên lương tổ sơn đ ế nơi cùng n gì. là vật gì? Nơi đây cảnh tượng lúc đầu nay đã tràn ngập thần thánh mà cảm giác thần bí hơn nữa lúc này lệ tây tinh thần sắc cùng ngữ khí càng làm cho hồ kinh kinh không khỏi có chút run rẩy đứng lên lệ tây tinh lông mày sâu nhăn như đau khắc người này thở nhỏ vốn nhờ vì q u y ề n quý nhân ở giữa cân nhắc mà bị toàn cả gia tộc cùng trường lang vứt bỏ tại cánh đồng hoang vu trong tòng quân thiếu niên lần thứ nhất hiện lộ ra do dự thần sắc cho đến hồ kinh kinh tại trên lưng của hắn có chút bất a n phân đứng lên hắn mới hít sâu một hơi nói từ lúc ô thị đông hồ n g u y ệ t thị lúc trước cửa này bên ngoài cánh đồng hoang vô cùng hoang mạc trong c ó một cái trong truyền thuyết nhất thống đế quốc gọi là thiên lương bất luận cái gì bảng đại đế quốc giống như năm đó đại u vương triều giống nhau đều sẽ có làm cho người r u n g động độ cao thực tế ô thị đông hồ n g u y ệ t thị những thứ này vương quốc lãnh thổ quốc gia cộng lại kỳ thật chỉ sợ so với mấy t r i ề u cộng lại lãnh thổ quốc gia còn muốn khổng lồ cho nên đầu là một câu như vậy lời nói liền lập tức lại để cho hồ kinh kinh lâm vào cảng cường liệt kinh hãi bên trong tại trong truyền thuyết Thiên lệ ư xưa nay chưa ơ n nay từng có lớn ôn dịch, cuối cùng may mắn không nhiễm g bị bởi b dịch, hủy may cuối một cuộc có n con người không ôn lan h cho dịch rồi làm ra tây r à n đến những thứ khác xa xôi bộ lạ, đem tất cả nhiễm bệnh mọi người ép khóa tại thiên lương phát nguyên đem địa. thứ khác khóa phát tất tại tổ t lạc, cả xa xôi mọi bộ Lệ ép tinh trên mặt mang theo một loại khó tả ý vị tiếp theo trầm g ã i nói trong truyền thuyết thiên lương phát nguyên tổ địa ở vào vòm trời phía dưới bốn mùa như mùa xuân thiên địa tự nhiên thai n g é n linh khí linh quả thần dược tùy ý có thể thấy được mặc dù là vứt bỏ một căn mộ trượng năm sau đều nảy mầm nhưng mà đem mấy trăm vạn kế nhiễm bệnh người trong nước toàn bộ c h ấ n áp phong tỏa tại đây mảnh tổ địa trong những cái kia may mắn còn sống sót người thiên lương cũng không biết bỏ ra hạng gì đại giới một ít tại chỗ rất xa bộ lạc biết được thiên lương người bản thân lựa chọn cùng nghĩa cử cũng chạy đến tham chiến tại trong truyền thuyết nơi đây cuối cùng so với tu la trận còn muốn thế lương hết thẻ kiến trúc thậm chí bên trong rẽ núi đều xa n thành dối đất bằng chỉ còn lại có trong đó một tòa tổ núi cuối cùng còn sống tuyệt đại đa số thiên lương người tuy rằng trấn thủ trụ rồi nơi đây không để cho nhiễm cái loại này đáng sợ ôn dịch người chạy ra nơi đây nhưng mà không thể không tự tay giết chết đại lượng chính mình người trong nước những ngày người thiên lương này cũng lựa chọn tự sát ở đằng kia trên núi tòa núi tổ núi cho nên này tòa tổ sơn cũng gọi là cứu thục chi sơn hồ kinh kinh căn bản không tưởng tượng nổi tàn khốc như vậy truyền thuyết nhất là mấy trăm vạn con số càng làm cho nàng đầu góc c h ố n g rỗng những cái kia cuối cùng tự sát tại bên trong tổ sơn người thiên lương tự nhận là hai tay nhuộm đầy tội ác cuối cùng tự sát là tự mình cứu dỗi song khi lúc tại nơi này đế quốc bản đồ trong tất cả may mắn còn sống sót bộ lạc đối với người thiên lương này rồi lại không chỉ là ngay từ đầu kính sợ mà đưa bọn chúng trở thành thần linh đến tôn kính những cái kia may mắn còn sống sót bộ lạc đem nơi đây đều tôn sùng là tổ địa tôn sùng là che chở bọn họ thần linh nghỉ lại chỗ bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào lệ tây tinh dừng một chút sau đó thân thể cũng có chút sợ lạnh giống như khe dun ta nghe nói qua truyền thuyết như vậy nhưng thật không ngờ thật sự có chỗ như thế nếu như nói đem chúng ta chạy tới nơi này là vì muốn dẫn bằng hữu của ngươi đinh linh tới đây vậy trong này trước mặt đến cùng có cái gì hô kinh kinh lẩm bẩm nói nàng những lời này căn bản không phải vấn đề chỉ là muốn muốn giảm bớt chính mình chấn động được quá mức lợi hại tâm tình bởi vì lệ tây tinh cũng không có khả năng biết rõ trước mắt cái mảnh này trong truyền thuyết thiên lương tổ địa trong đến cùng có cái gì tồn tại chúng ta làm sao bây giờ cho nên hắn kế tiếp hỏi một cái chính thức vấn đề nếu như thẳng đến nơi đây rốt cuộc hiểu rõ đối phương ý đồ chân chính nàng kia cùng lệ tây tinh dĩ nhiên là có thể lựa chọn tiến lên hoặc là không tiến lên cái này tổ đ ị a lệ tây tinh hướng phương hướng bầu trời nhìn thoáng qua lúc này trời cao mê nhạt những cái kia trước kia một mực đôi suýt lấy hắn lưng mơ hồ có thể nhìn thấy là phương xa trong bầu trời một cái chấm đen trên mặt hắn do dự thần sắc nhanh chóng tiêu tán dị thường đơn giản mà nói chúng ta đi vào sau đó hắn trực tiếp bắt đầu đ ộ n g bước đi xuống dưới đi vì cái gì hồ kinh, kinh khó có thể lý giải lệ tây tinh lúc này tâm tình ta không phải tin tưởng mình lệ tây tinh hồi đáp ta là tin tưởng hắn nếu như hắn thật sự bởi vì ta đã đến ta nghĩ hắn nhất định sẽ có biện pháp trách không được liền tịnh lưu ly đều cùng hắn cùng một chỗ hồ kinh k i n h ở một đ ỉ n h chỉ hơi thở thời gian nói ra liền ngươi đều nói hắn như vậy hắn nhất định so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn lệ tây tinh không có trả lời nữa lời của nàng trên sườn núi khô héo dài cây cỏ so với phía ngoài trên thảo nguyên dài cây cỏ càng thêm rậm rạp càng cao hơn lớn trắng kiện hơn nữa dốc núi độ dốc rất dốc xuống hành tẩu vô cùng khó khăn mấu chốt nhất chính là khô héo dài cây cỏ phía dưới dưới đất là màu xám trắng đấy một cước đạp xuống đi có rất nhiều nhỏ vụn tiếng bạo liệt gặp bắn tung tóe ra rất nhiều trắng nón bụi những thứ này đều là hồ kinh kinh lập tức liền nhìn ra những thứ này màu xám trắng mảnh vỡ là cái gì thân thể lần nữa không bị k h ô n g chế run d ẩ y lên lệ tây tinh trầm mặc nhìn xem những cái kia dày đặc bao trùm lấy mỗi một tấc thổ địa dày đặc màu xám trắng mảnh vỡ trong lòng bàn tay thấm suất mồ hôi hột hắn bắt đầu vững tin năm đó cái kia truyền thuyết thật sự màu xám trắng mảnh vỡ đều là trải qua dầm mưa dại nắng cùng năm này tháng nọ phong hóa sau đó lộ ra thập phần tinh khiết cốt cách mảnh vỡ những thứ này cốt cách mảnh vỡ dày đặc trồng chất trên mặt đất mặc dù hai chân của hắn chui vào trong đó đều khó có khả năng dò xét đạt được phía dưới bùn đất mặt đất càng l à tới gần phía trên những thứ này cốt cách mảnh vỡ trồng chất được lại càng dày thậm chí như là sóng cả bình thường phập phồng cho thấy càng la tới gần nơi này phía trên càng la tiếp cận lao ra địa phương chiến đấu lại càng là vô cùng thê thảm bị giết chết người ở chỗ này thì càng nhiều như vậy một cái thật lớn thung lũng biên giới đều tích đầy thi cốt năm đó chết tại đây mảnh tổ địa bên trong làm sao dừng lại mấy trăm vạn con dân thiên lương nghĩ lại lấy năm đó lại để cho khổng lồ như thế cùng cường thịnh một cái đế quốc vô số cường giả đều t h ú c thủ vô sách ôn dịch là kinh khủng c ỡ nào những hải cốt này trong đại đa số đều là do năm nhiễm bệnh thiên lương con dân chân đạp xuống dưới sinh ra bụi đều đủ để cho nhân tâm kinh hãi nhưng m à như vậy rết chóc bên trong bao hàm lấy một ít quan huy nhưng là ngược lại làm những thứ này sương vỡ đều tản ra thần thánh ngụy vị ít nhất hai người có thể rõ ràng cảm giác đến chính là cái này thiên địa nguyên khí hoàn toàn chính xác so với phía ngoài càng thêm tinh khiết một ít có lợi cho tu hành giả tu hành linh khí sen lẫn tại tường đợt trong gió nhẹ tựa như thánh khiết linh hồn giống nhau tại khô héo cây cỏ lúc giữa xuyên qua dốc núi dần dần bằng cây cỏ vàng biến mất dần phủ kín đầy mặt đất b ạ c h cốt cũng rốt cuộc không hề dày như vậy thực hai người trước người cảnh vật biến thành mùa xuân bên trong bình nguyên lệ tây tinh ngừng lại hắn nuốt v ố t hai chân k híp mắt hướng sau lưng bầu trời nhìn lại những cái kia màu đen lưng cùng hắn dự đoán giống nhau bay càng nhanh rồi chút ít lúc này hắn chẳng những như trước có thể chứng kiến hơn nữa những cái kia lúc trước ở trên trời chỉ là một cái mảnh chấm đen nhỏ hưng đã có thể rõ ràng trông thấy hình dáng hai chân của hắn đã đau nhức x ư n g tới cực điểm tại cảm giác của hắn trong hắn tất cả chân cơ bắp ngược lại đều giống như một thanh trôi cây đao đang cắt đâm thổi sát hắn hai chân khuất nhưng mà hắn không có dừng lại nghỉ ngơi ngược lại là tận khả năng nhanh đến hướng phía phía trước cái kia một tòa lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng sừng sững tổ sơn đi về phía trước địch nhân có lẽ sẽ tới rất nhanh nhưng cái này vẫn tồn tại một cái thời gian t r ê n h l ệ n h tất cả gió nhẹ đều tựa hồ từ tổ sơn chạy xuôi xuống thậm chí ngay cả chạy xuôi tại đây bình nguyên bên trong một cái sông nước sông ngọn nguồn đều tựa hồ đến từ này tòa lẻ loi c h ơ c h ọ i núi đá làm người ta khiếp sợ nhất chính là càng tiếp cận tổ sơn nước sông màu sắc lại càng là trở nên tiếp cận tinh khiết trắng sữa trên mặt sông phát ra nhẹ nhẹ bạch khí cũng không còn là hơi nước mà là tinh khiết thiên địa linh khí chương 478, suối bất lão chương 64, suối bất lão không có bất kỳ nghi vấn ngày xưa thiên lương cuối cùng trong tổ sơn nhất định có một cái rất kinh người linh mạch nhìn xem trên mặt sông phát ra nhẹ nhẹ màu n g à sữa linh khí hai người lại lần nữa trầm mặc im lặng linh mạch đối với khắp thiên hạ bất luận cái gì tu hành giả thậm chí cả một cái đế quốc mà nói đều là tài phú kinh người tại trường lăng bởi vì tiết vong hư cùng đinh n i n h chống lại mặc dù là một ít tu hành địa l ệ tử cũng biết bạch dương động ngay từ đầu sở dĩ hoạch tội liền là vì bạch dương động ngẫu nghịch rồi hoàng hậu trịnh tụ ý chỉ không cam lòng bạch dương động linh mạch vì trịnh tụ sử dụng mặc dù chưa bao giờ thấy tận mắt qua trường lăng hoàng cung ở chỗ sâu trong trịnh tụ thư phòng cái kia một đạo linh mạch nhưng thông qua trường lăng rất nhiều trong c h u y ệ n xưa miêu tả hai người cũng có thể khẳng định đạo kia linh mạch đều khó có khả năng cùng trước mắt tổ sơn đạo này linh mạch so sánh với ngươi có lẽ nghe lời của ta có lẽ để cho ta giữa đường một chỗ đem ngươi buông đấy lệ tây tinh hít sâu một hơi quay đầu nhìn hồ kinh kinh nói dù sao ngươi là bảo quan g quan duy nhất chân truyền nếu là ngươi chết rồi bảo quan g quan liền không còn tồn tại hồ kinh kinh rất rõ ràng hắn lúc này ý tứ của những lời này giống như năm đó ở nơi đây rất nhiều nhiễm lên đáng sợ ôn dịch người đều muốn lao ra mà rất nhiều nhiệt tình yêu sinh mệnh người nhưng lại không thể không tự tay tàn sát thân nhân của mình giống nhau vô số người có vô số loại lựa chọn chỉ là bởi vì đối với năm đó thiên lương tôn kính không đủ để lại để cho cánh đồng hoang vu này trên tất cả về sau vương quốc đều ngăn cản như vậy một cái linh mạch hấp dẫn qua nhiều năm như vậy vô luận là nguyệt thị hay vẫn là ô thị hay vẫn là đông hồ đều không có quân đội thậm chí tu hành giả tiến vào cái này tổ địa cái này chỉ có thể nói rõ cũng không phải là tín ngưỡng vấn đề mà là cái mảnh này tổ địa trong c ó làm những thứ này vương quốc tất cả cường giả đều sợ h ã i nguy hiểm tồn tại chẳng qua là nghe lệ tây tinh lúc này những lời này chẳng biết tại sao nàng ngược lại thân thể không hề run rẩy không hiểu n ở nụ cười trước ngươi quả nhiên là nghĩ đến giúp ta tìm chút ít trị liệu dược vật sau đó tại đường xá trong đem ta nhét vào một chỗ làm cho ta sống sót lệ tây tinh nhìn xem không cảm thấy khẩn trương ngược lại n ở nụ cười nàng n h ư mày ngươi điên rồi sao có ý nghĩa gì hồ kinh kinh không có tức giận nhỏ bĩu m ô i không cho là đúng cười nói ngươi lúc đó chẳng phải ta đại tần vương t r i ề u thủ thành kiếm truyền nhân duy nhất nếu bàn về trọng yếu sinh tử của ngươi so với ta trọng yếu nhiều lắm lệ tây tinh nhìn nàng một cái nhịn không được đều muốn nói cái gì đó nhưng mà lúc này hồ k i n h kinh nhưng là đã nhìn xem hắn nói tiếp húng chi rất nhiều người coi như là sống cả đời cũng chưa chắc có thể tìm được một cái có thể đồng xanh cộng tử bằng hưu như vậy có thể rất cam tâm đi tìm chết đến sao lệ tây tinh lạnh lùng nói nếu như là như vậy vậy ngươi cả đời này cũng quá dễ dàng thỏa mãn chút ít hồ kinh kinh như trước không có tức giận chẳng qua là nói nếu như nhất định sẽ chết ít nhất trước khi chết vui vẻ tổng so với không vui muốn tốt lệ、tây、tinh nhỏ trào phúng còn trẻ như vậy sẽ chết chết liền nhất định là rất không vui sự tình nơi nào sẽ vui vẻ có người phụng bồi chết ít nhất không t ị n h m ì n h hồ kinh kinh thu liễm dáng tươi cười lúc trước lệ tây tinh cho nàng dùng thuốc hiển nhiên có đi một tí tắc dụng nàng ít nhất sẽ không bởi vì suy yếu mà hôn mê nàng rất nghiêm túc hỏi lệ tây tinh ngươi nói có hay không một loại khả năng cái này cái loại này đáng sợ ôn dịch cũng không có tảng ra chính bọn hắn không dám đi vào nhưng muốn để cho chúng ta đem đồ vật trong này mang đi ra ngoài sau đó giết chúng ta từ trên người của chúng ta đạt được bọn hắn muốn thứ đồ vật sao nếu là như vậy chính bọn hắn chọn lựa chút ít t ử phạm tiến đến giúp bọn hắn lấy thứ đồ vật không có thể lệ tây tinh trên mặt trào phúng ý vị càng đậm chuyện này tồn tại vô số loại khả năng nếu như đi ra ngoài cũng chết đi vào cũng chết ít nhất ta muốn vào nhìn cái minh bạch hai người nhìn như đấu võ mồm nhưng cước bộ của hắn nhưng không có dừng lại dọc theo tản ra màu ngà sữa linh khí dòng sông hắn đi tới tổ chân núi linh khí càng là nồng đậm địa phương châm vật sinh、sôi. nhưng mà càng là tiếp cận chỗ này màu đen núi đá thực vật lại càng là thưa thớt trước mắt dần dần rộng rãi sau đó hai người thấy được một bộ rất kỳ lạ hình ảnh dòng sông phần cuối là chân núi mấy cửa suối sinh động hoạt tuyền chung quanh trên mặt đất không có một ngọn cỏ hơn nữa bên ngoài tùy chỗ rơi vãi bạch cốt cũng hầu như không thấy rồi lại khắp nơi đều là lạnh lẽo kim trúc phản quang trong đó một cái hoạt tuyền nước cấm tạo thành một cái tự nhiên ôn tuyển trị tử tất cả màu n g à sữa linh khí liền từ cái kia phạm vi chỉ có điều hơn một mươi triệu ao suối nước nóng trong nương theo lấy nhiệt khí chảy ra đến cái này ao suối nước nóng chung quanh mặt đất hiện đầy các loại kim trúc mảnh vỡ mà những kim loại này mảnh vỡ đã giống như hòa tan giống nhau xoắn hợp cùng một chỗ giống như nước chảy giống nhau chảy sôi tại mặt đất hình dạng ngay tại lệ tây tinh cùng hồ k i n h kinh theo dòng sông chứng kiến cái này mấy cửa hoạt tuyển thời điểm một cái bị thương linh dương đang tại khó khăn hướng đi cái kia ao suối nước nóng cái kia ao suối nước nóng trong lúc này đã có một cái màu trắng hổ một cái trên người da lông giống như màu vàng đất bùn đất giống nhau đất xài đồng thời còn ít ỏi đầu rất to mọng màu trắng chim di trú cái này đầu linh dương bị thương rất nặng phần cổ bị nào đó manh thu kéo ra rồi một cái lỗ hổng không ngừng đổ máu nhưng khiến người ta khó có thể tưởng tượng chính là những thứ này bình thường mạnh được y ế u thua tuyệt đối không có khả năng an tâm cùng tồn tại dã thu lại tựa hồ như căn bản không thèm để ý cái này đầu linh dương đến trọng thương người nào chết linh dương đi vào rồi chạy xuôi theo nhiệt khí cùng linh khí hao ngay tại cự li này đầu bình thời là chúng thiên địa đất xài bên cạnh cách đó không xa quỷ sát số dưới màu n g à sữa nước suối ngâm lấy nó phần cổ miệng vết thương sau đó lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh thập phần khiếp sợ chứng kiến miệng vết thương của nó rất nhanh cầm máu thậm chí huyết nhục đang dần dần sinh trưởng tất cả những thứ này g i ã thú cũng không để ý lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh đến thậm chí ngay cả một k i a giống lên một tiếng đều không có phát ra nơi đây như trước yên t ĩ n h được đáng sợ nhìn xem như vậy kỳ lạ thậm chí là dựa theo lẽ thưởng tuyệt đối không có khả năng phát sinh tình cảnh hồ kinh kinh lẩm bẩm nói coi như là trường lăng tốt nhất linh dược cũng không có khả năng có như vậy chữa thương hiệu quả lệ tây tinh cũng lẩm bẩm nói trong truyền thuyết thiên lương tổ sơn có một cái suối bất lao xương trắng sống mà huyết nhục sinh t r í n h tụ nếu biết rõ đây là thật đấy biết rõ nơi này có như vậy một cái so với nàng linh tuyển không biết kinh người gấp bao nhiêu lần linh tuyển nàng có thể hay không đ i ế n mất hồ kinh Kinh tự đáy lòng nói có thể nhìn thấy như vậy bất khả tư nghị thứ đồ vật đã chết cũng không tiếc lệ tây tinh nghe được trong giọng nói của nàng đối với hoàng hậu trịnh tụ thật sâu căm hận hắn cũng hiểu rõ hồ kinh kinh người này bảo quan quan đệ tử chân truyền căm hận đến từ nơi nào hắn nhũ mày nói không muốn luôn có chết hay không động ở bên miệng hồ kinh kinh nở nụ cười thời điểm này nàng không nói gì chẳng qua là đem lệ tây tinh ôm chặt một chút lệ tây tinh lông mày nhảy lên hắn cũng không nói gì trực tiếp đi tới cái kia làm cho người khiếp sợ ao suối nước nóng bên cạnh sau đó đi xuống nước gợn nhộn nhạo ra tất cả an nằm ở trong suối nước g i ã thú như trước không có để ý hai cái này khách không ngợi mà đến lệ tây tinh thử thử nước ấ m đầu hơi hơi có bị p h ò n g cảm giác hắn ngồi xuống đem hồ kinh kinh cũng để xuống lúc nhỏ bị p h ò n g nước suối không có qua ngực không chỉ là trong chiến đấu lưu lại một ít miệng vết thương bắt đầu dùng hắn có thể cảm giác đến tốc độ bay nhanh khôi phục đã liền trong cơ thể cái loại này cực độ đau nhức cảm giác cùng mọi b ệ n h cảm giác đều tại bị ôn hòa khí lưu trục xuất đi ra ngoài hồ kinh, kinh bắt đầu thật sâu hấp khí nàng cảm thấy sinh mệnh cùng sức sống bắt đầu một lần nữa trở lại trong thân thể của mình nàng cảm thấy mừng rỡ chẳng qua là lần này nhìn xem lệ tây tinh phần lưng nàng nhấp ngừng miệng không có nhắc lại cái chữ chết lệ tây tinh thời gian dần qua ngầm đầu ngay phía trên trong bầu trời có điểm đen tại xoay quanh hắc hưng đã bay lượn tại trên không tổ sơn tổ điệu biên giới thung lũng phía trên một mảnh vàng cây cỏ thời gian dần qua tách ra lộ ra ô liễm tử cùng bị hắn xưng là đại vu nam tử thân ảnh đại vu bọn hắn đã đến tổ sơn chúng ta bây giờ muốn làm cái gì ô liêm tử cũng nhìn xem cái kia trong bầu trời xoay quanh hắc hưng nhịn không được hỏi bên cạnh nam tử bên cạnh hắn nam tử mỉm cười nói khẽ cái gì cũng không muốn làm đợi cửa hàng rượu thiếu niên kia đã đến đi vào chương 479, h ợ p biển chương 65, hợp biển lệ tây tinh r ử a vào trong hồ một tảng đá nửa nằm ngồi nhìn xem phía trên bầu trời lượn vòng hắc hưng hơi nóng nước suối tẩy rửa mất trong cơ thể hắn tất cả mọi m ệ t cảm giác làm hắn cảm thấy sung sướng đồng thời không khỏi nghĩ đến nếu là thì cứ như vậy khoan thai chết đi có lẽ cũng là một cái rất tốt quy tốt ít nhất ít nhất không cần mệt mỏi như vậy nhưng m à như vậy ý muốn cũng chỉ là tại trong đầu của hắn xuất hiện ngắn ngủn một cái trước mắt nhân sinh chính là như thế mệt mỏi cũng không cam phi ưng màu đen lẩn quẩn rồi lại thủy t r u n g không rơi chân tổ sơn tựa hồ tổ sơn trong có làm chúng đều trời sinh kính sợ đồ vật tồn tại khắp nơi bình tĩnh như trước tới cực điểm lệ tây tinh khoe miệng lộ ra chút ít trào phúng ý vị hắn chậm dãi đứng lên nước suối theo hắn trầm trọng áo bảo bộ lông chạy xuôi xuống đem những cái kia khô cạn vết máu đều cọ rửa sạch sẽ hơn phân nửa tốt rồi hắn nhìn lấy tại đây trong suối nước bong bóng được dạng dỡ trứng đều cùng quả táo chín giống nhau đỏ bừng hồ kinh kinh hỏi hồ kinh, kinh nhìn xem hắn nhẹ gật đầu nói tốt rồi tuy rằng thẳng đến lúc này đều khó có thể tin nhưng mà sự thật đã là như thế trong cơ thể nàng những cái kia chỉ sợ đại đội trưởng lăng thượng phẩm chữa thương linh d ư ợ c đều muốn điều dưỡng thật lâu thương thế chẳng qua là chén trà nhỏ thời gian liền bị cái này cửa hoạt tuyển trị hết ngươi muốn làm gì nhưng mà lệ tây tinh kế tiếp động tác lại làm nàng càng thêm khiếp sợ lệ tây tinh rút r a kiếm của hắn xuyên qua nước ao đi hướng cái kia cửa linh tuyển miệng nước chảy lệ tây tinh có hai thanh kiếm lúc này hắn dùng chính là trôi này trắng xanh đại kiếm trên thân kiếm p h ủ văn giống như là một cái nanh thật dài tràn đầy bướng bình cùng thô bạo khí t ư c nước suối bị lăng lệ ác liệt kiếm khí b ứ t n ở lộ ra đ á y đao màu ngả sữa núi đá trắng xanh kiếm quang cắt tại miệng nước chạy chung quanh trên núi đá núi đá bị từng mảnh cắt ra ngươi muốn phá hư cái này linh tuyển hồ kinh kinh rốt cuộc kịp phản ứng lệ tây tinh là muốn làm cái gì lệ tây tinh không quay đầu lại tiếp tục xuất kiếm không ngừng cắt ra linh tuyển lối đi ra núi đá để lại để cho kiếm quang càng thêm xâm nhập đồng thời không hề tâm tình nói cái này lại không phải chúng ta tổ sơn mặc dù có chút phung phí của trời cảm giác nhưng ta cảm thấy được ngươi nói đúng hồ kinh kinh ngẩn ngơ sau đó nàng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu tại đi về hướng lệ tây tinh bên người thời điểm trên người của nàng cũng bắt đầu tản mát ra kiếm ý những cái kia ưng vì cái gì bay thấp như vậy không phải ưng bay quá thấp mà là trời rất cao không muốn ở trước mặt ta giảng những thứ này cố làm ra vẻ huyền bí lời nói cái kia phía dưới hẳn là một cái rất sâu rất lớn thung lũng ngươi làm sao khẳng định bởi vì nơi này thiên địa linh khí khuyết t á n vô cùng có ý tứ ta như thế nào không cảm thấy rất có ý tứ chẳng lẽ cảm giác của ngươi vẫn còn ta phía trên bởi vì tục thiên thần quyết mấy con quân ngựa tại cánh đồng h o à n g vu trong ghé qua những thứ này quân lập tức đầu ngồi hai người một cái là đinh n i n h một cái là thân huyền một đường từ cốc ngục quan đi tới về đinh n i n h tu vi cùng cảm giác thân huyền có rất nhiều vấn đề nhưng nói chuyện cuối cùng kết quả thường thường đều bị đinh n i n h quy kết tại tục thiên thần quyết thân huyền lúc này không có nhìn đinh n i n h hắn chẳng qua là nhìn phía xa những cái kia hắc c ứng bay hết sức thấp địa phương hắn không có khả năng xác minh đinh ninh cho ra giải thích bởi vì toàn bộ thiên hạ chỉ có đinh ninh một người biết do tục thiên thần quyết chính thức huyền bí tại trên đường hắn từ trước đến nay đinh ninh nói chuyện thực sự không phải là muốn thông qua không ngừng đối thoại đến s ò xét ra đối phương bí mật nguyên nhân chân chính chẳng qua là sợ hãi vô luận là đối mặt không biết tên ô thị cường giả bản thân còn có là muốn giết chết linh hư kiếm môn tông chủ đối với hắn mà nói đều là chuyện rất đáng sợ hắn đều muốn đánh cuộc một keo nhưng đồng dạng rất sợ biến thành cái này trong thảo nguyên bị sói đất kéo ăn một cỗ hư thối thi thể l i ê n như lúc này hắn bắt đầu cảm giác được những cái kia chạy xuôi tại khắp nơi trong nguyên bản liền lộ ra rất quỷ dị thiên địa nguyên khí đ ỗ n g nhiên bắt đầu mánh liệt chấn động tựa như tối t â m t r o n g có người ở vạch trần mở màn một cuộc vở kịch lớn đinh ninh ánh mắt cũng tìm đến hướng về phía xa xa những cái kia hắc hứng bay múa địa phương hắn cũng cảm giác đã đến thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa chẳng qua là không giống như là có cường đại tu hành giả đang hút dẫn thiên địa nguyên khí mà là có cường đại thiên địa nguyên khí muốn từ cái kia chỗ buộc phát ra lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh đứng ở trong ôn tuyền trì hơi nóng nước a o nguyên bản khi bọn hắn đứng yên thời điểm chỉ qua cái hông của bọn hắn nhưng mà nhưng bây giờ đã không có qua ngực cho đến cổ của bọn hắn lúc giữa linh tuyền cửa ra vào đã bị cắt ra hơn một t r ư ợ n g p h ạ m vi phun mạnh ra ngoài nước suối tốc độ chạy tựa hồ trở nên thập phần bằng t h ẳ n g chẳng qua là chạy ra đến nước suối đã sôi trào giống như chống ra rất nhiều lớn chừng quả đấm bong bóng khí từng cái bong bóng khí bay tới trên mặt nước đều là ba một tiếng sắp vỡ nổ bung đều là tươi mát tinh khiết tới cực điểm màu n g à sữa linh khí cực kỳ tinh thuần mà ngưng tụ màu n g à sữa linh khí so với không khí hơi lần nữa tại trên mặt nước nổ bùng sau đó lại tùy theo chút xuống tại trên mặt nước tựa như bạch liên nhiều đó ra lệ tây tinh n ế t lấy đôi môi lạnh lùng mà kiên nghị cảm giác của hắn tận khả năng xâm nhập đến phía trước này linh mạch bên trong dùng ngươi sư môn mạnh nhất một kiếm kia chúng ta cùng một chỗ liền vào lúc này nơi xa thân huyền cùng đinh linh đều có chỗ cảm giác thời điểm hắn hơi nghiêng quay đầu đối với hồ kinh kinh nói ra chẳng biết lúc nào lên hai người đã có ý hợp tâm đầu giống như ăn ý nghe được nói như vậy lời nói hồ kinh kinh đối với hắn nhẹ gật đầu sau đó không hề do dự đã phát động ra nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể thi triển một kiếm kia trong nước hồ màu ngà sữa bỗng nhiên sinh ra vô số đầu sáng ngời màu vàng ánh sáng dường như hoàng ngọc tiếp theo tất cả nước ao biến thành màu vàng nhạt tựa như hoàn toàn biến thành rồi một mặt màu vàng nhạt ánh sáng kính lệ tây tinh sâu n h ĩ lại lông mày từ trong cổ bật phát ra một tiếng trầm thấp giống to như là cánh đồng hoang vu chỗ sâu nhất lang vương gào rú hắn một cước đi phía trước đạp đi phía trước nước ao tại hắn đạp mạnh phía dưới ầm ầm nổ tung biến thành vô số rất nhỏ bột phân giống như s ư ơ n g trắng ra bên ngoài b ư ớ c bách ra hắn phía trước nước ao vô tung thế nhưng màu vàng sáng vầng sáng nhưng như cũ tại trong tay hắn trắng xanh trường kiếm trên tán phát ra lực lượng mượn cái k i a màu vàng sáng vầng sáng lực lượng lập tức xâm nhập phía trước linh mạch ở chỗ sâu trong xâm nhập đến hắn cảm giác đều không thể đến địa phương Cũng n ở lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh không có rơi xuống đất bị khí tức cường đại lay động vẫn còn trở lên tung bay hai người trong thân thể khí huyết sôi trào giống như chấn động nhưng mà lại không có sinh ra bất luận cái gì bị thương cảm giác tăng vọt linh khí thẩm thấu đâm xuyên tại hai trong cơ thể con người tựa như nước sông không ngừng cọ rửa lấy lòng sông bên trong đá cuội nhập lại cưỡng ép đem mặt ngoài sắc xảo cứng rắn v ú t lên hai người chẳng qua là cảm thấy mãnh liệt mê muội căn bản không cách nào suy nghĩ cũng không cách nào cảm giác thời gian trôi qua đợi đến lúc thân thể trầm trọng bắt đầu rơi xuống lúc hai người mới nhìn đến thân thể đã ở vào tầm hơn mười triệu độ cao hạ xuống phương hướng tất cả nước chảy thậm chí lúc chiếc thung lũng bên trong nước chảy cũng đã biến mất tổ sơn phía trên vòm trời bao phủ trồng chất tuyết giống như mây trắng cồn phong tại hướng lấy khắp nơi c u ố n động tràn ngập tại trong thai toàn bộ đều là cỏ khô bẻ gãy thanh âm lệ tây tinh tại mãnh liệt mê mội trong dư vận khó khăn không chế được tròng cơ thể chân nguyên đồng thời hướng phía dưới chân phun ra mà ra để tránh mình và hồ kinh kinh giống như giống như hòn đá rơi xuống đất biến thành nghiền nát huyết n ụ nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này hắn lại lần nữa cảm thấy mãnh liệt khiếp sợ không tự chủ được phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô hồ, hồ kinh, kinh vào lúc này cũng ổn định rồi thân hình dùng hỏi thăm giống như ánh mắt nhìn về phía hắn khiếp sợ im lặng người c ũ n g tại hạ một người hô hấp sau đó nàng khó khăn lên tiếng nhìn xem hỏi hắn lệ tây tinh nhẹ gật đầu tại vừa rồi cái loại này cuồng bạo linh khí cọ rửa phía dưới hắn vậy mà không hiểu đột phá giam cầm đã lâu tu hành cảnh giới chân nguyên tu vi đi phía trước sâu sắc bước ra rồi kinh người một bước hồ kinh kinh cũng cũng giống như thế hắn đệ nén trong lòng khiếp sợ cảm thụ được hoàn toàn không giống như là lúc trước thân thể của mình ngẩng đầu trở lên nhìn lại bầu trời trong xanh trong đã bắt đầu trời mưa mưa trốn vào đồng hoang lúc đầu thân h u y ề n trong tay không có kiếm rồi lại theo bản năng tay phải hư nhuận nắm cầm hình kiếm vô số màu ngà sữa g i ọ t mưa từ không trung rơi xuống rơi xuống trên mặt đất cũng không phải biến thành nước chạy nước bán mà là phát r a sủy một thanh em vang lên biến thành một đám màu ngà sữa sương mù dày đặc cái mảnh này cánh đồng hoang vu đều tựa hồ điên cuồng khô héo màu dài cây cỏ điên cuồng lắc lư đứng lên khô héo dễ cây hấp thu màu ngà sữa khí lưu đông nhiên sinh ra chút ít đậm đặc lục lục ý tất cả ở h ẳ n dưới mặt đất động vật côn trùng toàn bộ thức tỉnh điên cuồng phun ra xa xa không ở vào cái mảnh này vũ vân bao phụ phạm vi g i ã thú cũng giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng nổi điên giống như v ọ o tới thân huyền sắc mặt cực độ trắng bệnh nhìn xem dưới chân trong đất bùn chui ra vô số rậm rạp chẳng trị côn trùng cảm thụ được xa xa bởi dã thú chạy như điên mà sinh ra mặt đất chấn động hô hấp cũng không khỏi được trầm trọng đây là hắn chưa bao giờ thấy qua hình ảnh hắn cũng không nghĩ tới chẳng qua là hắn quanh người phụ cận một mảnh trong đất bùn thậm chí có nhiều như vậy côn trùng sau cùng làm tâm thần hắn rung động lắc lư chính là liền hắn chỗ cụt tay đều có xốp giòn ngứa tân sinh cảm giác lại để cho hắn cảm thấy như là có một cái cánh tay đứt có thể đón đi tay kia cánh tay sẽ một lần nữa dài tốt những thứ này linh khí ngưng tụ mà thành giọt mưa trong có không chỉ là kinh người tinh thuần linh khí còn có cái loại này làm cho người khó có thể tưởng tượng trị hết lực lượng giọt mưa dày đặc nhất địa phương như cũ n g là tổ sơn màu ngà sữa giọt mưa rơi vào trên đỉnh núi theo khe danh cọ rửa xuống cánh đồng hoang vu trong vạn trùng thanh biển vạn thú thanh triều điên cuồng hướng phía một mảnh kia thung lũng hướng phía tổ sơn hội tụ chương 480, t r è o lên tổ sơn chương 66, trèo lên tổ sơn màu đen màu đỏ màu vàng đậm đủ loại màu sắc đủ loại hình t h ủ kỳ quái côn trùng như nước chạy từ thân huyền bên chân xuyên qua thậm chí đụng vào lên dày của hắn đụng vào trên ống quần hắn t h â những u đều chưa từng gặp qua nhiều như chủng, chưa từng gặp qua nhiều y này vậy vậy ề n từng như côn trùng, cũng từng như lượng côn trùng. n cả chưa chưa đời thái h gặp gặp sắp số thứ này côn trùng căn bản cũng không còn hắn mặc dù là bình thường một ít đối với huyết nhục mùi đặc biệt mẫn cảm côn trùng tại đụng vào chân của hắn trên sau đó cũng chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua đi n g h ê n đón hướng cái kia linh khí s â u cùng r ồ i dào địa phương những cái kia trên thảo nguyên hung thú cũng thế ngoại trừ thường thấy nhất đàn sói thổ cầu các loại dã thú bên ngoài thân huyền từ những cái kia lao nhanh trong bóng đen thậm chí thấy được một ít trong truyền thuyết đã diệt sạch đấy có thể dùng yêu thú để hình dung cự thú sinh cánh dài bằng thịt toàn thân bao trùm lấy đá mảnh giống như lân giáp khổng lồ rắn c ạ p n o n g trên lưng thiêu đốt lên hỏa diễm huyền hỏa quy toàn thân như ngọc xanh giống như độc g i á c tê những thứ này cường đại cự thú nhiều thế hệ đều tại đối mặt với tu hành giả san giết chỉ vì thân thể vô cùng nhiều bộ vị đối với tu hành giả mà nói có ích cho nên nhiều thế hệ cũng đối với tu hành người có trời sinh mãnh liệt nhưng mà lúc này những thứ này cự thú cũng không có quản hắn cùng đinh ninh tồn tại chẳng qua là tận khả năng nhanh đến hướng mưa rơi dày đặc nhất tổ sơn tiến đến đại vu bọn hắn làm cái gì tại tổ địa thung lũng biên giới ô liêm tử cũng là tại tao ngộ lấy đồng dạng tình cảnh bên cạnh hắn nam tử nhìn xem trong bầu trời như mưa mà đến các màu cầm điểu mặt không biểu tình nói bọn hắn hủy hoại rồi tổ sơn bất l a o tuyển ô liêm tử sắc mặt lập tức trở nên trắng như tuyết không có bất kỳ một tia huyết sắc bên cạnh hắn nam tử chậm chạp lắc đầu không có quan hệ càng là hủy hoại tổ sơn càng là sẽ phải chịu người l ề n rủa dừng một chút sau đó người này nam tử nhìn thoáng qua tổ sơn vừa liếc nhìn tổ sơn sau đinh ninh cùng thân huyền đến đây phương vị mang theo một k i a bảy mưu nghị kê mãnh liệt tin tưởng cười nhạt một tiếng nói thời gian vừa vặn thân huyền cùng đinh ninh cũng bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh hướng phía tổ sơn bước đi thực sự không phải là ra cho bọn hắn bản thân trực tiếp ý nguyện mà là bởi vì bọn hắn kỵ binh ngồi mà đến q u â n ngựa cũng đã không bị khống chế của bọn hắn điên cùng hướng phía tổ sơn chạy đi những thứ này quân ngựa càng chạy càng nhanh xuyên qua màn mưa hơn nữa không có chút cảm giác nào mỏi mệt chạy trốn tựa như muốn bay lên giống nhau đinh ninh thân thể theo ngựa chạy vội lắc lư mà lên sau chấn động như xuyên thẳng qua tại đám mây lúc trùng hải cùng thú t r i ề u hình thành thực tế lúc vạn trùng hội tụ thành dòng sông từ bên cạnh hắn không ngừng tuân ra quá hạn hắn trước không tự giác thật sâu n h ư mày sau đó thần sắt trở nên ngưng trọng lại trở nên thoải mái lại trở nên khiếp sợ cùng cảm khái chẳng qua là mấy cái hô hấp giữa mặt mũi của hắn trên liền biến đổi rất nhiều loại tâm tình chỉ là bởi vì thân huyền mình cũng quá mức khiếp sợ mà ra xuất thần cho nên căn bản là không phát hiện đinh ninh như thế dị thường tu hành giả cơ duyên thật là kỳ diệu sự tình ví dụ như đinh ninh tại trường lăng lưu đồ cùng đã chờ đợi rất nhiều năm nguyên bản chờ đợi chỉ là vì tiến lên tại trường thắng chỗ kiếm viện nhưng mà cuối cùng như n g là tiến vào nguyên bản cũng không tham gia mân sơn kiếm hội tư cách bạch dương động mà hắn cũng không ngờ tới bạch dương động trong còn có giữ một cái linh mạch hôm nay cái mảnh này cánh đồng hoang vu trên cũng xuất hiện vô cùng kỳ diệu sự tình chỉ sợ là thế gian mạnh nhất một đạo linh mạch như vậy tổn hại c ư ờ n g đại đến làm cho người kinh khủng linh khí trực tiếp từ cái kia hơn một trượng ra miệng phun ra nguyên bản chỉ là khí tức trùng c h ấ n cũng đủ để lệnh lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh trong cơ thể kinh mạch cùng ngũ tạng c h ấ n vỡ khó trị hủy diệt hết thể sinh cơ nhưng mà đạo này linh mạch hết lần này tới lần khác lại thai ngén lấy kinh người dược lực vừa vội tốc độ tu bổ lấy hai người thân thể khủng bố cùng rộng lượng linh khí cọ rửa cùng bỏ thêm vào kéo vô số hai người có khả năng cảm giác làm cho không thể cảm giác thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể giống như là làm lấy vô số lần khảo thí cuối cùng phát hiện ra rồi đáp án chính xác làm thích hợp hai người thiên địa nguyên khí cùng ha y người chân nguyên kết hợp cứng rắn tránh khỏi rồi khâu phá cảnh mà trực tiếp đem hai người cất cao rồi tầng một tu vi cảnh giới loại chuyện này tại tu hành giả trong thế giới trước kia không có về sau cũng chưa chắc sẽ có bởi vì là thiên hạ không có đầu thứ hai kỳ diệu như vậy mà cường đại đến làm cho người khó có thể tin linh mạch cũng không có ai gặp mặt đối với như vậy một cái có thể làm bạch cốt mà sinh huyết nhục linh mạch trực tiếp vung kiếm hủy hoại ngoại trừ lệ tây tinh cùng hồ k i n h kinh bên ngoài lúc này không người nào biết còn có một kiện vô cùng kỳ diệu đồng dạng cũng là tu hành giả trong thế giới lúc trước không có về sau cũng sẽ không có sự tính phát sinh ở rồi trên người đinh linh thực sự không phải là tu vi chân thật phá cảnh nhưng mà cảm giác lấy cái kia tổ sơn linh mạch lập tức phóng không tất cả linh khí nhìn xem tất cả những thứ này sinh linh đều điên cuồng dũng mánh lao tới đinh ninh như đốn ngộ giống như n g h ị thông s u ố t lúc trước một mực không n g h ị thông cái nào đó con ải bát cảnh phía trên là cựu cảnh nhưng mà từ xưa tất cả tu hành giả chưa bao giờ đặt chân chính thức cựu cảnh nguyên vũ hoàng đế tại trên lộc sơn hội minh chính thức tỏ rõ rồi chính mình bát cảnh tu vi chính là vừa xem mọi núi nhỏ một kiếm bình sơn vô địch thiên hạ không ai có thể khẳng định cựu cảnh có hay không chính thức tồn tại có hay không bát cảnh đã là này nhân thế lúc giữa cao nhất đ ỉ n h phong mà bây giờ đinh ninh biết rõ đệ cựu cảnh chính thức tồn tại tồn tại liền có nghĩa là có thể đạt tới hồ kinh kinh ngẩng đầu nhìn thiên không trong kia chút ít điên cuồng bay múa cực lớn cầm điểu nhất là những cái kia trước kia liền tưởng tượng đều tưởng tượng không xuất ra giữ tợn ác tướng quái vật nàng nghĩ đến nếu là trận mưa này ngừng lúc những cái kia v ẫ n chứa cường đại trị hết lực lượng linh khí triệt để biến mất chỉ là từ bốn phương tám hướng vọt tới vô số côn trùng cùng cự thú chỉ sợ đều đủ để đem nàng cùng lệ tây tinh thôn phệ đến nôi ngay cả xương cặn bã đều không thừa dư nhưng mà không để cho nàng có suy nghĩ chỗ trống lệ tây tinh đã tiếp tục trở lên đi hướng tổ sơn b ể dày về quân sự chỗ hồ kinh kinh không do dự đi mau rồi hai bước cùng lệ tây tinh kể vai sát cánh mà đi nhìn từ đằng xa chỗ này tổ sơn chẳng qua là một tòa bình thản không có gì lạ hòn đá nhỏ núi nhưng mà tiến vào trong đó lại phát hiện có vô số tự nhiên khe rẽn h tự nhiên tạo thành một mảnh dài hẹp trở lên đường núi hoặc là nói trong hạp cốc đường núi trong đó thích hợp nhất trở lên đường núi chính là đối diện lấy linh tuyền đường núi tự nhiên hình thành trên đường núi rõ ràng lưu lại lấy rất nhiều cường giả còn sót lại dấu vết có dấu chân thật sâu có man lực trà đạp hình thành hố còn có đủ loại cực lớn vết kiếm còn có bên ngoài không có một ít cực lớn công trình kiến trúc dấu vết song khi dọc theo này đường núi trở lên tiến vào cái thứ nhất sân cốc nhìn thấy công trình kiến trúc dấu vết trước tiên hấp dẫn hai người lực chú ý nhưng là một cỗ cực lớn thi cốt một cỗ màu xám trắng cực lớn thi cốt đặt ở công trình kiến trúc đỉnh tàn tích chân có vài chục trượng chiều dài làm hai tâm thần người ta rung động cảm rất là giống như cái k i a công trình kiến trúc chính là bị này là cực lớn thi cốt đệ sập bình thường chẳng qua là màu xám trăng cốt cách như thế mang theo huyết đủ, lại là khổng lồ c ờ nào cùng khổng lồ như vậy thi cốt so s á n h v ớ i trong bầu trời bay lượn những cái k i a cực lớn cầm điệu quả thực giống như là trong thành trường lăng gà rừng giống nhau không có ý nghĩa đây là yêu thú gì tích dịch d ư ợ c x à biên bức giao long nhìn xem chiều cao mà tựa hồ có cánh xương cực lớn thi cốt hồ kinh kinh nhịn không được quay đầu nhìn về phía lệ tây tinh nàng không cách nào đem cái này bộ hải cốt cùng bất luận cái gì điện tịch ghi chép bên trong cự thú liên hệ cùng một chỗ lệ tây tinh lắc đầu hắn cũng đồng dạng tưởng tượng không xuất ra là cái gì cự thú thi cốt quả là như thế nếu như không biết cái kia liền tiếp theo trở lên hắn động bước tiếp tục trở lên chương 481, t r ư t thức tỉnh chương 67, u mươi b ả thức tỉnh hồ kinh, kinh đi theo sau lưng lệ tây tinh trực tiếp từ cực lớn dị thú thi cốt trong xuyên qua cực lớn dị thú thi cốt tựa như một chiếc thuyền lớn long cốt hành đ ầ u ở trong đó làm cho người ta không hiểu quái dị cảm giác c áp bách thực tế hẳn là tại đây đầu cự thú phần bụng vị trí hồ kinh kinh thấy được đống lớn mục nát thiết một ít hiện ra các loại màu sắc kim trúc bị lực lượng nào đó xoắn thành rồi các loại vặn vẹo mảnh hình dáng lại bị mục nát thành mảng lớn bông tuyết hình dạng tưởng tượng thấy năm đó cái này đầu cự thú nên là như thế nào thôn vệ những vật này nàng lại càng phát hiện được kính sợ nhưng mà lệ tây tinh suy tính cũng không phải là những thứ này khi hắn xuyên qua này là cực lớn dị thú thi cốt lúc hắn suy tư một lát sau đó lục tìm đi một tí c ả n h khô cùng k h ô mục sinh ra hai cái đống lửa sau đó hắn lại phân biệt xây chút ít đất mặt đi lên kỳ dị trong linh vũ đầy trời cầm đ i ể u bay múa trên không tổ sơn dấy lên một đậm đặc một nhạt hai cái cột khói ngươi làm cái gì vậy hồ kinh kinh nhìn xem hắn lần này cử động chờ hắn lại bắt đầu động đốt lúc hỏi một đậm đặc một nhạt đây là bên cạnh trong quân đại biểu an toàn khói báo động Bình thường vì thường càng cho khói thêm cột để dễ lệ à m đậm một người cùng cánh đồng hoang vu trong đều biết dùng châu cùng phân sói, hơn nữa tại biết sói, i khác chú đặc, cất đặc ý đều trâu vu b ít tây mẫu phấn. Lệ t tinh quay đầu nhìn nàng một cái nói ra nếu như là hắn đã đến ít nhất biết do chúng ta đến nơi đây mới thôi hay vẫn là an toàn ta sẽ thường cách một đoạn cố định thời gian phong thích khói báo động hồ kinh kinh chẳng qua là sửng sốt một cái thời gian hô hấp liền đã minh bạch lý của hắn kế tiếp chỉ cần xác định một đoạn an toàn lệ tây tinh tất nhiên sẽ tiếp theo lại đốt như vậy cột khói nếu như đã đến nơi nào đó không hề có cột khói g i ấ y lên đã nói rõ nàng cùng lệ tây tinh đã đã tao nộ uy hiếp trí mạng đã chết đi nếu như chúng ta đã bị chết hắn liền cũng không cần phải lại cho chúng ta đi lên dốc sức liều mạng chính hắn biết làm tốt lấy hay bỏ lệ tây tinh hờ hững nhìn về phía trước nói ra hồ kinh k i n h tâm tình có chút chấm thấp ngươi có thể xác định hắn hoàn toàn minh bạch lý của ngươi sao lệ tây tinh không có nhìn nàng hắn so với ta thông minh nhiều lắm tự nhiên minh bạch hai người hai câu này đối thoại hoàn toàn không có lời nói tìm lời nói cho nên rất nhanh trầm mặc xuống hơn nữa phía trước lại xuất hiện đại lượng thi h ả i thực tế rất nhiều còn có bảo trì hình người không giống tổ sơn bên ngoài hài cốt giống nhau nhỏ vụn từ vẻ ngoài trên mà nói lần nữa mới xuất hiện tại hai người trong tầm mắt phủ kín bọn hắn phía trước đường núi thi cốt tương đối nguyên vẹn hơn nữa tựa hồ cái chết thời gian nếu so với ngoài núi người buổi tối rất nhiều vô luận là ai d ầ m trên giày đặc cốt cách nhất là rất nhiều hay vẫn là hình người cốt cách trở lên đi cũng sẽ không dễ chịu hồ kinh kinh tận khả năng không dẫm đạp đến những hải cốt này đầu lâu lên nhưng mà nghe những thứ này cốt cách tại dưới chân phát ra đủ loại quái dị tiếng b ỡ vụn sắc mặt của nàng hay vẫn là trở nên càng ngày càng t r ắ n g bệnh những người này đều là cuối cùng tự sát tại đây tổ sơn bên trong người thiên lương sao nàng nhịn không được lên tiếng hỏi nghe nàng những lời này một mực hai con mắt hiếp lại lệ tây tinh chân mày cao lại trước mặt có vẻ không hài lòng nhưng mà nghĩ đến nàng dù sao chẳng qua là mới từ trường lăng đến chiến trường không lâu dưới loại tình huống này có biểu hiện như vậy đã tính thật là tốt hắn liền sắc mặt có chỗ hòa hoãn nói ngươi có lẽ nhìn ra được những người này vết thương trí mệnh ở nơi nào hồ kinh kinh ngần người những thứ này người bị chết đã chỉ còn lại h ả i cốt nếu như lệ tây tinh nói như vậy cái kia vết thương trí mệnh nhất định tại trên h ả i cốt hơn nữa rất dễ dàng chứng kiến nàng tự nhiên có chút xấu hổ ánh mắt hướng về trước người những cái kia cốt cách ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị đứng lên hầu như tuyệt đại đa số trên người thi h ả i không có rõ ràng đao kiếm thiết cắt dấu vết nhưng mà tất cả thi h ả i đầu lâu mi tâm ở giữa nhưng là đều có một cái thật nhỏ lỗ thủng tồn tại lỗ thủng chỉ có cây kim lớn nhỏ đây là năm này tháng nọ lỗ thủng chung quanh phong hóa bong ra từng màng rồi kết quả lệ tây tinh quay đầu nhìn nàng một cái nguyên bản muốn nhắc nhở chính nàng nhìn nhưng nghĩ vậy cuối cùng là rất nhanh phân sinh từ thời điểm mà không phải bình thường mang tân binh dạy học huấn luyện hắn vẫn là nhị được nói thẳng ngươi xem sao sọ hồ kinh kinh hít sâu một hơi nàng tận khả năng lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại sau đó phát hiện mấu c h ố t chỗ đầu người xương xó cách nhất là tu hành giả đầu lâu cốt cách càng là cứng rắn tỉ mỉ lúc ấy đánh thủng những thứ này tu hành giả mi tâm đồ vật có lẽ so với cây kim còn muốn mảnh nhỏ rất nhiều lần như vậy nhọn nhỏ đồ vật có thể xuyên thủng mi tâm nhất định mang theo cường đại lực đánh vào hơn nữa dựa theo lẽ thường mà nói có lẽ cực kỳ sắc bén từ mi tâm đâm thủng mà vào liền cực dễ dàng từ sau đầu xuyên thủng mà ra nhưng mà trước mắt cái này tất cả xương sọ sau hót rồi lại đều không có bất kỳ tương đối m ạ n h lỗ đúng một tiếng vang nhỏ lệ tây tinh trực tiếp cắt ra một cái nhất nguyên vẹn xương sọ hồ kinh kinh biết rõ hắn đang làm cái gì cố nén cảm giác khó chịu tận khả năng cẩn thận thấy rõ bên trong xương sọ bên trong cái hót chỗ không có bất kỳ t r ù n g kích dấu vết hơn nữa toàn bộ đầu lâu bên trong cũng không có bất kỳ đồ vật lưu lại ở bên trong không thể nào là tu hành giả lệ tây tinh không muốn lại lãng phí thời gian hắn nhìn lấy hồ kinh kinh chậm chạp mà rất nghiêm túc nói ra những hải cốt này cái chết thời gian nhập lại không nhất trí mặc dù là cùng một cái cường đại tu hành giả gây nên tại bất đồng thời gian đoạn tu vi của hắn tất có biến hóa hắn cũng không có khả năng như thế chuẩn xác ngưng thiên địa nguyên khí hoặc là k h ô n g chế nào đó vũ khí thì cứ như vậy chuẩn xác đâm thủng mỗi người mi tâm không để lại dấu vết khác không thể nào là tu hành giả cái kia vậy là cái gì hồ kinh kinh nhìn xem lệ tây tinh lệ tây tinh đã trầm mặc một hơi thời gian nói ngươi thời điểm này đi còn kịp chính thức dũng khí là rõ ràng sợ hãi nhưng còn có thể đi làm trong lòng của ta hiện tại nói cho ta biết muốn làm như thế nào cho nên ta nghĩ ta là có chính thức dũng khí người hồ kinh kinh dừng một chút nợ nụ cười sau đó nàng bắt đầu đọc bước tiếp tục dọc theo những hải cốt này phủ kín liền con đường trở lên bước đi nàng cung lệ tây tinh phía trên đường núi có một chút thu nhỏ miệng lại tiến vào cái khác tương đối bằng phẳng sân cốc cho nên nhìn qua những hải cốt này giống như là cực lớn màu xám trắng thác nước hoặc như là phía trên là một cái nuốt huyết nhục lại phun ra thi cốt ma khẩu lệ tây tinh đuổi kịp rồi hồ kinh kinh bước chân c h ẳ n g biết tại sao hắn lúc này tâm tình cũng so với ngay từ đầu tiến vào cái này thung lũng lúc muốn tới được càng thêm bình tĩnh trong lòng của hắn đối với bên cạnh người này quật cường thiếu nữ thậm chí có chút ít cảm kích bởi vì hắn biết rõ nàng nói đúng một người ra đi cho dù là n g h ê n đón cuối cùng tử vong cũng cuối cùng quá mức cô đơn lạnh lẽo cùng bi thảm thi cốt đường núi phân cối tại đường núi thu nhỏ miệng lại chỗ xuất hiện một điểm xinh đẹp màu vàng đó là rất giống nào đó vật tổ trụ bình thường trụ đứng mặt ngoài tản ra đặc biệt nhu hòa tinh quang nhìn qua tựa như một căn dài hơn một trượng hồ phách trụ lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh ánh mắt tự nhiên bị căn này hóng ánh trụ hấp dẫn nhưng mà bọn hắn làm cho không phát hiện chính là liền khi bọn hắn không tự giác đang nhìn căn này hóng ánh trụ trên huyền ảo hoa văn lúc căn này hóng ánh trụ bên trong đã phát sinh biến hóa một ít thật nhỏ tới cực điểm đồ vật nhạy cảm, cảm giác đã đến mới lạ huyết nhục khí tức những thứ này mới lạ huyết nhục khí tức khiến chúng nó bắt đầu thức tỉnh ti một trượng đến lớn lên hổ phách giống như hóng ánh trụ phát ra không h i ể u rung rung đồng thời phát ra hô hấp giống như thanh âm một tiếng này thanh âm là rất nhiều thanh âm rất nhỏ đồng thời vang lên d u n g h ộ i một chỗ cho nên rõ ràng làm lòng người kinh hãi chương 482, chìa khóa thay đổi chương 68, chìa khóa thay đổi chúng ta muốn chết rồi lúc c á i kia căn hổ phách giống như hóng ánh trụ phát ra vô số thanh âm rất nhỏ lúc cảm giác đến trong lúc này trong vô số mảnh vật nhỏ phát ra chấn động cùng bắt đầu gia tăng tốc độ lực lượng lệ tây tinh đồng tử trở nên ảm đạm xuống hắn ngừng lại cùng hồ kinh kinh sát lại càng gần chút ít sau đó rất nghiêm túc nói ra cảm ơn ngươi cảm tạ là vì làm bạn bởi vì không cho hắn cô đơn ra đi tuy rằng còn có không cách nào cảm giác rõ ràng cái kia căn hổ phách giống như hóng ánh trụ trong rút cuộc làm ấy thứ gì đó hình dáng đồ vật nhưng mà hắn đã có thể khẳng định đó chính là dẫn đến trên đường núi những cái kia tu hành giả nguyên nhân của cái chết những vật nhỏ kia đều là sinh vật rồi lại có được đủ để xuyên thủng những cái kia tu hành giả đầu lâu tốc độ cùng lực lượng mấu chốt nhất chính là quá mức thật nhỏ giống như từng đạo phi kiếm càng là thật nhỏ liền càng là khó có thể cảm giác cùng ngăn cản hồ kinh kinh cũng cảm giác đến đó căn ó n g ánh trụ bên trong vô số rất nhỏ luận động nàng đã minh bạch tý của hắn đồng thời vô cùng rõ ràng đối mặt vật như vậy bất luận cái gì phản kháng đều là phí công đấy vì vậy nàng cũng chăm chú nhìn lệ tây tinh nói ra tuy rằng thực không muốn chết nhưng nếu như như vậy vậy cùng chết sao lệ tây tinh nhẹ gật đầu hắn biết rõ không kịp làm bất cứ chuyện gì cho nên hắn chẳng qua là vươn tay cầm hồ kinh kinh tay sau đó chuẩn bị nên đón tử vong bên trong trụ hồ phách lóng ánh mảnh vật nhỏ liền vào lúc này bay ra trong không khí bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều màu xanh đường cong bởi vì quá mức thật nhỏ cùng rất nhanh cho nên những thứ này mảnh vật nhỏ bay qua sau lưu lại tàn ảnh hình thành màu xanh tuyến đường giống như là lộn xộn cùng một chỗ trên không trung tạo thành từng cái một huyền ảo sởi đoạn nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc lệ tây tinh trên mặt bị kinh ngạc tâm tình triệt để chứng cứ hồ kinh kinh nhìn xem những cái kia thật nhỏ hình ảnh dấu vết ánh mắt cũng dần dần chứng lớn đường cong màu xanh trở nên càng ngày càng thô hình ảnh dấu vết cũng trở nên càng ngày càng thô thế cho nên hai người bắt đầu thấy rõ những thứ này thật nhỏ thứ đồ vật là một loại dị thường quỷ dị cùng kỳ lạ bọ cánh cứng những thứ này bọ cánh cứng thân thể giống như chia làm trước sau hai đoạn nửa trước đoạn đầu chính là một cái thẳng tắp cây kim hình dạng rồi sau đó nửa đoạn thì làm ề m mại phân bụng ngay tiếp theo nhỏ nhất cánh chim nguyên bản thân thể của nó phần sau bộ phận cũng như cây kim giống như thật nhỏ nhưng mà lúc này rồi lại càng ngày càng sưng lên càng ngày càng béo cho nên chúng đều càng ngày càng chậm chậm thậm chí lại để cho hai người c ả m thấy nếu như không phải có được ngay từ đầu tốc độ những thứ này bỏ cánh cứng giờ phút này mình cũng gặp từ không trung r ấ t xuống hẳn là bởi vì này trận mưa linh lệ tây tinh thả hồ kinh kinh tay sau đó huy động rồi cái kia c h u ô i trắng xanh đại kiếm dễ dàng đem trước hết nhất bay đến mình và hồ kinh kinh trước mặt một ít bọ cánh cứng đập bay ra ngoài nhìn xem những cái kia bọ cánh cứng thê thảm cánh gấp khúc rơi xuống đồng thời phần bụng thụ lực lượng bạo lực ra biến thành xanh vàng màu huyết thanh hắn chậm rãi n g n g đầu nhìn xem phía trên trên bầu trời vẫn còn rơi xuống màu ngà sữa g i ọ t mưa nói ra hồ kinh kinh trên tay chợt nhẹ không hiểu có chút thất lạc tiếp theo chứng kiến những cái kia giống như hòn đá nhỏ giống nhau bị đơn giản đập bay bọ cánh cứng nàng lại có chút ít kinh hỉ đồng thời cũng hiểu rõ rồi đây là vì cái gì những thứ này bỏ cánh cứng cũng không phải là tự nhiên tạo ra ngày xưa những ngày kia tu hành giả lương dùng thủ đoạn nào đó cải biến chúng hình thể khiến chúng nó tại bệnh trạng thời điểm rồi lại hay bởi vì thân thể cực kỳ thật nhỏ mà trở nên đã có được kinh người uy lực nhưng mà trận này mưa linh nhưng lại như là cùng giải thoát rồi phong ấn đồng dạng chữa trị chúng bệnh lại để cho thân thể của bọn nó trở nên bình thường đồng dạng khiến chúng nó đã mất đi giết chết cường đại tu hành giả năng lực nguyên lai、like、không tin thần linh không tin số mệnh vận là có thể sống sót hồ kinh kinh nghĩ thông suốt đây hết thảy nhìn xem trước người sau lưng dưới chân giày đặc thi cốt nhịn không được nhẹ giọng nói khả năng chưa chắc là tin thần linh chưa chắc là kính sợ chẳng qua là không nỡ bỏ lệ tây tinh nghĩ tới cái kia làm cho người nhịn không được muốn chiếm hữu bất lão tuyển nghĩ tới những thứ này t h i cốt cũng không phải là đều là thiên lương diệt lúc tự sát ở chỗ này tu hành giả chỉ sợ là nơi đây đã chết quá nhiều cừng giả căn bản vốn không ai có thể còn sống đi ra ngoài cho nên chỗ này tổ địa mới bị tôn sùng là cấm kỵ không người nào dám lại tiến vào đánh vỡ bất lao tuyển chính là bọn họ đến lúc này mới có thể sống lấy tiến lên tổ sơn chìa khóa chẳng qua là cái này tổ sơn trong đến cùng có cái gì lệ tây tinh ngẩng đầu hít sâu một hơi hắn vung kiếm đập bay tất cả hướng phía mình và hồ k i n h kinh, kinh mi tâm bay tới bọ cánh cứng sau đó đi tới những thứ này bỏ cánh cứng bay ra hóng ánh trụ trước thử chém ra rồi một kiếm đương một tiếng vang r ộ i kiếm trong tay hắn kịch liệt rung động nhưng mà cái kia căn nhìn qua cùng m à u hổ phách chạch cực kỳ gần óng ánh trụ trên căn bản không có bất luận cái gì vết thương hơn nữa không có bất kỳ rung động lắc lư có lẽ chém bất động hồ kinh kinh thần sắc ngưng trọng nhìn xem căn này óng ánh trụ cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nói nói nơi đây cường giả tại trước khi chết cũng xác nhận l i ề u mạng toàn lực ngăn cản những thứ này bỏ c a n h cứng cho nên cái này đường núi chung quanh không có một ngọn cỏ liền núi đá đều bị phá đã thành k h ắ c thường bộ dáng căn này óng ánh trụ đến bây giờ còn không có tổn hại liền hẳn không phải là chúng ta có khả năng l y bốn nhưng mà nàng còn chưa có nói xong nàng liền ngây ngẩn cả người lệ tây tinh v u ô n g xuống trường kiếm trong tay sau đó xoáy bông n ú p nhích vóng ánh trụ rất dễ dàng đem óng ánh trụ từ sương khô trong rút ra tại sao có thể như vậy hồ kinh kinh ngơ ngác nhìn căn này hầu như cùng lệ tây tinh giống nhau cao v óng ánh trụ nhịn không được có chút thất thanh nói lệ tây tinh một tay cầm lấy căn này tràn đ ầ y thật nhỏ lỗ thủng óng ánh trụ cảm thụ được vừa vặn như một thanh bình thường huyền thiết kiếm giống như sức nặng dừng lại một chút về sau nhìn xem nàng hồi đáp hết thể đều có chút thay đổi hơn nữa có lẽ không ai có thể đi đến nơi đây xoay chuyển căn này tinh trụ hồ kinh kinh có chút phục hồi tinh thần lại nàng minh bạch căn này t i n h trụ cùng này đường núi cùng cái kia bất lao tuyền giống nhau tuyệt không đơn giản nhưng mà bất lao tuyền biến mất nơi đây rất nhiều thứ cũng tựa hồ tùy theo cải biến ngươi làm sao lại nghĩ đến xoay chuyển căn này thứ đồ vật ngươi cầm lấy nó chuẩn bị làm cái gì đây là hai cái bất đồng vấn đề bởi vì hồ kinh kinh chứng kiến lệ tây tinh thử qua cái kia căn tinh trụ sức nặng sau đó cũng không đúng tinh trụ làm kia động tác của nó chẳng qua là t r ộ m trong tay tiếp tục đi về phía trước ta vung kiếm chém nó lúc dưới đáy có vòng tròn rất nhỏ sóng khí đã nói rõ dưới đáy có lẽ có thể xoay tròn nếu như liền vô số chết ở chỗ này cường giả đều căn bản không cách nào phá hư nó liền ít nhất nói do nó kiên cố tới cực điểm ít nhất so với ta kiếm còn muốn kiên cố trên đời này đã cực ít có cái gì so với ta lão nha kiếm còn muốn kiên cố đ ổ vật rồi coi như là những truyền thuyết kia trong danh kiếm chỉ sợ cũng không có cách nào chặt đứt nó lệ tây tinh nguyên vẹn trả lời nàng những vấn đề này sau đó bắt đầu tìm kiếm một ít chưa triệt để phong hóa mục nát quần áo hoặc là giáp d a mảnh vỡ tại lướt qua căn này tinh trụ về sau tương ứng đã cực kỳ bằng p h ẳ n g trong sơn cốc thi cốt rất ít nhưng mà mỗi bộ hải cốt phía sau trên mặt đất nhưng là đều có được từng đạo như là bị cày qua dấu vết hoặc là dấu chân thật sâu những thứ này đều là những thứ này muốn muốn mạnh mẽ bằng tốc độ xuyên qua nơi đây tu hành giả thân thể nguyên khí hoặc là hai chân trà đạp lưu lại dấu vết chẳng qua là thân thể nguyên khí liền tan vỡ ra như cậy đất giống như dấu vết có thể nghĩ những thứ này tu hành giả có thế nào cường đại cũng có thể nghĩ những thứ này thân thể nguyên bản so với cây kim còn muốn thật nhỏ bọ cánh cứng nguyên bản có kinh khủng cỡ nào những thứ này tu hành giả phản kháng những thứ này côn trùng lực lượng cũng có thể cực kỳ cường đại cho nên cái mảnh này đường núi cùng sơn cốc chung quanh đều là không có một mặt cỏ liền thổ địa cùng núi đá đều tại nguyên khí dưới tác dụng phát sinh biến hóa biến thành nào đó mã n à o giống như đồ vật lệ tây tinh đốt lên những thứ này chưa xong toàn bộ mục nát quần áo cùng giáp ra mảnh vỡ sau đó trực tiếp bao trùm một ít s ư ơ n g khô đi lên một đậm đặc một nhạt hai đạo cột khói tại tổ sơn trong dâng lên nơi này đã là tổ sơn lương t r ư n g núi cho nên cùng chân núi cột khói so sánh với đối với người ở phía ngoài mà nói thì càng rõ ràng lại càng dễ chứng kiến đinh ninh cùng thân huyền làm cho cưới chiến mã đã đến thung lũng biên giới cái này tổ sơn chỗ thung lũng biên giới ruộng dốc cực kỳ dốc đứng nếu là ở bình thường mặc dù phía trên kỵ binh người không xiết ngừng thù quá nghiêm khắc huấn luyện chiến mã cũng sẽ tự động phán đoán đứng ở cái này ruộng dốc biên giới nhưng mà mưa linh tại tổ sơn dày đặc nhất lúc này cái này mấy con chiến mã cùng những cái kia từ đằng xa vọt tới loại thú giống nhau căn bản cũng không cân nhắc trực tiếp ngay tại hỉ hỉ y y t âm thanh trong giống như bay bay thẳng đến sườn núi sau phóng đi giặc giặc giặc mấy tiếng bạo vang cực lớn s u n g lực khiến cho cái này mấy con quân ngựa móng trước lập tức b ẻ gãy màu trắng xương cốt gốc giả thậm chí đâm rách rồi h u y ế t h nhục trôi ra nhưng mà không biết nơi nào đến lực lượng cái này mấy con quân ngựa như trước đi phía trước n ả y lên trên mặt đất như nhiều đoá cây nấm giống như không ngừng dâng lên màu trắng linh khí lập tức đem những thứ này quân ngựa vết thương t r ị hết cùng những thứ này quân ngựa giống nhau gãy xương dã thu không biết có bao nhiêu nhưng mà những thứ này dã thu cũng đồng dạng chưa từng ngừng giống như thủy chiều hướng phía bất ngờ ruộm dốc chiếu nghiêng xuống đinh linh thân thể hướng sau ngừng lên bảo trì cân bằng nhưng vào lúc này thấy được cái kia một đậm đặc một nhạt hai đạo cột khói còn sống là tốt rồi hắn chính thức mừng rỡ tự nói lên tiếng thân h u y ề n trong đôi mắt ánh sáng lạnh lóe lên một cái tại hắn xem ra lúc này lệ tây tinh còn sống chưa hẳn là chuyện tốt thời gian vừa vặn vừa mới đã từng nói qua những lời này ô thị quốc đại vu đàn thú như thủy triều từ bên người tuân ra qua mà sắc mặt không hề thay đổi nam tử lúc này cũng nhìn thấy cái kia hai đạo cột khói sắc mặt của hắn bỗng nhiên chẳng bệnh Đồng tử k ị c h liệt co rút lại rút co đ ứ n g bốn t h ể tin t â m t ì n h n h ư lạnh như băng ư x ơ n lạnh g ạ t i trong t h â n thể c ủ điên ra. chương 483, Thiên đ i ê n c h ư ơ n g 69, tên h i điên hắn không giống với cái mảnh này cánh đồng hoang vu trong tất cả tu hành giả thậm chí không giống với ô thị tất cả vương tộc hôm nay tại hắn xem ra không phải là thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở tay hắn hơn nữa hết thể giống như thiên ý giống như liền thời cơ đều trùng hợp đã đến cực hạn tại trong dự đoán của hắn lệ tây tinh sẽ vào lúc này chết đi mà đinh ninh tức thì gặp tiếp nhận hắn mà đi có lẽ liền có thể thay hắn t ở i bỏ tổ sơn tất cả phong cấm cuối cùng làm hắn đạt được tha thiết ước mơ đ ổ vật nhưng mà hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ lệ tây tinh tại sao có thể đến chỗ đó nhưng lại có thể bình an nhen nhóm cái kia hai đạo cột khói hắn dù sao người không tầm thường mặc dù trong thân thể tràn ngập làm tâm thần hắn rung động lắc lư tâm tình cũng chỉ là tại mấy cái hô hấp sau đó hắn liền hít sâu một hơi đối với ô liễm tử trầm giọng nói cùng ta đi vào h người đối đại ô liễm tử n khí cùng bình cùng t n lớn g có khác rất b ệ t này h ư n n g lúc ô thị loại này k ô n kinh thế hình ảnh làm cho chấn nhiếp, nên căn bản không có bất kỳ phát hiện, chẳng qua là ngờ ngờ, đại vụ, muốn tiến vào sao. Người g xuất qua thế bất phát ra đại cho cho làm là vào này có sao. kỳ vù, đại vũ không có đi đầu trả lời lời của hắn chẳng qua là chầm mặc bắt đầu đi xuống bất ngờ rốt dốc đồng thời đầu lâu rồi lại trở lên dơ lên những cái kia so với tẩu thú nhanh hơn đã nhao nhao rũng mánh vào trong tổ sơn cầm điểu hắn bắt đầu nghĩ vậy trận mưa linh hẳn là mang đến thay đổi căn nguyên như là đã có chỗ cải biến vậy liền đại biểu cho hắn kế hoạch hoàn mỹ đã xuất hiện rất nhiều không thể khống chế nhân tố quân ngựa vẫn còn dọc theo cực xoay mình ruộng dốc không ngừng xuống điên cuồng chạy nước rút nhưng mà quân ngựa lực lượng dù sao so ra kém tu hành giả lực lượng tại đinh ninh tận lực dưới sự khống chế hắn làm cho cưỡi quân ngựa cùng cái kia giấy lên cột khói đường núi dần dần đối diện sau đó đinh ninh ra một kiếm hắn mạt hoa tàn kiếm cao cao bay lên dùng chính là chu r a mặc viên tàn quyển trên một đạo kiếm ý cái này phiến thiên không t r o n g lập tức vang lên một tiếng cực lớn chuông vang âm thanh tiếp theo đinh ninh lại liền thi đồng dạng hai kiếm trong bầu trời tựa như cùng liền vang ba lượn tiếng chuông cái này ba tiếng tiếng chuông cũng như cùng sấm r ệ n chuyến đi dị thường xa nhưng đều vô cùng r ộ n r ậ p vừa vang lên mà dừng không có gì dư âm lượn lờ quan tâm sẽ bị loạn quá mức quan tâm sinh tử của hắn liền dễ dàng rơi vào đối phương tính toán nhìn xem đinh ninh liền thi ba kiếm này thân huyền mặt không biểu tình nhìn xem hắn lạnh lùng nói ra đối với ta mà nói cái này gọi là r ũ khí đinh ninh nhớ tới rất nhiều chuyện nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói lúc tiếng thứ nhất tiếng chuông ở trên không trong vang lên lúc lệ tây tinh đ ố n g nhiên quay đầu thật là hắn đã đến hồ kinh k i n h cùng đinh ninh chưa bao giờ thấy qua chẳng qua là nghe qua một ít có quan hệ người này quán rượu thiếu niên đồn đại nhưng mà chứng kiến lệ tây tinh động tác lại nghe thế mang theo kiếm ý rõ ràng thanh â m trong thân thể của nàng đều đ ố n g nhiên tràn đầy không hiệu phấn khởi cảm giác nghe nữa lấy kế tiếp vang lên hai tiếng rồn rập tiếng chuông nàng nhịn không được nhìn xem dừng bước lại lệ tây tinh hỏi hắn đây là ý gì bây giờ ba lượn chính là thu binh lệ tây tinh nhìn nàng một cái nói hắn hy vọng chúng ta dừng lại chờ hắn